Như vậy người thường tao n ộ nha trùng ký sinh, căn bản thừa nhận không được, thân thể phá vỡ tử vong là thực thông thường sự tình. Trần Dương tại A Đông hải k h i kia hơn 10 lệ thất bại tử vong nhân chính là chứng c ứ Cho đến bây giờ, ký sinh thực nghiệm chân chính thành công, nghiêm khắc trên ý nghĩa cận có hạn t h ạ t con mèo kia mà thôi. Trần Dương ký sinh, là tay phải bản thể tiến hành ôn hòa ký sinh, t ắ c không tính này lệ. Trần Dương ở đ ằ n g kia cùng tay phải một hỏi một đáp, tại cật xem ra lại chỉ có Trần Dương ở đ ằ n g kia lầm bầm lồ bồ, căn bản không hiểu này Châu Á người da vàng đến cùng đang nói những gì, đ ằ n g đang muốn mở miệng khi. cái k i ê u châu á nhân cư n h ê n động đi đến hắn phía sau mở ra khóa khấu giải phòng hắn đứng đùa c ắ t khó có thể tin tưởng nhìn nhìn hai tay lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trần ư ơ n g ngươi ngươi thả ta ngươi điên rồi sao ta cần ngươi phối hợp ta làm tiểu tiểu t h c nghiệm ngươi s á u trần ư ơ n g nói mới nói đến một nửa liền bị c ắ t bay vọt mà lên đánh gãy đi tìm chết đi ngươi này hoàng trùng hậu tử không có cái gì uy hiếp con tin ý tưởng c t duy nhất một ý niệm chính là kích bạo này đáng ghét người ra vàng đầu cho nên hắn vừa ra tay liền dùng quyền đầu mạnh đánh về phía trần ư ơ n g h u y n thái dương Ý đồ nháy mắt khiến Trần Dương như vậy bị mất mạng. Hắn đối với chính mình quyền đầu rất có tự tin, cho dù không có súng ống trong người, hắn quyền đầu cũng có thể khiến một đầu phát cuồng ngựa hoang ngoan ngoan nghe lời, lại càng không muốn nói là chiều nhân thể trí mạng điểm đ ã kích. Cả Tựa hồ đã thấy một chút giây, này đáng chết đáng ghét người ra vàng chết ở chính mình quyền đầu hạ. Sau đó hắn là có thể 6 không có sau đó 6 người Tựa hồ 6 có điểm không lãnh t i n h a? Trần Dương đứng không núc ních, vẫn là như phía trước như vậy bình tĩnh đứng ở tại chỗ, nhưng hắn tay phải nâng lên. liên tại cát quyền đầu cách chính mình huyệt thái dương còn có một cm thời điểm hắn hai căn ngón tay kẹp lấy c ắ t cánh tay vòn vẹn giống như vui l ù a như vậy động tác lại khiến cát hung manh quyền đầu nhất đốn nhìn như chỉ có một cm cự ly thế nhưng như chỉ xích thiên ai v ĩ n h viễn đến không được khai đừng đùa trên cánh tay truyền đến giống như cốt liệt bình thường chấn đau r t k t o á t so sóng biển trùng kích đá ngầm còn muốn chịu khó đau được cát mồ hôi lạnh từ chán làn da tuôn ra muốn rút tay rời đi lại căn bản n ú ố ních không được kia vẫn là ngón tay sao không cần gặp người rõ ràng chính là k i m s á t hảo không hảo cắt nội tâm đ i ê n của mắng nhìn chân ư ơ n g sắc mặt cùng phía trước hoàn toàn không giống nhau chỉ là khiến ngươi phối hợp ta làm thực nghiệm mà thôi như vậy táo bạo ta nhưng không hảo khai triển công tác t r ầ n ư ơ n g tựa như làm một kiện thực bình thường sự tình như vậy n ự a k h í bình tĩnh thậm chí để người h ố t hoàng nếu như vậy cũng chỉ có thể khiến ngươi hảo hảo ngủ một giấc tay trái vươn ra ngón trỏ ngón cái gấp khúc thành viên t r ầ n ư ơ n g cách cắt chán còn có một điểm cự ly khi nhẹ nhàng dùng ngón trỏ bắn ra 3 p h ả n phất khí cầu bị c h ạ c bạo dường như cắt đầu về sau vùng rất sạch sẽ lưu loát nửa đầu liền gục nháy mắt mất đi thần trí giống như dùng lực quá mạnh một chút sẽ không đánh thành não chấn động đi quan tâm hạ thấp người trần ư ơ n g thử dưới c a s h ô hấp hoàn hảo tồn tại tiếng hít thở không có một chút đem nhân đánh chết rõ ràng chỉ dùng một phần khí lực không đến liền lo lắng dùng ngón trỏ đem nhân cấp đạn chết trần đương cảm giác chính mình có phải hay không muốn mục đích tính huấn luyện một chút hảo nắm giữ dưới lực đạo bằng không tùy ý vừa nắm tay liền đem người khác xương bàn tay bóc nát kia liền thật sự là phiền toái đinh úc trưởng quan bước tiếp theo tới phi người tay phải đột nhiên biến thành xúc tu. tiếp cận c a r l o t h a i hình dáng sử mạnh vỡ ra, một màu đen côn trùng lóe ra chui vào cật n h i đạo chi nội. ố ô, ô Côn trùng chui vào cật nhĩ nói, lúc trước hơn 10 giây còn hết thệ bình tĩnh, thế nhưng hơn 10 giây thời gian vừa qua, cả, cả người kịch liệt chấn động lên, p h ả n phất dương điên điên phát tác dường như, r u n không ngừng. Đồng thời trong miệng bọt mép bớt ra, hai mắt trắng dã, thống khổ dữ tợn biểu tình từ trên mặt hiện lên, cả người làn da gân xanh chán khởi đ ộ ra, trong nháy mắt từng điều gân xanh trở nên giống như lão thụ bản xả, thanh hắc một mảnh vải đầy c ậ toàn thân trên dưới. như vậy kịch liệt biến hóa không có như vậy đơn giản chấm dứt đổ ở trên mặt đất cả, cả người cơ nục mạnh bạo trứng lên không đến một lát công phu thượng thân quần áo bị trực tiếp chống đỡ bạo theo sau ngay cả hạ thân quần cũng vô pháp may mắn thoát khỏi tai nạn cũng lần lượt bị t r ớ n g đại đuổi chống đỡ bạo ló lộ ra cực kỳ làm cho người ta sợ hãi thô to cơ nục thân cao tại biến hóa hình thể cũng tại biến hóa nha trùng chui vào c ặ t trong cơ thể sau này ngắn g ủ i mấy phút đồng hồ phát sinh biến hóa khiến đứng ở một bên trần ư n g cũng cảm thấy thập phần sửng ố t nhiên thật sự không có chết trần ương ôm hai tay k i n g ạ c nhìn trầm c h ầ m dưới đất cạch chẳng lẽ hắn thật sự có thể chống đỡ qua đi? Nay vẫn là Trần ư ơ n g lần đầu tiên nhìn đến, thật sự có nhân loại có thể thừa nhận trụ tay phải phân liệt nha trùng ký sinh? Nay thật đúng là không đơn giản. Vốn Trần ư ơ n g còn tưởng rằng tay phải nói khả năng tính chỉ là tiểu sát xuất sự kiện, theo lý mà nói muốn thành công vẫn là khả năng không lớn, vẫn chưa ôm có cái gì hy vọng. Hiện tại xem ra, t ư n h i ê n còn là hắn xem thường người này chưa xong còn tiếp. Chương 3 0 t r bán thành phẩm. 10 phút qua đi, c t ê giống cùng thống khổ thân, ngâm dần dần trở nên mỏng manh lên, chờ hắn triệt để bình tĩnh trở lại lúc. trần ư ơ n g kinh ngạc nhìn trước mắt này quái vật lớn đúng vậy thật là quái vật lớn thân cao gần như hai m é t toàn thân cơ nhục trở nên thanh hất hữu lực chỉ là cánh tay còn kém không nhiều có trần ư ơ n g đuổi phẩm chất cả người nằm ở chỗ đó giống như nằm một làm người ta kinh hãi đạm chiến quái vật như vậy như vậy quái vật v ò n m ẹ n chỉ có diện mạo cùng tứ chi còn có thể phân biệt đi ra từng là nhân loại nhưng ngoài ra hàng cả nhân loại đặc thù đã cùng trên thế giới mọi người không giống nhau không có nhân loại cơ nhục cùng hình thể sẽ cực lớn đến như vậy trình độ đinh úc trưởng quan thành công sao trần ư ơ n g sợ hai t h á n g nói thành công một nửa, tay phải hồi đáp, thành công một nửa, Trần Dương nghi hoặc khó hiểu. Nay nhân loại tuy rằng thừa nhận xuống dưới k ý sinh quá trình, nhưng là hán đại não nhận đến tương đối lớn biên độ không thể n g h ị c h phản hư hao. Nói cách khác, hắn tư duy cùng nhân trí lực đã đánh mất, tay phải tiếp nối nói không thể cùng a t t a s so sánh. Đây là một bán thành phẩm mà thôi. a t t a s quả thật thực thông minh, bất quá bên trong này có cái gì phân biệt sao? Trần Dương t ú i đầu nhìn trên mặt đ ấ c Att, cảm giác liền này hình thể dù có thế nào cũng so a t t a s lợi hại nhiều. Nó chỉ có thể nghe một ít đơn giản mệnh lệnh. quá mức phức tạp ngôn ngữ nó không thể nghe hiểu cùng chấp hành. Tay phải tùy ý nói chính là lấy đến chiến đấu, tác dụng cũng không lớn. Không, không sáu. Trần ư ơ n g phủ quyết nói ta ngược lại là cảm giác, hắn chiến đấu năng lực hẳn là thực không sai. Không có trí lực g i á thú, tại đặc thù trong hoàn cảnh tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Tay phải không thèm để ý nói. Ân, thỉnh sao? Trần ư ơ n g còn chưa nói tiếp, ngược lại là ngoại ý muốn thấy dưới đất cát chớn mắt, từ hôn mê trung tỉnh lại. Giống. Cát nguyên bản chạm lam con mắt, hiện tại đã biến thành một mảnh màu đỏ tươi, tràn ngập thị huyết quan mang. Một khi mở. lập tức liền đem hung ác tầm mắt ném đến Trần Ương trên người. Đinh Ốc Trường Quan, người này giống như đối với chúng ta không quá h ữ u hảo a? Trần Ương chậm rãi nói. Ân, có chút phiền t h á c của ta chỉ lệnh truyền qua, nó giống như không quá có thể đủ lý giải. Không thể lý giải. Trần Ương kinh ngạc cũng tức là nói chúng ta không thể đối với hắn tiến hành chỉ huy, liên đơn giản mệnh lệnh đều không được. Ta còn tại n ế m thử sáu, tay phải n ế m thử còn tại tiến hành, dưới đất nằm c ả t h ô n g thả chậm từ mặt đất bò lên, này một từ mặt đất đứng lên, cát cao tới hai. năm mét tả hữu thân cao mang cho nhân áp lực cũng đồng bộ dâng lên, đặc biệt kia khủng bố cự đại hình thể cùng thanh hắc sắc cơ n h hỗn hợp trên mặt giống như lão thụ bản căn cơ n h c rứt khoát so phim kinh dị trung ác quỷ còn muốn làm cho người ta sợ hãi. giống giống sáu, dương miệng rộng, thanh hôi khẩu khí phát mũi n ê n đón, cùng với siêu việt thường nhân chịu được lực cực hạn tiếng vang đệ xi si b ẹ n cơ hồ thổi trần ương quần áo về sau vén lên. v à y n h y s liên tục vài cái đi tới, biến dị qua đi cất cánh tay dương lên, một bàn tay hướng tới trần ương đầu phiến đi, nhất thời chói h a i tiếng rít vang lên, không đến không p h m giây. so quả hương bổ còn muốn lớn hơn một bậc, bàn tay hung hăng h i ế n qua trần ư ơ n g 6. Tàn ảnh, một bàn tay thất bại, cật còn không biết phát sinh chuyện gì. Quay đầu lại nhìn nhìn phía sau cách đó không xa trần đương, lại nghi hoặc túi đầu nhìn nhìn chính mình bàn tay. Mất đi cơ bản phán đoán năng lực này chỉ ra thú, đại khái còn không minh bạch vì cái gì trước người trần ư ơ n g sẽ chạy đến phía sau đi. Không rõ không có việc gì, cật nháy mắt vứt bỏ nghi hoặc, đại cước cất bước hướng phía trước, lại là nhất bản tay hướng tới trần ư ơ n g thiên linh cái c h p đi. ý đồ đem này chỉ tiểu con kiến đầu trụ vào hắn cổ nội. s i u Phảng phất mây đen tiếp cận đại trưởng v ô xuống, như trước như trên thứ như vậy thất bại, cắt mạnh vừa quay đầu lại, liền thấy Trần Nương ôm hai tay đứng ở hắn phía sau, giống như liền không có di động như vậy. Đinh ố c trưởng quan, được chưa? Trần Nương ngắm một cái cả, thấy hắn lại gào thét vọt lại đây, thở dài, hơi hơi thiên chuyển đầu, né tránh cắt một phát u h quyền, theo sau nhẹ nhàng góp chân về sau di động, tránh đi cắt vung tay lên. n a y hình thể khổng lồ quái vật, nhìn như mập mạp không chịu nổi, di động tốc độ lại ra ngoài ý liệu h ă n g h á i thậm chí so với bình thường nhân còn muốn nhanh lên mấy lần, có thể tưởng tượng. Hình thể như vậy khổng lồ, lực lượng như thế kinh người, di động tốc độ còn bay nhanh, nếu không phải hiện tại đứng ở chỗ này là Trần ư ơ n g đổi làm như vậy thường nhân p h ò n g t r ừ n g đều bị đập thành thịt vụn. Chỉ l à như vậy không ngừng trốn tránh, Trần Dương thậm chí ngay cả một phần năm tốc độ cũng chưa lấy ra, liền giống như treo đ ù a tiểu cầu như vậy, khiến này chỉ biến dị quái vật giống d ậ n liên tục, chính là hai tay vung bắt không được Trần Dương b á n phiến góc áo. Bất qua trốn tránh lâu, Trần Dương cũng hiểu được không kiên nhẫn, mắt thấy cả không biết m ệ t mỏi lại vọt đi lên, hai tay hướng tới Trần Dương đầu khép lại nhất k h á c tưởng đem hắn đầu c h ụ thành bánh t h t l ú c Trần Dương rốt cuộc ra tay. chỉ là đơn giản ra quyền tốc độ lại nhanh đến liên tàn ảnh đều thấy không rõ lắm tình cảnh trần ư ơ n g tay trái một quyền đánh ra hậu phát chế nhân các bàn tay còn chưa ai đến trần ư ơ n g đầu trần ư ơ n g quyền đầu liền ngược lại trước đến cả c h á n biến quyền vi trưởng tới gần cát chắn khi trần ư ơ n g vốn đánh ra đi quyền đầu rời r ạ c mở ra hóa thành bàn tay phiến ở cát trên mặt 3. giống như sấm dậy đất bằng hình thể khổng lồ cát phạng phất bị xe lửa và chạm dường như cả người bay thẳng đến bàn tay phiến hướng phương hướng bay ngang đi ra ngoài trên mặt đất lăn vài vòng vô lực nằm trên mặt đất hảo thành công Trần Dương phản kháng đổi lấy tay phải một câu thành công, đáng tiếc sự tỉnh trung quy muộn một điểm. Trần Dương một không quyết tâm không có nhịn xuống, liền trực tiếp đem cát đánh bay đi ra ngoài. May mà hắn lưu vài phần khí lực, không có một quyền đầu liền dứt khoát đem cát đầu thành thành đục nước tương du. Đứng lên, tay phải phát ra một đạo mỏng manh chỉ lệnh. Quả nhiên như tay phải theo như lời, cứ việc mới bị Trần Dương một b à n tay phiến h i kia quái vật cũng lắc lư từ mặt đất miễn cương đứng lên, từ từ đến đến Trần Dương bên cạnh, túi xuống nửa quỷ xuống đất, thấp giọng n o Được rồi, Trần Dương cảm giác đến, hắn lại nhiều một chỉ xuống vật. duy nhất không đủ chính là này chỉ sùng vật bộ dạng khó coi chút loại này lực lượng cùng tốc độ nếu sử dụng vũ khí nóng mà nói hẳn là sẽ trở thành đơn binh sức chiến đấu cực hạn đi trần ư ơ n g biết cảm như có đâm c h i ê u muốn hay không cấp nó thủ danh tự tùy tiện ngươi tay phải đối với những thứ này hoàn toàn không có hứng thú nói ngươi còn nhớ rõ nhân loại kia sao chính là phản ứng thần kinh tốc độ siêu việt thường nhân mấy lần nhân loại kia â n hắn làm sao trần ư ơ n g còn tại suy tư danh tự tùy ý hỏi ngược lại đem hắn tìm đến đây đi có lẽ hắn cũng có thể thừa nhận nha trùng ký sinh Tay phải biến hoa trạng thái, q u ộ n thành một đoàn nói có lẽ sẽ so này nhân loại còn muốn càng thêm hoàn mỹ. Không được, nếu hắn chống đỡ không trụ chết, ta không tốt hướng bên dưới nhân công đạo. Trần Dương lắc đầu cự tuyệt tay phải đề nghị. Ký túc thể, n g u Xuẩn, kia nhân loại ngươi cần để ý bọn họ cảm thụ sao? Có gan phản kháng trực tiếp từ nhục, thể thượng tiến hành hủy diệt, này đối với ngươi mà nói không phải một kiện việc khó. Đinh ốc trưởng quan, muốn hoàn thành chúng ta kế hoạch, thế tất cần một hoàn thiện tổ chức hệ thống. Chúng ta hiện tại này tổ chức vừa mới sơ kiến, còn có rất nhiều không đủ địa phương sáu. lúc này không hề lý do đem nhân cấp giết chết vừa thành lập lên đến ỉ mẹ khẩn cấp tiểu tổ trước hết phá vỡ nhân loại tụ tập thành lập lên đến tổ chức dù sao cũng là có không thể vượt qua chỗ thiếu hụt không đem thủ hạ đương nhân xem loại này tổ chức hình thức tuyệt đối duy t r ì không được lâu lắm chết một người là chuyện nhỏ nhưng trần lương không tưởng khai này khơi giỏng bằng không tiết lộ đi ra ngoài tất nhiên dẫn tới kim tự tháp nội nhân tâm h n g sợ ký túc thể lần này là ta cho ngươi hạ đạt mệnh lệnh không phải thương lượng cung thường lui tới không giống nhau trần lương phản đối tay phải không có không để ý ngược lại n g ữ khí tăng thêm cố ý nhắc lại một lần mệnh lệnh trần lương sửng sốt hồi lâu không có nghe đến tay phải nói như vậy hắn còn nhất thời có điểm không quá thói quen đinh úc trưởng quan ngươi xác định ngươi muốn làm như vậy trần ư ơ n g nghiêm túc dò hỏi đối ký túc thể ngươi nghĩ tới hay không nếu một khi nha trùng ký sinh thực nghiệm thành công tại nhân loại bình thường trên người đều có thể lấy được phổ biến sống sót đối với chúng ta kế hoạch hoàn thành tiến độ liền có tuyệt đại tốc độ tăng lên ngươi chẳng lẽ không hề nghĩ đến qua điểm này sao đối mặt tay phải mà nói trần ư ơ n g trầm mặc không nói Hắn đương nhiên không phải không hề nghĩ đến qua điểm này, mà là hắn cảm giác hy vọng cực kỳ xa vời, còn không bằng thành thành thật thật tích lũy thực lực, dựa theo nguyên bản định ra kế hoạch làm việc tới hảo. Như vậy đi chật môn thực hiện trên thế giới nhưng không có như vậy tiện nghi sự tình phát sinh. Nhanh đi đem nhân loại kia tiêu lên đến đây đi, hắn có lẽ cũng sẽ không phản đối loại này tăng lên thực lực phương pháp. Tay phải thúc giục nói, tay phải nghiêm túc mệnh lệnh, chân ư ơ n g không thể không tuần hoàn, chỉ phải một cuộc điện thoại đem cái kia Hàn Quốc bóng người tiêu lại đây, bóng dáng đi vào nảy tòa phòng bên trong khi vốn thần sắc lạnh nhạt. mà khi hắn nhìn đến Trần ư ơ n g bên cạnh cái kia hình thể khổng lồ, không giống nhân loại quái vật qua đi, thần sắc biến đổi, nhịn không được rút ra phía sau lưng thái đao, cư nhiên không dám trực tiếp tiến lên một bước. Bóng dáng, ngươi lại đây. Trần ư ơ n g h ấ t phất tay, ý bảo không có việc gì. Đó là cái gì? Bóng dáng không có nghe theo Trần ư ơ n g mà nói, một đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm nửa q u ỷ t ú i lâu c a s hai tay nắm chặt chuôi đao, đã tùy thời làm tốt bùng nổ chuẩn bị. Ngươi nói nó sao? Trần ư ơ n g vô v u c k h ỏ e mạnh đầu, bỉm cười nó gọi báo thủ tà thần, ngươi cảm giác thế nào? Báo thủ tà thần. Bóng d á n g thấp giọng dùng hàng ngữ đem bốn chữ này niệm một lần, như trước không có thả lỏng toàn thân cảnh giác, đem tầm mắt dần dần từ c ắ t trên người di động đến trần ương trên mặt. Lão bản, ngươi tìm ta chuyện gì? Không cần kinh hoàng, ngươi lại lấy sáu. Nó thực van, sẽ không lộn s ộ t Trần ương búng ngón tay tê vàng, quả nhiên, nửa quỷ cất biến hóa dáng người nằm sấp trên mặt đất. So tiểu cầu còn muốn nghe lời. Mắt thấy như thế, bóng d á n g mới chậm rãi thanh đao thu hồi phía sau lưng, hơi hơi thả lỏng hạ tình tự, không trách hắn như thế khẩn trương. thật sự là c ắ t kia đập vào mặt nên đón tinh huyết sát khí, lệnh đệ lục cảm cực kỳ sâu sắc bóng dáng giống như tạc mao mèo đen, không dám quá mức tới gần địch nhân cũng là đương nhiên chưa xong còn tiếp. chương 306, phục cửu ta thần, ngài bảo ta đến, có chuyện gì? bóng dáng nghĩ nghĩ, vẫn là không có làm rõ báo t h ủ ta thần tên này ý nghĩa, dứt khoát không hề tốn nhiều trí nhớ suy nghĩ, ngược lại hỏi ra những lời này đến, lại nói tiếp, đây là hắn lần thứ ba nhìn thấy c h ầ n ư ơ n g biết đây là tiêu tiền thuê chính mình đoàn đội cố chủ, cũng khó được thoáng tôn kính một chút, ta nhớ rõ thẩm lãng cùng ta nói qua. Ngươi thích khiêu chiến cường giả có phải hay không? Trần ư ơ n g trầm ngâm nói. Sáu, ngươi là muốn nói này người sao? Bóng Giang tuy rằng không giỏi ngôn ngữ, đầu lại cũng không đ ố c lập tức ý thức được Trần ư ơ n g nói như vậy nguyên nhân, t ú i đầu nhìn về phía dưới đất nằm sấp c ạ tưởng thử thử một lần sao? Trần ư ơ n g hơi hơi gật đầu, nhìn bên chân c ạ t người kia hẳn là sẽ là người cực kỳ vừa lòng đối thủ. Trăm m ặ t một hồi, Bóng Giang ánh mắt có chút kỳ quái, tựa hồ là do dự, cũng có một cơn nếm thử xúc động. Liên tại Trần ư n g cho rằng hắn muốn nói không thời điểm, cách nhất định cự ly b ó n g dáng. đ ồ n g nhiên phản thủ bắt lấy sau lưng lộ ra bả vai chồi đao, chậm rãi từ vỏ đao trung đem thái đao rút ra, này đem lợi dụng hiện đại khoa học kỹ thuật chế tạo đi ra lợi đao, có được từ trước tới nay không gì sánh kịp cứng rắn cùng với nhiệt độ. sắc bén thân đao tại đèn chiếu sáng quang mang dưới, phiên chuyển chi gian lóe ra một đạo chói mắt hàn quang, không khỏi khiến người trong lòng dùng mình sinh ra so thương chỉ vào chán còn muốn khủng bố cảm giác. bóng dáng có tư cách này, lấy hắn đao tốc cùng phản ứng thần kinh, cầm này đem hiện đại kỹ thuật chế tạo đi ra phong nhận, tại đặc thù cảnh tượng trung có được nhiệt dung riêng vũ khí còn muốn khủng bố tác dụng. Cho dù ở trong phổ thông hoàn cảnh, thường nhân thậm chí ngay cả phản ứng tư cách đều không có, dĩ nhiên trở thành đao dưới vong hồn. Trần Dương vì thế sợ hãi than đồng thời cũng đều cảm thấy một trận đáng tiếc. Nếu là bóng dáng dùng không phải đao, mà là thương. Như vậy lấy hắn tư chất chiến đấu năng lực tuyệt đối đem trở nên càng thêm lợi hại, ở trên chiến trường phát huy tác dụng cũng đem càng thêm cự lại s ấ u Bất quá lấy việc không c ò nếu, mỗi người đều có thích ư ớ n g chính mình vũ khí cần, có đôi khi lựa chọn thích hợp chính mình vũ khí mới là trọng yếu nhất. đương nhiên thân nhân ngoại trừ thế nào, muốn thử thử một lần sao? Trần Uyên lại lên tiếng khuyến dụ nói, nếu là tay phải cho trực tiếp mệnh lệnh, Trần u ư ơ n cũng không thể không tận tâm đi chấp hành, ít nhất ở tay phải thức tỉnh thời điểm không thể không như thế. Yes. Chỉ là một từ đơn, bóng dáng đã dùng hành động chứng minh hắn mà nói. Rút ra thái đ a o hắn, chậm rãi thối lui đến 10 mét chi ngoại, một đôi cảnh giác mà lại hưng phấn hai mắt, gắt gao nhìn chậm chậm dưới đất nằm s ắ p cả. Rất tốt x ấ u Trần u ư ơ n gật gật đầu, phủ hai tay đi ra 20 m é t ngoại, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn, rõ ràng nuôi chưa động. nhưng là dưới đất nằm quái vật bị chân ư ơ n g mệnh danh là báo thủ tà thần c a s dùng một loại c ơ n g ngạnh mà lại chậm chạp động tác từ mặt đất dần dần bò lên động tác rất chậm sơ hở rất nhiều khả bóng dáng đồng tử nháy mắt phóng đại co rút nhanh thân mình é p xuống nắm đao hai tay mặt ngoài liên gần xanh đều liên tục chán khởi đổ ra sau đó báo thủ tà thần đứng lên vốn nhắm hai mắt mạnh mở tinh hồng hai mắt phủ đầy tơ máu chỉnh trương đại mặt hoàn toàn là thanh hắc sắc cơ đục lao thụ bản căn trừ ánh mắt cùng miệng chính trung ương chính là hai tối đen thâm động ban đầu mũi đặc thù hoàn toàn biến mất không thấy bóng dáng giống giống giống sáu này một thanh vượt qua 110 đệ sĩ si bẻn cự đại tiếng giống từ báo thủ tà thần trong miệng b ộ phát ra đến đừng nói không khí vì thế chấn động không n ớ t giống như liên mặt đất đều bởi vậy nhận đến ảnh hưởng sinh ra làm người ta long trời l ợ đất ảo giác không đợi bóng dáng từ cao đệ sĩ si bẻn chấn động trung khôi phục lại báo thủ tà thần hướng phía trước đi nhanh quả đến một cước hạ xuống chắc chắn vô cùng s i măng mặt đất nhất thời răng rắc vừa vang tầng tầng từ giữa vỡ ra vô số vết rách giống mạm nệ như vậy hướng tới tứ phương tán đi bất quá là đơn giản mấy bước bóng loáng xi si măng mặt đất liền vô cùng thê thảm toái như bột m ệ n phá như bùng não, ngạnh sinh sinh tạo thành một bức thị r ắ á c trùng kích lự cực hạn. Hai người cự l y chỉ có hơn 10 mét, b á o thủ t à thần ba bước hóa thành một bước, cơ hồ ngay lập tức vượt qua này hơn 10 mét cự l y Qua hương bổ lớn nhỏ, bàn tay mạnh hướng phía dưới chụp tới, liền muốn kéo phá phong xé rách tiếng vang, lập tức chụp bạo bóng dáng đầu. Có khả năng sao? Quang trước mắt này quái vật tùy ý một cước liền đạp nứt xi măng mặt đất, bóng dáng không chút nghi ngờ này quái vật có hay không năng lực chụp bạo chính mình đầu? Đáp án liền là khẳng định có thể, hơn nữa so chụp một cả c h u a đơn giản không đến nơi nào đi. là lấy bóng dáng cũng không do dự, lập tức lui về phía sau bước, tránh đi này một chụp đến bàn tay siêu, bàn tay sẽ rách không khí, ẩn ẩn từ bóng dáng trên mặt t u ổ i qua, cư nhiên có một cỗ sinh đau cảm giác, có thể thấy được này quái vật đáng sợ, bá đạo, tật tốc, không thể ngăn cản. Đây là báo t h ủ t à thần ra tay sau, cấp bóng dáng lưu lại ba ấn tượng. Nếu không phải hắn cũng không phải người bình thường, tốc độ phản ứng viễn siêu thường nhân, chỉ sợ hiện tại cũng biến thành một bại thì nát. Nhưng nguyên nhân vì đối thủ cường đại, ngược lại lại cho bóng dáng mang đến khẩn trương cảm xúc đồng thời. Một cỗ chưa bao giờ có h ư n g phấn kích thích cảm, cũng tự nhiên mà sinh, lại khiến hắn cao quát một tiếng, buông tay kế tiếp phòng thủ tính toán, dịch bước tránh đi báo thủ t à thần lại một bàn tay, ngay lập tức một đao bổ về phía báo thủ t à thần cánh tay. Đối, giữa hai người cử đại thân cao trinh lệnh, vốn bình thường là bổ ra nhân cổ, lúc này cũng chỉ có thể bổ về phía báo thủ t à thần cánh tay. Suy sáu, bén nhọn chói hai bạo phá thanh âm, dứt khoát x o so c ỏ i hơi còn muốn khó nghe, từ trong không khí sệt qua thái đạo, bởi vì tốc độ quá nhanh, thậm chí ngay cả lưu động không khí đều không kịp bày ra, bị lập tức mánh bổ ra đến. Bóng g á n g từ nhỏ từ Hàn Quốc đi đến Nhật Bản, bái nhập một cổ lão môn phái trung, học tập không sai biệt lắm m a u đã thất truyền k h o e đao chản thuật. Loại này cổ đại trên chiến trường sử dụng đao thuật, theo đuổi lấy m a u chế m a u dùng nhanh nhất dao, bổ gia địch nhân cổ, do đó thắng được thắng lợi. Vì thế, tại chín ê n i ê n đại Nhật Bản kinh tế bắt đầu từng bước suy yếu thời điểm, bóng dáng rời đi nhà cao tầng hiện đại thành thị, tiến vào phong bế Nhật Bản sơn lâm trung, mỗi ngày đối với thác nước huy đao một vạn lần. Đợi đến nào một ngày có thể đem thác nước từ giữa bổ r a cũng liền luyện thành này môn k h o á đao chản thuật. Sau đó ước chừng luyện tập 5 năm thời gian 6 bóng dáng rốt cuộc sáu thất bại nhân loại như thế nào có thể thật sự bổ ra t h á c nước mặc dù k i a chỉ là một điều tiểu tiểu t h á c nước mà thôi cũng không khả năng nhưng không thể không thừa nhận mỗi ngày nghiêm túc ghi đao một và lần kiên chỉ 5 năm thời gian đừng nói bóng dáng thiên phú cực kỳ xuất chúng liền tính là người thường nhã lực cùng sức nắm cũng đem t r ở nên khó có thể tin tưởng cường đại một đao đi xuống giết người so bóp chết một con kiến cũng khó không bao nhiêu bóng dáng có đầy đủ tự tin nhưng khi hôm nay nhìn thấy này báo t h ủ tà thần thời điểm thưởng thức đã bắt đầu từ hắn trong đầu đảo điên phát suy g ư ờ i dao chuẩn s ắ c chém bổ đến báo thù tà thần tráng kiện cánh tay bên trên, nhưng mà sự thật ra ngoài bóng dáng ngoài ý liệu, hắn cho rằng có thể một đao phách đoạn này quái vật cánh tay trên tay truyền đến cảm giác lại giống như bổ chúng thuộc da như vậy, xâm nhập mấy l á m é t lại khó xâm nhập một phần. đ ừ n g đua, này một đao, nhưng là có thể đem ngón cái phẩm chất cốt thép một đao phách đoạn lực lượng a. bóng dáng thân mình chấn động, cảm thấy không thể tưởng tượng một lát qua đi, nhất thời lập tức rút đao vừa lui, hiểm chi lại hiểm tránh được báo thù tà thần tay trái hoành kích. người này thật sự không phải nhân loại. đống nhiên ý thức được điểm này bóng dáng. một l ộ n ngược ra sau rơi xuống đất, thân mình chiều sau ép xuống, c ư c bộ chấn động, hô hấp gian bên t h a i kình phong tứ toàn, giống như nước suối trống rỗng phun ra như vậy, trong khoảnh khắc cuộn lên một trận lệ phong, nhân đã biến thành một đạo hắc ảnh một lần nữa xông về phía báo thủ tà thần, siêu siêu siêu sáu, loại nào manh liệt mà nhanh chóng công kích, phát huy ra bản thân lớn nhất thực lực bóng dáng, thật sự người cũng như tên biến thành bóng dáng như vậy, vòng quanh cự đại thân hình báo thủ tà thần, đao ra như long, tôn ra liên tiếp phá không chém ngang, bổ dọc g a i nhọn sáu, ngắn ngủi hơn 10 giây, hắn liền ra tay vung ra hơn 130 đao. đạt tới mỗi giây thập tam đạo, viễn siêu thường nhân thị lực cực hạn tốc độ, giống, p h ả n phất tiểu sâu như vậy, tại chính mình bên cạnh đông c h u y ể n tây c h u y ể n chính là bắt không được thân ảnh, b ư ớ c báo thủ tà thần giống giận liên tục, cả người gân xanh cũng cư nhiên tại phẫn nộ dưới cổ dũng trở nên càng lớn càng thô, trái tim nhảy lên cự đại tiếng vang, liên mấy chục mét ngoại trần ư ơ n g đều nghe được rõ ràng tấu đáo, di, cư nhiên còn có tiềm lực khả đảo sao? Trần ư ơ n g mắt sáng lên, ngược lại có điểm kinh hỉ, vốn tưởng rằng gặp được tốc độ hình bóng dáng, này báo thủ tà thần chỉ có thể bị động bị đánh, sớm hay muộn sẽ kiên trì không đi xuống do đó tử vong. đang lúc hắn chuẩn bị gọi lại hai người đánh nhau chết u ố n g lúc, lại nhìn đến sắp chiến bại báo t h ủ tà thần, thế nhưng tại tuyệt cảnh trung bạo phát càng thêm cường đại tiềm lực đi ra, lời đến bên miệng nữ, lập tức lại nuốt trở vào. Trần Dương có hứng thú nhìn trên sân hai quái vật, xem xem cuối cùng đến cùng ai thua ai thắng. Báo t h ủ tà thần nhấp nô, nổ vang không ngừng, dưới đất thỉnh thoảng có xi măng đá t ả n g bị đạp liệt d ậ t nát, kích tiên bắn ra bốn phía, khiến mấy chục mét ngoại Trần Dương cũng không thể động thủ tùy ý đẩy ra bắn tới được đá t ả n g tránh cho chính mình bị thạch đầu hủy dung. Tiềm lực buộc phát ra đến qua sau báo t h ủ tà thần, hình thể lại khổng lồ một vòng. Thân cao cơ hồ nhìn ra đạt tới 2.7 thước độ cao, xa xa nhìn lại phảng phất là thiết tháp quái vật. Như vậy hình thể khổng lồ quái vật, tốc độ cư nhiên không có bởi vậy suy yếu, phản b ở i vì vi trong cơ thể lực lượng tăng phúc, một cước đạp đi xuống phản xung lực lượng càng lớn, một quyền vung ra đi tuôn ra không khí chấn động càng cường, tốc độ còn hướng lên trên tăng lên không chỉ một bậc. Lúc trước đánh nhau, bóng dáng dựa vào siêu nhân bình thường tốc độ, ngắn ngủi hơn 10 giây chém ra hơn 130 đao, tại báo thủ tà thần trên thân thể lưu lại rất nhiều m r ạ p dày đặc vết máu, mà báo thủ tà thần liên bóng dáng tung tích đều sợ không tới. Nhưng lúc này lại không giống nhau. Báo thủ tà thần tê h ố n g thanh trùng, tựa như dưới chân trang l ò so dường như như vậy trầm trọng thân thể nhảy má lên, tốc độ nhanh đến làm người ta khó có thể tin, rứt khoát giống như mãnh liệt ra nòng đạn tháo, mang theo hỏa hồng cự đại c h ấ t n lực, như bóng với hình ảnh sinh sinh đuổi theo về sau n g o lùi bóng dáng, một giống như bóng chuyển lớn nhỏ q u ố i đầu, hung hăng hướng tới bóng dáng ập đến nện xuống, chưa xong còn tiếp. Chương 307, r rụ d ỗ Lần này thật sự là cả kinh bóng dáng ra một thân mồ hôi lạnh, hai tay nắm chui a o hướng lên trên n h ấ h à n h vừa lúc ngăn cản tại nện đến nắm tay bên trên. Đang. p h ả n phất sắt thép chi gian h ỗ t r à n g thế nhưng chống dông t u â n ra đến tiếng vang chấn đến mức nhân đủ thải không thôi. Lấy giờ phút này báo thủ tà thần lực lượng loại nào chi đại, nếu không phải hắn lui bước lui về phía sau giảm bất lực, khiến cho dao trực tiếp nện ở trên mặt đất, cho dù chỉ là sống đ a o cũng phải chém vào bóng dáng đầu nửa bên. Tại sao có thể như vậy? Bóng dáng rất khó tưởng tượng, vì sao trước sau bất quá trong khoảng thời gian ngắn, n à y quái vật liền trở nên như thế đáng sợ. Hắn loại này khó có thể lý giải duy trì liên tục không được bao lâu, không có như vậy đập chết bóng dáng. Báo thủ tà thần thả người đi nhanh qua đến. Tốc độ dứt khoát cùng b ố n toàn lực bôn chạy không sai biệt lắm, hơn 10 mét cự ly chỉ cần một giây không đến, giống như ngang qua thời không ma thần, khí thế sung thiên đại thủ mạnh quay s u n g dưới. Đối mặt như vậy khủng bố quái vật, bóng dáng hưng phấn cùng khẩn trương cảm xúc hỗn hợp cùng một chỗ, kích thích hắn hạ diện liền đại lượng phân bố, khẽ quát một tiếng, thân thể không lùi mà tiến tới, thế nhưng ra tốc hướng tới báo thủ tà thần vọt qua. Thân thể gầy nhỏ cùng thân thể cao lớn, hai người đều bằng nhanh nhất tốc độ hướng đối phương tiến lên, thị g i c trùng kích lực trước nay chưa có cự đại, nhưng mà như vậy cảnh tượng chú định trừ trần lương chi ngoại, không người có thể thưởng thức đến. Nguyên nhân cũng không phải là không có nhân đứng ở chỗ này dừng chân quan k h á n mà chỉ là bởi vì Song Phương tốc độ quá nhanh, v i ệ n siêu t h ư ở n g nhân quan chắc cực hạn phạm vi. Điện Quang Thạch h ỏ a Gian bóng dáng vọt tới báo thủ t à Thần thân hình tiền, n g á y mắt biến hóa thân hình, mạnh ép xuống thân thể hướng phía dưới trôi đi. Thế nhưng né tránh báo thủ t à Thần hai đại thủ, mà từ hắn khố hạ chui đi vào. Theo sau cổ tay, thủ đoạn, m a n h â n g giao do cho tới thượng xé rách không khí, đột nhiên thượng l i ê u Đây chính là hướng về phía báo thủ t à Thần khố h ạ cũng là nhân thể bạc nhược nhất dưới, âm sử vấn lên, lấy này đem Thái Đao phong nhận trình độ. có thể tưởng tượng này trong đó sẽ có cái dạng gì nguy hại hào âm hiểm một đao đứng ở xa xa quan khán trận đường cũng không khỏi âm thầm gật đầu quan xem này bóng dáng này đó động tác liền có thể nhìn ra kỳ thật chiến kinh nghiệm phong phú trình độ cũng không phải chỉ bằng mượn tự thân cường đại thân thể tố chất đến tác chiến hành động đáng tiếc 6. tiềm lực được đến toàn lực phát huy báo thủ tà thần thân thể tràn ngập lưu động nhanh chóng máu này thân thể mặt ngoài giống như bọt biển thể như vậy cứng rắn vô cùng bóng dáng như thế âm hiểm một đao thượng l i ê u rõ ràng chém chúng hắn dưới âm s ự vẫn là phảng phất chém chúng mấy chục tầng da trâu như vậy. căn bản đối này không có bao nhiêu lớn ảnh hưởng, không tốt, bóng dáng biến sắc, còn chưa tới kịp lại làm tránh né, b á o thủ tà thần cánh tay hướng phía dưới một chảo, giống như cao su đột nhiên kéo dài dường như khiến bóng dáng trở tay không kịp nhất thời đầu bị cầm chặt, cùng anh nhi đầu bị người trưởng thành lấy tay bắt lấy, từ mặt đất nhấc lên như vậy, bóng dáng đối mặt b á o thủ tà thần, so còn ở trong tã lót anh nhi không kém là bao nhiêu, đều là như vậy nu nhược cùng nhỏ bé, căn bản không thể làm xuống còn lại phản kháng, kịch liệt đau đầu liền lệnh hắn toàn thân thoát lực sáu, thật sự là đáng tiếc ca 6 chân ư ơ n g đi đến bóng dáng trước mặt. cực kỳ đáng tiếc. bóng dáng miễn cưỡng mở to mắt, bị báo thủ tà thần chào đầu. thân trưởng t u to cánh tay treo ở giữa không trung, nhìn trần lương ngồi giật giật. phóng hắn xuống dưới đi. trần ư ơ n g thản nhiên nói. mệnh lệnh của hắn một chút. báo thủ tà thần quả thực đem chảo nắm ở trong tay bóng dáng thả xuống dưới. khu khu khu sáu. được ích lợi từ trần lương kịp thời mệnh lệnh, bóng dáng vẫn chưa nhận đến cái gì chân chính thương tổn, từ mặt đất đứng lên thoáng ho khan vài cái, liền khôi phục nguyên trạng. hắn rất mạnh. quay đầu nhìn báo thủ tà thần thân thể cao lớn, bóng dáng trong giọng nói tràn ngập kiên kỵ cùng hưng phấn. đúng vậy, hắn rất mạnh. đối với nhân loại để nói, ngươi coi như là rất mạnh. Trần ư ơ n g chậm gì nói bất quá ngươi biết hắn là ai sao? Trần ư ơ n g như vậy một câu câu hỏi, lệnh bóng dáng nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn, không hiểu hắn nói như vậy hảm nghĩa? Ngươi trước mắt này quái vật, hắn chính là phía trước cùng ngươi giao thủ cái kia bắt giữ mục tiêu. Cái gì? Bóng dáng nhịn không được tần h sắc khẽ biến, cảm thấy khó có thể tin tưởng. Nay hình thể khổng lồ, gần như không phải nhân loại quái vật, cư nhiên là hắn phía trước bắt được cái kia mục tiêu. Cái kia mục tiêu đối với người bình thường mà nói là rất lợi hại. nhưng như thế nào cũng vô pháp cùng trước mắt này quái vật liên hệ lên đến giữa bọn họ bất luận là thân thể vẫn là bộ dạng hoàn toàn không có chỗ tương tự ngươi hay không tưởng thử một lần biến thành hắn như vậy Trần ư ơ n n không có quá nhiều giải thích trực tiếp dò hỏi biến thành hắn như vậy Bóng d á n g lấy một loại cổ quái ánh mắt nhìn Trần ư ơ n n hắn rất mạnh nhưng ta không tưởng trở thành quái vật không không ngươi hiểu lầm Trần ư ơ n n lắc đầu nói của ta ý tứ là nói ta có một loại phương pháp có thể cho một người trở nên phi thường cường đại sáu nay sở dĩ biến thành này phúc bộ dạng chỉ là bởi vì này dạng hình thể thích hợp hắn tự thân phương thức chiến đấu mà tôi cũng không phải nói mỗi người đều sẽ như vậy ngươi hoàn toàn có được lựa chọn quyền lợi hết thảy đều nhìn ngươi chính mình biến cường phương pháp bóng dáng càng ngày càng không thể lý giải trần ương nói lời nói nếu không có trước mắt này quái vật tại hắn trong tầm mắt hắn cơ hồ muốn cho rằng này lao b ả n đầu góc khẳng định có vấn đề đối một loại biến cường phương pháp nếu ngươi theo đuổi cường đại mà nói ngươi khẳng định sẽ cảm thấy kinh hỉ cái gì phương pháp vì cái gì chính ngươi không cần bóng dáng trầm tư nói một loại có điểm tiểu tiểu phiêu lưu phương pháp 6 về phần ta vì cái gì không cần trần lương m à y thoáng n h ớ n n g ư ơ i lại như thế nào biết ta vô dụng qua hắn lời này thật đúng là không tính là nói dối tay phải bản thể ký sinh có thể sánh bằng nha trùng còn nguồn chính tông nhiều ngươi nói dối bóng dáng chỉ là nhìn nhìn trần ư ơ n g liền lập tức lắc đầu ngươi cùng người thường như vậy sáu trên người hương vị cùng hắn bất đồng hắn dùng ngón tay chỉ một bên rơi vào im lặng báo thủ tà thần 6 trần lương thở dài một tiếng sờ sờ mặt mình cảm thán nói nguyên lai like của ta bề ngoài thoạt nhìn còn cùng người thường như vậy a thật sự là khó được ký túc thể đừng nhiều lời, nhanh chóng đem này nhân loại làm mất. Tay phải lại là đợi được không kiên nhẫn, thông qua cốt cách trực tiếp đem còn thừa truyền lại đến Trần ư ơ n g màng thái nội, lại đ ợ i một chút, Đinh Ốc trưởng quan. Trần ư ơ n g môi hơi hơi mất máy, rồi nói tiếp bóng dáng, ta không có lựa ngươi, ta đích xác không cần loại này phương pháp x ấ u Có lẽ ngươi không tin, nhưng ngươi hoàn toàn có thể thử một lần. Thử một lần. Lời này Trung ý tứ là khiến hắn đối Trần ư ơ n g chính mình động thủ. Hơi hơi vừa do dự, bóng dáng thật đúng là tính toán động thủ. Nói đến cùng, hắn bản thân dễ nghe một điểm không phải cái gì không quá quyết nhân. có nghe một điểm liền là không quá thích suy xét sự tình hậu quả mạnh nắm lên chui đ a o c ổ t a y thủ đoạn tùy ý du lên trình đem thái đao hóa thành viên quang đâm về phía trần đương chán hắn bản nhân đối với này thanh đao quen thuộc trình độ viễn siêu thường nhân tưởng tượng đ ự c hạn tưởng thứ bao nhiêu cự l li, y kia liền thứ bao nhiêu cự l y không nhiều một phần cũng tuyệt đối không thiếu thượn g một phần một h à o là lấy bóng r ă n g có tuyệt đối nắm chắc khiến mũi đao tại trần đương chán một cm ở ngoại dừng lại khả t h e o sau phát sinh một màn c h t để khiến bóng dáng thể s ắ c và tinh thần đại chấn hoảng sợ không thôi một chút xuyên qua đi Giao mau phải đem gần nhìn không tới tung tích, nháy mắt s ẹ t qua này ngắn g ủ i mấy mét cự li, mắt thấy nháy mắt sau đó tức sát na chi tế, này đem thái đao mũi đao liền sẽ tại trần ư ơ n g chán một c mở ngoại dừng lại, khả sự tình xuất hiện ngoài ý muốn. Mũi đao sáu. Thế nhưng tại 2 c mở ngoại dừng, không phải bóng d á n g thất thủ sai tính cự li, cũng không phải trần ư ơ n g lui về phía sau một bước, nguyên nhân đơn giản dị thường, cận bởi vì mũi đao ngừng lại, giao không thể đi tới mà thôi. Ngón trỏ cùng ngón giữa, ẹ p tại mũi đao mặt sau 5 6 c m sử, giống như một phen kìm sắt d ư ờ n g như vững chắc tập trung thân đao. c h t để trở ngại Thái Đao đi tới lực đạo, mặc cho bóng dáng như thế nào dùng lực, vừa không có thể khiến Thái Đao đi tới một phần, cũng không thể rút ra dao, như thế nào không để hắn cảm thấy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Tay không tiếp b c h nhận, n à y đã là thập phần đáng sợ, khó có thể tin tưởng sự tình, nhưng mà cái loại này đáng sợ lại xa xa không bằng giờ phút này Trần Lương sở triển lãm một màn, chỉ dựa vào mượn một căn ngón trỏ cùng ngón giữa, cư nhiên liền có thể lệnh cao tốc di động dao, n g ạ n h sinh sinh cấp ngừng lại. Đây là cái gì nhã lực? Đây là cái gì lực lượng? n a y thật là nhân loại có khả năng làm được sự tình sao? bóng dáng lần đầu tiên chân chính cảm giác được chính mình thế giới quan bị triệt để đảo điên một chút l i ê n tính vừa rồi nhìn thấy báo thù tà thần vặn vẹo gương mặt như vậy thân thể cao lớn cũng không có lúc này tới càng thêm kiếp h sợ ngươi ngươi s ấ u là làm sao được đến cố sức gắng gượng nổ vài cái dao gặp dao mảy may không thể di động sau bóng dáng buông tay này cố gắng ngược lại gian nan đối trần ương hỏi hay không tưởng muốn loại này lực lượng trần ương bình thản ngữ khí tại bóng dáng bên h a i tràn ngập kỳ dị d ụ hoặc lực nếu ngươi nguyện ý ngươi cũng có thể có được ta cũng có thể có được bóng dáng giật mình. túi đầu nhìn trầm c h ầ m chính mình hai tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Trần ư ơ n g như trước cảm giác không dám tin, có nguyện ý hay không? Trần ư ơ n g lại hỏi một câu, nếu là thường nhân gặp được loại này sự, khả năng sẽ bởi vì kinh hoàng cùng sợ hãi lùi bước, thế nhưng bóng dáng hiển nhiên không giống nhau, hắn chỉ là do dự một lát, liền gật gật đầu nói muốn như thế nào làm, hắn không đi hỏi hậu quả cùng ảnh hưởng, chỉ hỏi làm như thế nào, đã thâm thâm biểu đạt hắn quyết tâm, rất đơn giản, Trần ư ơ n g vươn ra tay phải, không biết lúc nào hắn lòng bàn tay có một chỉ mấp máy màu trắng t r ù dài, đem nó ăn vào, đây là cái gì? bóng dáng nhìn m ấ t máy trụ dài không có quá mức sợ hãi cùng bất an ngược lại nóng lòng muốn thử đây là một loại hiện trước mắt nhân loại khoa học kỹ thuật còn không thể phân tích sinh vật có thể giúp nhân loại đột phá tự thân gen cực hạn cùng nhân thể kết hợp lên sau làm cho nhân loại trở nên càng cường đại hơn trần ương mặt không đổi sắc nói dối hướng tới bóng dáng thò tay đem nó ăn vào ngươi cũng khả năng có được như ta vậy cường đại lực lượng đến đây đi ăn vào ăn vào sáu mỗi người r ụ c vọng điểm không giống nhau chỉ cần bắt lấy mỗi người trong lòng chỗ sâu d ụ c vọng như vậy liền không ầ u bọn họ sẽ chạy trốn chẳng sợ trăm ngàn chỗ hở bọn họ cũng sẽ chính mình lừa gạt chính mình bóng dáng sẽ không lừa gạt chính mình hắn biết chính mình yêu cầu là cái gì là mà rõ ràng biết được bên trong này khẳng định không giống trần ương nói tốt như vậy hắn cũng nắm lên hướng kia chỉ mất máy trùng dài ném vào miệng nuốt đi xuống chưa xong còn tiếp chương 308, h o à n thành phẩm nha trùng vừa tiến vào bóng dáng miệng dọc theo thực quản trợ xuống còn chưa đến dạ dày liền trực tiếp phân giải thành vô số thật n h ỏ đủ ti thẩm thấu vào thực quản nhanh chóng tiến vào toàn thân máu tuần hoàn a 5 đế tử toàn thân hệ thống tính chất thay đổi chuỗi nã không ngừng đoạn liệt trùng tổ Toàn thân máu tế bào tổ chức cũng tại kịch liệt thay đổi trùng này trong đó thống khổ có thể nghĩ vẫn là cùng lúc trước như vậy. Trần Dương lặng lặng đứng ở một bên dừng chân quan khán này hết thảy biến hóa cùng động tĩnh không có bất cứ trở ngại cùng xúc tiến động tác ngược lại là này trong đó biến hóa khiến hắn cảm giác có điểm kỳ quái đinh ốc trường quan như vậy trình độ thân thể biến nó năng lượng đến từ chính nơi nào? r ạ phân tử trung tổ đối toàn thân tiến hành triệt để thay đổi bên trong này yêu cầu năng lượng nhưng tuyệt đối không thiếu như vậy như vậy không phù hợp năng lượng thủ hàng hiện tượng nguyên nhân đến cùng là cái gì? Đơn giản như vậy vấn đề. Ngươi cảm giác đâu? Tay phải không có lập tức trả lời. Chẳng lẽ nói sáu? Là ngài nha trùng sáu. Đây là duy nhất đáp án. Trần Dương sớm biết, Tay phải tế bào tổ chức kết cấu cùng nhân loại thường thức trung tế bào căn bản không giống nhau. Nhân loại chủ yếu năng nguyên vật chất là đường loại, chữ năng nguyên vật chất là mỡ. Mà Tay phải chữ tồn năng nguyên vật chất là một loại Trần Dương sở không thể lý giải vật chất. Nhưng Trần Dương rất khó lý giải, đến cùng là cái dạng gì vật chất có thể tại như vậy tiểu tiểu một nha trùng trung c h a tồn như thế cự lượng năng nguyên. Hắn cùng Tay phải vừa nói nói, dưới đất quay cuồng không n ớ t bóng dáng. tại nhịn không được thống khổ kêu r ê n hơn 10 phút sau dần dần thanh âm yên tĩnh xuống dưới thẳng đến triệt để quy về bình tĩnh hình thể không có biến hoa 6. u tim đập cũng không có đỉnh chỉ 6. u chẳng lẽ nói là hoàn thành phẩm trần ương kinh ngạc ấ n 6. quả nhiên này nhân loại thực không đơn giản hắn thật là hoàn thành phẩm tay phải mà nói xác nhận trần ương suy đoán cư nhiên là thật trần ương hứng thú l ạ i tăng thế nhưng thật sự có người có thể khiêng qua nhà trùng ký sinh quá trình như vậy trở thành chân chính hoàn thành phẩm hoặc là nói tay phải phía trước đề nghị chẳng lẽ thật sự có tính khả thi chỉ là trần ương nghĩ nghĩ vẫn là l ắ c đầu p h ủ quyết loại này khả năng tính trung p i giống bóng dáng như vậy thiên phú dị bẩm nhân ở trên thế giới này quá ít không có khả năng mỗi lần đều may mắn như vậy gặp được nay thiên lộ hắn vẫn là cảm giác không thể đi thông đi xuống chớn mắt bóng dáng trong dây lát từ hôn mê trung thức tỉnh lại đây đứng dậy vượt qua mà lên trước tiên chính là muốn tìm chính mình kia đem thái đ a o sau đó hắn liền thấy chính mình yêu đao chính nắm cầm tại xa xa trần ương trên tay lúc trước ký ức từng đợt từ đầu góc chỗ sâu đảo móc xuất hiện bóng dáng s ử suốt ôm đầu đau đầu muốn nước hắn giống như sáu có điểm không giống nhau, đối, cùng trước kia không giống nhau, chỉ là đơn giản nhẹ nhàng nắm chặt quyền đầu, bóng dáng liền có thể cảm giác từ toàn thân trên dưới truyền đến từng cô đáng sợ lực lượng, phảng phất mấy chục điều dây thường v ặ n chặt thành một đoàn như vậy, đáng sợ đến cực điểm. loại cảm giác này s hắn còn đắm chìm vào cùng trước kia không giống nhau chung, xa xa trần ư ơ n g mở miệng thế nào, có phải hay không cảm giác cùng trước kia bất động, người sáu, nói đều là thật sự, bóng dáng thể hội loại này mới mẹ cảm giác, ngẩng đầu nhìn c h ầ m chằ m t r n l ư ơ n g Trần Dương nhún nhún vai ta người này, nhưng không có nói đùa cùng nói dối thói quen. Thế nào, muốn hay không thử một lần ngươi hiện tại thân thể? Hướng phía trước ném đi, vốn bị Trần Dương nắm cầm ở trong tay Thái Đao hóa thành một đạo hắc ảnh, nháy mắt bắn về phía hơn 10 mét ngoại bóng dáng. Cũng không thèm nhìn tới. Bóng dáng hai mắt tiêu cự thủy trung nhìn chằm chằm Trần Dương, chỉ là tại hắc ảnh bắn tới trước mặt hắn khi, giống bình thường động tác như vậy, tùy ý hướng phía trước một chảo, lập tức liền đem phóng tới hắc ảnh vứt vào tay trung. Thương, c h m rãi đem Thái Đao t ử vỏ đao trung rút ra, bóng dáng ánh mắt quy về bình tĩnh. phản phất này thế gian không có bất cứ một sự kiện có thể chân chính để vào hắn trong lòng. Siêu, siêu, siêu, chỉ nghe được ba tiếng phá không liệt thành, bóng dáng cổ tay, thủ đoạn, chuyển động, gian, thái đ a o hóa thành vô số nhìn không thấy tàn ảnh. Gào đến mức không khí một trận xé rách, tốc độ cùng lực lượng so lúc trước chính hắn, cường đâu chỉ 3-4 lần. Phía trước thời điểm, người bình thường liền không đại thấy rõ ràng bóng dáng động tác, lúc này càng thêm q u a trường, cầm dao phách đến mức không khí như lưu thủy như vậy, nếu không phải này đem lợi dụng hiện đại tiên tiến nhất kỹ thuật sở rèn dao. bản thân liền đủ để mềm dẻo cùng cứng rắn mà nói, chỉ sợ ở như vậy vùng dưới sớm không chịu nổi lỡ gãy. siêu, cuối cùng một chút huy đau, bóng dáng đột nhiên thu hồi thái đ o tầm mắt lại di động đến Trần Ương trên l ờ i ánh mắt lộ ra hưng phấn mà cảm xúc đi ra. xem ra thực thành công 6. u lực lượng của ngươi cùng tốc độ gia tăng không chỉ 3-4 lần 6. u Trần Ương bị bóng dáng dùng hưng phấn mà ánh mắt nhìn chăm chú vào, trên mặt không có một chút biến hóa, tựa như không có nhận thấy được bóng dáng ý tưởng dường như. hiện tại ngươi hẳn là có thể rất nhẹ nhàng đánh bại báo t h thủ tà thần, cũng không biết s u Trần ư y ê những lời này còn chưa nói xong. liên bị bóng dáng nâng đao chỉ vào ta tưởng khiêu chiến ngươi khiêu chiến ta Trần Lương bỗng bật cười với tay ý bảo hay là thôi đi ta cũng không muốn đả kích của ngươi tin tưởng những lời này nói có chút không khách khí bóng dáng cũng không để ý hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m Trần ư ơ n g t r ầ m Mặc không nói gì nâng lên thân đao lấy hành động đến biểu lộ chính mình quyết tâm không tha bỏ qua giống bóng dáng loại tính cách này quyết giữ ý mình nhân người khác thuyết phục nếu không lấy chính hắn nội tâm ý tưởng vi điểm xuất phát là tuyệt không có khả năng thuyết phục hắn Trần ư ơ n g thoáng tự hỏi biết chính mình là không thể từ trên ngôn ngữ lệnh bóng dáng dừng lại khiêu chiến chính mình h a y vi lập tức nói được rồi, nếu khiến ngươi thử một lần cũng được sáu. T vừa dứt lời, bóng dáng thân hình nhất thời từ chỗ cũ biến mất không thấy, liên t à n ảnh đều từ nhân trên võng mạc tiến hành chợt mất tích, chỉ có ngang qua không gian, dẫn tới không khí toàn lưu chấn động không n g ớ t mang đến tiếng vang, tiến vào nhân l ỗ t hai bên trong, và ảnh cùng với không khí xé rách sau chói t h a i thành, theo sát sau đó liền là thình lình x y ra bạo phá nổ vang, giống như một đạo lôi điện chống r ô n g ở trong phòng bạo tạc, chấn đến mức mặt đất cùng vách tường đều phảng phất rung động như vậy. Ngay sau đó. Vô t à n ảnh đều biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi bóng dáng lại xuất hiện khi đã là cự ly trần ư ơ n g chỉ có không đến một mét cự ly mà n à y ngắn ngủi một mét cự ly tại đây một khắc so với thiên nhai còn muốn xa xôi đâm về phía trần ư ơ n g cổ mũi lao lại bị trần ư ơ n g nắm chỉ là so với lúc trước chỉ dùng ngón trỏ cùng ngón giữa một lần này trần ư ơ n g lại dùng tay phải năm ngón tay mới tính triệt để đem chỉnh bà đao thân cấp cố định trụ trần ư ơ n g thân hình còn chưa động phản chấn lực lượng của u ậ n không ngừng truyền lại trở về cầm t r ô i đao bóng dáng sắc mặt nháy mắt ửng hồng s o uống bình cao độ tinh khiết liệt rượu còn muốn đ ư n g đỏ. mà lên thân cao sợi chế tạo quần áo, càng là vỡ vụn thành vô số mảnh nhỏ, tứ tán phi dương ở không trung. Không sai, có rất đại tiến bộ. Trần ư ơ n g b u n g ra năm ngón tay, đối với bóng dáng hiện tại lực lượng có tương đối rõ ràng đánh giá c ấ c lượng. Nói tóm lại, bóng dáng hiện tại tốc độ cùng lực lượng, đã cùng hắn lần đầu bị tay phải cải tạo qua đi không sai b t lắm, cũng trở nên giống như phi nhân loại như vậy, có khó có thể tin tưởng cường đại tốc độ lực lượng. đương nhiên, loại trình độ này lực lượng phạm vi vẫn là cùng hiện tại Trần ư n g ê n lệ tương đối lớn, hai người căn bản không ở một tầng thứ bên trên. bất quá trần ư ơ n g như trước cực kỳ cao hứng thủ hạ chung có như vậy thực lực phối hợp chế tạo đi ra mũi nhọn khoa học kỹ thuật thiết bị đủ để ở trên chiến trường phát huy ra siêu nhân dường như đơn binh tát chiến năng lực l i ê n như hiện tại bóng dáng chỉ cần không ở chống t r ạ i khu vực hắn ôm đánh chiến đấu trên đường phố chuẩn bị địch quân liền muốn làm tốt vứt bỏ mấy chục điều trên trăm điều tinh nhuệ chuẩn bị không phải khoa trương mà là hắn lực lượng cùng phản ứng tốc độ đích xác đạt tới trình độ như vậy nếu lại phối hợp nhất định đội bạn như vậy này hy sinh nhân số còn có thể đường thẳng bay lên chẳng qua đây là cực đoan điều kiện dưới nói chung Bóng dáng chỉ cần che giấu lên đến đánh du kích chiến, t ỉ như tại Sơn Lâm Trung, hắn liền đem so bất cứ địch nhân đều muốn đáng sợ, không ai có thể bắt giữ đến hắn thân ảnh, ngay cả nhận ra đều không nhất định có thể làm được. Nghĩ đến đây, Trần Dương cảm giác Mỹ Quốc vẫn tính toán thực thi tương lai đơn binh siêu cấp chiến sĩ kế hoạch, thật đúng là có thập phần cự đại giá trị. Nếu nghiên cứu chế tạo ra 10 giống bóng dáng cường đại như vậy binh lính đi ra, không nói thay đổi một hồi chiến lược, nhưng ảnh hưởng thậm chí thay đổi một hồi cục bộ chiến tranh, đó là phi thường thoải mái, vẫn là không bằng ngươi. Trên mặt t ử hồng s ắ c dần dần rút đi, bóng dáng hơi hơi cảm thấy chút hề bại. nếu chỉ là thua thượng một bậc như vậy bóng dáng còn khả năng sẽ không cỡ nào về h o ạ i nhưng hắn thực lực p h i ê n mấy lần nhiều t ư nhiên tại Trần Dương trước mặt vẫn là dễ dàng bại hạ t r ở đến xem dạng này Trần Dương đều giống như không có động chân cách qua chỉ là cùng hắn đang chơi đùa giỡn d ư ờ như g n như thế nào không để bóng dáng thập phần về h o ạ i ta và ngươi không giống nhau sáu tình huống bất động ngươi không cần nản lòng Trần Dương khoanh tay phía sau toàn thân không dính một hạt bụi cùng c h ậ t vật bóng dáng hình thành tiên minh đối lập ít nhất ngươi hiện tại được cho là ân siêu việt nhân thể cực hạn tồn tại n a y đến cùng không tính là được là ăn bụi Quang xem bóng dáng biểu tình liền biết, hắn thu hồi thái đao để vào vỏ đao trung, bình tĩnh hạ tình tự hỏi người đem ta gọi đến, cùng sử dụng của ngươi phương pháp đem ta thay đổi sáu. l à tưởng được đến cái gì? Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Dương biểu tình thành khẩn, ngươi là một rất có thiên phú nhân, mà ta vừa vặn biết chút có thể khiến ngươi thiên phú tiềm lực lại đào móc phương pháp mà thôi. Về p h ầ n mưu đ ồ cái gì? Nói thực ra, không có cái gì quá mức phức tạp nguyên nhân. Trần Dương nói là nói thật hay là giả, bóng dáng không thể từ trên mặt hắn biểu tình trung phân biệt đi ra, hắn nghiêng đầu, suy tư nói làm ngươi cho ta giúp t h lao. Ta sẽ tại ngươi phía dưới miễn phí phục dịch 3 5 năm không 5 ă m năm thời gian. Từ bóng dáng trong miệng nói ra lời, giống như này 5 năm thời gian thật sự là rất trưởng rất dài như vậy. Miễn phí phục dịch 5 năm. Trần ư ơ n g mỉm cười n o nên phó thủ lao ta cũng sẽ chiếu phó. Ngươi cần hoàn cấp ta thủ lao, chỉ là có đôi khi muốn đi chấp hành một ít đặc thù nhiệm vụ mà thôi. Tin tưởng ta, này đó nhiệm vụ đối với ngươi tuyệt đối không tính khó khăn. Đặc biệt hiện tại ngươi chưa xong con tiếp chương 3 0 t r i h y vọng thượng đem bóng dáng tiến bước. c h ầ n u n g ngược lại là sinh ra mặt khác ý tưởng. Đinh Ốc trưởng quan, nếu đem nhân loại đổi làm động vật mà nói xấu, đối, nếu sử dụng nhiều mặt còn lại sinh vật đến làm nha trùng ký sinh t ố c thể, ngươi cảm giác như thế nào? Trần ương sờ c ầ m trầm tư. Còn lại sinh vật, tay phải đối với này ý tưởng cũng có chút hứng thú, ngươi nói không sai, chúng ta hẳn là nhiều tìm chút cái khác sinh vật đến thử nghiệm 6. u chỉ là dùng thấp hơn nhân loại trí tuệ sinh vật đến làm ký t ố c thể, liền tính ký sinh thành công, trí tuệ cũng tuyệt đối không bằng thành công nhân loại, thực tế tác dụng vẫn là thiếu rất nhiều. Ân, này cũng là vấn đề. Quả thật. có lẽ động vật chi gian có thân thể tố chất xa xa vượt qua nhân loại tồn tại nhưng là động vật trí tuệ cùng nhân loại là căn bản không thể so sánh như vậy cho dù chế tạo đại lượng thành công thực nghiệm vật liệu đối với tương lai chân chính đa dạng hóa tác chiến nhu cầu hiệu quả cũng tuyệt đối không cường nhưng thử một lần cũng không sai kế tiếp vài ngày thời gian c h â n lương một phương diện gọi người dựa theo danh sách đem động vật nhất nhất thu thập lại đây về phương diện khác cũng đồng thời chú ý bên ngoài thế cục lần này tình hình bệnh dịch nghiêm trọng tính tuy rằng so ra kém 20 thế kỷ 1918 n ă m năm bệnh cúm đại lưu hành Khả cùng với đương kim khoa học kỹ thuật tiến bộ cùng xã hội phát triển, mọi người đối với t ậ t bệnh khoan nhượng năng lực cũng tại từng bước suy yếu. Nếu là nói vài thập niên trước, t ừ mấy c h ụ c nhân hơn trăm người t ậ t bệnh, không đáng kể chút nào sự. Liên tính tại đại chiến thế giới thứ nhất sau Tây Ban Nha bệnh cúm tạo thành mấy ngàn vạn nhân tử vong, toàn cầu dân chúng khủng hoảng t r ì n h độ, cũng xa xa c ù n g không hơn hiện tại t ừ mấy trăm nhân số ngàn nhân tận bệnh sở dẫn phát khủng hoảng. Nay liên là khoa học kỹ thuật phát triển, khiến cho toàn cầu liên hệ chặt chẽ lên, bởi dễ hiệu ứng càng dễ dàng phát sinh, nhân rơi vào tuyệt cảnh bình thường đều khủng hoảng lúc. Trên cơ bản có thể làm ra chuyện gì đến, dùng đầu ngón chân đều có thể tưởng được đến. Tại toàn cầu các quốc gia chính phủ chậm chạp không thể giải quyết tình hình bệnh dịch thời điểm, toàn cầu dân chúng bất an cảm xúc đã đạt tới một xác định địa điểm. Âu Châu quốc gia hoàn hảo, tiên tiến chữa bệnh hệ thống cùng cách ly thi t h ố khiến cho chính phủ ở trong khoảng thời gian ngăn không chế tình hình bệnh dịch đại quy mô khuyết tán. Mặc dù số ít địa phương xuất hiện hỗn loạn, cũng không có lan đến toàn bộ Âu Châu, nhưng mà còn lại địa phương liền không có như thế l à quan. Mỹ Quốc nhiều lần bùng nổ lên du hành thị uy. nhanh chóng phân tán chí các địa phương châu phủ bạo động cùng nhân cơ hội tác loạn dân chúng nhiều đến không xuể nhất là toàn quốc cầm thương dân chúng thật sự quá nhiều cùng nhau tẩu hỏa sự kiện liền khả năng dẫn bạo thành bắn nhau trường hợp đến một n g u y ệ n 20 ngày mới thôi chỉ là bang lưu dõi thống kê báo cáo liền chỉ ra không đến một tuần thời gian bên trong liền có vượt qua 55 danh cảnh sát bởi vì xung đột hy sinh vì nhiệm vụ 11 danh quốc dân cảnh vệ đội binh lính tử vong vết thương do súng gây ra trọng thương giả càng là vượt qua mấy trăm này đó nguy hiểm cục diện khiến mỹ quốc quốc nội tài chính đại ngạ cùng trăm năm các tài phiệt cũng cảm thấy bất an nhanh chóng thông qua Lâm thời dự luật, thực thi toàn quốc trạng thái khẩn cấp đối các nơi tác loạn phần tử thực thi toàn diện chấn áp thi t h ố Về phần Phi Châu còn có Nam Mỹ Châu, Đông Nam Á, Nam Á, Trung Đông đẳng t ừ người nhiều, kia liền không phải người xấu. Địa phương rất nhiều các nơi chính phủ đều nhận đến cự đại trùng kích, không thể không vận dụng quân đội đến cưỡng chế duy trì trật tự. Mà vận dụng quân đội có đôi khi cũng không phải một cỡ nào hảo thủ đoạn, bởi vì quân đội cũng là nhân loại tạo thành, cũng là sẽ lây nhiễm tật bệnh. Thái Lan cùng Việt Nam cùng với Philippines, Indonesia lần lượt xuất hiện quân đội đại diện tích lây nhiễm khuyết tán tình hình. trực tiếp dẫn đến quân đội thành biên chế phá vỡ thỉnh thoảng phát sinh tử vong nhân số không ngừng kéo lên các quốc gia cũng lần lượt triển khai hợp tác khai phá đúng bệnh dược phẩm liên tại này mấu chốt thời gian đoạt tượng phùng lập mang theo đám người tìm tới địa phương quan viên gần nhất bận rộn đến mức sứt đầu mẹ chắn lo sang giờ liệt thị trưởng garsetti vốn cũng không tính toán tiếp kiến xa lạ phóng khách nhưng mà xa lạ phóng khách một trận nói kiến h garsetti cải biến thái độ ngươi nói cái gì các ngươi có dược vật có thể trị liệu n r m g a s e t t i nắm hoài nghi tầm ắ t đem người tới nhìn nhiều vài lần n à y n g ư ờ i ra vàng có lẽ vẫn là hoa k i ể u 6. đương nhiên nhân c h ủ n g cái gì không trọng yếu quan trọng là rõ ràng liền kia vài thế giới cấp thí nghiệm chính phủ tổ chức phòng thí nghiệm hiện trước mắt đều không có cầm ra xác thực có thể làm dược vật này ra không tiếng t ă n m công ty dựa vào cái gì có thể cầm được ra trị liệu nzmr dược vật đi ra tuy rằng trong lòng không quá tin tưởng đối phương ngôn ngữ nhưng xuất phát từ không v u ô n g tay bất cứ khả năng tính gạt sẽ ti vẫn là đem đối phương mời vào phòng họp chung ngồi xuống thị trường tiên sinh đây là chúng ta công ty đối với chúng ta sản phẩm lâm sàng thí nghiệm báo cáo ngươi có thể nhìn một cái sáu cầm ra một phần mấy chục trang độ dày văn kiện, phùng lập khiến bên cạnh trợ lý cầm đưa cho garsetti. văn kiện ngắn gọn sáng tỏ, mặc dù garsetti không lớn lý giải y g i phương diện tri thức, đối lâm sàng thí nghiệm kết luận vẫn là thấy rõ ràng. xin lỗi, các ngươi này phân báo cáo, ta xem không ra thật giả sáu. nhưng nếu là thật, ta vi thị dân cảm tạ các ngươi rút. ung văn kiện, garsetti phân phó thủ hạ vài tiếng, khiến này tìm một danh chuyên gia lại đây. thị trường tiên sinh băn khoăn là nên. phùng lập mỉm cười đối mặt nhưng m ọ i người không tất lo lắng sáu. bởi vì này phân báo cáo đã đồng thời nộp lên cấp đã cùng tận bệnh không chế trung tâm tin tưởng mặt trên rất nhanh liền có kết luận số dưới hắn nói không sai hắn cùng phương nghiệp binh chia làm hai đường một đến thuyết phục lo sang dơ lết thị trường một đi nộp lên lâm sàng số liệu hy vọng ở trong khoảng thời gian ngắn đem tiểu mới chất kháng sinh hẹn để tạo cấp mở rộng đi ra ngoài kia nhưng thật sự là phi thường hảo được đến vùng lập tin tức này garsetti một chút nhiệt tình lên không chỉ trên thái độ khách khí rất nhiều ngay cả động tác đều có thập phần rõ ràng biến hóa trên thực tế nếu này chất kháng sinh thật sự có trị liệu hiệu quả mà nói Chẳng sợ không thể hoàn toàn chữa khỏi. Đối với cứu vớt hiện nay, nguy cơ cũng là có tương đối lớn tác dụng. Đừng nhìn g a s e t t i bây giờ còn có thể bảo trì tương đối linh tĩnh. Muốn biết ngày hôm qua phát sinh một màn, sợ tới mức hắn m ồ hôi lạnh chảy ròng. Một b n sáu. Có lẽ vượt qua hơn 2.000 n h â n du hành thị uy đội ngũ. Cư n h i ê n đối thị chính phủ cao ốc triển khai t r ù n g kích, triệu tập tới được cảnh sát chống bạo động dựng lên phòng bảo t h u ẫ n đều thiếu chút nữa bị xông lại đây đám người chen suy sụp. Nếu không phải g a s e t quyết định thật nhanh thông chi quốc dân cảnh vệ đội mở ra xe tăng lại đây khu trục bạo loạn phần tử mà nói. Tình huống liền thật sự rất nguy hiểm. Phùng lập bên này cùng gã s ẹ tỷ t thương lượng trò chuyện, mặt khác một bên Phương n g h i ệ p sự t ỉ n h so bên này còn muốn thuận lợi. Tất bệnh dự phòng không chế trung tâm công tác nhân viên, đem sự tình đang b á o sau, rất nhanh liền có một số lớn giáo thụ, sinh vật y dược học giả, châu chính phủ quan viên, liên bang chính phủ quan viên cùng với nào đó y dược công ty nhân, không thỉnh tự đến trực tiếp tại một gian nhiều công năng đại hội nghị phòng bên trong, triển khai một hồi đặc thù hội nghị. Phương n h i ệ p liền không dùng r a trưởng, khiến phía dưới chuyên nghiệp nhân sĩ đứng ở trên ụ c giảng, k h ố n g chế máy chiếu chống lại trăm người tiến hành ẽ n đ ệ tạ giảng giải. Chi tiết giải thích lén ệ tạ khai phá cùng vận t ắ c quá trình, cung cấp ra chi tiết lâm sàng thí nghiệm báo cáo số liệu đẳng nội dung. Này đó lâm sàng thí nghiệm số liệu, chỉ cần vương nghiệm chứng liền có thể chứng minh thật giả. Trên cơ bản không có khả năng sẽ có người dám đảm đương nhiều người như vậy mà tạo giả, là lấy đối lén đệ tạ chân thật tính. Phía dưới mọi người đã là tin hơn phân nửa. Kinh hỉ cùng hoan hô từ bên dưới đám người truyền đến, rất nhiều người thậm chí hỉ cực mà khóc, vây lại đây liền muốn tìm phương nghiệp đòi lén tạ. Này đó sốt ruột nhân sĩ, rõ ràng gia nhân chúng có người lây nhiễm siêu cấp vi khuẩn m r m tính mạng nguy tại sớm tối. vốn đã không phù hộ quá lớn hy vọng, không nghĩ tới vui như lên trời, cư nhiên nhanh như vậy liền có thực tế tính khả thi trị liệu dược vật xuất hiện, như thế nào có thể không cao hứng? Có người hỉ liền có nhân sầu, đ ế tử chính phí dỡ đ ẳ n g đại công ty nhân viên, m à t âm trầm không nói một lời đi ra phòng họp, lấy ra di động thông c h i mặt trên cao tầng, có cái gì động tác không thể hiểu hết, nhưng khẳng định sẽ không vui với nhìn thấy trị liệu tính dược vật cư nhiên xuất hiện ở một nhà tiểu công ty trên tay, thu mua, uy hiếp, liên hợp chống lại là này đó đại công ty nhất quán thủ đoạn, xuất phát từ ích lợi cần c ù n g cường đại thế lực. Thường thường mặt sau tiểu công ty chỉ có thể bất đắc dĩ khuất phục. Nguyên bản Trần ư ơ n g cũng không nguyện ý cùng này đó đại công ty đối nghịch, thậm chí tiền kỳ kế hoạch chia sẻ trao quyền ẽn để tạo sinh sản quyền hạn, nhưng là trận này tình l ì n h sẽ ra lan đến toàn cầu tình hình bệnh dịch, khiến hắn cải biến ý tưởng. Tại đây c h ủ n g đặc thù tình h ố n giới, phía trước bất đắc dĩ hợp tác kế hoạch là có thể đếm thử thay đổi một chút. m ỹ quốc như thế hỗn loạn không chịu nổi tình huống, khiến cho chỉ cần có tin cậy dược v ậ n xuất hiện, liền không sầu m quốc nhà trắng phương diện toàn lực duy trì, cũng liền không dùng quá mức lo lắng đến từ sĩ nghiệp lớn tạo áp lực thủ đoạn. đặc biệt Trần Lương đem tổng bộ an trí ở o x f o r a s i a địa phương l i ề n lại càng không dùng quá mức lo lắng phương diện này áp lực hiện tại toàn cầu các quốc gia bị vây nước sôi lửa bỏng bên trong căn bản không lo ẹ nệ đ t ạ bán không ra ngoài vì giờ Jonson h đạm Jonson h các xí nghiệp lớn liên hợp chống lại không thể nghi ngờ không có một chút hiệu quả s á u nói không chừng liên chúng nó cũng không thể không một mình mua vào c h u n g q u y cao tầng cũng là nhân ai có thể cam đoan chính mình sẽ không lây nhiễm lên n giờ một khi lây nhiễm lên không có dược vật trị liệu kia liền thật sự chỉ có thể chờ chết trận này hội nghị khai q u a sau Phương n i ệ p triệu tập tới được e n để tạo nhiều đạt hơn 10 tương dự chữa bị nhất thưởng mà không liên một chi chất kháng sinh cũng chưa còn lại kế tiếp không đến một ngày thời gian nhanh chóng lấy tối hiệu suất cao đi nghiệm chứng e n để tạo trị liệu hiệu quả sau nhà trắng phương diện được đến tin tức qua đi lúc này an bài chuyên viên phi để lo sang g i l i t an bài Phương n g h i ệ p đến Washington cùng tổng thống gặp một lần mặt một ngày hai mươi hai ngày tại Washington tổ chức một hồi hội chiêu đãi quý giả hấp dẫn toàn cầu ánh mắt chú ý liên tại ngày hôm qua 21 m ngày đế tử chính Mỹ quốc lo sang e l t phương diện tin tức bỗ n g nhiên khuyết tán chí toàn cầu các nơi sáu. Nghe nói Mỹ quốc địa phương một nhà y dược công ty hiểu lầm, ăn d ị c h thực tế Vi Hải ngoại công ty cảnh ngoại, h f có cọp a n y không thuộc về Mỹ quốc, có một loại tân khai phá chất kháng sinh có thể hữu hiệu chứa khỏi siêu cấp vi khuẩn tạo thành lây nhiễm. Tin tức này không có được đến quan phương chứng thực, nhưng là cơ hội nháy mắt truyền khắp hệ thống mạng. Chỉ cần trốn ở trong nhà mọi người mở ra trên máy tính võng, các đại môn hộ trang web ngày đó toàn bộ dùng tiêu để đại văn tự cấp ra hy vọng, vẫn là lời đồn. Mà liên tại mọi người suy đoán cùng chờ đợi khi ngày hôm sau một hồi phóng viên tin tức chiêu đãi sẽ ở Washington trực tiếp cử hành. cấp ra một s á c thực đáp án. Tin tức này không phải lời đồn, mà là thật sự. Chưa xong còn tiếp. Chương 310, i Hy vọng, hạ. Xin hỏi ẩn đệ ta thật sự đối nở giờ mờ lây nhiễm có trị liệu hiệu quả sao? Đầu người manh liệt hội chiêu đái kỳ giả thượng, từng cái tiến vào hội trường người đều bị phát tiên l a m s ắ c quần áo cách ly, đội khẩu trang, hai tay rửa tiêu độc dịch mới bị cho phép tiến vào. Vừa rồi nhấc tay lên tiếng chính là một danh l i ệ u rót thời báo phóng viên. Đúng vậy, trải qua chúng ta công ty đại lượng lâm sàng thí nghiệm số liệu. cùng với tận bệnh dự phòng không chế trung tâm thí nghiệm đã chứng minh hẹn để t ạ đích s ắ c có đủ trị liệu n r m r bệnh khuẩn lây nhiễm hiệu quả phương nghiệp ngồi ở trên đài chủ tịch túi đầu đối với m ị t rộ p h ổ n trả lời phóng viên vấn đề dâm một chút chủ tịch dưới đài phương phóng viên cùng dân chúng nhất thời lâm vào trò chuyện cùng ồ lên trong rất nhiều phóng viên tranh nhau nhấc tay hy vọng hỏi đại gia không nên gấp áp thỉnh một đám đến tiên sinh ta là hạng ap phóng viên ta tưởng đ ể một vấn đề xin hỏi vì sao này tiểu mới chất kháng sinh là do quý công ty nghiên phát ra đến 6 xin lỗi ta chỉ là tự nói quy công ty chỉ là một nhà tân công ty, hay không có nghiên phát chất kháng sinh thực lực, này hỏi không thể gọi là không bén nọ. Nhưng mà Phương n g h i ệ p chỉ là hơi chút dừng một lát, liền mỉm cười nói ta cũng tưởng xin hỏi một chút vị này phóng viên bằng hữu một vấn đề, không biết vì cái gì thuyết tương đối là từ một biêu cục tiểu viên trước phát hiện, mà không phải do lúc ấy trên thế giới nổi danh khoa học gia phát hiện. này 6. u Phương n g h i ệ p này trả lời rõ ràng có trộn đổi khái niệm hiểm nghi, đang lúc tên kia hãng AP phóng viên lâm vào gần ra, muốn phản bác thời điểm, Phương n i ệ p dĩ nhiên không cho hắn nói chuyện cơ hội, trực tiếp đối với mỉm r p h ổ n nói hảo. Thỉnh tiếp theo vị hỏi bằng hữu, tiên sinh, ta muốn hỏi một chút, không biết ẽn đệ tạ đã dự trữ bao nhiêu hóa lượng, có thể hay không thỏa mãn mỹ quốc, cùng với toàn thế giới tình hình bệnh dịch bùng nổ khu cần. Về dự trữ lượng sáu, xin lỗi, bởi vì e n đệ tạ đối với NGRM -E có tốt trị liệu hiệu quả, cũng là chúng ta gần nhất phát hiện, cũng tiến hành lâm sàng thí nghiệm. Huống hồ chúng ta còn không có hoàn toàn được đến đạ sinh sản văn kiện phê duyệt, là lấy chúng ta dự trữ lượng cũng không nhiều. Như vậy quý công ty sinh sản tuyến mỗi ngày có thể sinh sản bao nhiêu? Phóng viên liên tục hỏi về vấn đề này. Ta chỉ có thể nói chúng ta sẽ tận lực cố gắng sáu. Chúng ta đã chiếm được nhà trắng chính phủ duy trì, đồng thời cũng có sung túc tài chính, cho nên các vị không cần quá mức lo lắng vấn đề này. Phương n g h i ệ p tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng để lộ ra, tại kho hàng bên trong đã dự trữ đại lượng chất kháng sinh. b ằ n g không này liền là vi quy sinh sản, lưu lại thốt liền không diệu. Hắn này đó trả lời cẩn thận, khiến ở đây rất nhiều người có chút thất vọng. Kế tiếp đến từ toàn thế giới các nơi các phóng viên bén nhọn vấn đề, nhiều đến làm người ta khó có thể tin trình độ 6 thậm chí còn có người chỉ ra Phương n h i ệ p hoa tiểu thân phận. có phải hay không có cái gì vấn đề? May mà Phương n g h i ệ p đầy mặt bình tĩnh, Thủy Trung cảm xúc không có quá nhiều dao động, như là ngoạn thành tạo h thái cực công phu như vậy, đem sở hữu công kích mượt mà hóa giải được không còn một mảnh, lại không có đưa tới càng nhiều hoài nghi cùng đối địch. Không thể không nói, vốn liền cực kỳ ưu tú Phương n g h i ệ p đã trải qua trong khoảng thời gian này nhãn giới chống t r ả i sau, bất luận là các phương diện cổ tay, thủ đoạn đều so trước t a Cường ra nhiều lắm. Toàn bộ tin tức tuyên bố hội cuối cùng cao chiếu đến từ chính Mỹ quốc tổng thống g ặ hái, vị này Mỹ quốc từ trước tới nay đ ể nhất vị người ra đen tổng thống. trước cảm tạ một chút các vị khách, sau đó dùng trầm trọng thanh âm kể ra lần này tình hình bệnh dịch đối với Mỹ quốc tự đại thương tổn, cùng với đối với thế giới nhân dân tạo thành không thể vãn hồi tổn thất, nói chuyện chi rằn ngựa khí trầm đồng hữu lực, tình cảm phong phú. thế nhưng đem toàn trường người tới cảm xúc hoàn toàn điều động lên, đưa tới phía dưới từng trận hoan hô. Phương nghiệp nghe được âm thầm gật đầu, khác không nói, Mỹ quốc tổng thống muốn ngồi trên vị trí này, có lẽ làm việc năng lực sẽ khả năng không đủ, thế nhưng nói chuyện diễn thuyết trình độ cũng tuyệt đối phi thường xuất sắc. cùng n à y người da đen tổng thống so sánh, hắn vẫn là kém cỏi không thiếu. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần hắn lúc trước trả lời không có xuất hiện bại lộ là có thể, hắn cũng không phải đến tuyển cử Mỹ Quốc tổng thống chức vị. Một hồi duy trì liên tục 2 giờ tin tức hội chiêu đ ã i ký giả kết thúc, Phương n g h i ệ p minh bạch, sự tình lúc này mới tiến vào chân chính thời khắc mấu chốt. Phía trước sở kia vải gặp được khó khăn, chỉ là chút khai vị đồ ăn mà thôi. Quả nhiên, chiêu đ ã i hội vừa chấm dứt, Phương n g h i ệ p đi ra hội trường, bên ngoài chợt ních đến từ thế giới các nơi phóng viên, biển người tập g ợ p ước chừng có 5600 người nhiều, cũng không biết những người này vì cái gì tới nhanh như vậy. Hơn nữa có thể đoán trước. điểm ấy nhân số cũng không phải trung điểm, chỉ sợ mặt sau còn có càng nhiều nhân từ các nơi vội vã đuổi tới. mới mới bảo tiêu phí rất nhiều khí lực, mới đem vương nghiệp đưa vào xe trong. số lượng xe hình thành đoàn xe mặt sau, rất nhiều phóng viên chiếc xe còn không cam tâm đi theo ở phía sau, gửi hy vọng có thể tìm đến cái gì hữu dụng độc nhất vô nhị manh mối. ngược lại là so sánh với nơi này điên cuồng, toàn cầu trên hệ thống mạng điên cuồng mới gọi chân chính điên cuồng. các quốc gia đài truyền hình có điều kiện liền đối chiêu đãi sẽ tiến hành trực tiếp, không có điều kiện liền mua tiếp sóng quyền. về phần trên hệ thống mạng thế giới lớn nhất video trang web du t u ế Cang La tiến hành hiện trường toàn bộ hành trình trực tiếp. Hội nghị sau khi chấm dứt, n à y đoạn trực tiếp video tại không đến 3 giờ bên trong, điểm kích chuyển phát lượng liền vượt qua 1.200 a đa vạn. Án giờ d ị c h danh tự tại Google tìm tòi lượng lượng cũng tại nhanh chóng kéo lên, quan phương trang web lưu lượng hiện ra lũy thừa gia tăng, thiếu chút nữa phụ Hà không trụ trực tiếp cả tổng phá vỡ. Đương nhiên, các quốc gia vong hưu quan tâm nhất vấn đề, thập phần đơn giản, kia liền là lúc nào có thể mua được thành phẩm chất kháng sinh. Thiên n t cảm tạ thượng đế, ta gọi e A Toa, ta hiện tại tại Cảm ờ d xin hỏi ai có ẹ e Nệ t a thật sự, ta thật sự nhu cầu cấp bách sáu. thê tử của ta cùng h à i tử hiện tại đều tại cách ly khu trùng, ta tất yếu phải đạt được loại này chất kháng sinh. ta nguyện ý trả giá bất cứ đại giới sáu. ta cũng cần hẹn đệ ta, ai có? một chi ta ra một vạn đô la. đây là đến từ du dai một danh diễn đàn người sử dụng. ta ra mười vạn đô la. du dai người sử dụng cũng không thiếu, càng là sẽ không thiếu tiền. văn cầu đại gia, h à i tử của ta thật sự phi thường cần. văn cầu đại gia giúp ta h à i tử sáu. cùng loại như vậy ngôn luận đại lượng xuất hiện ở hệ thống mạng các nơi, đáng tiếc là. trước mắt bọn họ tìm thấy được tư liệu biểu hiện án giờ d ị c h sa tại Mỹ quốc lo sang e l e s mà dược vật còn chưa đại quy mô sinh sản, đừng nói thỏa mãn thế giới còn lại địa phương, thậm chí nói không chừng liên Mỹ quốc cũng thỏa mãn không được. giờ này khắc này, một cỗ tân dư luận phong trào xuất hiện ở trên mạng, c ư ơ n g liệt đề nghị hiện tại cả nhân loại xã hội bị vây nguy hiểm nhất thời khắc ẽn để t ạ hẳn là hoàn toàn công bố đi ra, khiến toàn thế giới các nơi dược hán đều có thể vô điều kiện sinh sản s u bằng không h n giờ d ị c h liền muốn đối toàn thế giới bởi vậy bị chết nhân phụ trách, che giấu k h n g chế dư luận vài chỉ đại t ủ nhanh chóng đem dư luận dẫn hướng cực độ bất lợi với ả n giờ d ị t phương hướng. Trên thực tế, như vậy dư luận không có hoàn toàn ra ngoài Trần ư ơ n g đoán trước Phạm Chủ chi ngoại kia vài cự đầu ý dược công ty khẳng định sẽ không cam tâm với lớn như vậy bút lợi nhuận bị ả n giờ d ị t đ ộ c ăn, thế tất phải làm ra tương ứng thi t h ô ứ n g đối. Nếu tại dưới tình hình chung loại này dư luận đối ả n giờ d ị t hoàn toàn không có tác dụng, Trung Quy nhiên phát hưởng thụ đặc quyền là đương nhiên, chỉ có kẻ điên mới có thể đi công kích người khác điểm này. Thế nhưng đương trận này tình hình bệnh dịch đề cập đến thế giới các nơi cũng đối với nhân loại xã hội chỉnh thể tạo thành nguy hại khi. độc quyền là ai có được đã không trọng yếu, quan trọng là trong thời gian ngắn nhất khống chế tình hình bệnh dịch. Như vậy nhà trắng p h ư ơ n g diện, rất có khả năng liền sẽ tại cự đầu dược sĩ tạo áp lực dưới, yêu cầu hạn dở dịch công khai quyền hạn, cho phép thế giới các nơi dược sĩ đương nhiên là kia vài đại công ty đến sinh sản, dùng làm cứu vớt mọi người. đương nhiên bán kiếm lấy tiền tài là không thể tránh khỏi. Như vậy vừa có thể phân đi một bút canh, đồng thời cũng có thể áp chế hạn dở dịch này đột nhiên toát ra đến kỳ quái công ty. Nhưng mà h ọ a phúc tứ ý, chuyện này vừa có thể làm mầm thái vạn, nhưng cũng là cơ hội. giống như phía trước theo như lời tại đây mấu chốt thời kỳ nhà trắng phương diện đích xác có thể đối ả n giờ d ị c t tạo áp lực thế nhưng ảnh giờ d ị c t tổng bộ cũng không tại mỹ quốc mà là bị vây ô s ở c h á i l i a càng là hải ngoại công ty cảnh ngoại họ có còn p a n y không chịu hạn mỹ quốc chính phủ tương quan pháp luật t i c thúc chỉ cần nhà trắng yêu cầu ảnh giờ d ị c t như vậy công khai đ ộ c quyền trao quyền như vậy ảnh giờ d ị c t là có thể trực tiếp đối với này sự công khai tuyên bố mỹ quốc chính phủ công nhân vi phạm pháp luật cho dù chiếm không đến truyền thông dư luận ưu thế cũng có thể khiến nhà trắng phương diện tâm tác một chút mặt khác lại tuyên bố bất cứ không có trải qua trao quyền sinh sản En đệ tạ công ty cùng cá thể, gai i thuộc về trái pháp luật 6. nay hiệu quả ư ớ c thúc lực đích sắt rất nhỏ. tóm lại trên đây tác dụng đều không là lớn nhất nguyên nhân, mà vòn vẹn ở chỗ mấu chốt một điểm. án giờ ị ì n En đệ tạ nộp lên đ ã thẩm tra dược phẩm công nghệ hồ sơ cùng với còn lại tương quan tài liệu, để xuất một ít mấu chốt điểm. nay đó mấu chốt điểm mới nhìn không trọng yếu, nhưng tưởng tại không biết dưới tình huống sinh sản En đ ể tạ, tất nhiên sẽ gặp phải n g ă n trở. nay suy sụp đích sắt cũng có thể vượt qua, thế nhưng thời gian không đợi người, không nói toàn thế giới. liền nói Mỹ quốc dân chúng còn có kiên nhẫn đợi chính phủ lại tiêu tốn một tháng thời gian đến nghiên cứu vị kia người da đen tổng thống còn không có như vậy uy tín tuy nói làm như vậy là không phù hợp đ ã thẩm tra thủ tục nhưng dựa vào này để khí phương nghiệp phía trước cùng ba giấc bí mật đàm phán không nói hoàn toàn chiếm được công ty muốn ít nhất cũng đánh mất nhà trắng chính phủ rất nhiều không tốt tâm tư trên hệ thống mạng dư luận tại chiều bất lợi với ả n giờ d h phương hướng áp đi thế nhưng ảnh giờ di phương diện lại chậm c h ạ m không có làm ra một quan phương giải thích mặc cho dư luận đối công ty càng ngày càng bất lợi trên thực tế Loại này bất lợi đối công ty thường tổn nghiêm túc suy tư, không hề tác dụng. Trong lòng lại bất mãn, trong miệng gọi được lại kiêu ngạo, đương h n để ta đặt ở trước mặt k h i chỉ cần không muốn chết, như vậy cũng phải thành thành thật thật bỏ tiền đi mua. Này mua còn phải tay chân mau, bằng không còn mua không được. Không, phải nói hiện tại hoàn toàn còn mua không được. Trần ư y ê n ngồi ở văn phòng bên trong, n h ế t c ầ m nghiêm túc tự hỏi một vấn đề, chính mình có phải hay không cũng học tập dưới quốc nội nào đó công ty, làm cái gì ép mã em mở mã linh tinh ngoạn ý, đến h n chờ marketing. Mỗi ngày buổi sáng 10 điểm mở ra mua một đám chất kháng sinh. Toàn thế giới người đều ngồi ở máy tính trước mặt tranh mua, không đến không chấm một i â y liền tiêu thụ hoàn tất, dẫn tới vô số người đau t ạ p máy tính sáu. Ngắm lại liền cảm giác khó có thể tin tưởng như vậy đáng cười sáu. n a y cũng là NGRM tỷ lệ tử vong thật sự rất cao, lại bị tuyên truyền thành không thuốc nào trị được đáng sợ cùng khủng bố. Cho dù kia v à i không có bị lây nhiễm nhân, trốn ở trong nhà cũng hoảng loạn. Như thế nào có thể nhịn xuống không đi mua mua mua mua sáu? Chưa xong con tiếp. Chương 311, t r ú n g kích. Ném đi này đáng cười ý tưởng. Hội nghị hoàn tất ngày hôm sau, một đến từ l o sang ơ lết thông tin nhận lấy. lão bản, chúng ta có p h i ề n thoái. Ân, làm sao? Trần ư ơ n g bưng lên trên bàn thanh hương bốn phía trên trà, chậm rãi nhấm nháp một ngụm. Chúng ta bên này sáu. Trên video Vương n g h i ệ p thông tin nạ vạ tạo biến đổi, tiếp vào theo dõi máy ghi hình quay chụp đến thực khi hình ảnh. Con kiến sáu. Không đúng, vô số đông nghìn nhịn g đầu người, giống như con kiến như vậy bế tắc cản giờ d ị c t viên khu bên ngoài cả ngã tư đường, đưa mắt nhìn lại cơ hồ nhìn không thấy đám người cuối, mà căn cứ còn lại theo dõi máy ghi hình lục tục bận. Trần ư n g l ắ p bắp kinh hãi. Viên khu đại môn ngã tư đường ngoại còn lại trên ngã tư đường. Cúp v ụ đầy chạy tới vây ngăn chặn chiếc xe cùng đoàn người, không thể đ ế m hết mọi người từ lo sang dơ liết, thậm chí các nơi chạy tới, mặc dây quần áo, mang khẩu trang, trong tay dơ biểu ngữ mở ra e n để tạ sinh sản quyền hạn, công khai chế tạo công nghệ, bất đồng tính, bất đồng nhân chủng, bất đồng tuổi trẻ nhân, bất đồng quốc gia nhân, bọn họ mặc dù ở bề ngoài cùng mặc thượng đều có sở bất đồng, nhưng giờ phút này bế tắc có vài ngã tư đường, vượt qua trên vạn dân chúng đám ư ờ i lại đều có cùng đặc điểm, kia liền là phẫn nộ cùng hưng phấn, phẫn nộ là ản dở d i t hờ hững thái độ. Hương phấn là phần đông nhân tụ tập cùng một chỗ tạo áp lực, dược phẩm rất nhanh liền có thể bị công khai đi ra. Bọn họ sắp được cứu trợ. Công khai sinh sản công nghệ 6. mở ra sinh sản quyền hạn. Một số lớn một số lớn đám người chen chúc tại viên khu cửa sắt phía trước, hướng tới đại môn bên cạnh cảnh vệ d ố n i ậ n m ư ờ i mấy cảnh vệ đầy mặt khẩn trương nhìn ngoài cửa đông nghìn nghị đám người, s á c h trong tay cảnh c ôn biểu tình thập phần kinh sợ. Nhiều như vậy vây lên đến nhân, nếu xông vào như vậy bọn họ liền thật sự chết định. Mau, mau nhìn chỗ đó. Một danh cảnh vệ bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên. Theo đồng bạn chỉ thị phương hướng nhìn lại, phần đông cảnh vệ cả kinh, chỉ thấy bên ngoài trong đám người có người lấy đến đây thang, đặt tại viên khu vách tường bên trên, muốn hướng lên trên leo lên đi. n a y thật đúng là ghê gớm, lập tức liền có cảnh vệ chạy qua. Đối bên ngoài muốn dùng loại này phương pháp vào nhân tiến hành ngăn cản, nhưng là cùng với đám người càng tụ càng nhiều, rất nhiều phẫn nộ đám người gặp bạn giờ dịt chậm chạp không có phản ứng, bắt đầu dùng trong tay tạp vật triều viên khu nội thể vật phẩm, bình thủy tinh, lọ nước, thạch đầu đợi đã, vân vân, này nọ, khiến canh giữ ở cửa cảnh vệ cũng không thể không né tránh một chút. May mà viên khu đại môn đích xác đủ r á n chắc, chen trúc tại cửa đám người thủy t r u n g sung không tiến vào, khiến cảnh vệ n h ó m còn có thể xuyên t h ợ n g một ngụm khí thô. Cảnh sát như thế nào còn chưa đến, giống như cảnh sát đổ ở bên ngoài, căn bản vào không được. Đây là sự thật, trước mắt không biết có bao nhiêu nhân sáu, ít nhất cũng có trên vạn dân chúng từ trong nhà đi tới. Bế tắc trụ mấy con phố lại bình thường bất quá, xe cảnh sát qua không đến cũng bình thường. Liên tính triệu tập quốc dân cảnh vệ đội lại đây, cũng cần thời gian, cũng không biết nơi này còn có thể hay không kiên trì như vậy lâu dài. Nhìn video nội dung Trần ư ơ n g nhấn m à n các ngươi lần trước xảy ra vấn đề sau, ta khiến cho các ngươi làm xuống chỉnh sửa công tác. Hiện tại như thế nào vẫn là như vậy. Phương n g h i ệ p cười khổ, n à y bên ngoài tường vây trên đỉnh toàn bộ thêm lưới sắt, nhưng là ngăn cản không được nhiều người như vậy cứng rắn đến a. n g ư ờ i bên kia có bao nhiêu cảnh vệ? Hiện tại tại trước có 75 n h â n 6. nay đã là mở rộng đội ngũ sau kết quả. Lão bản, Phương n g h i ệ p nói có một chút nhân vẫn là chuyên môn tìm tiền hại quân lục chiến đội đội viên chiến đấu tố chất hẳn là không sai. Trần ư n g lắc đầu, lại như thế nào hảo chiến đấu tố chất. cầm trong tay một căn cảnh côn đối mặt trên vạn vẫn nộ đám người cũng vô ý là không làm nên chuyện gì thiếu thân lao đầu vào lửa bình thường thời điểm nếu có người tư sấm tư nhân khu vực dựa theo mỹ quốc pháp luật bắn chết đối phương cũng thuộc về phòng vệ chính đáng tính chất nhưng là lúc này cũng tuyệt đối không thể làm như vậy một khi sử dụng súng ống đến áp chế dân chúng như vậy cực khả năng tạo thành đại quy mô dẫm lên cùng quần tử sự kiện hẳn giờ gì thế tất dứt lấy đại phiến thái thông chi thị chính phủ bên kia sao đã thông chi qua g a s e t t nói sẽ mau chóng an bài cảnh lực lại đây nhưng căn cứ lúc trước nhận được tin tức Phái lại đây khơi thông phòng vệ cảnh lực, toàn bộ bị đổ ở mấy con phố c h i ngoại. Kia liền thông tri châu chính phủ, cùng với nhà t r á n g Phương diện, làm cho bọn họ phái người lại đây cứu viện, bằng không chậm trễ tổn hại nhóm đầu tiên chất kháng sinh. Đừng nói chúng ta không có cảnh cáo, lão bản 6. Như vậy hay không sẽ rất không khách khí. Phương nghiệp Trần chờ dưới, không cần lo lắng, cường ngạnh một điểm. Lúc này chúng ta mới là đối phương cần cầu một phương. Trần Dương không lưu tâm mặt khác, tại cứu viện lực lượng tiến đến phía trước, tất yếu thời khắc có thể buông tay làm công khu vực, tiến vào sinh sản viên khu phòng vệ. tuyệt đối không thể khiến bất luận kẻ nào xâm nhập sinh sản khu nhà máy. vâng, lão bản. mắt k h á c ta nhớ rõ dần mang đội 5 người tiểu tổ tại c á c người bên kia đi, khiến hắn tổ chức cảnh vệ tiến vào một cấp phòng bị trạng thái, có thể căn cứ tình h u ố n gây g phòng vệ thủ đoạn. đóng kín thông tin, chân ư ơ n g xoa xoa huyệt thái dương. bên này chuyện phiền toái thật đúng là không tốt giải quyết. nói thật ra, lấy hắn trước mắt vũ lực thủ đoạn, đừng nói phái quá nhiều võ trang nhân viên quá khứ, chỉ cần vận chuyển 10 giá tờ cờ 300 phi cơ không người lái quá khứ, cũng đủ để đem tay không tất sắt đám người đánh tan. nhưng làm như vậy liền hoàn toàn đem chính mình đặt ở phản nhân loại kia một mặt, càng sẽ đưa tới Mỹ Quốc chính phủ chú ý. ạn giờ gì người phụ trách trực tiếp sẽ đưa thượng tòa án, công ty lập tức muốn nhận điều tra. Như vậy liền toàn xong, cho nên linh hoạt thủ đoạn tất yếu sử dụng, vạn bất đắc di h ạ phóng khí làm công khu vực cũng không có gì cùng lắm thì chỉ cần tiến vào toàn bộ chọn dùng điện cao thế phòng vệ sinh sản viên khu, như vậy ngăn cản đám người đến cứu viện lực lượng đến, trên thời gian cũng kém đừng không nhiều. Hắn trước mắt chủ yếu phiền t a còn không phải bên này, mà là đến từ chính Mỹ quốc chính phủ đặc biệt chú ý. lan đến toàn cầu tình hình bệnh dịch là thiên đại cơ hội, khả đưa tới vô số chú ý cũng là tất yếu phải thừa nhận. Đặc biệt lần này NGRM tới đột nếu như nhiên, toàn bộ chất kháng sinh vô hiệu hóa, liền tại toàn cầu tuyệt vọng khi, lại cư nhiên nhanh như vậy, trùng hợp như vậy có ứng đối chất kháng sinh xuất hiện, chỉ cần trong lòng nhiều một chút tự hỏi, đều sẽ đem h ỏ i nghi ánh mắt ném về phía hàn dơ dím. Người thường sẽ không nghĩ đến, cũng khả năng không nhiều như vậy ý tưởng, nhưng Mỹ Quốc chính phủ sẽ không nghĩ như vậy. Đây là không có khả năng, không có trực tiếp chứng cứ, hiện tại Mỹ quốc chính phủ lại đối với bọn họ có cần cầu. là lấy công khai phương diện sẽ không nói cái gì, nhưng có khả năng sẽ áp dụng â m t h ầ m điều tra thủ đoạn. Đây là một phương diện, mặt khác đến từ toàn cầu y dược đại công ty cự đại áp lực, cũng là sau sở thiết yếu đối mặt. Không chừng lần này trùng kích dạn giờ d ị c h viên khu đám người, sau lưng liền có này đó thế lực tác dụng nguyên nhân, lại có ai biết được? Nay còn chưa hoàn, kế tiếp hạn giờ d ị c h càng muốn gặp phải cùng các quốc gia chính phủ tiến hành đàm phán hội nghị, liền t r ư ớ k háng sinh hẹn đ ể tạ mua vấn đề, làm ra một phen thảo luận. Bên trong này câu tâm đấu giác, đàm phán kịch liệt trình độ có thể nghĩ. i ố n g tình hình bệnh dịch nghiêm trọng ở c r a u Đông Nam Á. Phi Châu các quốc gia liên t í n h ả n dở d ị c hoàn h toàn có thể không điều chúng nó. Này đó quốc gia lấy ả n dở d ị h cũng không có biện pháp, hữu tâm vô lực. Thế nhưng như Trung Quốc chính phủ, Nga chính phủ, Âu Minh đảng quốc gia cùng liên minh thế lực tạo áp lực cùng đàm phán, kia liền là trọng đầu hí, trung trọng đầu hí cũng tuyệt đối không thể đối với này chút quốc gia có một chút khinh thị. Trận này đàm phán đàm hảo, kia liền là giá trị mấy trăm ức thậm chí mấy ngàn ức đồ là x i nhí, đàm hỏng sáu. Kia liền chờ Liên Hiệp quốc trên hội nghị ngũ đại lưu manh trực tiếp cưỡng chế thông chi n h dở dịt, tất yếu công khai hẹn đệ tạ toàn bộ sinh sản công nghệ lưu trình. Theo Phương n g h i ệ p vừa rồi báo cáo, Trung Quốc chú Los Angeles Tổng lãnh sự quán cùng với nga, Anh quốc, Pháp quốc, Đức, Italia đảng vượt qua 30 nhiều quốc gia quan viên tại hội chiêu đãi ký giả sau khi chấm dứt, liền lập tức liên hệ a n dở dịt yêu cầu cùng Phương n g h i ệ p đ ẳ n g cao tầng có thể làm chủ nhân sĩ triển khai liền chất kháng sinh hẹn để tạ mua phê thứ thương nghị. Thậm chí rất nhiều người đã đem bản tính đánh tới mua trao quyền sinh sản kế hoạch lên đây sáu. Bên trong này Trung Quốc quan phương hảo phóng nhất trong trong ngoài ngoài ám chỉ dưới chỉ cần a n dở dịt thả ra bọn họ yêu cầu gì đó. hết t h ể vấn đề đều không là vấn đề vô luận là sau này đại bật đèn xanh chính sách vẫn là tiền đều không gọi sự tài đại khí thô trần ư ơ n g thập phân tích đặc biệt trung quốc chính phủ 6. đích xác rất t h ổ hảo có lẽ là đàm phán áp lực nhỏ nhất một đại quốc về phần giống anh quốc pháp quốc đức như vậy quốc gia không nói hai lời không chút khách khí liền tưởng chỉ phân ra một chút ích lợi đi ra sau đó thu hoạch lớn nhất lợi ích hóa khiến trần lương xem bọn hắn phi thường không vừa mắt sở dĩ hiện trước mắt tạm dở dị cảm nhận được áp lực còn không có lớn như vậy liền ở chỗ phía trước cùng ba rắc cái kia người da đen tổng thống một lần đàm phán cộng thêm nhà trắng phương diện che giấu tâm tư, đem đến từ này đó quốc gia áp lực cấp kháng xung ố dưới, bằng không trần ư ơ n g xa xa sẽ không như lúc này như vậy thoải mái. Không biết vận chuyển đến úc sở c h i l i a kia phê thứ phẩm vật thế nào. Dựa theo thời gian tính toán, đến úc sở c h i l i a kia phê thứ phẩm vật có một vạn chi phân lượng là đưa cho úc sở c h i l i a chính phủ duy trì trả thù lao. Mặt khác còn cần tại trong vòng 3 ngày giao phó cho mỹ quốc chính phủ 5 vạn chi n đệ tạ, lo thăng r ơ liệt thị chính phủ một vạn chi n đ ể tạ 6 Nhìn như rất nhiều, kỳ thật cũng là như muối bỏ biển, căn cứ trần ư ơ n g tính toán. Dựa theo hiện tại toàn cầu tình hình bệnh dịch phát triển, tổng cộng cần ễn đệ tạ hẳn là cao tới 8.000 vạn chi. Nếu mỗi chi ễn đệ tạ định giá tiêu chuẩn vi 200 mỹ kim, liền có 160 ước độ lạ thu nhập. Nay còn chỉ là trước mắt, chỉ cần tình hình bệnh dịch còn tại lan tràn duy trì liên tục ễn đệ tạ nhu cầu lượng còn có thể tiếp tục gia tăng. Một tháng sau cần số lượng liền không là 8.000 vạn chi, mà là cao tới 2 0 0 0 c chi phân lượng. Đây là một phần 8.000 ước độ lạ đại bánh ngọt. Nếu là suy xét đến trong đó liên hệ ưu đ ã i chính sách cùng còn lại xã hội hiệu ích đợi đã, vân vân. này khối bánh ngọt giá trị còn muốn mở rộng gấp 10. cũng không trách được nhiều như vậy chó điên muốn nhào lên đây, mặc cho ai nhìn thấy này khối bánh ngọt cũng nhịn không được muốn lại đây cắn xé một phen. gõ gõ mặt bàn, Trần u ư ơ n trong ánh mắt tràn ngập một tia cười lạnh, hoàn thành kế hoạch tuy rằng là căn bản mục đích, nhưng ở trong đó cố gắng quá trình cũng là làm nhân loại yêu cầu hưởng thụ một bộ phận a chưa xong còn tiếp. chương 312, thế cục hỗn loạn, Trần u ư ơ n còn tại suy tư ứng đối sau này phức tạp tình huống, xa tại Los Angeles dạt d diệt viên khu, chen lấn tới được đám người càng ngày càng nhiều, rất nhanh mọi người ý đồ trùng kích đại môn. dùng t i m đến kìm sắt đ ẳ n g mở khóa công cụ c ơ m chế tính đối cửa sắt khóa tâm tiến hành phá hư x í x h i x sáu a hét thảm một tiếng một danh tới gần cửa sắt hàng rào bị cảnh vệ điện cao thế côn điểm trụ lập tức hy thống khổ nằm sấp nhuyễn tại địa đám người s ợ phải làm sự tỉnh mười mấy cảnh vệ nhân viên lại thấy thế nào không ra lập tức lợi dụng điện côn đ ẳ n g vật phẩm đối tới gần cửa sắt đám người tiến hành điện giật ngăn cản bọn họ phá hư hành vi nhưng mà lợi dụng điện côn ngăn cản đám người phá hư h i ể n nhiên là không làm nên chuyện gì mặc dù cảnh vệ nhân viên đã xuyên lên phòng hộ mũ giáp phòng cụ cũng bị không ngừng nện đến vật phẩm làm cho lui về phía sau đi. này đó điên cuồng đ á m n g ư ờ i thậm chí có gan cầm dao cùng còn lại bén nhọn vật phẩm, hướng tới cảnh vệ nhân viên t h ầ y đã là hoàn toàn phát dồ biểu hiện. phụ trách đại môn thủ vệ tổ trưởng, tên là bờ r ù sơ, là một danh hơn 40 tuổi, tham gia qua chống khủng bố chiến tranh láo binh, bởi vì bởi vì thụ thương x u ấ t ngũ về nhà, nhưng này tuyệt sẽ không ảnh hưởng hắn phán đoán năng lực, nhất thời sắc mặt khẽ biến. hắn nhưng là thập phần rõ ràng gần nhất lo sang giờ lết thế cục, chỉ vì tình hình bệnh dịch dần dần tăng thêm, cách ly nhân số không ngừng tăng nhiều. chính phủ áp dụng cường ngạnh thi thố lại không có biện pháp giải quyết sớm gợi ra vô số dân chúng bất mãn đại bạo tiểu bạo thỉnh thoảng phát sinh liên cảnh sát chống bạo động cùng quốc dân cảnh vệ đội binh lính đều có mấy trăm nhân tại xung đột t r u n g t h ụ thương cùng tử vong bởi vậy bị đánh gục dân chúng số lượng cũng vượt qua 4-500 người nay tại dĩ vãng hoàn toàn là không dám tưởng tượng con số chỉ sợ sẽ lập tức anh động toàn thế giới khả tại hiện trước mắt loại này thế cục dưới như thế thưa thất tử vong số lượng cùng nam mỹ đẳng địa chân c h ấ p hơn 1.000 nhân tử thương xung đột căn bản nhỏ bé không dẫn nhân chú ý thế nhưng phải chú ý đến hỗn loạn vẫn chưa như vậy tiêu tán, nguy cơ còn tại duy trì liên tục lên men trùng, nếu là không có tốt biện pháp giải quyết xuất hiện, chỉ sợ xấu. nguyên nhân vì rõ ràng lý giải, b a r dù sở biết này đó chen chúc tới được đám người, một khi bởi vì quần thể, hiệu ứng khởi sướng đi đến, kia chính là loại nào đáng sợ một việc. tại kia dạng trùng kết giới, trừ phi sử dụng vũ khí hạng nặng mạnh mẽ chấn áp, bằng không bọn họ này mười mấy người tác dụng, không thể nghi ngờ là dùng một khối đáng ầ m đến ngăn cản vô thiên cái đ mà đến sóng thần, chỉ biết bị nháy mắt phá hủy, ngăn cản không được chẳng sợ một lát thời gian. lại nói tiếp. v ộ d ù Sở cũng rất là bất mãn công ty cao tầng chế định kế hoạch, tuy nói là một danh tầng dưới chốt viên công, tiếp xúc không được quá nhiều cao tầng cơ mật, nhưng ở trong này công tác thời gian lâu dài, còn gác ra vào đại môn, thế tất sẽ lý giải một ít che giấu nội tình. Ngày xưa kia vài ra ra vào vào đại xe vận tải, bên trong chở hàng hóa sẽ là cái gì? Liên tưởng đến ngày hôm qua tổ chức anh động toàn thế giới tin tức tuyên bố hội, v ộ d ủ Sở trầm mặc. Hắn không quen nhìn như vậy công ty hành vi, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn trầm mặc, không có đối với này làm ra bất cứ h ữ u hiệu nhằm vào thi thố, thậm chí liên phản đối ý kiến cũng chưa đưa ra. vừa đến người nhỏ, lời nhẹ, thứ hai vợ rủ sở chính hắn cũng là thu lợi giả, làm công ty viên công, tại đây trường lan đến toàn cầu tình hình bệnh dịch chung, bọn họ gia nhân trong đó cũng không thể tránh né nhiễm lên n m l nếu không phải là công ty cung cấp cứu trị phương án, vợ rủ sở thê tử sớm liên chết, hiện tại hắn thê tử còn tại công ty cách ly khu trị liệu trùng, nhưng khí sát h ả o rất nhiều, rõ ràng đã không có sinh mệnh nguy hiểm, ở như vậy thu lợi dưới, đối lập bên ngoài vô số bi thảm lây nhiễm giả tử vong ví dụ, hỗn loạn thế cục, ngồi ở an an ổn ổn công ty viên khu, vợ rủ sở còn có thể có cái gì lựa chọn. có đôi khi mông quyết định đầu chính là đơn giản như vậy một sự kiện. x í x h i x Sáu là bờ rủ sở sao? Đang lúc bờ rủ sở tránh né đám người nện đến vật phẩm khi hai nghe truyền đến một đạo thanh âm là sáu ta là lập tức tổ chức toàn bộ nhân thủ rút lui khỏi sáu, lui hướng sinh sản viên khu bên trong rút lui khỏi bờ rủ sở sử x u ố t nhưng rất nhanh phản ứng lại đây là nhận được đến từ mặt trên mệnh lệnh bờ rủ sở cũng không đi để ý tới còn tại ý đồ phá hư đại môn bạo đ ồ đối với hai nghe lớn tiếng hạ lệnh nói ta là bờ rủ sở mọi người lập tức buông trong tay công tác. lập tức rút lui khỏi đến sinh sản việt khu mau nhanh lên cảnh vệ nhóm tại bờ rủ sở t h é t ra lệnh dưới nhanh chóng buông tay ngăn cản đám người động tác bắt đầu lục tục về sau rút lui khỏi bọn họ như vậy dị thường hành vi cử chỉ nhất thời khiến bên ngoài đám người kích động lên mau bọn họ muốn chạy mau xông vào đi cướp e n đệ tạ ẹn đệ tạ này từ đơn xuất hiện dẫn tới mọi người kích động lên ở đây đại bộ phận nhân trùng nhân cơ hội tác loạn nhân không thiếu thế nhưng trong đó rất lớn một bộ phận đám người cũng là bởi vì trong nhà thân nhân lây nhiễm lrm mà e đệ tạ chính là giải cứu chính mình r a nhân duy nhất hy vọng Như thế nào không có khả năng cảm xúc đặc biệt kích động, cũng không biết tại ai mệnh lệnh dưới, giống giận đám người một đợt một đợt trùng kích đại môn, không thể đếm hết nhân bắt đầu bò leo tường dây, dùng k i m sắt cắt đi t ư ờ n g vây đỉnh c h ố p lưới dây thép sáu, đơn giản cửa sắt tại mất đi cảnh vệ nhân viên duy hộ dưới, l i ê n một phút đồng hồ cũng chưa kiên trì, liền bị đám người triệt để phá hủy khóa tâm, một phen đẩy ra cửa sắt, đông nghìn nhị như lưu thủy đ á m n g ư ờ i phảng phất đập lớn phá vỡ tiết ra hồng thủy như vậy, nhanh chóng lan tràn sông vào rộng lớn đ n dở d ị t viên khu nội, mau triệt, bờ dù sợ làm cảnh vệ nhân viên chung một danh tổ trưởng. cần chờ đợi tại mặt sau cùng rút lui khỏi mắt thấy chạy tại phía trước trong đám người đã điên cuồng ê u vọt lại đây hắn hít sâu một hơi rút ra bên hông súng ống m ặ t trên cao tầng hạ lệnh không được tùy ý bắn chết đám người tránh cho sinh ra càng thêm cự đại hậu quả xấu trên một người không tính cái gì thế nhưng bởi vậy sinh ra thành ngàn trên vạn nhân tử vong như vậy hậu quả liền lớn là lấy hắn nâng lên họng súng không có ngắm chuẩn chạy tại phía trước cái kia thanh niên đầu mà là nhắm ngay hắn đ i k h ấ u động cò súng phanh tại ngập trời đ á m người đánh t ạ p trong tiếng này đạo tiếng súng cũng không như thế nào thu hút thế nhưng bắn ra đi viên đạn như thường phát huy tương ứng tác dụng một chút đánh trúng cái tia thanh niên đuổi khiến cho cấp tốc chạy động chạy như điên thân thể mạnh đến đây cho cắn thì ngã quỵ xuống đất phanh phanh phanh sáu b r ù sợ l a n h t í n h đứng ở hai bên cỏ xanh trung ương trên đường liên tục vài cái bóp cò súng t ư nhiên thương thương mệnh t r ú n g đám người phía trước mấy người đuổi tiêu thảm thiết trong khoảnh khắc vang lên bị viên đạn đánh trúng đuổi đau đớn có thể nghĩ mà nhìn đến đồng bạn lọt vào đầu súng xung tới được mấy chục cá nhân sợ tới mức hít một ngụm khí lạnh dừng bước cương trực thân thể không dám xung lại đây đây đúng là bờ rủ sở m u n kết quả đi khiến hai danh cấp dưới cùng chính mình bờ rủ sở nhanh chóng chiều đại đạo mặt khác một bên chạy đi ở nơi đó có nhất phiến hoàn toàn dày kim trúc đại môn lại nhiều đám người cũng đ ừ n g tưởng trùng kích vào đi bọn họ này một chạy mặt sau mười mấy người còn tại do dự bên trong thành ngàn trên vạn ùa vào đám người theo lại đây giúp khí quay về này mười mấy người trong lòng lại gào thét vọt đi lên nếu lúc này từ trên cao quan sát có thể thấy rộng lớn viên khu làm công khu vực đông nghìn nhị phảng phất vô số con kiến đám người nhanh chóng ùa vào lan tràn đến các nơi làm công đại lâu bắt đầu một hồi đánh đập lục l o ạ i hành động sáu, có chính là nhân cơ hội muốn tìm chút đáng giá ngoạn ý cũng có tổn tùy thuộc về bạo lực phá hư phân tử hỗn loạn ở trong đám người lấy bạo lực phá hư đến thỏa mãn chính mình càng lớn m ộ t bộ phân nhân mặc kệ là vì tiền vẫn là cứu vớt cùng mạng s ố n g trọng yếu nhất vẫn là muốn tìm đến En đệ Tạ, chẳng sợ một chi cũng hảo muốn biết ngày hôm qua tin tức tuyên bố hội sau En đệ Tạ một chi giá ở trên chợ đen liền cao tới hơn một vạn đô la vẫn là co giới vô thị tình huống kia ra đang dự án giờ d ị h công ty q u biết bọn họ năng lực sản xuất có thể khiến người thường lúc nào lấy đến En đ e Tạ. lúc này trước tiên lấy đến e để tạ, kia liền là đối với chính mình sinh mệnh phụ trách cứu vớt chính mình thân nhân, không tưởng bởi vì tương lai lây nhiễm lên nrme mà tử vong, sở hữu nhân đỏ hưng mắt bắt đầu đối viên khu sở hữu địa phương d ở tìm như vậy sẽ đối làm công khu vực tạo thành cái gì phá hư bờ rủ sở không thể hiểu hết, hắn hiện tại nhất để tâm đ i ệ u đạm vẫn là chính mình ba người có thể chạy hay không tiến kia cánh cửa lớn mặt sau điên cùng sung tới được đám người đã cách bọn họ chỉ có không đến 20 m é t cự ly, dựa vào bờ rủ sở kinh nghiệm minh sắc biết lúc này quay đầu nổ súng. Không thể nghi ngờ là tự tìm tự lộ. Chỉ cần vừa quay đầu lại, dừng chân c ư ớ c độ nắm chuẩn nổ súng, có lẽ không đợi ngươi khai thượng đ ẳ n g nhị thương, mấy trăm xung tới được đám người liền sẽ đem ngươi bổ nhào vào đạp thành thịt vụn. ở như vậy điên cuồng trong đám người, s ú n g lục uy hiếp cùng một căn đầu gô khác biệt kỳ thật không có bao nhiêu đại. Mau, mau! Đúng lúc này, bờ dù sở chân phải tê dần, chiến tranh phục dịch thời kỳ nhận đến trọng thương đống nhiên lại phát tác lên, cơ hồ khiến hắn thiếu chút nữa quỷ g i xuống đất. Hắn c ư ớ c bộ nhất thời thông thả lên, hai danh cảnh vệ chạy ra vài bước đường. mới phát hiện bờ rủ sợ tốc độ rơi chậm lại s ố n g dưới nhìn lại lắp bắp kinh hái chỉ là thoáng do dự một lát không đến hai danh cảnh vệ làm ra thông minh lựa chọn trực tiếp quay đầu lại hồn nhiên không thèm nhìn sau lưng bờ rủ s ở hướng tới đại môn l i ê n cuồng chạy đi ánh mắt thảm đạm bờ rủ s ở không có mắng đang lúc hắn tưởng quay đầu là vài người đệm lưng lúc mấy hạng nặng võ trang nhân viên xếp dê b đứng ở trước đại môn nâng lên họng súng vài cái điểm s ạ nháy mắt đánh bại hơn 10 sông vào phía trước bạo đổ gogo go go đeo kính đen d a i ẩn phất phất tay phía sau hai danh y mỹ đội viên sông lên phía trước Phân biệt đi đến bờ rủ sở thân thể hai bên, phần mình một tay chảo bờ rủ sở cánh tay, sách hắn t ậ t tốc phản hồi đại môn, vây n g à n n g à n h sáu, điểm x ạ không ngừng, cải trang bản d 3 6 cường đại hỏa lực, nhất thời ép tới đám người sung thế vừa chậm, cho dần bọn họ rút lui khỏi cơ hội. Cơ hội này thực nhỏ bé, đám người quần trung phản ứng lại đây, mang theo súng ống dân chúng, cũng cầm thương bắt đầu đối dần bọn họ lấy phản kích. Chỉ là lúc này dần đám người đã rút lui khỏi tiến đại môn bên trong, liên tiếp phản kích cũng mất đi tác dụng. Cảm tạ. Dựa vào vết tưởng, bờ d ủ sở nhìn không biết dai d n thở hổn hển đến tạ. OK, v ũ Vô bờ r ụ s ở bà vai, giai ẩn không nói gì thêm, kế tiếp bọn họ s ở phải đối mặt thế cục mới là trọng yếu nhất. Tất yếu đợi đến cảnh sát đến s u Được rồi, đối mặt loại tình huống này, cảnh sát cơ hồ không có một chút hiệu quả, chỉ có thể chờ đợi quốc dân cảnh vệ đội lại đây chấn áp. Chương 313, tàn khốc chấn áp. Bang bang sáu, Mỹ quốc dân gian tàng thương số lượng vượt qua số lượng ước kế, cơ hồ mỗi người đều có một khẩu súng đặt ở trong nhà, này cũng dẫn đến Mỹ quốc cảnh sát đối mặt nghi phạm thời điểm tổng là độ cao khẩn trương. Một khi nghi phạm xuất hiện có điều hoài nghi động tác hành vi. Không nói hai lời lập tức nổ súng đánh gục. Liên tục một tuần tới nay khẩn trương bất an, thêm đối với liên bang chính phủ không làm cử chỉ thất vọng, đang không ngừng bạo loạn hoạt động dưới. Mỗi người nhân tính càng phát ra thiếu sót, trầm mê tại phá hư hoạt động chung nhân không ở số ít. Bất luận là vì tiền tài vẫn là tự thân dụ c vọng đương tuyệt vọng đã triệt để bao phủ khi, đong nhiên thấy một tia hy vọng dơm, mỗi người đều tưởng gắt gao bắt lấy kêu c ă n cứu mạng dơm sáu. Sinh sản khu nhà máy m ô t ò a đại lâu thượng, Phương n i ệ p bương chính mình chén trà đứng thẳng tại cửa sổ bên cạnh, dừng chân quan vọng xa xa không thể lượng điên cuồng đám người, thở dài. làm sao? một bên Phùng Lập nắm g hắn liếc mắt nhìn, uống một ngụm nước, vung trong tay vừa mới xem xong văn kiện. Lão Phùng, ngươi nói phía dưới những người đó vì cái gì sẽ như vậy đ ê n cuồng? Phương n g h i ệ p đống nhiên lên tiếng hỏi, này không phải hiện rõ ràng sao? Phùng Lập không lưu tâm bên trong này, nếu không có kia vài lũng đoạn dược xí kích động, ta đem danh tử quay ngược viết. Lão Phùng, ngươi nói nếu nếm thử dưới cùng bọn họ đàm phán tiếp xúc, ngươi cảm giác như thế nào? t r ầ m Mặc Hội, Phương n g h i ệ p lên tiếng hỏi ra như vậy một vấn đề, ngươi ăn sai được sao? Phùng Lập nghe được này, câu đề nghị lắp bắp kinh hãi, ngươi cảm giác kia vài lũng đoạn dược sĩ sẽ h à o h à o cùng chúng ta đàm phán. Cũng đối, Phương n g h i ệ p gật gật đầu. Cái này giống một tiểu hài tử tay cầm số tiền lớn, đại nhân sẽ h à o h à o bình đẳng cùng tiểu hài tử trao đổi sao? Tại kia chút lũng đoạn dược sĩ trong mắt, hẳn giờ d ị c h liền nên lấy giá thấp bị thu mua. Nếu là phản đối mà nói, như vậy liền sử ra các loại thủ đoạn được đến hẹn để tà 6. u Tựa như hiện tại bên ngoài đám kia bạo động đám người như vậy, nếu nói không có lũng đoạn dược sĩ cùng với cái khác tài chính t ạ i phiệt đ n g tay, tuyệt không có khả năng. Cảnh sát chậm c h ạ p không đến. Quốc dân cảnh vệ đội cũng thủy chung không thấy được thân ảnh, Phương n g h i ệ p thậm chí hoài nghi bên trong này có phải hay không còn có nhà trắng cố ý gây nên. Này chính là tàn khốc xã hội, nhất là các loại lũng đoạn k h ó a quốc tập đoàn. Mạng nhân tính cái gì, chỉ có ích lợi mới là trọng yếu nhất. b ằ n g không năm đó Ấn Độ cùng với Phi Châu đẳng cũng sẽ không bởi vì thí nghiệm tính chất d ự vật, ở này đó địa phương bị đầu nhập lâm sàng thí nghiệm, hại chết thành ngàn trên vạn người. Đề cập đến cự đại lũng đoạn ích lợi địa phương, chỉ có huyết cùng hỏa, không có nhân tử sinh tồn đường sống. Cho dù hiện tại án giờ dịt công khai, ăn để t ạ chế tạo công nghệ. đối toàn thế giới miễn phí mở ra trao quyền sinh sản như vậy dân chúng liền có thể lấy đến tiện nghi miễn phí dược vật sao? Nếu thế gian sự tình thực sự có như vậy thiên chân thuận lợi liền hảo, liền sợ ở như vậy cự đại lợi ích thuốc d ụ c dưới nào đó thế lực cùng đoàn thể tổ chức vẫn là có gan đem này phân tích lợi nắm ở trên tay mình. nào đó thuốc chống ung thư vật hoặc là đặc thù dược vật phí tổn bất quá mấy c h n g nguyên lại có thể bán ra trên vạn nguyên đang ăn g i ớ i trừ đích s á c tiền kỳ khai phá cần cự nhạch sinh sản phí tổn bên ngoài tận khả năng khiến bệnh nhân x u ấ t huyết cũng là y dược công ty sở hy vọng. vàng không không có khả năng t ạ i trở về phí tổn kiếm lấy đại lượng cự nghịch lợi nhuận sau còn muốn đem này đó dự vật dùng giá cao lại trao quyền cấp thế giới thứ ba quốc gia sinh sản đơn giản là tại cuối cùng còn muốn ép thế giới thứ ba quốc gia máu tươi mà thôi rõ ràng biết điểm này phương nghiệp cứ việc trong lòng vẫn là có chút không đành lòng nhưng vừa đến hắn cũng không có biện pháp thứ hai mông ngồi ở ản giờ dị t này trương ghế dự a thượng liền phải vì này trương ghế dự a nói chuyện tình huống như vậy có thể kiên trì bao lâu phùng lập đứng dậy đến phương nghiệp bên cạnh ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ xa xa nhìn lại rất khó nói xấu. có lẽ ba giờ, có lẽ năm giờ. Phương n g h i ệ p nói, bất quá không cần lo lắng, ta vừa rồi cùng nhà trắng phương diện nói chuyện dưới, quốc dân cảnh vệ đội sẽ lấy nhanh nhất tốc độ chạy tới. Ớ. Ta cho bọn họ nói, nơi này có ban sơ sinh sản đi ra 10 vạn phần lượng é n đệ t a bọn họ hiển nhiên không muốn kiến h này phê thứ dược phẩm bị bạo dân cướp sạch sáu. Núi b a i Phương n g h i ệ p mỉm cười, vậy là tốt rồi, ta không cần lo lắng. Tuy nói viên khu mặt sau có mấy đại phi cơ trực thăng, tùy thời đều có thể cất cánh rời đi, nhưng nếu là sinh sản khu nhà máy bị hủy, liền tính bọn họ có thể trốn thoát nơi này. mặt sau lại như thế nào đối mặt lão bản lừa d ậ n hai người l ặ n g lặng đứng ở bên cửa sổ chờ đợi nhà trắng phương diện hứa hẹn đến, không có làm cho bọn họ thất vọng, có lẽ nhà trắng mệnh lệnh hạ đ ạ t phi thường đúng lúc, vượt qua hơn một ngàn nhân quân đội quả nhiên chạy đến, đối mặt đại lượng tụ tập bạo loạn đám người, trong đó còn có không biết bao nhiêu cầm thương dân chúng cùng bạo đ ồ này chi ầm vang mở ra xe bọc thép, xe tăng đội ngũ liên vông nghĩa cũng chưa e, bay thẳng đến đám người đại lượng phát x ạ bom t a y đông đông đông sáu, một phát phát bom t a y mạnh tại thiên không v â ra t ừ n g đạo đường c o n g tùy cơ rơi rắc tại đám người trong. b ộ n phát ra một trận gây mũi chói mắt sặc cổ họng s ư ơ n g khói nhanh chóng bao phủ ngã tư đường phía trước đám người đại gia không phải sợ cùng nhau xuống a có người bị vây trong đám người chỉ huy từng phê mất đi lý trí đám người cầm trong tay súng ố n g đối với quân đội bắt đầu bắn một tuần tới nay như vậy sự kiện đùn đùn quốc dân cảnh vệ đội cùng còn lại lục quân đã gặp qua không ít lần nhưng mà hỗn loạn thành thị quá nhiều các nơi nghiêm khắc chấp hành tiêu cấm chính sách thực thi cũng không đúng chỗ đối mặt lần này vượt qua mấy vạn nhân bạo động liên quốc dân cảnh vệ đội cũng bắt đầu khẩn trương lên Muốn biết năm trước cuối tháng 11, bởi vì không phục bắn chết người da đen thanh niên phản quyết, mấy ngàn pher g u i sân địa phương dân chúng xuất hiện rối loạn. Vì thế Mỹ x á o dì Châu Châu trưởng liền phái vượt qua 2.200 nhân quốc dân cảnh vệ đội nhập trú tiểu trấn tiến hành trấn áp. Mà lần này so với năm trước, lần này rối loạn đám người số lượng càng nhiều, hành vi càng thêm điên cuồng, căn bản không phải một vài lượng cấp bậc. Nếu không phải lần này tiến đến quốc dân cảnh vệ đội, toàn bộ nhân viên hạng nặng võ trang còn trang bị em mở một ta hai xe tăng, xe bọc thép cùng trọng hình vũ khí, đừng nói xua tan đám người. bọn họ không bị bạo loạn phần tử phản khu trục liền là không dễ dàng một phát lại một phát xương khói đạn cùng bong tay không chỉ không có lập tức xua tan đám người, tựa hồ còn khởi phản tác dụng rối loạn cùng điên cuồng đám người hướng tới em mở một a hai xe tăng bên này thệ tự chế thiêu đ ố t bình còn có người mở ra bốc cháy lên chiếc xe trên ra đám người hướng bên này đánh tới với anh em mở một a hai vốn là đảm đương binh lính phòng hộ công cụ như vậy chấn áp sẽ không sử dụng khả mắt thấy tình hình càng phát ra nghiêm trọng đi đến nơi này quan chỉ huy quyết định t h ậ nhanh hạ lệnh đối xung tới được ô tô n ạ pháo một phát đạn pháo quá khứ Trên trăm mét ngoại xung tới được ô tô nháy mắt bạo liệt thành một đoàn hỏa diễm bắn ra bốn phía tản ra kim trúc mảnh nhỏ lập tức khiến trung quanh không kịp né tránh bạo loạn v â t tử tử thương thản trọng như thế khủng bố một màn lại điên cuồng nhân cũng không khỏi tự chủ sinh ra sợ hãi thế nhưng khôi phục chút thần trí không dám lại không sợ chết trùng đi qua sở hữu lo sang rơi lết thị dân căn cứ liên bang lâm thời pháp lệnh mọi người lập tức vô điều kiện về nhà sáu vượt qua vài chục chiếc xe tăng hạng nặng cùng xe bọc thép c u n q u ộ n không ngừng chạy ấ n áp lại đây xa xa thiên không còn tận tốc bay tới vài đại s á 60 thông dụng hình phi cơ trực thăng. đối với chỗ xa hơn tụ tập đám người bắt s á i b o g tay, không thể không nói như vậy nghiêm trọng bạo loạn, không sử dụng tiết q u y ế t trọng hình chấn áp thủ đoạn là tuyệt không có khả năng chỉ dựa vào mượn hơn 1.000 binh lính chấn áp trụ mấy vạn sáu. Còn tại tụ tập đám người, một khi phía trước không có đem nhân chấn nhất trụ, chỉ sợ mặt sau tử thương sẽ càng thêm thăng trọng. Hiện trường quan chỉ huy rất rõ ràng điều này cũng được đến đến từ mặt trên mệnh lệnh. Hiện nay quốc tế tình thế một mảnh hỗn loạn cũng không cần quá mức bận tâm quốc tế dư luận, Mỹ quốc không chỉ đối nước ngoài đối địch thế lực thập phần hạng n g a thủ, đối mặt quốc nội dân chúng. cũng không hề thương hại chi tình, cái gì gọi quốc gia bạo lực máy móc, có gan quấy rối không nghe lời bạo loạn phân tử, toàn bộ tiến hành kiên quyết chấn áp tiêu diệt. này chính là từng cái quốc gia bạo lực cơ quan, không có đồng tình, không có thương hại. sở hữu quốc dân cảnh vệ đội binh lính, m ặ c áo chống đạn, mang ngũ giáp, phía trước binh lính dựng thẳng lên phòng bảo t h u ẫ n mặt sau binh lính toàn bộ lên đạn, ngắm chuẩn bạo loạn đám người, lệnh l u n g mặt tùy thời chuẩn bị bắn. xe bọc thép thượng ra đi ô phát ra cự đại thanh âm, còn tại truyền phát về liên bang lâm thời pháp lệnh, yêu cầu sở hữu dân chúng lập tức vô điều kiện về nhà, bằng không chính là trái pháp luật hành vi. đáng tiếp nhân số nhiều lắm, đơn giản do dự rằng có không có bao lâu thời gian, cùng với có người không cam lòng hướng tới quân đội bên này bắn, một hồi thảm thiết chấn áp kéo ra mở màn, máu tươi, tiêu t h ả m thiết, thi thể, tàn trì, giống như địa ngục chiến trường một màn t r ợ n bùng nổ, xông vào phía trước hơn m 0 i người, cơ hồ nháy mắt bị đánh gục bắn chết, mặt sau q u ầ n q u ậ n không ngừng trùng kích tới được nhân, dựa vào trong tay đại lượng súng ống, cư nhiên cũng cấp quốc dân cảnh vệ đội bên này tạo thành thương tổn. Nghe ta chỉ huy, lập tức nã pháo, quan chỉ huy hướng tới vô tuyến điện hét lớn. v anh. mấy chiếc em 1 ở một ta hai pháo q u ả n co rút lại thân xe mạnh về sau chấn động ánh lửa chợt loé tròn vài phát đạn pháo nháy mắt vây quanh tiền phương ngã tư đường bạo tạc sinh ra mảnh đạn cùng hỏa diễm giống như trời long đất lở thổi quét mấy chục mét chiều dài ngã tư đường không chỉ khiến cho vây đổ thiêu đốt chiếc xe nổ thành một đoàn sắt vụn liên trốn ở phía sau nổ súng bắn bạo đồ cũng bị ngay lập tức xé rách thành thịt nát cạn như thế kịch liệt bạo tạc sợ tới mức mặt sau nổ súng bắn bạo đồ liên tục lui về phía sau đi này một lui chính là thành n g n trên vạn nhân về sau chạy như điên nhất thời người ngã ngựa đổ không ít người kêu thảm bị dẫm lên chí tử sở hữu đơn vị đi tới quan chỉ huy hạ đặt chỉ lệnh hai chiếc trước em mở một g hai khai chân mã lực bánh xích rào rào tại trên nền xi măng kéo động nghiền áp hướng tới rối loạn trong đám người khai quá khứ mặt sau xe tăng cùng xe bọc thép theo sát sau đó hỗn loạn ở bên trong binh lính cảnh giác cầm súng ống thật cẩn thận đi theo xe tăng bên cạnh lợi dụng xe tăng làm phòng hộ chính mình hiểm hộ tuy rằng thuật nhìn xua tan hành động hết thảy thuận lợi nhưng đây chính là có vài vạn nhiều người trước sau có vài ngã tư đường toàn bộ khu phố đều bị chấm dứt vị biết còn hay không sẽ có cái gì đáng sợ biến cố phát sinh vi dự phòng lại xuất hiện bất lợi tình huống, s ở hữu binh lính tinh thần độ cao khẩn trương, sợ chính mình không cẩn thận bị b a n lén, chết đến không minh bạch chưa xong còn tiếp. chương 314, hội nghị, chấn áp còn tại duy trì liên tục, đương quân đội vận dụng cưỡng chế thi t h ố hoàn toàn không bận tâm dân chúng sinh mệnh an t o à n k h i thắng lợi thiên bình dần dần đổ hướng quốc dân cảnh vệ đội. viên k h u theo dõi máy ghi hình, chi tiết đem hết t h ể tình cảnh quay trụ xuống dưới, thực khi chuyển quay lại phương nghiệp văn phòng bên trong, khiến hắn rõ ràng lý giải sự tình tiền nhân hậu quả. ân, vấn đề xem ra là đại khái giải quyết. phương nghiệp hơi hơi xa hơi. cảm thấy trên vai vô hình áp lực giảm b ấ t không thiếu. ai vệ sinh công tác nhưng là rất khó làm. phùng lập thở dài không thôi hảo, ta cũng phải đi bận rộn cái khác công tác. hướng lao bản hội báo sự tình liền toàn bộ giao cho ngươi. ân. phương nghiệp gật gật đầu, lực chú ý còn tập trung tại theo dõi video bên trên. năm trước mỹ quốc lao vận dụng quân đội cùng cảnh sát đến chấn áp toàn quốc dối loạn thời điểm, n à y không lưu tình chút nào tác phong, khiến cho phương nghiệp cảm giác chính mình đại mở nhang dưới, không nghĩ tới mới ngắn ngủi một tháng thời gian, người mỹ thủ đoạn càng thêm lợi hại, đối lập cuối năm trước kia một màn tàn khốc nhiều. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, thế cục chuyển biến xấu đến loại trình độ này cũng khó trách Mỹ Quốc liên bang chính phủ s ố t ruột không thôi xấu. Kỳ thật NRM hiện trước mắt tạo thành tử vong nhân số, còn không bằng hàng năm tai nạn giao thông, cùng với còn lại bệnh ung thư không trị bệnh nhân chết đến nhiều. Như vậy vì sao sẽ hình thành toàn cầu náo động? Liên ở chỗ trước dư luận thất s á c h quá độ đem sự tình chân tướng hoàn toàn bại lộ tại dân chúng trước mặt. Nguyên lai chỉ cần lây nhiễm lên NRM liền sẽ không thuốc nào trị được, trăm phần trăm tử vong. Thêm NRM truyền nhiễm tính đại đại gia tăng, sẽ ở thực vật, nguồn nước, động vật tri g i a n truyền bá. còn có tiềm tại lây nhiễm giả cũng sẽ trải qua ho khan cùng chạm đến đem vi khuẩn lây nhiễm lên người khác này đều đại đại gia tăng dân chúng khủng hoảng đặc biệt cách ly thi t h ố tăng mạnh chính phủ không có hành động biểu hiện đều đại đại gia tăng dân chúng khủng hoảng trình độ đương nhiên sự tình cũng không phải toàn bộ đều hướng xấu một mặt phát triển tỷ như trung quốc có 2003 năm tia trường kinh nghiệm sau thêm 0 8 năm động đất cùng kế tiếp địa chấn đều g è n luyện chính phủ khẩn cấp thủ đoạn cùng thi t h ố nhất là trung quốc đặc thù chính trị hoàn cảnh cùng thể chế đối mặt loại này h a i nạn tính tình hình bệnh dịch thời điểm thường thường so còn lại quốc gia có càng thêm tốt giải quyết thi t h ố cùng siêu cường chấp hành lực bao trùm tới thôn xóm cán bộ quân thể tại trung ương nghiêm khắc mệnh lệnh toàn quốc khẩn cấp máy móc toàn lực khởi động phát động sở hữu tại chức cán bộ cùng quân cảnh cơ chế khống chế được lớn nhỏ thành thị xa khu thậm chí thôn xóm cư dân ăn ở đ ả n g giai đoạn tại tình hình bệnh dịch bùng nổ qua đi cư nhiên so Âu Mỹ đang phát đạt quốc gia có càng thêm kiệt xuất biểu hiện về phần cái gì khả năng sẽ gia tăng truyền nhiễm phiêu lưu du hành thị uy kia càng là tuyệt đối không cho phép xuất hiện c h ư không nói các quốc gia chính trị hệ thống nào ưu việt đan từ ứng đối tai nạn xuất phát, trung quốc đích xác tự x ư ơ n g đệ nhị không có còn lại quốc gia giảm x ư ơ n g đệ nhất, phương nghiệp ngồi ở trên ghế h à o hảo nhìn theo dõi, mấy giờ qua đi sau quốc dân cảnh vệ đội dần dần đem nhảy vào viên khu bạo đồ s ụ tan lớn nhỏ bắt vượt qua hơn 500 nhân, còn lại rất nhiều dân chúng cũng bởi vì khủng hoảng cũng bắt đầu ra bên ngoài ngã tư đường chạy tứ tán, không qua bao lâu trận này nguy cơ dĩ nhiên bị triệt để chấn áp, gặp sự tình rốt cuộc bình ổn, phương nghiệp lập tức bắt thông lão bản trần ư ơ n g điện thoại, uy 6 lão bản sự tình đã giải quyết, giải quyết sao? vậy là tốt rồi lão bản như vậy ngày mai sáu ngày mai ngươi cùng Phùng Lập cùng đi đi loại chuyện này ta không thể ra mặt t h ư ơ n g quan yêu cầu ta một lát sẽ phát cho người sáu vâng lão bản treo xuống điện thoại Phương n g h i ệ p không biết sao tâm lý bỗng nhiên khẩn trương lên hắn đứng lên thỉnh thoảng lại dùng tay trái ngón cái ma sát tay phải nhẫn qua lại tại văn phòng bên trong đi lại cuối cùng dừng chân đỉnh xem trên vách tường bức tranh trong đầu lâm vào trầm tư tuy rằng Phương n g h i ệ p xem như đã trải qua sóng to gió lớn nay nửa năm qua gặp được sự tình so với hắn phía trước vài thập niên gặp được sự tình còn muốn á muôn mộng muôn vẻ s u cũng muốn đáng sợ được bao nhiêu nhưng hắn như trước trong lòng cảm thấy ti khẩn trương đối chỉ sợ không ai sẽ không khẩn trương so sánh với ngày hôm qua kia t r ư ờ n g ký giả chiêu đ á i hội ngày mai hắn nhưng là muốn đi tiến l i u r ó t liên hiệp quốc t ổ n g bộ tham gia một hồi đặc thù liên hiệp quốc hội nghị đối mặt trên trăm quốc gia đại biểu cùng vô số phóng viên mặc cho phương nghiệp gặp qua bao nhiêu sóng gió trong lòng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện khẩn trương cảm xúc hô hô s u thở hổn hển mấy ngụm khí thô phương nghiệp đ n g nhiên khoe miệng lộ ra một tia trào phúng ý vị. kia vài lúc đoạn dược sĩ cùng siêu cấp tài chính tài phiệt cùng khắp nơi thế lực từ ngày hôm qua hội nghị sau khi chấm dứt liền tưởng hết thể biện pháp đến tiếp xúc chính mình lợi dụng uy hiếp trộm lấy đ ẳ n g các loại thủ đoạn đ ù đùn thì như hôm nay trận này trùng k í c h rối loạn cùng bọn họ tuyệt đối cũng đào thoát không được quan hệ nghĩ đến bọn họ cũng biết nếu đ ợ i đến ngày mai liên hiệp quốc trên hội nghị hẹn đệ tạ liền tuyệt đối sẽ không tại bọn họ trong lòng bàn tay đối phương nghiệp cùng trần lương bọn họ chưa bao giờ cho rằng toàn cầu công khai hẹn đệ tạ chế tạo công nghệ miễn phí trao quyền sinh sản sẽ là cỡ nào hảo một sự kiện làm như vậy và thật sẽ giải quyết dược phẩm sức sản xuất không đủ cung ứng đang khó khăn nhưng làm như vậy án dở dịch làm một nhà tiểu công ty này phân bánh ngọt đừng nói ăn đại đầu liên một tia c ặ n người khác cũng sẽ không cấp nó còn lại lấy án dở dịch năng lực sản xuất sinh sản một phần én đệ ta người khác lũng đoạn dược sĩ liền có thể sinh sản một vạn phần thật muốn công khai cho quyền kia vài thế lực lớn mặc dù tiết nối u không có bắt lấy én đệ ta được quyền nhưng là vui nhìn thấy như vậy lấy hắn sao thế lực như trước có thể vất thượng một phen v ề phân án dở dịch 6 đảng tình hình bệnh dịch sau khi kết thúc đã gợi ra này đó thế lực lớn chú ý ánh mắt kết quả có thể nghĩ, cho nên công khai cho quyền, như vậy a n g i d t trăm phần trăm một con đường chết, chính là đơn giản như vậy. như vậy an mảnh, từ bắt đầu trần ư ơ n g cùng phương nghiệp đám người thảo luận chung, liền không có loại này ý tưởng. cùng mặt trên cái loại này kết luận hảo không được bao nhiêu, an mảnh khẳng định cũng là tự lộ một điều, tử vong quá trình còn có thể càng thêm nhanh chóng. dựa vào a n giờ diệt hiện tại sức sản xuất cùng thế lực, là không có an mảnh điều kiện, là lấy từ ban sơ trần ư ơ n g đám người thương nghị kết quả, liền là tại bảo trì nhất định ưu thế lợi dưới tình huống, cùng các quốc gia chính phủ triển khai hợp tác. đối nếu là một hồi lan đến toàn cầu tình hình bệnh dịch như vậy liền không có tất yếu đi cùng kia vài công ty đàm phán mà là đem trên phương diện lên tới quốc tế phạm chủ trận này lợi nhuận rất phong chia của đại yến muốn phân cũng là từ quốc gia ít lợi phương diện bên trên đến phân mà không phải giao cho kia vài l ũ n g đoạn dược sĩ cùng chùng tài chính lúc này phương nghiệp càng thêm bội phục trần ư ơ n g trước kia làm ra quyết định tại năm trước thành lập h ạ n giờ dị thời điểm phương nghiệp không quá minh bạch vì sao trần ư ơ n g muốn đem bản giờ dị biến thành hải ngoại công ty cảnh ngoại hoặc c n y cũng đem tổng bộ thiết c h í đến s c h y lia mà đem h â n bộ đặt ở los angeles làm như vậy thập phần phiền toái, tài chính quay vòng cùng kiến thiết, nhân viên điều phối cùng sinh sản, đủ loại phiền toái rất nhiều. Đặc biệt có bản thổ p h tập đoàn duy trì sau, có tất yếu như vậy phiền toái sao? Nhưng mà sự thật chứng minh, như vậy thực hiện thập phần sáng suốt. Nguyên nhân vì không có trực tiếp tại Mỹ Quốc đăng ký công ty, cũng đem tổng bộ thiết lập tại hải ngoại, đồng thời tài chính cũng chia ra một đại bộ phận, lúc này mới dẫn đến Mỹ quốc chính phủ cảm thấy khó giải quyết, không có bi q u á hóa liệu trực tiếp vận dụng còn lại lên án thủ đoạn. Tự nhiên, này trong đó cũng có ban sơ cùng còn lại quốc gia đại biểu tiến hành qua tiếp xúc. cũng lấy được ốc s ở Trái l i A chính phủ duy trì kết quả các quốc gia ít lợi giao t h á c các loại thế lực hỗn loạn phức tạp cùng với trốn trong bóng đêm thời cơ không rõ thế lực chỉ là suy nghĩ một chút Phương n g h i ệ p liền cảm giác sâu sắc đầu đại nguyên tưởng rằng tại Đông Hải thời điểm tại công ty công sở sở phải đối mặt xấu xa sự tình cảm giác thực h i ề n hiện tại tương đối lên Phương n g h i ệ p đột nhiên cảm giác kia vài đồng sự cùng đối thủ cạnh tranh nhóm chưa từng có giống hiện tại như vậy khả ái qua một vật chỉ có chân chính mất đi mới hiểu được chân quý sở tại đêm đó Phương n i ệ p cùng Phùng Lập ngồi trên đ l i u Dót chuyến bay ngày hôm sau sáng sớm Hai người tại hơn 1 ư ờ i bảo tiêu vây hộ dưới đi tới Liên Hiệp Quốc tổng bộ. Liên Hiệp Quốc tổng bộ đại lâu bắt đầu xây vào 1947 năm. Tại 2006 năm chi hơn 10 ước độ là tiến hành một lần duy tu. đ a n nhìn từ ngoài, cả tòa kiến trúc chọn dùng thủy tinh mạ c tường thiết kế trước sau c ư có nhôm hợp kim khung cách màu xanh thấm hấp nhiệt thủy tinh mạ tường. Hai đầu đầu hồi tác dùng bạch đá cẩm thạch kê mặt, chỉnh thể hình thái ngắn gọn, sát thái thanh thoát đối lập cường liệt. Tụ tập tại tổng bộ Đại môn bên ngoài, sớm đã có rất nhiều phóng viên cùng truyền thông chờ đợi. Vừa thấy h ư ơ n g n h i ệ p cùng h ù n g lập xuống xe, nhất thời điên cuồng vây quanh lại đây. May mắn còn có bảo tiêu ngăn trở, để người không được tới gần. Liên Hiệp Quốc Phòng Hội nghị nội, tòa đông về phía tây, hội trường rộng mở sáng sủa khí phái to lớn. đ ư a n g Vương Nhiệp g cùng Phùng Lập hai người đi vào đến khi hội trường trong đại sảnh sớm ngồi đầy chờ đợi đã lâu các quốc gia đại biểu. Lần này tình hình bệnh dịch cho tới bây giờ đã lan đến toàn cầu 168 quốc gia cùng địa khu, sự tình nghiêm trọng tính đã tăng lên tới quốc tế tính chất nguy cơ p h ư ơ n g diện. Lần này hội nghị cũng không phải toàn bộ thảo luận để tạo phân phối cùng trao quyền vấn đề, vốn tại ban sơ lần này hội nghị dĩ nhiên định ra, mà án dở d ị h chỉ là bắt được thời cơ mà thôi. Tại trước hết định ra đề tài thảo luận chung, đem lấy các quốc gia triển khai hợp tác, cộng đồng liền tình hình bệnh dịch bùng nổ tới nay, sở sinh ra quốc tế vấn đề, làm ra phối hợp cùng giải quyết. Đây là một quốc tế tính vấn đề, không phải đơn độc một quốc gia có khả năng giải quyết, từng cái quốc gia tất yếu cộng đồng hợp tác, tài năng hữu hiệu ứng đối lần này nguy cơ. đương nhiên, á n giờ d ị c h e n đệ tạ xuất hiện, cũng là một n g o ạ i ý muốn chi hỉ, đối mặt toàn cầu nguy cơ duy nhất giải quyết hy vọng, a n giờ d ị c h đại biểu tham dự lần này hội nghị, cũng là đương nhiên. Phương nghiệp hai người đi vào hội tính. Theo sau tại Liên Hiệp Quốc, công tác nhân viên chỉ dẫn Hạ đến chính mình trên vị trí ngồi xuống, chuẩn bị bắt đầu tham gia hội nghị. Đưa mắt nhìn m ố n phía, trung quanh tiếng người ồn ào, hội nghị không có bắt đầu phía trước, đã ngồi đầy 1.800 n h â n trong đại sảnh, rất nhiều người đều mang màu lam khẩu trang nói chuyện. Từ tình hình bệnh dịch càng phát ra nghiêm trọng lên, rất nhiều người họp cùng nói chuyện thời điểm, đều dưỡng thành một thói quen. Kia liền là Song Phương cho nhau đối diện nói chuyện khi, đều phải đội khẩu trang, cùng với hơi hơi cúi đầu, bảo trì sẽ không khiến trong miệng nước miếng phun bắn ra đến. Làm như vậy tác dụng đến cùng có bao nhiêu đại đáng giá hoài nghi. chỉ là tại như vậy khẩn trương dưới tình huống làm như thế cuối cùng sẽ để người cảm thấy tâm an toàn thế giới ánh mắt đều phóng tới lần này trên hội nghị vô số truyền thông đều bắt đầu hiện trường trực tiếp hội nghị tự nhiên từ phía trước liên đồng hợp tác phương diện chú ý tiêu điểm chuyển rời đến ăn dở dị c h trên người chưa xong còn tiếp chương 3 1 t r ư phản hồi đông hải toàn thế giới ánh mắt cùng lực chú ý tập trung đến l i u dót toàn bộ t h â n ở kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm chất ư ơ n g đang cúi đầu nhìn phòng thí nghiệm trung thí nghiệm động vật t r ì n h t r ì n h m ư i h tinh tinh bị một mình ngăn cách bởi một trong suốt chống đạn thủy tinh tương trung Toàn bộ tiêm chủng tay phải ký sinh nha t r ù n g Từ 10 phút phía trước, l i ê n bắt đầu trận này đặc thù phòng thí nghiệm. Nhưng mà 6. Trần Dương cầm trong tay máy tính bảng, màn hình biểu thị thượng chia làm 10 cửa sổ nhỏ, từng cái cửa sổ trong đều thực khi tiêu ra từ một hào đến 10 hào thí nghiệm động vật tâm dẫn cùng còn lại thân thể kim đồng hồ. ấ n 6. xem ra không quá thuận lợi a. Niết chính mình cảm, Trần Dương hơi cảm thất vọng. Nay 10 đại tinh tinh khả tất cả đều là cẩn thận chọn lựa đi ra, tại đồng loại trong thuộc về thân thể khỏe mạnh đặc thù tinh anh, so với bình thường nhân loại đều cường đại rất nhiều. nhưng chính là như vậy thân thể tố chất từ một hào đến 10 hào tại ngắn ngủi 10 phút thời gian bên trong tử vong số lượng lại vượt qua lục chỉ tức là nói có lục chỉ đại tinh tinh đều không chịu nổi nha trùng ký sinh tử vong sáu về phần mặt khác tứ chỉ thậm còn sống đại tinh tinh cũng v ỏ n vẹn còn chỉ là sống kéo dài hơi tàn không biết còn có thể kiên trì bao lâu đại tinh tinh cùng nhân loại gen cực kỳ tương tự t h n g c h i đối với tay phải nha trùng ký sinh đến nói địa cầu sinh vật cơ bản không hề phân biệt hẳn là không phải thất bại nguyên nhân sở tại thất vọng cảm xúc tiêu tán không thấy trần ư ơ n g bình tĩnh trở lại trên thế giới không có dễ dàng như vậy thành công sự tình hắn từ lâu làm tốt chuẩn bị tâm lý làm loại này động vật thí nghiệm cũng bất quá ông tùy ý thử một lần thái độ mà thôi liền tính thất bại cũng không về phần quá nhiều thất vọng tiếp nối quy về tiếp nối trần ư ơ n g đang định làm chút còn lại thí nghiệm khi s ẽ ổ n g đống nhiên chuyển được hắn thanh g e các h ạ hạ chính hòa đang ý đồ bắt thông ngài đông hải điện thoại gì trần ư ơ n g ngẩn ra mới phản ứng lại đây là chính mình cứu cứu xảy ra chuyện sao trần ư ơ n g nén m à y về chính mình cứu cứu một nhà hắn sớm phân phó có người chú ý một đám é n đệ tạ cũng tông quá khứ Theo lý thuyết hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. căn cứ giám sát, hạ chính hòa một nhà không có xuất hiện trên thân thể tật xấu. cho ta chuyển được. vâng, các hạ. lập tức. một khóa dương điện thoại chuyển được lại đây. tiểu dương, ngươi ở nơi nào a? gần nhất như thế nào bất hòa chúng ta liên hệ. hạ chính hòa thanh âm như trước như trước k i t như vậy thuần hậu, chỉ là dùng một loại hơi mang trách cứ n g ự khí hỏi t r n đương. ân, ta tại nước ngoài. nước ngoài. hạ chính hòa kinh ngạc n g ự như thế nào chạy đến nước ngoài đi. cùng n g ư ờ i khác làm điểm sinh ý xấu. lão cứu, có chuyện gì sao? Trần Uyên tránh nặng tìm nhẹ. n g a đúng, ngươi mở một nhà trò chơi công ty, đợi đã, vân vân. Ngươi còn hỏi chuyện gì? Ngươi không biết quốc nội xấu. Đúng, ngươi tại nước ngoài nơi nào? Mỹ quốc vẫn là Anh quốc. Ta tại Úc Sở c h t y l i a Trần Uyên minh bạch hạ chính hòa ý tứ, rứt khoát giấu diếm nói. Úc Sở c h t y l i a Kia hoàn hảo, kia hoàn hảo. Ngươi có biết hay không Mỹ quốc gần nhất loạn thành một nồi cháo, thật sự là rất nguy hiểm xấu. Lại nhại lầm bẩm nói một phen nói. Trần ư ơ n n mới cuối cùng kết thúc lần này đối thoại. Đối với chính mình hiện tại làm những chuyện như vậy. Trần Dương đương nhiên là tận khả năng giấu g i ế m Trụ hạ chính hòa người một nhà. Trung Vi chính mình làm những chuyện như vậy quá mức nguy hiểm, cùng hạ chính hòa một nhà liên lụy càng ít càng tốt. Trên thực tế, vì để người vãn nhất, Trần Dương thậm chí tính toán sau này tận lớn nhất khả năng tính, không hề cùng hạ chính hòa một nhà quá nhiều liên hệ, để tránh sau này thật sự xảy ra chuyện liên lụy đến hạ chính hòa một nhà. Hạ Chính Hòa điện thoại khiến Trần Dương trong lòng ấ m áp. Ở trên thế giới này, cô độc có đôi khi thật sự thập phần đáng sợ. Nếu có nhân còn tại thế giới kia đầu vướng bận người, nghĩ đến cũng là một loại an ủi cùng ngấm áp. Từ tay phải ký sinh hắn sau. Hạ tạ rời xa nhân loại trên đường càng chạy càng xa, có đôi khi hắn hoảng hốt quay đầu. Thật sự không nghĩ tới chính mình ngắn ngủi từ nửa năm nay, cư nhiên có lớn như vậy biến hóa. Trên tính cách, trên năng lực, cùng với trên tâm tính, đều lại cùng trước kia Trần Dương không hề liên quan. Như vậy chính mình, thật đúng là xem như từ trước bản nhân sao. Nếu Thượng t i ê n lại cho hắn một lần cơ hội, hắn còn có thể lựa chọn ngày đó ban đêm đi vào công viên bên hồ sao? Trong m ặ t sau một lúc lâu, Trần Dương hơi hơi nhắm lại hai mắt, trong lòng dĩ nhiên có đáp án. Suy tư h o à n mấy vấn đề này, Trần Dương nhìn mặt khác theo dõi, thở dài ân. xem ra phải trở về một chuyến a đến Mỹ quốc đến phía trước h ắ n tại Đông Hải mặt khác thế giới chung gửi hơn một tháng đồ ăn và nước vô tưởng rằng này đó thực vật đầy đủ kia năm tiểu cô nương ăn thượng hơn một tháng không nghĩ tới hắn xem nhẹ chính mình rời đi sau không chú ý quản giáo năm tiểu cô nương kia đáng sợ bụng nhiều như vậy thực vật năm tiểu cô nương tại trước kia bị đ ó i hỏng sau hiện tại rộng mở bụng đến ăn hơn một tháng thực vật cơ hồ mau bị ăn xong hắn muốn là lại không trở về liền phải cấp kia năm tiểu cô nương nhặt xác mặt khác còn có một sự kiện cũng muốn thuận tiện làm gõ định ra kế hoạch Liên tại ngày hôm sau Liên Hiệp Quốc hội nghị chấm dứt. Ngay sau đó một hồi đóng cửa hội nghị cùng lén đàm phán trong. Trần ư ơ n g ngồi trên Los Angeles đi Đông Hải chuyến bay. Bởi vì tình hình bệnh dịch ảnh hưởng dẫn đến hiện tại chuyến bay số lượng kịch liệt giảm bớt từ Los Angeles đến Đông Hải chuyến bay càng là giảm bớt vì mỗi tuần một lần này kiểm tra đo lường chế độ càng là thập phần nghiêm khắc. Tất yếu ít nhất trước tiên một ngày xin, sau đó nghiệm chứng cá nhân thân phận, lấy ra máu hàng mẫu kiểm tra đo lường hay không đủ tư cách hết t h ả phù hợp yêu cầu sau tài năng đăng ký. thế nhưng một lần này Trần ư ơ n g không có dựa vào phở tập đoàn rút mà là s e n lẫn trong đi Trung Quốc cản giờ dị t h ư ơ n g đoàn trong, xung làm một danh phổ thông viên công thuận lợi hôn thượng chuyến bay. Trung Quốc làm thế giới đại quốc trí nhất, Trần ư ơ n g cực kỳ coi trọng, đặc biệt khiến Phùng Lập xuất linh thương đoàn đi Trung Quốc cùng chính phủ tiến hành hợp tác đàm phán, liền é n đệ tạ sinh sản trao quyền vấn đề làm ra một loạt thảo luận, cũng xác định cuối cùng phương án. Trần ư ơ n g cho Phùng Lập chỉ thị, liền l c tận khả năng cam đoan lợi hóa trên trình độ, tranh thủ đến Trung Quốc chính phủ hữu nghị cùng màu xanh chiếu cố chính sách, vì thế làm ra một bộ phận nhượng bộ cũng là có thể. điểm này không chỉ là nhắm vào Trung Quốc, Nga, Mỹ Quốc, Pháp quốc, Đức, Anh quốc đẳng đại quốc đều là như thế sáu. Về phần kia vài tỷ như Thái Lan, Indonesia, Hàn quốc đẳng quốc gia liền không tất như thế khách khí, tận khả năng dùng sức cạo xuống một tầng ra. này chính là tàn khốc thế giới. tại đây c h ủ n g í c h lợi phương diện đánh c ờ thượng, ai quản ngươi cái gì ân ân đoan o á n có thực lực mới có tư cách ngồi ở này trên bàn đàm phán. b à n g không cũng chỉ có thể trở thành bị hấp huyết kết cục. Thái Lan, Việt Nam này đó tiểu quốc gia, không có thực lực cũng chỉ có thể thành thành thật thật bị hấp huyết chia cắt tích lợi. Thuận lợi ngồi trên một chuyến này đi Trung Quốc Đông Hải chuyên cơ, này chi vượt qua 20 nhân chuyên nghiệp đội ngũ, vừa có người Mỹ, cũng có Canada nhân, còn có Anh quốc cùng Tây Ban Nha nhân, đầy đủ thể hiện ảnh dự dịp bên trong viên công nhiều quốc thân phận. Là lấy phùng lập này hoa k i ể u cũng có vẻ không lớn đặc biệt dẫn nhân chú mụ. c b ấ t quá phùng lập hoa k i ể u thân phận, vẫn là khiến tiến đến tiếp cơ Trung Quốc chính phủ nhân viên, cảm thấy dễ nói chuyện một ít. Song phương dùng lưu loát tiếng phổ thông trò chuyện vài câu, liền bị sớm chờ đợi từ lâu tiếp đưa chiếc xe, đưa vào địa phương năm sao cấp khách sạn. Trung Quốc chính phủ hiện niên h đối với lần này trao đổi phi thường coi trọng, Bắc Kinh phương diện phái tới bộ cấp quan viên nhiều đạt năm ư ờ i còn có một chi cực kỳ chuyên nghiệp phiên dịch đội ngũ cùng y dược phương diện giáo thụ nôn nóng tâm tư có thể nghĩ, Phùng Lập cũng là cảm thấy thực dân mình, may mà trải qua mưa gió nhiều lắm, hắn rất nhanh bại chính tâm tính, không có bởi vì đối phương thân phận làm ra nhượng bộ, sắc mặt không biến tại hội nghị trên bàn đàm phán, toàn lực sắm vai một thương nhân thân phận cùng tâm tính. Theo lý thuyết, giống như vậy đàm phán bình thường sẽ duy trì liên tục rất dài thời gian, cũng không cần bộ cấp quan viên ra mặt, nhưng này cũng phải nhìn là cái gì tình huống. Giống loại này đặc thù thời kỳ bắc kinh vương diện chỉ thị chính là tấn cố gắng lớn nhất cùng ngắn nhất thời gian lấy xuống tương quan kỹ thuật trao quyền như vậy đàm phán không thể nghi ngờ là rất nhẹ nhàng ít nhất đối với phùng lập đến nói so trong tưởng tượng muốn thoải mái nhiều đương nhiên hắn cũng không có khinh thị bắc kinh đàm phán thương nghị đoàn đội tại tiền kỳ may may tất tranh thương nhân thái độ thượng ngày hôm sau đông nhiên chuyển biến tư thái cư nhiên tỏ vẻ nguyện ý làm ra một phen nội bộ có đôi khi nào đó sự tình không cần phải nói được quá mức minh bạch song phương chi gian tự nhiên lý giải hiểu lòng không t i ê n giới đặc thù thời kỳ đặc thù ứng đối được đến đến từ bàn đàm phán tử thượng tin tức sau bắc kinh phương diện đại bật đèn xanh rất nhiều t ư ơ n g quan chính sách lập tức hạ đạn nhanh chóng chấp hành lên việc này có thủ hạ b ậ n tâm c h ầ n đương ngược lại là không phải tất quá nhiều quan tâm chỉ cần gật đầu xem dưới tiến độ có thể hắn h ô n gia đội ngũ về tới đông hải so sánh với một tháng trước đông hải lúc này đông hải nhân khí rõ ràng rơi chậm lại rất nhiều đi ở trên đường cái không chỉ là dòng xe cộ nhận được quản chế liên bước chậm ngã tư đường nhân số cũng ít chín thành trên đây ngẫu nhiên nhìn thấy vội vàng đi qua nhân cũng là mặc giày vô cùng quần áo mang hai tầng khẩu trang. cẩn thận nhìn chằm chằm từng cái tiếp cận nhân, hướng về mục đích bước nhanh đi. giống như Trần Lương như vậy nhàn nhã tàn bộ nhân, thật sự quá y ế Vi Phong ngừa chính mình quá mức dễ khiến người khác chú ý, hắn vẫn là đội khẩu trang, lúc này mới đi đường về nhà. không sai, thật là đi đường. hiện tại đừng nói là xe taxi, liên xe công cộng đều tạm thời đình chỉ đưa vào hoạt động, không đi lộ về nhà cũng không còn cách pháp. trở lại cảnh sơn biệt thự thời điểm, đã là buổi chiều 5 giờ hơn, y mắng cảnh sơn biệt thự quần, liên di vang trên đường đèn chiếu sáng đều dập tắt một nửa, đem toàn bộ cảnh sơn phụ trợ được cấm u u tĩnh. cho người ta một loại sờn tóc g á y cảm giác. Một người đi tại bản sơn đạo trên đường, Trần u ư ơ n nhanh hơn tốc độ, đi 10 phút, cuối cùng là thấy được chính mình biệt thự. Cùng rời đi khi như vậy, biệt thự giống như không có cái gì quá lớn biến hóa, như trước giống như trước đây tới gần Đại Môn, Đại Môn tự động mở ra, khiến hắn bước chậm đi vào. Thật nhiều cho bụi. Tuy rằng phòng ố c bên trong có tự động dọn dẹp vòng tròn người máy, nhưng chúng quy bản cùng với sofa đ ẳ n g trên gia cụ, vòng tròn người máy là không thể dọn dẹp, có cho bụi lại khó miễn bất quá. Trần u ư ơ n đi ra phòng khách, đi đến hoa viên đường b ọ n phía dưới tầng h m ngầm. nghiệm chứng hoàng trưởng văn t ầ n g hầm nầm cửa sắt chậm rãi mở ra chưa xong còn tiếp sáu chương 316, biến hóa của khối lập phương cùng một tháng trước rời đi khi t ầ n g hầm nầm biến hóa cũng không lớn hoặc là nói biến hóa cơ hồ không có vẫn là kia p h ú c bộ dáng ngay cả bài trí đều không có đ i n h điểm biến hóa mà loe u l a m sắc thái q u a n màng lẳng lặng phiêu phù ở nguyên thủy trên vị trí mấy cái c á p điện tiếp vào đi vào biến mất không thấy bóng dáng ít nhất từ mặt ngoài đến xem q u a n màng cũng không có một chút gì thường p h ả m phất trần ương không có rời đi một tháng trí trưởng mà chỉ là mấy phút đồng hồ mà thôi xem ra hết thảy hoàn hảo a ở tầng ngầm d ạ o qua một vòng trần ư ơ n g đi vào quan mảng tiến vào hồi lâu không có tới mặt khác thế giới ân chạy đi nơi đâu đi hoàn thật dài động đạo trần ư ơ n g không có nhìn thấy năm tiểu cô nương thân ảnh ngược lại là dưới đất gửi thực vật t h ù n g hàng đại bộ phận d ĩ như không hạ thấp người phiên phiên thủng trần ư ơ n g phát giác mặt khác gửi nước khoáng thủng giấy c h u n g cái chai ngược lại là bị đặt được ngay ngắn chỉnh tề nhưng bên trong thủy cũng toàn bộ bị uống không thật đúng là có thể ăn a 6 đi ra động đạo xuyên qua đường hầm đi đến bến tàu điện ngầm trần ư ơ n g còn chưa chân chính tới gần một tiếng m i ê u gọi chợt v a n g lên, Atas mạnh từ hắc ám sử đánh tới, bị Trần Nương cầm chặt cổ, đáng thương hề hề m i ê u m i ê u thẳng gọi. Hoàng nô 6 Atas miau gọi tại yên lặng b ế n tàu điện ngầm trung, không thể nghi ngờ là cực kỳ bắt mắt, lập tức khiến cho vây quanh đống lửa năm tiểu cô nương đem đầu một hồi, nhìn về phía đi tới Trần Nương, một tháng không gặp, phía trước cũng còn chưa đem năm tiểu cô nương thói quen sửa đúng lại đây, Trần Nương bất đắc dĩ phát hiện, phía trước thay quần áo mới năm tiểu cô nương, lại đem trên người chỉnh kiện quần áo biến thành bẩn hề hề, trên mặt cũng rõ ràng mang theo rất nhiều rơm bẩn, không có kiên trì bền bỉ ngôn ngữ chỉ bảo. vài cái tiểu cô nương lại nhìn thấy trần ư ơ n g lại khôi phục trước kia kết ô hô. trần ư ơ n g phía trước hao phí công phu hiển nhiên toàn bộ hưởng phí. chậm rãi đi qua. n a m tiểu hài tử trên mặt triển lộ ra sợ hãi thần sắc, cuộn mình cùng một chỗ, về sau lui lui lại mấy bước, bất quá may mà không có xoay người liền chạy, đã là thực không sai tiến bộ trình độ. các ngươi vài cái sáu. đến gần đống lửa bên cạnh, trần lương hạ thấp người nhìn c h ầ m chăm vài cái tiểu cô nương ánh mắt như thế nào lại xuyên t h à n h như vậy. ta không phải đã nói nơi nào có quần áo sao? h o a n ô. tóc vàng tiểu cô nương non nớt tiểu thủ bắt đầu ở không trung khoa tay múa chân. Gan An đang tiến hành giải thích. Đáng tiếc thật đáng tiếc, loại này các nàng chính mình mới có thể lý giải phức tạp thủ thế, Trần ư ơ n n là không thể chân chính sáng tỏ. Hảo 6. u vươn tay sờ sờ tóc vàng tiểu cô nương tiểu đầu, h ư n g nàng không ý nghĩa thủ thế, Trần ư ơ n n đứng dậy, bắt đầu tự hỏi một vấn đề. Sau này hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, không có khả năng tùy thời đều phản hồi Đông Hải, như vậy này năm tiểu cô nương lại nên như thế nào sinh tồn? Tổng lá đem này năm tiểu hải tử v â y ở chỗ này, cũng không phải một biện pháp tốt, nhưng là không thể đem các nàng mang theo trên người. Kia hắn liền trở thành bà mẫu. nhưng nếu muốn trần lương như vậy buông tay lại cảm giác thực không cam lòng này năm tiểu hải tử thân phận thực khả nghi liền như vậy buông tay thập phần đáng tiếc ai nên đ em các ngươi vài cái làm thế nào mới tốt xấu gia ngoại quốc không có khả năng tùy thời mang theo năm tiểu hải tử trước mắt xem ra hắn thật đúng là chỉ có thể dựa vào chuẩn biện pháp dưỡng các nàng đằng sau này rảnh rỗi khi lại tự hỏi như thế nào nghiên cứu dưới các nàng cổ quái thân thể m ặ t khác còn có bến tàu điện ngầm bên ngoài song song kia cũng là cần tiến thêm một bước tra xét địa phương một cơ hội bị hủy tiêu diệt thế giới không nhàn đại bộ phận tài nguyên không người khai thác đồng thời kia thế giới các loại thế lực cũng cơ hồ bị phá hủy dùng đến làm một tài nguyên khai thác địa điểm lại thích hợp bất quá theo thứ tự tại từng cái tiểu cô nương trên đầu vô v ô t r ầ n đương đang muốn rời đi nào biết góc áo đột nhiên bị kéo lấy nhìn lại màu đen tóc dài tiểu cô nương dùng tiểu thủ chào hắn góc áo hai mắt nhìn trầm c h ầ m t r ầ n đương dùng một loại có chút cổ quái thanh âm hô 36. 36. 33. t r ầ n ư ơ n g nhíu mày đây là thứ quỷ gì chẳng lẽ lại là này vài cái tiểu hài tử chi gian không thể đoán trao đổi tiếng lóng hắn còn chưa phản ứng lại đây mắt k h á c hổ phách sắc con ngươi tiểu cô nương cũng vươn tay chảo hắn góc áo nhược nhược hô thành ba b sáu các ngươi hai đến cùng đang nói cái gì t r ầ n l ư ơ n g thở dài một chút tả hưu hai tay nắm hai tiểu cô nương khuôn mặt có phải hay không đói bụng ba ba sáu n l ư ơ n g càng thêm cảm thấy mặc danh kỳ diệu suy nghĩ này hai tiểu hài tử như vậy chảo hắn góc áo dựa theo trước kia ý nghĩ đến xem hẳn là đói bụng như vậy rất đơn giản cho các nàng tìm chút thực vật đến là có thể nghĩ đến đây t r ầ n l ư ơ n g đánh hai tiểu cô nương chảo góc áo tiểu thủ trực tiếp chiều đường hầm đi nơi nào nghĩ đến cùng trước kia bất đồng là hắn lần này hướng đường hầm đi mà sau năm tiểu cô nương cư nhiên lập tức đuổi kịp, bởi vì hắn chân tốc rất nhanh, năm tiểu h à i tử nghiêng ngả lảo đảo, thế ngã lại vội vàng bỏ lên, vội vàng theo ở phía sau. một tháng không có trở về, trần ư ơ n g cũng có chút sở không rõ này vài cái tiểu h à i tử suy nghĩ cái gì, do dự một lát, không có ngăn cản năm tiểu h à i tử đi theo tính toán, đi đến động đạo phòng thí nghiệm nhập khẩu k h i mới xoay người nhìn về phía tiểu h à i tử nhóm, các ngươi liền ở nơi này chờ sáu, đừng tới đây biết sao? trần đương nói cái gì, kia năm tiểu h à i tử nửa hiểu nửa không, xứng sở ở chỗ đó giống năm chỉ tiểu áp tử. Xuyên qua quan g màng trở lại tầng hầm ngầm, Trần Dương từ phòng bếp tìm chút dự trữ thực vật, khuôn vác đến động đạo t r o n g đặt ở động đạo nguyên bản gửi thực vật địa phương. Sau đó mở ra thùng giấy, chỉ vào bên trong túi trang thực vật nói: nơi này ăn cái gì? Biết sao? đã ăn chỉnh chỉnh một tháng loại này thực vật năm tiểu cô nương, lý giải vấn đề này không hề khó khăn. Tạm thời an bài hảo c á c tiểu cô nương thực vật vấn đề, Trần Dương lại trở lại tầng hầm ngầm u n g ngồi ở quen thuộc trên ghế i a cầm ra màu trắng bạc khối l à p h ư ơ n g đặt ở trên tay thưởng thức một hồi. Hiện tại bên ngoài các siêu thị phần lớn quan môn. nếu là tưởng mua một hai tháng thực vật thật đúng là không dễ dàng, xem ra chỉ có thể tìm kiếm trương vũ rút, nhưng là vừa lúc g i ú p trương vũ hoàn thành phía trước đáp ứng xuống dưới hứa hẹn, nếu có thể tùy ý mở ra đóng kín q u a mạng, có lẽ liền sẽ không như vậy phiền o á i n h ế t màu trắng bạc khối lập phương, trần ư ơ n g t ú i đầu nhìn kỹ, n g h i chính mình dùng nhiều như vậy thực nghiệm phương pháp, đều lấy này ngoạn ý không hề biện pháp, phòng trường tưởng chân chính tìm đến này trong đó huyền bí, chỉ sợ là khó càng thêm khó. lúc ấy vì cái gì sẽ sinh ra biến hóa, suy tư nửa ngày, trần ư ơ n g lắc đầu buông tay, trong lòng đống nhiên sinh ra một không thể tưởng tượng ý niệm. n à y khối lập phương có thể hay không căn bản không cần như vậy phức tạp phương pháp mà chỉ cần đơn giản nhất phương pháp ý nghĩ này tới thình lình xảy ra giống như t r ố n g rỗng xuất hiện dường như nhưng không biết sao lại khiến trần ư ơ n g trong lòng vừa động hai mắt lập tức đem tầm mắt tiêu cự cô động tại khối lập phương tượng h nghiêm túc nghĩ đến đóng kín quan mạng 6. ttt 6 t, -t, -t ự a n h ư sợi tơ bị thiêu đốt phát ra thanh âm như vậy tại trần ư ơ n g khó có thể tin tưởng trong mắt kia đạo như thế nào cũng vô pháp tiêu trừ u l a m quan mạng cư nhiên từng vòng thu nhỏ lại trong nháy mắt ngưng tụ thành một điểm ba một chút triệt để biến mất không thấy cư nhiên cư nhiên thật sự thành công. Trân Dương trợn mắt há hốc mồm, dù là hắn đã trải qua rất nhiều sự t ì n h đối mặt lại khẩn cấp nguy cơ tình huống cũng có thể chấn định tự nhiên. Lúc này cũng cảm thấy một trận đ à n đau m u ố nước. Cảm tình hắn bận việc lâu như vậy, làm nhiều như vậy thực nghiệm, kết quả nơi nào tưởng được đến, giải quyết sự t ì n h phương pháp thế nhưng liền đơn giản như vậy. Như một người hao hết tâm tư đi làm nào đó sự kiện, nhưng lại thủy chung sở không tới phương pháp, nào chỉ Mộ Thiên Tài phát hiện, nguyên lai này phương pháp cư nhiên phi thường đơn giản, đơn giản đến trước kia làm kia vài sự hoàn toàn là h ư n g phí công phu, thật sự để người thực p h á vỡ, lại như thế nào không muốn tin tưởng. sự thật liền tại trước mắt phát sinh, Trần Dương trận mắt há hốc mồm một hồi, vẫn là tất yếu phải thừa nhận, giải quyết phương pháp chính là đơn giản như vậy, đơn giản đến làm người ta giận xôi. Ngươi thật sự không phải đang chơi ta sao? đ a u đầu nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay khối lập phương, Trần Dương lại ngẩng đầu nhìn xem Rông Tuyết tầng thầm ngầm, thở dài. Rõ ràng mới trở lại Đông Hải, hôm nay một ngày liền thở dài 4-5 n ă m lần, thật đúng là phi thường may mắn đến cực điểm. Bỏ qua một bên này đó cảm thán, Trần Dương lực chú ý một lần nữa trở lại trong tay khối lập phương mặt trên đến, nếu này khối lập phương có thể trí năng cảm giác được chính mình suy nghĩ đ chiêu. như vậy muốn mở ra quan mảng hẳn là cũng rất đơn giản đi mở ra quan mảng nhẹ nhàng từ bên miệng niệm đến một luồng lam quang đột nhiên bắn ra đi tại không đến mấy mét ngoại khuyết t ả n ra một đạo cùng phía trước giống nhau như lúc c ú lam quang mảng xuất hiện ở trần ư ơ n g trước mặt khép hơi mắt trần ư ơ n g vươn tay tham nhập quan mảng 6. â n không có biến hóa lại đem đầu tham nhập đi vào 6. một mảnh tối đen này ngược lại không phải bên trong đổi một địa phương mà là vừa rồi quan g mảng biến mất sau đem liên nhập bên trong cấp điện c u n g cấp toàn bộ chặt đ ứ c động đạo phòng thí nghiệm nội mất đi nguồn điện cú điện trở nên một mảnh tối đen cũng là tự nhiên sự tình. hoàng nô 6 loan thoáng nghe bên trong chỗ sâu truyền đến vài cái tiểu cô nương hoảng sợ thanh âm. trần ư ơ n g rốt cuộc xác nhận q u a n màng biến mất cùng một lần nữa xuất hiện là sẽ không ảnh hưởng đến không gian tọa độ thay đổi. nhưng cứ như vậy, cẩn thận suy tư một chút, này khối lập phương dứt khoát như thần khí. đây là cái gì khái niệm? loại này có thể tùy thời mở ra cùng đóng kín dị thời không chìa khóa, như trần ư ơ n g có một tùy thân mang theo siêu đại thế giới, mặc kệ là buôn lậu vẫn là làm cái khác sự tình, đều phải phương tiện đầu chỉ vài lần. rất có ý tứ sáu. Trần Uyên còn tại suy tư, tay phải đống nhiên từ ngủ say trung thức tỉnh lại đây, hơn nữa xem nó nói chuyện n g a khí, h i ể n nhiên đã thấy vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Thứ này có thể đọc của ngươi sóng điện não 6. cũng phân rõ sóng điện não trung cảm xúc biểu đạt cùng cụ thể hàm nghĩa, này cũng không phải là bình thường có thể làm được. Tay phải cuộn lên khối lập phương, có hứng thu nói bất quá so với nó có thể tùy ý mở ra đóng kín thời không thông đạo, đọc của ngươi sóng điện não cũng không tính cái gì. Ân, thật không biết đến cùng là cái gì đẳng cấp khoa học kỹ thuật trình độ, tài năng chế tạo đi ra thứ này. Trần u y n gật đầu nói, rất khó nói sáu. ít nhất ta chứng kiến qua mà nghe qua văn minh chủng tộc chung không có nào có loại này đẳng cấp khoa học kỹ thuật thực lực. chưa xong con tiếp chương 317, trị liệu. nay màu trắng bạc khối là phương nếu có thể nghe hiểu chính mình tâm tư có phải hay không cũng có thể làm chút còn lại sự tình. chân ư ơ n g vừa nghĩ đến loại này khả năng tính ánh mắt trở nên nghiêm túc lên dùng thành kính hai mắt nhìn chăm chú vào trong tay khối là phương nghiêm túc nói thỉnh bàn cho ta một ổ bánh mì sáu sáu im lặng nửa ngày tay phải nghi hoặc nói ngươi nói cái gì sáu thỉnh không nhìn ta vừa rồi nói lời nói. xem ra là không được, quả nhiên loại chuyện này vẫn là quá mức không thể tưởng tượng, Trần Ương lại bắt đầu làm mặt k h á c thí nghiệm. khi hắn mở ra quang màng thời điểm, sau đó đi vào, theo sau lại nếm thử đóng kín quang màng. tại mặt k h á c song song thế giới chung, hay không cũng có thể thuận lợi đóng kín quang màng. đáp án 6 là có thể làm, thuận lợi đến cực điểm đóng kín quang màng. làm như vậy ưu việt là rất nhiều, tương đương với Trần Ương trực tiếp có được một di động phòng thí nghiệm, di động dự c h ữ thương, di động giấu kín điểm. nay cuối cùng một điểm liền là trọng yếu nhất, tay phải đồng bạn hiển nhiên không thể xuyên việt thời không đến đ u i giết bọn họ. Trần Dương có thể nghĩ đến này một điểm, Tay Phải tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Ân, như vậy xem ra là một chuyện tốt. Tay Phải huy huy nó x ú c tu, tỏ vẻ cao hứng tâm tình có này khối là phương. Chúng ta liền không tất quá mức để ý ta đồng bạn đ ổ i giết, nhưng vẫn là không thể quá mức chủ quan. Trần Dương bảo trì lãnh tĩnh trung quy mặc dù ở mấu chốt thời kỳ có thể trốn vào nơi này, nhưng quang mảng là cố định vị trí, không thể tại mặt khác một bên di động. Chỉ cần ngài đồng bạn thủ thi, chúng ta liền không hề biện pháp. Này quả thật là duy nhất v ư ợ c điểm, vẫn là không thể vượt qua khuyết điểm. là lấy loại này trốn thủ đoạn cũng là chỉ có thể tại mấu chốt thời kỳ dùng tới một lần, quả quyết không có khả năng vẫn lấy đến sử dụng. c ò n tất yếu phải đem nguồn điện di rời lại đây sáu, mất đi cấp điện nối tiếp. Động đạo phòng thí nghiệm nội nơi này đã là tối đen một mảnh, ẩn ẩn còn có thể nghe động đạo chỗ sâu vài cái tiểu cô nương hoảng sợ thanh âm. May mà bên này thiết bị hết thề đầy đủ, chỉ là chuyển vận số liệu cùng điện lực cấp điện đoạn. Trần ư ơ n g dứt k h o á t đem địa hạ phòng thí nghiệm nguồn điện cùng rất nhiều thiết bị di rời lại đây, một lần nữa khôi phục điện lực. Một mảnh ngọn đèn sáng lên, màu trắng quang mang một lần nữa chiếu dội động đạo phòng thí nghiệm. khiến cho lại biến thành cùng phía trước giống nhau như l ú c giống như vừa rồi cút điện chỉ là ảo giác mà thôi. Trần ư ơ n g gặp động đạo chỗ sâu không có thanh âm, hơi chút cảm thấy chút lo lắng, vừa kéo ra phòng thí nghiệm đại môn, vài cái tiểu cô nương đội vàng chạy tới, hoảng loạn tụ tập tại hắn bên cạnh, chào hắn góc á o nước mắt ròng ròng. Hiển nhiên cũng là năm tiểu cô nương tại ngoại giới kia thế giới hoàn cảnh trung sinh h o ặ c lâu, đi đến này hoàn cảnh lạ lắm chung, hết thảy đều là chưa bao giờ gặp qua, mà không quen thuộc gì đó, vừa có chưa biết biến hóa xuất hiện, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ, mà tại đây hoàn cảnh lạ lắm bên trong. chỉ có mang theo các nàng tới được Trần Dương là các nàng duy nhất quen thuộc nhân vừa rồi cút điện sự cố đem này nằm tiểu cô nương sợ hãi vừa thấy đến Trần Dương xuất hiện lập tức vây quanh đi lên Trần Dương gần ra thoáng có điểm không thói quen phí hạ khí lực mới đem vài cái tiểu cô nương cưỡng chế từ bên cạnh kéo ra Hảo không cần kinh hoàng đã không có việc gì tại từng cái tiểu cô nương trên đầu sờ sờ tỏ vẻ an ủi mới khiến này đó tiểu h à i tử cảm xúc bình tĩnh trở lại an ủi Hảo này đó tiểu h à i tử Trần Dương kế tiếp muốn làm sự tình chính là đem địa hạ phòng thí nghiệm công trình chuyển không đối. c h u y ệ n không. Nếu này khối lập phương có thể tùy thân mang theo, mà có thể tùy thời triển khai quang m ả n g xuyên toa đi tới đi lui hai thế giới, cũng liền không có tất yếu lại đem sở hữu đồ đặt ở trong biệt t ự mang theo trên người hiển nhiên càng thêm an toàn. Đặt ở này tòa biệt t ự tuy rằng dựa theo như vậy lẽ thường mà nói, là không ai sẽ một mình xâm nhập vào, nhưng là không sợ vạn nhất liền sợ nhất vạn. Một khi có người xâm nhập tiến vào, Trần ư ơ n g lại không ở trong biệt thự, như vậy tầng hầm bên trong gì đó liền tùy ý nhân thủ nạp. Bận rộn thời gian nửa ngày, thu phục hoàn hết t h i sau, Trần ư ơ n g lúc này mới động thân đi trương vũ trụ sở. tại đây trường lan đến phạm vi rất rộng tình hình bệnh dịch chung trương vũ gia tộc sĩ nghiệp cũng nhận đến không nhỏ liên lụy rất nhiều danh nghĩa nhà máy đều tiến hành đình sản chỉ phải chịu đựng tổn thất thật lớn thành thành thật thật đứng ở trong nhà nơi nào cũng không dám đi vừa nghe đến trần lương lại đây vội vàng tự mình đi ra ngoài tại biệt thự quần ngoại đại môn cung kính đem trần lương đón vào tiến bảo phùng lập bên kia đem sự tình cho người nói đi vừa đi tại khu biệt thự tiểu đạo thượng trần lương một bên tùy ý hỏi vâng đã nói qua tại kỹ thuật cùng thiết bị thượng sinh sản e d e t không là vấn đề Trương Vũ danh nghĩa xí nghiệp liền có một nhà dược s í nắm nước phủ xa bất lưu ngoại nhân điển dưới tình huống, Trần Dương thế tất sẽ cho một bộ phận bánh ngọt lưu cho Trương Vũ. Tại Trung Quốc bố trí v á n cờ, trừ Thiên Khải khoa học kỹ thuật bên ngoài cũng chỉ có Trương Vũ này xem như hợp tác đồng bọn gia hỏa, Trần Dương vẫn là thập phần coi trọng thực lực này không sai trẻ tuổi nhân. Lần này ta tự mình lại đây, là tưởng cùng ngươi nói một tiếng, lần sau đi Âu sở chơi lia thời điểm, đem ngươi muội m ộ i mang theo sáu. Trần Dương nói còn chưa nói xong, Trương Vũ đồng tử m ạ n h Trương đại thật sự, nếu đáp ứng chuyện của ngươi, ta nhưng không có trái với hứa hẹn tính toán. Trần ư n g khép cười nói không biết ngươi làm tốt ngươi muội muội tâm lý công tác không có. Này s á Trương Vũ v ố n cực kỳ cao hứng, vừa nghe đến Trần ư ơ n g những lời này, nhưng không khỏi do dự lên. Úc, nhìn ngươi dạng này, sẽ không muội muội của ngươi vẫn là không đồng ý trị liệu đi. Tâm Nu nàng sáu, ai trước kia làm qua quá nhiều như vậy trị liệu đều không có hiệu quả, cho nên s Trương Vũ thở dài một tiếng, đối muội muội Trương Tâm Nu h hiển nhiên không hề biện pháp, kia liền nhưng không hảo làm, bệnh nhân nếu đối trị liệu kháng cự mà nói, ta cuối cùng không thể cưỡng chế đối với nàng bắt đầu trị liệu đi. Trần Dương chú bước dừng lại, quay đầu nhìn trương vũ loại này công tác vẫn là cần người này ca ca đi làm trung quy nàng hiện tại duy nhất tín nhiệm nhân đại khái chỉ có người đi ta minh bạch lạ i như thế nào gian nan này cũng là lớn nhất khả năng khôi phục muội muội hai mắt quang minh cơ hội trương vũ tuyệt nhiên sẽ không như vậy dễ dàng cấp bung tay hai người đi vào trương gia biệt thự mới mở ra cửa phòng Trần Dương liền nghe thấy tầng 2 truyền đến u nhã đàn dương cầm thanh là tâm nu tại chơi đàn dương cầm s trương vũ giải thích một chút đặt lên tầng 2 quả nhiên tại rộng rãi ban công phòng nội một trận tối đen đàn dương cầm bên cạnh. có được một đầu mềm mại thẳng tóc màu đen tóc dài ô n u tinh xảo gương mặt thiếu nữ đang ngồi ở trên ghế đạn đàn dương cầm rõ ràng hai mắt đã hạn đạn đấu khởi đàn dương cầm đến so với hai mắt bình thường nhân còn muốn thuần thụ phản phất cặp kia nhìn không thấy quang minh ánh mắt đối với nàng không có một chút ảnh hưởng như vậy Kaka người trở lại a dễ nghe đàn dương cầm thanh trợ dừng lại thiếu nữ tóc dài vùng quay đầu lộ ra hai tiểu tử và ân trở lại Kaka người bên cạnh vị kia khách nhân là ai a thiếu nữ lỗ tai sâu sắc s ớ m nghe được lên lầu đến không chỉ là hắn Kaka một người. Trương tiểu thư còn nhớ rõ ta sao? Không đợi Trương Vũ giới thiệu, Trần Dương trước mở miệng nói, là ngươi, Trương Tâm Nu trí nhớ vô cùng tốt, nghe qua tiếng người cơ hồ không sẽ quên. Nhất thời nhớ lại mấy tháng trước ca ca mang về trong nhà một vị bằng hữu. Nhất thời, tươi cười từ trên mặt nàng rút đi, trở nên t r ầ m mặt lên. Xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. À. Trần Dương đi qua, ánh mắt ý bảo Trương Vũ không cần mở miệng, một tay sờ tại đàn dương cầm mặt ngoài, chậm rãi nói Trương tiểu thư đàn dương cầm đạt được như vậy hảo, lại chưa từng có chân chính gặp qua đàn dương cầm đến cùng là cái dạng gì. không cảm thấy có chút đáng tiếc sao? không có gì đáng tiếc, như ta vậy rất tốt. trương tâm lưu hoàn toàn không để ý tới trần ư ơ n g trong giọng nói dụ, hoặc đã trải qua quá nhiều thất bại nàng đối với như vậy lý do thoái thác nghe qua nhiều lắm, đã là hoàn toàn không có tâm lý dao động. kia liền thật sự rất đáng tiếc. trần ư ơ n g tiếc u ố i nói có lẽ ngươi không tin, bất quá t r ị liệu ngươi ánh mắt với ta mà nói cũng không phải cái gì việc khó, ngươi như vậy buông tha cho, sau này thật sự sẽ không hối hận sao? mời ngươi ra ngoài đi, ta còn muốn luyện cầm. không có đinh điểm ý động thiếu nữ, không khách khí địa hạ khu khách lệ. trương t i ê n sinh. lệng nguội vẫn đều như vậy, ta đây cũng rất khó xử. thấy được thiếu nữ quyết tâm, Trần Dương vô v ô trương vũ bà vai nhẹ giọng nói cuối tuần ta sẽ phản hồi ốc sở chạy lia, cho ngươi một tuần thời gian. Ân, ta biết. Trương Vũ nhanh chóng gật gật đầu. Đối với khuyên phục người khác nhận trị liệu, Trần Dương nhưng không có n à y kiên nhẫn, n à y mắt mù thiếu nữ đến cùng hay không tiếp thụ trị liệu là chính nàng sự tình. Nếu nàng thủy chung không muốn, như vậy Trần Dương cũng vui vẻ được thoải mái. ở dưới lầu lại cùng trương vũ thương nghị dưới cụ thể hợp tác hạng mục công việc, gõ định hoàn các hạng kế hoạch sau. Trần Dương mới vào ban đêm tiến đến trước rời đi biệt thự. Ngày hôm sau, mới từ trên giường lên rèn luyện sau, ngồi ở trên bàn cơm nhìn TV trần ư ơ n g một bên cắn bánh mì cùng sữa, một bên đem tầm mắt ngưng tụ đến TV màn hình biểu thị tượng. h Nay đại khái là sử thượng nhất nhanh chóng thương nghị đàm phán, v ỏ n vẹn 3 ngày thời gian, phùng lập dẫn dắt đoàn đội, không sai biệt lắm liền gõ định lớn nhỏ hơn 1.000 hạng trao quyền nội dung. Hôm nay buổi sáng 8 giờ, đúng giờ đối toàn quốc tổ chức tin tức tuyên bố hội, xác định h n giờ gì sẽ liền h n đệ tạ sử dụng cùng trao quyền, đã kết thúc cùng Trung Quốc thương nghị kết quả, vì nhanh hơn hẹn đệ tạ mau chóng sử dụng, quyết định tại ngày mai bắt đầu. liên sẽ đ ế m thử tính tại Bắc Kinh triển khai chất kháng sinh sinh sản tuyến. Nay trong đó khó khăn là không thiếu, nhưng là tại quốc gia toàn lực duy trì dưới, các loại khó khăn đều không lại là khó khăn. Không cần phải nói, hôm nay buổi sáng này tin tức tuyên bố hội đối với toàn bộ quốc gia thế cục ổn định có quá nhiều thực chất tính, hiệu quả rõ ràng tác dụng. t ự tình hình bệnh dịch bùng nổ tới nay, đừng nói kinh tế tạo thành bao nhiêu lớn tổ thất, chỉ là xã hội dung chuyển đã khiến cho rất nhiều thượng tầng nhân sĩ đứng ngồi không yên. Đối lập nước ngoài đáng sợ kết quả, lần này ẽn để tạ xuất hiện không thể nghi ngờ là đưa than s ử ấm trong ngày tuyết rơi. Căn cứ tối hôm qua, Phùng Lập báo cáo, Trung Quốc Chính phủ cấp ra 10 ước độ là trao quyền phí d ụ 10 ước đ ổ là? Nhiều sao? Nhiều, lại cũng tuyệt đối không nhiều. Tại bình thường thời điểm, 10 ước độ là trao quyền phí, tuyệt đối sẽ là vượt qua nhân tưởng tượng con số. Muốn biết Trung Quốc ý dược giới cho tới nay lớn nhất một hạng đ ộ c quyền trao quyền, cũng bất quá 18.000 vạn mà thôi 6. u Này vẫn là nhân dân tệ. Là lấy 10 ước độ là này trao quyền phí, là loại nào khoa trương? Chưa xong còn tiếp 6. u Chương 3 1 t r u ố c ư ờ i t á i l A tổng bộ thượng. Nhưng muốn nói nhiều, lại cũng tuyệt đối không nhiều. đến nay mới thôi, bởi vì tình hình bệnh dịch ảnh hưởng, không nói toàn thế giới, chỉ là Trung Quốc kinh tế tổn thất cũng đã vượt qua 500 ứ m c độ lạ. Hơn nữa có thể dự kiến tương lai bên trong, nếu không thể nhanh chóng giải quyết nờ giờ m r mà nói, kinh tế tổn thất còn có thể cấp tốc dâng lên. Cho nên chỉ l à 10 ư ớ c độ lạ liền có thể ước chế như vậy khổng lồ tổn thất, ổn định chính trị hoàn cảnh. Từ nơi này đến nói, đừng nói nhiều, nhưng lại thiếu đáng thương, là một bút cực kỳ có lời sinh ý. đương nhiên rõ ràng biết điểm này Trung Quốc chính phủ, trao quyền hiệp nghị ký kết sau, lén còn lại chính sách tính đèn xanh hiệp nghị cũng là ký tên không thiếu. Tông ma nói, Phùng lập thuần h o à n trần ương chỉ lệnh, thích hợp tính nội bộ, không có ở trên hiệp nghị làm cái gì tay chân, thắng được Trung Quốc chính phủ thiện ý. Trung Quốc chính phủ thành công cùng h n dở dịt k ý tên trao quyền hiệp nghị, tại toàn thế giới gợi ra chấn động cũng là thập phần cự đại. Không thiếu lúc trước đối h n dở dịt khiển trách du hành thị uy đám người, lập tức chuyển biến thái độ, bắt đầu khiển trách chính phủ không làm, vì cái gì tại đây trùng sự tình liên quan đến nhân dân sinh tử sự tình ngượng, cư nhiên lạc hậu với Trung Quốc. Phẫn nộ đám người ở trên truyền thông bốn phía pháo h n h chính phủ, liên các quốc gia đảng đối lập cũng không cam tâm, vội vàng nhảy ra chỉ trích chấp chính. đảng công bố chấp chính, đảng c ô phụ nhân dân kỳ vọng nên đối gần mấy ngày đã phát sinh hết thể tổn thất phụ trách. được lợi từ đột nhiên chuyển biến dư luận, ả n giờ d ị c t cùng các quốc gia đàm phán tiến độ đại đại nhanh hơn, kế trung quốc trao quyền hiệp nghị đàm phán ổn thỏa sau, anh quốc, mỹ quốc, pháp quốc, đức đẳng quốc gia trao quyền hiệp nghị cũng rất nhanh gõ định công bố. đặc thù thời kỳ đặc thù làm việc được đến trao quyền hiệp nghị cùng tương quan kỹ thuật tư liệu sau, các quốc gia liền chuẩn bị toàn lực cải trang sinh sản tuyến, mau chóng trong thời gian ngắn nhất đại phê lượng chế tạo ra ẹ n đ tạ đi ra, từng phê ẹ n đ tạ, nhanh chóng từ dược hán sinh sản đi ra. bỏ vào trong phi cơ bay đi thế giới các nơi, đầu nhập các bệnh viện sử dụng chung. Về phần tương quan tiểu quốc gia, vừa không có tương quan kỹ thuật d ự hán, nhị cũng không tưởng nói phí cự nghịch trao quyền phí dụng, liền chỉ có thể từ á n dở dịt x ử mua, ngắn ngủi không đến một tuần thời gian, á n dở dịt tổng cộng thu hoạch lợi nhuận liền vượt qua hơn 200 m ức đô la. Một chất kháng sinh, không đến một tuần thời gian, liền căn cứ trao quyền hiệp nghị cùng dược phẩm phân lợi điền cuồng vơ vét của cải hơn 200 m ức đô la, này tại Di Vãng là tuyệt đối không dám tưởng tượng sự tình, lại tại trước mắt này đặc thù thời kỳ chân chính phát sinh. An giờ c i khoa học kỹ thuật này ra trước kia chưa từng nghe nói qua công ty, chân chính bước vào toàn cầu tâm mắt trong, trở thành một tháng phân toàn cầu internet lớn nhất tìm tòi nhiệt tử. Cùng trương vũ nói chuyện chấm dứt một tuần sau, vốn không có l ạ i nhận được liên lạc trần ư ơ n g con tưởng rằng trương vũ không có thuyết phục hắn m u ộ i m u ộ i lại không nghĩ rằng sắp tại ngày hôm sau đăng ký thời điểm, một cuộc điện thoại đánh tới, cư nhiên tỏ vẻ đã thuyết phục trương tâm nu nguyện ý nhận trị liệu. Thế nhưng đáp ứng, trần ư ơ n g hơi cảm thú vị, lấy hắn hai lần cùng trương tâm nu gặp mặt cảnh tượng, hắn liền cảm giác này thiếu nữ đừng nhìn bề ngoài ôn nu, kỳ thật nội tâm cực kỳ q u ả cường. nhận định sự tình người bình thường chỉ sợ căn bản không thể thuyết phục nàng nhưng trương vũ dù sao cũng là trương tâm nu ca ca nói không chừng có mặt khác thủ đoạn cũng không nhất định trung quy chỉ là một chuyện nhỏ trần ư ơ n g nghĩ nghĩ liền buông tay tìm tòi nghiên cứu từ án giờ d ị c t cùng trung quốc chính phủ ký tên trao quyền hiệp nghị 4 n g à y tới nay bởi vì ẽn đệ tạ sinh sản yêu cầu cũng không phức tạp giải quyết mấu chốt kỹ thuật nan đề sau hàng loạt ẽn đệ tạ liên tục không ngừng từ dược hán sinh sản đi ra đưa vào các gia bệnh viện cùng án giờ d i sức sản xuất so sánh tập trung quốc sở hữu lực lượng máy móc Lợi hại trình độ hoàn toàn không phải một tầng thứ bên trên. Thành tấn chất kháng sinh bị đưa vào phòng cấp cứu nội, đại lượng dễ r ủ a ở trên tử vong tuyến lây nhiễm bệnh nhân bị nhất nhất cứu sống. Xã hội tiềm tại không ổn định bị nhanh chóng tiêu trừ. Này không chỉ là tại Trung Quốc, ở thế giới các nơi cũng là như thế. n giờ m không thuốc nào trị được, tỷ lệ tử vong cực cao. Đây là thực đáng sợ, nhưng một khi tìm đến đối trận kê đơn giải d ư ợ c này cũng chỉ là một vi khuẩn lây nhiễm mà thôi. Hoặc là nói chỉ cần tồn tại giải d ư ợ u bệnh như vậy liền đều không đáng sợ, là lấy toàn thế giới xã hội trật tự dần dần khôi phục. tin tức truyền thông cũng tại trên TV bốn phía đưa tin, hô hào mọi người không tất tại kinh hoàng, chỉ cần dưỡng thành tốt vệ sinh thói quen, không cần đối siêu cấp vi khuẩn sợ hãi như hổ. Ma Di o s c a i l i a chuyến bay cũng từ trước mấy ngày ngừng bay sau, bắt đầu tiến hành khôi phục. Trần Dương vừa lúc đến ngày hôm sau đi o s c a i l i a vé máy bay. đương nhiên, hắn hiện tại cần mang theo một vị mắt ngủ thiếu nữ. Ta nói, ngươi liền thật sự như vậy y ê n tâm sao? Đứng ở đại sảnh chờ máy bay, Trần Dương xoay người hỏi phía sau Trần Vũ. Sáu, Ân, ta thực tin tưởng Trần t i ê n Sinh. Trần Vũ gật gật đầu. kia hảo sáu, tóm lại ta sẽ ở trong vòng 2 tháng đối với nàng tiến hành trị liệu, ngươi cũng có thể tùy thời cùng nàng liên lạc sáu. đương nhiên, ngươi biết cái kia liên lạc phương thức. Vâng, ta minh bạch. Trương Vũ gật đầu một cái, lập tức đem tầm mắt chuyển hướng chính im lặng ngồi ở trên ghế thiếu nữ, nàng mờ mịt trung quanh, hiện nhiên có vẻ ở nào đại sảnh chờ máy bay, nàng đã thật lâu không có thể n g h ệ p qua. Cũng q u ả thật, có ưu việt sinh hoạt điều kiện thiếu nữ, liền tính là hai mắt đã hạn, cũng bị chiếu cố thập phần lương hảo, tự nhiên chưa bao giờ tất ở loại địa phương này c h ư n g đái. Như vậy, Trần t i ê n Sinh, tâm n u liền nhờ ngươi. Ân. Trần ư ơ n g vô v ỗ trương vũ bà vai hướng tới trên ghế thiếu nữ đi trương tiểu thư không cần kinh hoàng ta bắt lấy tay n g ư ơ i s á u ưn hoặc là ngươi có thể đem ngươi tay đặt ở của ta trên vai hai loại lựa chọn thiếu nữ trần chờ một lát vẫn là thử tính vươn ra tay phải c h à o kéo lấy Trần ư ơ n g g ó c áo bộ vị từ trên ghế đứng lên mang theo như vậy một vị mắt mù thiếu nữ đ ă n g ký quá trình liền muốn so trước kia phức tạp được bao nhiêu thật vất vả ngồi trên khoang h á g nhất Trần ư ơ n g mới nhẹ nhàng thở ra ngồi ở trong khoang h á nhất có chuyên nghiệp không thừa phục vụ nhân viên đối thiếu nữ chiếu cố liền không dùng hắn vẫn chăm sóc. Sự thật cũng chứng minh quả thật như thế, một đường hơn 10 giờ phi hành lữ trình, bao gồm rất nhiều sự tình đều bị không thừa nhân viên giải quyết hoàn hảo, căn bản không cần Trần Ương tự mình động thủ. Hơi hơi nhắm mắt lại nghỉ ngơi một trận, máy bay dân dụng rốt cuộc tại Sydney Quốc tế sân bay hạ xuống dưới. Lão bản, lão bản 6. Tiêm mập mạp như bóng cao su thân hình, mấy tháng thời gian không gặp, cư nhiên cảm giác so trước kia còn muốn béo hồ vài phần. Một bên hồ, một bên giống như bóng cao su lăn lại đây dường như, đảo mắt liền đến đến Trần ư y ê trước mặt. Thật lâu không gặp đi, Trần ư y ê tùy ý đem dương hành lý đưa qua đi, t i m định nọ tiếp nhận. hồn nhiên không thèm để ý phía sau vội vã theo kịp hắc y bảo tiêu đúng vậy lão bản ta gần nhất nhưng là vẫn đều suy nghĩ ngươi xấu này lê tẩm mập mạp tử dùng hắn kia khoa trương môi liên tục không ngừng hướng trần ư ơ n g kể ra thiên địa chứng giám trung thành cùng vất vả còn kém không có nước mắt tứ hành ôm trần ư ơ n g đ ù i gào khóc trần ư ơ n g bất vi s ở động nhìn lại sau lưng thiếu nữ bị chẳng biết xấu hổ mập m ạ sợ tới mức cả người phát run s ắ c mặt tái nhợt một đôi tiểu thủ nắm chặt trần ư ơ n g g ó á o không dám thả lòng được khác nghĩ đến cũng là một cơ hồ mấy năm không có đi ra ngoài thiếu nữ Từ Tiểu đều đứng ở cha mẹ cùng huynh trưởng cẩn thận chiếu cố dưới. Đột nhiên vì t r ị l i ệ u chính mình hai mắt đi đến một xa lạ địa phương, còn cùng một xa lạ nhân, trong lòng kinh hoàng cũng là có thể nghĩ, Hảo, ta có điểm mệt mỏi, đưa chúng ta đi khách sạn đi. Vâng, là lão bản. t i e phảng phất không có thấy Trần Nương phía sau thiếu nữ như vậy, quay đầu quát lớn một tiếng, tự nhiên có người tiếp nhận d ư ơ n g hành lý, mà hắn thì tại Trần Nương bên cạnh tự mình dẫn đường, ngồi trên đỗ ở bên ngoài hào xe. Có lẽ là nhìn thấy Trần Nương trên mặt không thích, sát ngôn quan sát Die không dám nói nhiều, thành thành thật thật ngồi ở trên ghế phó. Đảng h à o xe đi đến khách sạn khi mới quay đầu nhìn về phía Trần ư ơ n g lão bản, cần sáu, không cần, ngày mai tới đón ta đi. Trần ư ơ n g lạnh nhạt nói, Hảo, lão bản, trong khách sạn hết thảy đều an bài Hảo, biết điều thì e nói cái gì cũng không dám nói, xuống xe kéo ra cửa xe, tự mình đem Trần ư ơ n g cùng Trương Tâm Nu h đưa đến tầng tổng thống căn hộ sau mới cùng tính rời đi. Chiếu cố một mắt mù thiếu nữ có rất nhiều không có phương tiện chỗ, bất quá tại đây tòa nằm s a o cấp khách sạn, loại này vấn đề đều không xem như vấn đề. Một chiếc điện thoại đánh xuống, lập tức liền có chuyên nghiệp nhân viên đi lên hầu hạ. đều không dùng Trần ư ơ n g động thủ, hết thảy đều bị nhân An bài thỏa đáng. Phất phất tay, khiến hầu hạ nhân viên tạm thời lui ra. Trần ư ơ n g hỏi Trường Tiểu Thư, nếu ngươi mệt mỏi, có thể lập tức nghỉ ngơi sáu. đương nhiên, nếu ngươi đói bụng, muốn ăn cái gì cũng có thể cứ việc nói. Ngươi, ngươi sáu. Thật là ca ca ta bằng hữu sao? Do dự một lát, không nghĩ tới lại từ thiếu nữ trong miệng nói ra này lời nói đến. Trần ư ơ n g sửng sốt, lập tức gật đầu ta đương nhiên là ngươi ca ca bằng hữu. Điểm này ngươi không cần lo lắng. Ân. Trước mắt này thông minh thiếu nữ. Tựa hồ đã nhận ra chính mình, c a c a cùng Trần Ương bất đồng tầm thường quan hệ, giống như cũng không phải phổ thông trên ý nghĩa bằng hữu, nhưng không có không biết sâu cạn tiếp tục truy vấn đi xuống. Kia yeah, của ta ánh mắt, thật sự có thể chưa khỏi sao? 6. Trần Ương trầm mặt dưới, mới c h ầ m rãi mở miệng ta không dám cam đoan 6. Nhưng này tỷ lệ rất lớn. Ai ngờ câu này không dám cam đoan, ngược lại khiến thiếu nữ rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Gì, ngươi không cảm thấy thất vọng sao? Trần Ương kỳ quái nói. Không a, ngài nói như vậy, ta ngược lại còn cảm giác yên tâm đâu. thiếu nữ lộ ra vui vẻ tươi cười bởi vì trước kia cùng loại với có thể trăm phần trăm chưa khỏi mà nói ta nghe qua nhiều lắm nguyên lai like là trước kia cho hy vọng quá nhiều kết quả thất vọng càng nhiều cho nên sinh ra sợ hãi tâm lý sao trần ư ơ n g như có đam chiêu kỳ thật chỉ liệu này thiếu nữ tiên tiên tính ngủ ngược lại không sẽ có quá nhiều khó khăn bằng không lúc trước trần ư ơ n g cũng sẽ không đưa ra như vậy một hứa hẹn đi ra thiếu nữ sự chỉ là một việc nhỏ nghỉ ngơi điều chỉnh hoàn thân thể ngày hôm sau sáng sớm trần ư ơ n g phân p h ó i nhân chiếu cố hảo thiếu nữ chính mình một người ngồi trên tie mang đến đoàn xe đi dệt mọi n o ạ i ố ản giờ dệt toàn bộ Có úc sở c h a y l o a địa phương chính phủ duy trì. Hơn nữa tuyệt bút tài chính đầu nhập, ản dở d i c h tổng bộ kiến thiết tốc độ cực nhanh, các loại tiên tiến kiến trúc kỹ thuật đều ứng dụng đến trong đó, khiến cho không đến 4 tháng thời gian, khổng lồ quần thể kiến trúc vọt lên, xuất hiện ở nguyên bản một mảnh hoang địa bên trên chưa xong còn tiếp. Chương 3 1 t r ư ờ c úc sở c h a y l o a tổng bộ hạ, vô biên x a n h hóa mặt cỏ vẫn kéo dài đến nhân tầm mắt u ố i đoàn xe chậm rãi lái vào mặt cỏ trung ương đường, trải qua ản dở d i dựng đứng tại bùi hoa trung địa cầu đ b m r ẻ o lạ logo, hướng tới tổng bộ đại môn lái đi. Đô đô đô 6. đại môn lóe ra h ồ n g u a n g sớm ở đoàn xe vừa tiến vào thời điểm theo dõi máy ghi hình dĩ nhiên đem đoàn xe quay chụp xuống dưới đương đoàn xe xử nhập lại đây khi đại môn vừa lúc thông thả mở ra du nạp g n đoàn xe từ giữa xử qua trần ư ơ n g n h ư ê n g đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn lại chỉ thấy tiến vào viên c u sau x a n h hóa làm được phi thường hoàn mỹ không nói điệu ngữ mùi hoa nhưng phóng nhãn chứng kiến nơi nơi đều là cây xanh bụi hoa thanh hương phát mũi không giống như là một công ty sở tại mà như là một đại hình công viên có thể xây dựng ra như thế xinh đẹp địa phương cũng chính là trần ư ơ n g bất kể phí tổn đầu tư thành quả. bằng không làm sao có thể như thế mỹ lệ sanh hóa hoàn cảnh không chỉ như vậy đảng đoàn xe vòng quanh viên khu tiểu đạo đi tới khi trần ư ơ n g thậm chí thấy được một điều nhân công xây đắp thành suối nước tại tiểu tiểu vách núi thượng hạ xuống hình thành rào rào nhân công t h á c nước q u a n h thân càng là có chút sáng ý dùng một căn gỗ thô biến thành nguyên thủy cầu gỗ lấy cung nhân thông qua một đường mở ra trên đường cùng hồ nhân tạo bên cạnh đều có không thiếu viên công mặc chế phụ tại ghế d à i hoặc là bên hồ chạy d à i hoặc toàn bộ thần thái cực kỳ nhàn nhã ân bây giờ còn là buổi sáng 7 giờ rưỡi không có đến đi làm thời gian Cho nên viên công còn có tự do hoạt động thời gian. Bất quá tại Trần Nương ban sơ yêu cầu chung, án giờ d ị p t này tổng bộ viên khu vốn chính là tập làm công, hưu nhàn, nghỉ ngơi vi một thể, chiếm diện tích đạt tới 8 á 0 0 hơn 5 0 m m ẫ u đất. Bởi vì diện tích quá đại, đến bây giờ mới thôi, cũng v ỏ n vẹn hoàn thành đệ nhất kỳ công trình, mặt sau còn có đệ nhị, thứ ba, đệ tứ, thứ năm kỳ công trình, dự tính toàn bộ hoàn thành kiên thiết, chỉ sợ muốn đến một năm dưới sau. Nhưng mà liền này đệ nhất kỳ công trình hoàn công, từ Trần Nương trước mắt chứng kiến đến tình huống, liền cảm giác đã thực không sai. đoàn xe cuối cùng tại tổng bộ đại lâu trước suối phun dừng lại hậu đã lâu vương thụ vài ngày không gặp mặt mày h ồ n g hào mặt một thân phẳng phiêu u phủ cư nhiên còn nhân k h u n g cầu dạng so trước kia tinh thần rất nhiều vừa thấy liền có điểm thành công nhân sĩ p h ạ m đầu liên sự thực mà nói vương thụ bây giờ còn thật sự xem như một thành công nhân sĩ l ã o bản ngài đã tới vương thụ nhất đại xe dừng lại lập tức tiến lên kéo ra cửa xe cung kính hướng trần ư ơ n g v â n an ân trần ư ơ n g màu đen d à y ra đạp ra xe ngoại đứng ở trước cửa xe nhưng không có trực tiếp đi về phía trước mà là túi đầu xoay người. Một tay cẩn thận giữ chặt một thiếu nữ, chậm rãi đỡ nàng từ trên xe xuống dưới. Vương Thụy mở ra, trong lòng nói thầm một chút, không biết lao bản lúc nào tìm như vậy một vị thành niên bạn gái xấu. Được rồi, phỉ báng lao bản là tội lớn. Trong lòng nói thầm vài cái, Vương Thụy không dám nghĩ nhiều, vội vàng xua tan đối lao bản suy đoán. Cẩn thận một điểm, Trần ư ơ n g nắm trương tâm nhu tiểu thủ, khiến nàng sẽ không bởi vì không quen thuộc tình huống mà trượt chân té ngã. Đó là của ngươi bí thư sao? n ắ m thiếu nữ tiểu thủ, Trần ư ơ n g lúc này mới quay đầu nhìn về phía Vương Thụy, nhưng lại v ọ n vẹn nhìn hắn một cái. Trợ đem tầm mắt chuyển rời đến hắn phía sau một vị phụ nữ trẻ tuổi trên người, màu đen tu thân t r ư ờ n g váy, một bức kim ti kính mắt, tiêu chuẩn thượng thân chế phục, cùng với một đầu mềm mại tóc vàng, phối hợp trên mặt thần sắc. Thế nhưng có một loại âu mỹ nữ tính rất khó có được trí tuệ mỹ. Này, không phải bí thư sáu, là trợ lý, trợ lý. Vương Thụ y Trần chờ dưới, ấp a ấp đúng giải thích nói, gọi người của ngươi đem vị tiểu thư này chiếu cố hảo. t r ầ n ư ơ n g tay trái chỉ chỉ hai mắt của mình, lại ý bảo dưới mở m ị thiếu nữ, Vương Thụ bừng tỉnh đại nộ, khó trách vừa rồi xem này thiếu nữ có chút kỳ quái, nguyên lai like là người mù. mà Trần ư ơ n g ý tứ Vương Thụy đương nhiên minh bạch, vội vàng quay đầu thấp giọng phân phó, mặt sau trợ lý gật gật đầu, đi lên trước cẩn thận nâng trụ thiếu nữ. đi thôi, mang ta tham quan tham quan nơi này, đem thiếu nữ an bài thỏa đáng. Trần ư ơ n g bình tĩnh nói, lão bản, ngài đi theo ta. Tiê -e cùng Vương Thụy hai người tự mình mang đội, vây quanh Trần ư ơ n g hướng Đại Lâu đi, mà phía sau còn theo Nhất Đại p h i ế u Hắc Y Bảo Tiêu cùng trợ lý, minh bạch không có lầm nói cho Đại Lâu nội viên trước, đây là đến đây một đại nhân vật. Trần ư ơ n g không quá thích loại này cảnh tượng, phân phó nói gọi mặt sau cùng nhân tan, tham quan một chút không cần cùng nhiều người như vậy. Hảo, hảo. t i e xoay người vẫy vẫy tay, hắn trợ lý vội vàng đi lên trước đến, vài câu phân phó đi xuống, mặt sau cùng b ả o tiêu cùng các trợ lý quả nhiên tán đi, chỉ để lại Vương Thụy cùng t i e cùng với một danh trợ lý. Lão bản, nay tòa làm công đại lâu, tổng cộng có 16 tầng, phía trước là 6. Vừa đi ở bên cạnh, t i e. em một bên thấp giọng tiến hành giải thích. Trần ư ơ n g chỉ phụ trách tổng thể đại quy mô thiết kế cùng yêu cầu, cụ thể chứng thực vẫn là giao cho t i e phụ trách, cũng không biết hắn mời tới nào thú vị thiết kế sư, cư nhiên không có ý theo thông thường làm công khu vực thiết kế phương án. mà là đem toàn bộ làm công đại lâu tiến hành độc đáo thiết kế. tự nhiên, đây là này danh thiết kế sư đối đại lâu thiết kế khi vâng chịu trung tâm chủ đề đi ở bên trong này, p h ả n phất tiến vào không phải nhân công chế tạo đi ra kiến trúc, mà là giống như bước vào một tòa nguyên thủy s â m lâm trong. bất luận là tường thể sắp thái thiết kế, vẫn là các thứ vật phẩm đặt, chỉ nhìn một cách đơn thuần tựa hồ không có cái gì độc đáo, nhưng tổng hợp cùng một chỗ sau lại sinh ra độc đáo kỳ diệu m ị lực, để người không khỏi tán thưởng không dứt. tỷ như viên công bình thường phong nghỉ, trần nhà treo đầy màu xanh dây leo, lâu một cùng tầng hai gian. dùng một tòa nguyên thủy một thê nối tiếp cần lên lầu hai uống cà phê nhân tất yếu liền phải dùng hai tay trèo lên một thê mới có thể đến tầng hai tự nhiên cà phê liền dùng tự động vận chuyển r ổ i treo vận lên đi càng thêm để người cảm thấy cổ quái là ngay cả phòng nghỉ nội đặt tủ lạnh cư nhiên bề ngoài cùng một khối đại thụ không sai biệt làm sáu nếu không phải có người kéo ra tủ lạnh đại môn q u y biết nguyên lai like kia không phải thụ mà là tủ lạnh trừ phòng nghỉ bên ngoài bên kia phòng giải trí nội các loại giải trí thiết bị đầy đủ máy tính điện thoại cái gì cần có đều có liên ba dê phản chân kính mắt đều có Trần Uyên ở bên trong dạo qua một vòng, còn phát hiện vài cái hơn 20 tuổi trẻ tuổi nhân, trong miệng điêu sữa, ngồi ở mô phòng tay lái tiền mở ra đua xe. Có lẽ là Tie đến khiến vài cái người trẻ tuổi hoảng sợ, vội vàng đứng dậy, hướng Tie hỏi thanh hảo, nhanh chóng rời đi phòng giải trí. Lão bàn sáu, Tie xấu hổ sờ sờ đầu đợi lát nữa ta để người đem kia vài cái tiểu tử ghi nhớ. Không cần, này không hoàn không có đến đi làm thời gian nha. Trần ư ơ n n lắc đầu, hắn cũng không phải cái gì người bảo thủ, người trẻ tuổi ham chơi dù sao cũng là thiên tính, cần lý giải. chỉ cần không phải đi làm thời gian như vậy, lời nói thường tán, như vậy cũng không có gì trọng yếu. dạo qua một vòng, chân đương ra mặt run lên run lên. phòng giải trí, phòng nghỉ có chút độc đáo còn chưa tính, này hành lang tùy ý có thể thấy được tự động đồ uống cơ, tự động đồ ăn vặt cơ đến cùng là sao thế này? bên trong linh lang trước mắt các loại nước ngoài đồ ăn vặt, đồ uống, giống như toàn bộ không cần tiền, bị người tùy ý thủ dùng. t r â n đương bay đầu ngắm đi, e liếc mắt nhìn, nhất thời khiến này tử mập mạp mồ hôi lâm ly, van h u ổ n g nói lão b ả n bên trong này không có rượu, chỉ có đồ uống. nay q u ỷ lão. Trọng điểm là tại có hay không rượu sao? Trần Dương một đầu hất tuyến, tốt xấu n h ị n xuống không có một cước đá vào tie trên ông. Tuy rằng nếu đồ uống cơ nội còn có rượu mà nói, Trần Dương khẳng định sẽ một cước đem tie đá bay. Người thỉnh thiết kế sư sáu. Trước kia có thiết kế qua cái gì sao? Thật sự là nhịn không được, Trần Dương dò hỏi. Ân, hắn trước kia giống như được mời qua Google cùng Apple làm công hoàn cảnh thiết kế sáu. Tie đầy mặt tự hào láo bản, chúng ta không thiếu tiền, khẳng định muốn thỉnh như vậy thiết kế sư mới được ra Cảm tình nguyên lai like là như vậy sáu. Mẹ, nay cũng quá không đem tiền đương tiền. Tuy rằng Lão Tử tiền là rất nhiều, cũng không phải Đại Phong t h ổ i đến Lão Tử, nhưng là nhà t ư bản, thỉnh người đến công tác là đương h ư u đương mã sai s ự hấp u y ế t không phải đem nhân mời đến đương đại gia. Trần Dương trên trán gân xanh nảy nảy, xem xem đây là cái gì quỷ? Văn phòng không giống văn phòng, mỗi người trên bàn đều phóng đầy đồ ăn vặt, hoa quả, đồ húng s á u Nay còn chưa tính, chẳng lẽ từng cái viên chức đều là cá tính tiên minh? Bản thân Trương Dương thiết kế sư sao? Đủ loại điện ảnh nhân vật, trò chơi, án i m chủ đề áp phích tùy ý có thể thấy được, l ô n g tơ món đồ chơi, chạy b ằ n g điện món đồ chơi, phi cơ mô hình. xem ô hình 6. gặp quỷ còn có hàng mẫu mô hình, ni g h hắn m ã hàng mẫu mô hình đều chiếm cứ chỉnh trương bản công tác, người hắn miêu đến cùng là như thế nào công tác? đương nhiên, này không phải trọng điểm, vì cái gì từng cái làm công khu vực bên cạnh, thế nhưng còn có một phòng massage, này lại là cái quỷ gì? Mỗi tầng lầu còn có phòng tập thể thao 6. còn lãng phí tiền đi chuyên môn thỉnh tiện mỹ giáo luyện cùng dinh dưỡng sư, này đến cùng là cỡ nào không đem tiền đương tiền? Trần ương đầy mặt âm trầm nhìn t i e, khó trách đệ nhất kỳ công trình hoàn công dùng 15 m ức đô la, hắn xem như biết là x à i như thế nào nhiều như vậy tiền. lão bản, này đó chủ đề áp phích đều là viên công chính mình mang đến, chúng ta không có tiêu tiền. t i e. tuệ hồ kinh hoàng trần ương hiểu lầm, nhanh chóng giải thích một chút. Này không giải thích l i ề n tính, vừa giải thích trần ương chỉ cảm thấy chính mình dạ dày đau, đau lòng, mặt đau, đau đầu sáu. Nói mỗi c h ư ơ n g trước b ả n làm việc có một áp bộ máy tính cùng một phổ thông máy tính, một áp bộ nổ thẻ phục cũng coi như, trần ương coi như từng cái viên công có thể phân tâm tâm dùng, dùng 3 máy tính cũng có thể tăng lên công tác hiệu suất. Nhưng vì sao liên trên hành lang, mỗi cách 5 m é t cự l y trên vách tường liền đặt một khối é 2 ipad. tham quan một lần cả tòa đại lâu, trần ư ơ n g yên lặng t ầ m t í n h toàn bộ đại lâu 16 tầng, liền thiết kế 8 chủ đề phòng ăn, nhà hàng, 32 phòng nghỉ, 8 phòng giải trí, 20 phòng bài, 16 phòng tập thể thao, thuê đến từ năm đại châu 35 đầu bếp, 5 vị chuyên nghiệp dinh dưỡng sư, 17 y kiện mỹ giáo luyện 6. Nay không phải vấn đề lớn nhất, tối lệnh trần ư ơ n g cảm thấy sót xa là t i thật sự là quá tốt, một kỳ công trình hoàn thành 15 tòa kiến trúc, trong đó ngũ tòa thuộc về làm công khu vực, tức là nói có ngũ tòa như vậy đại lâu cũng là đồng dạng phối trí. đêm n à y tòa lâu phối trí lại phiên năm lần, không. không, rất có khả năng còn lại đại lâu cũng là giống nhau phối trí, cho nên tiêu tiền như lưu thủy, lúc trước đầu nhập 10 ức đô là rất nhanh tiêu hết, hậu kỳ thêm vào năm ức đô lạ, mới chậm rãi tạm thời tính lấp đầy này động c ô n g đáy. Lấy như vậy khổng l ỗ đất, x a n h hóa hoàn cảnh, siêu nhất lưu phối trí, chỉ sợ hậu kỳ còn có thể muốn truy thêm càng lớn đầu tư. Chương 320, h ộ i nghị, t h ư ợ n g may mà chút tiền ấy đối với hiện tại trần ư ơ n g đ ế nói cũng không tính cái gì, tuyệt bút đầu tư đều đã đập ra ngoài, cũng không để ý điểm ấy tiểu tiền. Viên công phúc lợi hảo. Tuy nói tiêu tiền khẳng định sẽ nhiều hơn rất nhiều, nhưng kể từ đó cũng có lưu lại nhân tài tác dụng. Hai đem so sánh, Trần Ương vẫn là lựa chọn nhân tài. Kỳ thật nghiêm túc lại nói tiếp, tay phải cuối cùng mục đích là tu kiến vài tòa có thể so với tam hạ t r ạ m thủy điện nhà máy năng lượng nguyên tử. Sau đó vi tinh tế chi môn cung cấp đưa vào năng nguyên, lấy Trần Ương hiện tại thực lực phát triển đi xuống dự tính đến sang năm mới thôi, tu kiến vài tòa nhà máy năng lượng nguyên tử kỳ thật cũng miễn cưỡng có thể hành. căn cứ trước mắt trong tay hắn tư liệu, vị đại á nhà máy năng lượng nguyên tử giá trị chế tạo ước vì 40.4 nước đô la. công suất vi 9 8 4 m t i v t t cần gần 7 tòa như vậy nhà máy năng lượng nguyên tử mới có thể thỏa mãn yêu cầu tức là nói tổng cộng cần tài chính đạt tới gần 280 t ư ú t đô la này bút tiền trần ư ơ n g một năm sau cầm được ra tới sao khẳng định cầm được ra đến đây là không thể nghi ngờ thậm chí hiện tại hắn ép khô các gác này bút tiền cũng không phải lấy không ra đến này không phải còn có phải s cái kia sợ chết lao ra hỏa t ồ n tại nhà nhưng lấy ra là một chuyện như thế nào tu kiến lại là một chuyện khác tuyên chỉ có trọng yếu hay không đương nhiên trọng yếu Trần ư ơ n g mặc dù là một tính cách thân mật thương nhân, muốn tu kiến nhà máy năng lượng nguyên tử, địa phương chính phủ chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng đáp ứng. Như thế nào lấy được địa phương chính phủ đồng ý, cho phép tại địa phương tu kiến nhà máy năng lượng nguyên tử? Đây là đệ nhất phiền toái. Cái thứ hai phiền toái, tu kiến nhà máy năng lượng nguyên tử tương quan nguyên bộ kỹ thuật, như thế nào lấy được? Nhà máy năng lượng nguyên tử lại như thế nào l ạ n đường cái, cũng là quốc gia cơ mật, không có khả năng tùy ý thu hoạch. Mà văn minh tri tâm nội tuy rằng có được phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật, nhưng dù sao cũng là lý luận tính, trong đó cần thiết bị đẳng tương quan tư liệu, lại m may, may chưa đề. cái thứ ba phiền toái liên tính đạt được địa phương chính phủ cho phép tương quan kỹ thuật cũng thu hoạch liên nguyên vật liệu đều có thể mua được như vậy một lần tính tu kiến bảy tòa nhà máy năng lượng nguyên tử hoặc là ngũ tòa đại hình nhà máy năng lượng nguyên tử cho người chú ý đồng thời cư nhiên sinh sản đi ra năng nguyên không có ứng dụng đến thành thị trong mà là biến mất không còn thấy bóng dáng t ă m hơi như vậy kỳ quái sự tình trừ phi các quốc gia chính phủ là người mù mới có thể làm như không thấy đủ loại phiền toái dẫn đến trần đương muốn tu kiến vài tòa tư nhân nhà máy năng lượng nguyên tử dứt khoát khói như lên trời thở dài một tiếng Trần ư ơ n g minh bạch một bước lên trời là không có khả năng, chỉ có thông thả làm ruộng tích lũy thực lực. Đảng án giờ d i phát triển đến bất luận quốc gia sáu, thậm chí có thể cùng Đại q u ố c bình đẳng địa vị lúc tài năng tùy ý hoàn thành chính mình cuối cùng kế hoạch. Nếu là khiến ngoại nhân biết hắn này ý tưởng, khẳng định sẽ cho rằng là điên rồi. Một nhà công ty muốn cùng Đại q u ố c cùng ngồi cùng ăn, này cũng không phải địa ảnh, như thế nào sẽ phát sinh? Nhưng mà có được rất nhiều bên cạnh khoa học kỹ thuật Trần ư ơ n g vẫn là có đủ này t n tưởng. Dù sao hắn t ố i không thiếu chính là thời gian, đợi nhân thể sinh mệnh khoa học kế hoạch hoàn thành. h ắ n t h o mệnh còn có thể duy trì liên tục gia tăng, muốn sống bao lâu liền sống bao lâu thời điểm, thời gian chính là vĩnh viễn đứng ở hắn bên này. Tham quan hoàn tất, g i n d ị d h tổng bộ viên khu sau. Một ngày sau, một lần khóa dương khóa quốc hội nghị thông qua truyền hình sắp bắt đầu. Tối đen gian phòng bên trong, từng mặt màn hình dần dần sáng lên, mặt trên nhân tượng lóe ra một chút, lập tức ổn định xuống dưới. Đại gia đều đến đông đủ đi. Ngồi ở trước bàn, Trần ư ơ n g hai tay giao nhau, nâng chính mình cằm, ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt tám màn hình. Trước khiến chúng ta hoang n ê n một chút thành viên mới, Trương Vũ t i ê n Sinh, Liêu Bạch Phi t i ê n Sinh. t i n tiên sinh 6. ba người bọn hắn cũng là kinh nghiệm tổ chức khảo nghiệm, chứng minh chính mình mới có thể cùng tin cậy. Trung tâm thượng cũng không có vấn đề x ấ u không có vuô tay đằng hoang nên hành vi. Còn lại năm trường trên màn ảnh lớn, phương nghiệp đám người chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ hoang n ê n Như vậy, hội nghị hiện tại bắt đầu. Trần ư ơ n g lạnh nhạt nói lần này hội nghị chủ yếu là đối 2014 năm đến 2015 năm một tháng tiến hành một công tác tổng kết, đồng thời đối 2015 tiến hành một công tác kế hoạch. Phương nghiệp trước tùy ngươi lên tiếng đi. Hảo, phương nghiệp nhìn chăm chú vào màn hình. cũng không thấy hắn t ú i đầu nhìn cái gì diễn thuyết bản thảo, mà là trực tiếp há mồm liền đến. Hiện nhiên những lời này ở trong lòng hắn đã thập phần quen thuộc. 2014 năm đến năm nay một tháng, tại Lão bản Anh Minh lãnh đạo chỉ huy dưới, chúng ta h n giờ d ị c t k i ê n chỉ lấy nhanh hơn kiến thiết vi đầu mối chính, lấy được không nhỏ thành tích. Tính đến một tháng mới thôi, chúng ta tổng cộng dung tư đạt tới 45 mức độ lạ, trao quyền hiệp nghị trước thu nhập 68 mức độ là 6. Liên tiếp số liệu q u ầ n q u ộ n không ngừng từ Phương n g h i ệ p trong miệng nói ra. Trước đó không lâu mới biết được một ít nội tình c h i vũ, Liêu Bạch Phi, t Nghe được ra đầu run lên, nội tâm rung động không thôi. t i c o i như hảo, Trung v i phụ trách d ạ n giờ d ị c h tổng bộ kiến thiết, trong tay cũng chạy qua hơn 10 ờ ước đổ lạ tài chính, đối án dở d ị c h cũng có một tương đối tâm lý giải, tâm lý phương diện còn có chuẩn bị. Thế nhưng Trương Vũ cùng l i ê u Bạch Phi ra mặt liền run rẩy vô cùng. Trương Vũ gia t ộ c sản nghiệp 5-600 á ước, tư nhân tài sản đạt tới tiếp cận 150 hơn ư ớ c tuyệt đối không phải cái gì không có gặp qua tiền bình dân, nhưng mà 150 hơn ư ớ c không phải mỹ kim, mà là nhân dân tệ, đổi thành mỹ kim cũng liền 25 ứ ư ớ c đa mỹ kim mà thôi. Khả án dở d c h chỉ là một chất kháng sinh. Tiền kỳ liền có 68 mức độ l à thuần lợi nhuận thu nhập, hậu kỳ dự tính 1 năm phân lợi, còn có thể có vượt qua trăm mức độ l à thu nhập 6. á u e n Tạ cũng không chỉ là đối l r m c ó đủ hiệu dụng, đối còn lại vi khuẩn lây nhiễm cũng có thập phần rõ rệt hiệu quả. Đây chính là lợi nhuận, mà không phải buôn bán thu nhập. Ngay cả táo loại này cự vô bá công ty, một năm buôn bán thu nhập tuy rằng vượt qua hơn 1.700 ức đ đô l a nhưng lợi nhuận cũng v ọ n vẹn vì 300 hơn 70 u la Án RJ mới bước đầu thành lập, nhưng lợi nhuận cư nhiên liền có thể đạt tới táo 1 phần còn nhiều chút. Loại này sự thật như thế nào không để trương vũ cảm thấy rung động. Tức là nói nếu hạn giờ d ị c h đối ngoại công bố niên độ tài báo nếu tại mỹ quốc đưa ra thị trường mà nói chẳng phải là p h h oan phân tích sư sẽ cho ra hơn 3.000 à n ức độ lại trên đây trị giá thị trường hơn 3.000 à n ức độ là giá thị trường công ty 6. nhớ tới hạn giờ d ị địa cầu umr dẻo lạ logo dù là trương vũ loại này phú gia tử đệ vẫn là cảm thấy đầu một trận mê muội mà liêu bạch phi trong lòng rung động thật sự không thua gì giờ phút này c h ư g vũ trước kia hắn liền đối chân ư ơ n g thần bí tính cảm đến nói thầm không thôi nơi nào gặp qua như vậy lá b ả n đối nhà mình công ty không nghe thấy không để ý vung tay toàn bộ ném cho chính mình giống như tuyệt không để ý lúc ấy hắn còn tại suy đoán trần ương thân phận có phải hay không có được nhà ai chính trị đại lao bối cảnh bằng không như thế nào sẽ đối giá trị hơn 10 ờ ước độ lạ thiên khải khoa học kỹ thuật công ty như thế không để ý hiện tại hắn xem như minh bạch tương đối so ả n g giờ d ì thu nhập đến nói thiên khải khoa học kỹ thuật thu nhập thật đúng là tính không được cái gì 6. trước mắt tạm giờ di hạng mục kiến thiết nhanh chóng đẩy vào trong vây quanh đệ nhất đệ nhị trọng đại hạng mục kiến thiết ốc sờ chay lia tổng bộ v i n khu l o t Anger list phân bộ viên khu, đại lực thực thi hạng mục công tiên. 4 tháng tới nay Tân khởi công tiến thiết hạng mục 25, hoàn công hạng mục 17, hoàn thành sản nghiệp hạng mục đầu tư tổng cộng 2 3 ước đô d Quốc sở Trái Li A tổng bộ một kỳ công trình kiến thành vận chuyển buôn bán. l o t Anger list phân bộ nhị kỳ hạng mục chính thức đầu n h ậ p sinh sản, thuận lợi hoàn thành cả năm mục tiêu nhiệm vụ kiến thiết. Nôn từ rõ ràng, thanh âm rõ ràng, n g a khí trịnh trọng, phương nghiệp nhanh chóng làm xong 2014 năm đến 2015 năm một tháng công tác xem tổng kết báo cáo. Ân, không sai. chờ đương khen ngợi tuy rằng này trong đó còn có một ít không đủ chỗ nhưng muốn lấy được trước mắt loại này thành tích cũng là cực kỳ không dễ dàng không thể bởi vì không đủ địa phương l i ề n phủ nhận đại gia cố gắng cùng vất vả lão bản khách khí 6. u ta cảm giác gạn g d ờ dệt có hiện tại thành tích lão bản công lao không thể nghi ngờ là lớn nhất thầm lãng trầm trọng nói nếu này trong đó không có lão bản giúp cùng lãnh đạo đại gia cảm giác này đó công tác chúng ta còn có thể hoàn thành sao hơn nữa lão bản vất vả cùng cố gắng đại gia đều xem ở trong mắt sáu này không biết xấu hổ chỉ biết v ố t ngông ngựa gì đó vương thụ trong lòng mắng to sắc mặt vội vàng nghiêm chính, n ự a khí cố ý mang theo một tia trầm trọng ta cũng hiểu được thẩm chủ quản nói không sai, người khác không biết, chẳng lẽ ta không rõ ràng sao? Lão bản thường xuyên thức đêm tăng ca, chúng ta tại nghỉ ngơi thời điểm, lại không biết lão bản còn tại công tác 6. á u Tiết ạ i Trung Quốc Đông Hải công tác rất nhiều năm, đối với Trung Văn nghe nói cũng là thập phần lợi hại, vừa thấy thế nhưng có hai người đoạt chính mình công tác, trong lòng nôn nóng có thể nghĩ, lập tức không quan tâm đánh g â y Vương t h ủ y l ờ i nói không sai, không sai, không có buộc cung cấp tài chính, chúng ta công tác há có thể như vậy thuận lợi hoàn thành. Chúng ta hẳn là sáu. t i e b ả n chức công tác đích xác thực tinh thông, một chuôi Trung Văn lại nói tiếp không chỉ cực kỳ l ư u l á t còn sắc mặt nghiêm túc đem công lao toàn bộ đẩy đến Trần ư ơ n g trên người. Đại hưu không có Trần ư ơ n g liền không có ả giờ gì, không có Trần ư ơ n g liền không có ngày mai, không có Trần ư ơ n g nhân loại liền sẽ diệt vong sáu. Tuy rằng này trong đó nói lời nói cũng là quả thật là sự thật, nhưng mà Trần ư ơ n g là thực khiêm tốn nam nhân, phi thường không thích nghe này đó định hót lời nói, thoáng để cao âm điệu nói hảo, đừng nói này đó nhiều lời, nói vô nghĩa liền có thể để cao các ngươi công tác hiệu suất sao? Ân, lão bản nói không sai. Vô nghĩa nói nhiều cũng không thể để cao chúng ta làm việc hiệu suất. Lão bản quả nhiên anh minh sáu, t h ầ m lãng đầy mặt bội phục biểu tình. Đúng vậy, lão bản lời này thâm ý không nhỏ, đáng ra chúng ta h à o hảo thể hội a 6 Mới nói xong báo cáo phương nghiệp cũng mặt mang trịnh trọng sát thái, đầy mặt nghiêm túc suy tư bộ dáng, giống như trần ư ơ n g lời nói trong thật sự có cái gì hảo diệu như vậy. Lão phương nói được không sai, đại gia sau này vẫn là muốn đem lão bản nói mỗi một câu nhớ kỹ vi diệu, như vậy về sau thời thời khắc khắc lấy ra thể hội 12 đối đại gia chỗ tốt là hiện rõ ràng. Phùng lập ho khan vài cái. màn hình biểu thị thượng hắn cầm ra một n ổ tẻ h ụ c mở ra bên trong rầm rạp d à y đặc đều là chốt bút ký nội dung nếu là dựa theo hắn vừa rồi nói lời nói chẳng lẽ hắn thật đúng là đem Trần ư ơ n g nói mỗi một câu đều nhớ kỹ thật nếu là như vậy này lao khốn kiếp thật đúng là đủ ngon a còn lại mấy người nội tâm chấn động đối phùng lập không khỏi sinh ra một tia kính nể chi tình ai các ngươi này vài người thật sự là đủ Trần ư ơ n g một đầu hất tuyến muốn hay không đều như vậy đầy mặt nghiêm túc ớ t n g ự a không biết nhân còn khả năng thật sự sẽ cho rằng sự thật như thế s chương 321 hội nghị 2014 năm công tác tổng kết hoàn tất, ngay sau đó xuống dưới, liền là làm ra 2015 năm công tác kế hoạch. Về 2015 năm công tác kế hoạch, Trần Dương trong lòng sớm đã có sở chuẩn bị, hai tay nâng cầm nói các vị hẳn là biết hẹn đệ tạ xuất hiện đã g ợ i ra các đại lũng đoạn dược sĩ cùng chủ tài chính chú ý, đặc biệt đối các quốc gia chính phủ đến nói, chúng ta hẹn đệ tạ xuất hiện thời gian điểm quả thật có điểm kỳ quái xấu. Phùng Lập, nói nói của ngươi phát hiện đi. Hảo, đối với vấn đề này, chúng ta trước kia liền tại lão bản nhắc nhở dưới có chút chuẩn bị, cho nên gần nhất chúng ta phát hiện. Lọ tang r ơ lét phân bộ viên khu viên trước trung có mấy người thân phận tương đối khả nghi sáu. Trải qua trước đó vài ngày cẩn thận giám thị có thể xác nhận làn xạ tình báo nhân viên. Tha, trừ Phương n g h i ệ p biết bên ngoài, còn lại nhân đều là l ắ p bắp kinh h ã i Đúng vậy, làn xạ nhân cũng không biết vận dụng cái gì thủ đoạn tra ra này hết thảy phung lập, bình tĩnh gật gật đầu, giống như đối với xạ này tên tuổi cũng không cảm thấy sợ hãi. t i a này chẳng phải là thực p h i ê n thái. t r o n g xa chú ý, chúng ta rất nhiều động tác một khi bị phát hiện chỉ sợ liền s u Hơn nữa đáng sợ nhất là chúng ta kia vài hoạt động. đối với Mỹ quốc tình báo ngành đến nói thật sự có thể giấu giếm bao lâu thẩm lãng khẽ nhíu mày phiên o ó i là khẳng định bất quá chúng ta hẳn là sớm đối với này có điều đoán trước không phải sao Trần Dương bình tĩnh nói muốn phát triển lớn mạnh mở ra lũn đoạn rượu xí vây công cục diện thế tất muốn cường hành đẩy ra một loại bạo tạc tính sản phẩm đi ra tuy rằng thông thả phát triển cũng được nhưng nở giờ mở cơ hội này thật sự quá khó được chúng ta cũng không thể liền như vậy buông tay cho nên gọi ra Mỹ quốc chính phủ chú ý cũng tại s ợ khó tránh khỏi như vậy biện pháp giải quyết đâu thẩm lãng nhìn về phía phương lập Về giải quyết phương án, trước mắt chúng ta cùng lao bản thương nghị qua đi, quyết định tạm thời 24 giờ theo dõi kia vài cái lao thử, không thể đả thảo kinh xả. Là sợ dẫn tới bên kia càng lớn chú ý sao? Thẩm Lãng nghĩ nghĩ, nói nếu có thể mà nói, chúng ta có phải hay không có thể mượn cơ hội cung cấp chút bọn họ muốn tình báo? Ý của ngươi là sao? Phùng Lập mở ra. Ân, bọn họ nếu muốn những gì tình báo, không bằng do chúng ta chủ động cung cấp cho bọn họ. Cứ như vậy không phải giai đại hoan hỉ sao? Thẩm Lãng mỉm cười nói, này ngược lại là cũng được. Trần Dương tán đồng gật đầu lời như vậy. liên do Phùng lập phụ trách việc này đi. Hảo, lão bản. Phùng lập xác nhận. Nói tới đây, lão bản, chúng ta tự thân an toàn thi thố có phải hay không cũng muốn tương ứng tăng lên. Phương n g h i ệ p xen m ộ m hỏi. An toàn cảnh vệ cùng khẩn cấp tiểu tổ p h ư ơ n g diện, ta đã giao cho Thẩm lãng cùng Vương Thụ hai người phụ trách. Có cái gì yêu cầu, các ngươi có thể hợp tác thương lượng một chút. Hảo, kế tiếp ta nói một chút 2015 n ă m công tác a n bài cùng kế hoạch. Đại g i a n ế u là có cái gì đề nghị, có thể thừa dịp cơ hội này lập tức đề xuất thảo luận dưới. Đầu tiên về điểm thứ nhất, à giờ g tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ yêu cầu. tất yếu bám chặt lần này các quốc gia chính phủ cho chính sách cơ hội lấy toàn diện gia tăng cùng mở rộng hạn dở dị tương quan nghiệp vụ tiếp tục tăng lớn hẹn đệ tạ sinh sản cùng hợp tác ta phía trước kiến h vương nghiệp làm dự chắc dự tính 2015 năm toàn cầu thị trường đối với hẹn đệ tạ thị trường nhu cầu lượng hạn là tại 150 ước độ là đến 200 ước độ là c h i gian cho nên hẹn đệ tạ tiềm lực rất sâu còn cần tiếp tục đào mốc đồng thời chúng ta năng lực sản xuất cũng tất yếu tương ứng được đến tăng mạnh trừ lo sang dơ l t phân bộ viên khu bên ngoài tương lai kế hoạch tại 17 quốc gia kiến han s t r ư n ư ơ n g này lời nói tổng kết đến nói l i ề n lá ngoan t r ả o nghiệp vụ đưa vào hoạt động tăng lên hạn giờ d ị c h í nghiệp đưa vào hoạt động trình độ thôi động công ty mãn vụ hà sinh sản thực hiện hiệu ích lớn nhất hóa đồng thời bảo đảm kiến thiết hạng mục cấn yêu cầu ấn thời gian hoàn thành thực hiện kỹ thuật cải cách thăng cấp cường hóa đầu tư đạt hiệu tiến thêm một bước lớn mạnh sản nghiệp quy mô hai là nhân tài phương diện chúng ta không thể cảm giác hiện tại nhân tài số lượng liền đủ rồi s tương lai thời đại tại phát triển cạnh tranh cũng tại giống nhau tăng lên nhân tài là ngoan c à o công tác trọng tâm chúng ta không chỉ còn muốn đại lực tiến cử các phương diện nhân tài cũng muốn chuẩn bị nhân tài dự trữ cùng nhân tài đào tạo, cho nên Hà Lan, a n Giờ d ị c h có thể m ặ t k h á c thiết lập một công ty con dùng làm chuyên nghiệp nhân tài phát hiện cùng tiến cử, cũng phụ trách tương quan nhân tài đào tạo công tác này liền giao cho ngươi. Trần ư ơ n g đâu vào đấy nói thứ ba điểm, ta tại phía trước công tác thảo luận chúng cũng đưa ra qua cùng loại quan điểm. Đại gia cảm giác, anh d ị c h tương lai phát triển trung tâm là cái gì? Tương lai phát triển trung tâm. Nghe được Trần ư ơ n g vấn đề này, vài người lần lượt nhíu mày, rơi vào trầm tư. Đại gia khả năng cảm giác, a n dự g h là lấy chế dược nghiên cứu vi trung tâm đi. Ân. hiện tại ảm dỡ dịch đích xác như thế, không khách k h í nói lấy tổ chức nghiên cứu khoa học thực lực phóng n h ã n toàn cầu, chúng ta ảm d ờ dịch sinh vật y dược khoa học kỹ thuật trình độ cũng là đứng đầu c h ì n h tự, tuyệt không kém cỏi bất cứ dược sĩ. Trần Dương thông thả nói thế nhưng có một điểm, ta tại ban sơ thành lập ả n d ờ dịch thời điểm, đối với nó ước nguyện ban đầu liền không vòn vẹn chỉ là một nhà sinh vật chế dược công ty, mà là một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Ngón tay vươn ra đi, ở trên màn hình cảm ứng hoạt động, rất nhanh một phần văn kiện liền truyền đến 8 người màn hình biểu thị thượng. Đây là đã nghiên cứu thành công, có thể đầu nhập sinh sản sử dụng nano tin. so hiện tại lì thủng tin ưu tú chỗ các vị có thể xem xem này phân văn kiện rất đơn giản nhiều là chút thực nghiệm đối lập số liệu ở đây mọi người cũng không phải kiến thức nông cạn nhân xem xong văn kiện tư liệu qua đi lập tức ý thức được này phân văn kiện trùng n a nổ pin kỹ thuật đáng sợ chỗ lấy loại này n ạ nổ t i n chuyển hiện ra đến ưu việt tính năng sinh sản phí tổn chỉ có trước mắt lì t h ủ m tin trường một nửa tính năng lại cường hơn gấp 10 không chỉ như vậy kỹ thuật quá mức đáng sợ so sánh với ẽn để t ạ 1 một năm 200 m c độ là thị trường nhu cầu lượng nã nổ pin thị trường nhu cầu lượng chỉ sợ sẽ đạt tới một làm người ta nghẹn họng chân chối tình cảnh. 2013 năm, cầm tay l ụ y t h ủ m tin tổng nhu cầu lượng liền đạt tới 114 lước đô la. Dự tính trong tương lai 10 năm nội sẽ đạt tới 200 ứ c đô l ạ thị trường nhu cầu lượng. Mà này chỉ là cầm tay tin nhu cầu lượng. Nếu là tương lai chạy bằng điện ô tô xu thế, toàn cầu vài tỷ chiếc xe thị trường nhu cầu sẽ là bao nhiêu? Quân sự, công nghiệp cùng các các nghề thượng đ â u Đây là một tiềm lực có vạn ứ ư ớ c đô l ạ cự đại thị trường. Có thể nghĩ này phân n ạ nổ p i n kỹ thuật tiết lộ đi ra ngoài. Phương nghiệp đám người có thể nghĩ đến. bọn họ sợ phải đối mặt áp lực liền không chỉ là hiện tại loại trình độ này mà là gấp 10 gấp trăm lần khủng bố áp lực không người có thể đối vạ mức độ là thị trường bỏ qua khi sâu một hơi phương nghiệp đám người miễn cưỡng ngăn chặn nội tâm rung động trong lòng miên man bất định đều nhất thời trầm m ặ c không nói gì mặt khác ta nơi này còn có tân tài liệu đẳng phương diện tương quan kỹ thuật cho nên về 2015 năm anh giờ diệt phát triển sẽ không toàn bộ cực hạn ở chế d ư ợ n g hành nghiệp ta sẽ đồng thời mở một tân tài liệu kỹ thuật công ty cùng với một nhà tin kỹ thuật công ty làm công ty con tồn tại sáu chân lương i ạ tâm rất lớn nếu chỉ là phát triển chế d ư ợ n g hành nghiệp, cho dù phát triển đến đỉnh cấp trình tự, rất giỏi cũng liền ví giờ j o h n s o n ảm, j o h n s o n v v cấp bậc, này đối với hắn cùng tay phải kế hoạch xa xa không đủ, là lấy ả g d ờ dị chưa bao giờ sẽ chỉ đi này một con đường, mà sẽ nhiều phương diện, nhiều trình tự phát triển, sau đó lại tiến hành chỉnh hợp tài nguyên, hình thành tụ tập hiệu ứng, cứ như vậy tài năng toàn phương vị tăng lên ả g d ờ dị thực lực, đạt tới có thể hoàn thành trần ương cùng tay phải kế hoạch trình tự cấp bậc, phải làm đến điểm này thực không dễ dàng, gặp được khó khăn cũng không phải như vậy trình độ có thể so bị tương đối. thế nhưng Trần ư ơ n g cũng sẽ không như vậy nhẹ giọng buông tay. Có đôi khi khó khăn cùng khiêu chiến cũng là lạc thú chi nhất. Hội nghị vẫn đang tiếp tục trong từ buổi sáng 8 giờ bắt đầu cho đến 12 điểm. Lần này hội nghị mới tuyên cáo chấm dứt. Thông qua lần này hội nghị, Trần ư ơ n g đem chính mình đối với công tác yêu cầu, đối với công tác chỉ thị, đối ẳ n giờ gì tương lai phát triển phương hướng đều làm ra vẽ. Mỗi người đều tương ứng chiếm được công tác cán bài, cũng đối với tương lai phát triển phương hướng có một đại khái lý giải. Hiện tại bọn họ chỉ cần theo này đó chỉ thị, toàn lực hoàn thành công tác nhiệm vụ có thể. Chấm dứt hội nghị qua đi. Trần Uyên công tác vẫn chưa chân chính chấm dứt. Đối với năm nay an bài, hắn còn có rất nhiều cần chi tiết nghiên cứu địa phương, không thể liền nói có thể buông tay mặc kệ. Hắn hiện tại tương đương với hạn giờ d ị t này tòa khổng lồ chiến hạm người cầm lái, thời khắc không thể thả lỏng. Liên tại Trần ư ơ n n còn tại ốc s ở t h a y Lí A tổng bộ xâm nhập nghiên cứu cùng quy hoạch thời điểm, ngoại giới cũng tại một ngày một ngày phát sinh biến hóa, không thể không nói, lần này NGRM siêu cấp vi khuẩn tạo thành toàn cầu tình hình bệnh dịch, hẳn là từ 1919 năm đến nay tạo thành lực phá hoại lớn nhất lưu hành lây nhiễm. Lan đến cuối cùng đạt tới 165 quốc gia cùng địa khu, tử vong nhân số dự tính vượt qua 120 vạn, này trong đó cũng không tất cả đều là bởi vì vi khuẩn lây nhiễm chí tử, tương đương một bộ phận người là chết vào các loại bạo loạn hoạt động bên trong. Mà như vậy đối toàn cầu kinh tế ảnh hưởng không chút nào kém hơn 2008 năm toàn cầu tài chính nguy cơ. Quốc tế xã hội mặc dù ở tình hình bệnh dịch triệt để bùng nổ sau, ở trên chính sách làm phối hợp cùng hợp tác, nhưng đánh giá lần này tình hình bệnh dịch như trước khiến cho toàn cầu kinh tế tiêu đ i ề u thị trường chứng khoán b ố c hơi mất 25 vạn ớ c độ lạ tả hữu. bất động sản lĩnh vực tổn thất càng là cao tới 35 vạn ư ớ c độ lạ nhiều tổng cộng tổn thất khả năng vượt qua 60 vạn ư ớ c đ ô lạ tương đương với toàn cầu 1 năm GDP quy mô tiên là một phương diện tổn thất kinh tế còn có thể khôi phục nhưng đối toàn cầu dân chúng tạo thành tâm lý thương tổn liền không là trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục nếu không phải lần này ả n giờ d ị c t công ty kiểu mới chất kháng sinh đối siêu cấp vi khuẩn có diệt khuẩn hiệu quả mà nói như vậy các nhà kinh tế học phân tích toàn cầu tổn thất sẽ ở một tháng sau ít nhất vượt qua trăm vạn mức độ lạ cự n g h c h tổn thất hơn nữa càng thêm đáng sợ là này đem mang đến liên động hiệu ứng Rất nhiều quốc gia náo động sẽ liên tục mở rộng, tiến thêm một bước khả năng dẫn phát toàn cầu chiến tranh nguy cơ. May mà kiểu mới chất kháng sinh xuất hiện kịp thời, tại toàn cầu ngã vào thâm nguyên kia một khắc, cấp nạnh sinh sinh kéo đi ra. May mắn phỏng chừng là rất nhiều người trong lòng lớn nhất ý niệm. Mà trải qua lần này tình hình bệnh dịch, toàn thế giới các quốc gia đối với chất kháng sinh coi trọng trình độ đột nhiên tăng lên mấy lần, rất nhiều về chất kháng sinh lạm dụng tình huống, định ra yêu cầu thập phần nghiêm khắc pháp luật. Đồng thời tăng lớn đối kiểu mới chất kháng sinh nghiên phát l ư c độ, đề cao đối siêu cấp vi khuẩn tính cảnh giác. Trung bì siêu cấp vi khuẩn không chỉ một loại, có một lần. Ai có thể cam đoan còn không có lần sau? Chưa xong còn tiếp. Chương 322, h h i n g h i hoặc. Hô 6. Trần Dương đưa mắt nhìn một phía, phóng nhãn chứng kiến. Ngày xưa trắng xóa một mảnh dĩ nhiên biến mất không thấy, thay vào đó đều là từng đống phế tích đại lâu. Nơi này là song song thế giới, cùng hiện thực thế giới thời gian hướng đi bất đồng một gần thế giới. Thế giới này chung có Mỹ quốc, cũng có Âu Châu, cũng có như vậy cổ đại cận đại lịch sử, nhưng mà liền tại 20 năm trước, một hồi thình lình xảy ra vỡ thạch, bị mệnh danh là in thần bí vật phẩm, phá hủy toàn bộ thế giới trật tự cùng văn minh. Thu phục hiện thực thế giới sự tình, an giờ d ị c h cũng tại từng bước phát triển trong, sinh mệnh khoa học kế hoạch cũng tiến vào thí nghiệm giai đoạn, hết thể sự vụ cũng không tất chính mình quá mức đúng tay. Lúc này, trần ư ơ n g cuối cùng là có điểm chỗ chống thời gian, thêm có năng lực tùy thân mang theo khối là phương, liền có thể rút ra một ít nhàn d ỗ i thời gian, để tìm kiếm một chút này song song thế giới. Vốn chính là Hàn Lưu độc tập, dẫn đến một hồi kịch liệt b ạ o phong tuyết Hàn Lâm, trải qua hơn một tháng thời gian, Lưu Gió Thị Tuyết động sớm hòa tan, lại khôi phục trần ư ơ n g mới gặp khi phế tích cảnh tượng, dùng ước chừng 5 ngày thời gian. Trần Dương đem toàn bộ l i u rót phế tích du lãm một mảnh, đáng tiếc này thành thị phảng phất thật sự liền là quỷ thành như vậy, mặc cho Trần Dương quật ba thước, trừ kia năm tiểu cô nương ngoại, thật sự không thấy được nửa bóng người, mà bắt lấy cái kia bỡ giảm giáo sư, theo như lời Nam Phương Lâm Thời Liên Bang Chính phủ sở lưu lại đến l i u rót căn cứ, coi như là một hữu dụng manh mối. Nhưng làm người ta tiếc nuối là, cũng không biết là không phải vài đài phi cơ trực thăng vô cớ tổn hại, khiến cho người Mỹ tại n i u rót lực lượng toàn bộ tổn thương hầu như không còn. Đằng Trần Dương lặng yên sờ qua đi thời điểm, cái kia chỉ có một Lâm Thời Sân bay. v à i cái giản đơn cơ khố cái gọi là căn cứ sớm liền bị b ạ o phong tuyết cấp vô tình phá hủy nơi nào còn thấy được đến cái gì b n g người manh mối gián đoạn trần lương không thể không mặt khác tìm kiếm biện pháp nói nếu đem trong thế giới hiện thực nhân kéo vào đến nói sáu tuy rằng cứ như vậy chính mình liền có số đông nhân lực có thể dùng nhưng này cử cực kỳ dễ dàng tiết lộ cơ mật trần ư ơ n g cuối cùng vẫn là lắc đầu phủ quyết này t h ế t t ư ở n g đáng tiếc sáu thực chiến tính người máy còn không có biện pháp nhanh như vậy chế tạo đi ra bằng không chế tạo một đám người máy đại quân sáu n à y cũng tương đương với nhiều lời nếu là thực chiến tính trí năng người máy thật sự nghiên cứu hoàn thiện, Trần ư ơ n n còn dùng thăm dò thế giới này sao? trực tiếp bạo binh nghiền áp toàn thế giới có thể, chẳng lẽ thật sự chỉ có thể như vậy tính sao? nhân lực tài nguyên không đủ, mặc dù thế giới này còn có rất nhiều tài nguyên, Trần ư ơ n n cũng chỉ có thể làm nhìn, mà không có cách nào khác có bất cứ biện pháp, vẫn là chỉ có thể đi h a s t o n một chuyến sao? đi Harston, tại đây triệt để phá hủy thế giới chung, trừ phi có phi hành công cụ, bằng không ô tô liên lộ đều không có địa phương hay, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi bộ đi, cứ như vậy một hồi. liền không biết muốn chậm trễ thời gian dài bao lâu. Trần u ư ơ n trong lòng tính nhẩm một lần, nếu dựa vào hắn đi bộ đi, có thể đoán trước đến. Dù cho hắn không phải t h ư ờ nhân, đi h ấ s tân ngàn dặm xa, cũng muốn tiêu phí 7-8 t á ngày thời gian. Nếu là tính cả thăm dò thời gian, một tháng là dễ dàng. Nếu bên trong này còn tiếp tục chậm trễ, chỉ sợ không có mấy tháng chính mình cũng chưa về. Cứ như vậy, hiển nhiên liền sẽ chậm trễ cấp trương tâm nhu trị liệu hai mắt hứa hẹn kỳ hạn. Thở dài một tiếng, Trần u ư ơ n xoay người rời đi, chuẩn bị phản hồi hiện thực thế giới. Hắn chuẩn bị đem u sở t r e l i a tổng bộ sự tình công đạo hoàn tất sau, liền mang theo trương tâm nu h trở lại Mỹ quốc Kim tự tháp địa hạ phòng thí nghiệm. t r ị liệu hảo thiếu nữ hai mắt sau lại đi song song thế giới thăm dò. u c sở t r e l i a tổng bộ sự tình công đạo rất nhanh, sáng sớm hôm sau, trần ư ơ n g mang theo trương tâm nu h ngồi trên đi lo sang giờ l ê t chuyến bay hướng tới đại dương bị ngạ bay đi. Đã là hai tháng trung tuần, tình hình bệnh dịch qua 3 tuần thời gian, thế giới các nơi xã hội trật tự dần dần khôi phục, mọi người lẫn nhau gặp cũng không lại bảo trì cảnh giác cùng khẩn trương cảm xúc. Các đại sân bay kiểm dịch công tác như cũ duy trì liên tục, bất quá ít nhất rất nhiều dĩ vãng chuyến bay lượt trước đều đã khôi phục thông sướng. Các quốc gia lui tới nhân số cũng đạt tới trước tình hình bệnh dịch sáu thành tả hữu. t h u ậ n buôn xôi gió, đến Los á n g giờ l e t quốc tế sân bay thời điểm đã là buổi chiều 5 giờ hơn, ngồi trên tiến đến tiếp cơ xe, Trần ư ơ n g mang theo trương tâm nhu vào ở một nhà khách sạn trong, đ ẳ n g nghỉ ngơi một ngày sau, liền ngồi trên phi cơ đi bang nghệ và đạ. Năm sao cấp khách sạn ăn ở đương nhiên không sai, h o hào hưởng thụ một bữa mỹ thực qua đi, Trần ư ơ n g xích thân thể đi đến khách sạn trong ôn tuyển nhân tạo, lần đầu tiên phao khởi nóng hôi h ồ i ôn tuyển. Ân, thật đúng là thoải mái. Lần đầu tiên pha ôn tuyển, Trần Ương trực tiếp toàn trường bao, một người nằm ở nước cao tròn, g hai tay mở ra, nhắm mắt lại thở ra một hơi. Nay liền là tiền tài lực lượng. Tiền, tuy rằng không phải v ậ n năng, nhưng có nó, đích xác có thể trên diện rộng tăng lên nhân sinh hoạt phẩm chất. Trần Ương không xem như một thích hưởng lạc nhân vật, bằng không năm trước liền thân ra mấy ngàn vạn hắn, khẳng định trước tiên liền đi ăn chơi đ g n g điểm, mà sự thật lại là Trần ư ơ n giống g như trước đây, đối ăn ở yêu cầu cũng không quá phận. Không quá phận không ý vị Trần ương thật là khổ hải tăng, hoàn toàn không hiểu được hưởng thụ sinh hoạt. khi thời gian cho phép thời điểm hắn cũng không để ý tốn chút tiểu tiền nên thử một chút loại này phú h à o cấp bậc hưởng thụ thưởng thức 336. trần ư ơ n g lỗ hai vừa động ánh mắt đột nhiên mở phát hiện hai mặc trắng non áo tắm trên đầu sắn lên tóc vàng mỹ nữ xinh đẹp đi tới ngồi s ổ m trần ư ơ n g bên cạnh các ngươi sáu tiên sinh chúng ta là lại đây vì ngươi phục vụ hưng t i ể u cái chén nho đ ợ i đã vân vân trần ư ơ n g bừng tỉnh đại ngộ chẳng lẽ này chính là trong truyền thuyết ý đến thò tay cơm đến há mổm quả nhiên ngồi s ồ m tại ôn t u y n bên cạnh hai tóc vàng mỹ nữ một vị trần ư ơ n g trước đồ hưng yểu một viên trần ư ơ n g bóc nho ra, dùng tích bạch thủ tự mình đưa vào trần ư ơ n g bên miệng. Ân, như vậy hưởng thụ tựa hồ thật đúng là thực thoải mái. Trần ư ơ n g chậm rãi nhắm mắt lại, nhấm nuốt đưa vào trong miệng thanh lương nho, tựa hồ hoàn toàn trầm tĩnh lại. mắt thấy trần ư ơ n g nhắm hai mắt, ăn mấy miếng nho qua đi, khí tức t i ệ m hoán, đưa đến bên miệng nho cũng không lại há mồm căn dưới sau, phảng phất dị n h ư n ngủ. hai vị tóc vàng mỹ nữ đưa mắt nhìn nhau, hơi chút không thể xem kỹ g ậ g đầu, một tư áo tắm trung gian hai t h ỏ ngọc chỗ sâu, lấy ra một điều thật dài khăn mặt, chậm rãi thò qua đi bộ ở trần ư ơ n g trên cổ. sau đó sáu. đầu gối mạnh đỉnh tại c h ầ n nương c ổ sống sau lưng, hai tay bẻ cong dùng lực, hai mắt lại không phục vừa rồi kêu mị trở nên một mảnh lạnh lùng. t ư nhiên tính toán dùng loại này phương pháp bẻ gãy này ngất đi nam nhân khí quản. x í x í sáu, khăn mặt rào thành một đoạn, giống như cuốn quanh cùng một chỗ dây thép như vậy. Tại tóc vàng mị nữ cường đại lực cánh tay dưới đủ để đem bất luận kẻ nào cổ trung khí quản cấp triệt để rào đoạn. Nhưng 10 giây qua đi, tóc vàng mị nữ trên mặt dần dần xuất hiện một t i a nghi hoặc, tựa hồ cảm thấy xúc cảm cùng trước kia không giống nhau. Đội thành trước kia, lúc này hẳn là có thể rõ ràng cảm giác được nhân dãy r ủ a hòa khí quản đoạn liệt thanh âm, nhưng giờ phút này, đừng nói khí quản đoạn liệt thanh âm, người này dứt khoát ngủ được so heo chết còn muốn t r ầ m căn bản không hề dãy rửa chi ý. Thậm chí, thậm chí sáu. Thế nhưng dưới loại tình huống này, trên mặt còn lộ ra vẻ tươi cười, tựa như làm cái gì mộng đẹp như vậy. Này đang đùa gì đó? Mặt khắc tóc vàng mỹ nữ nghi hoặc nhìn về phía tỷ tỷ, ánh mắt hỏi, như thế nào còn chưa đem nhân giết chết? Tình huống không thích hợp. Tỷ tỷ đối mũi mũi lắc đầu, ý bảo nàng thanh đao lấy ra, bất chấp cái khác. liền tính thay đổi kế hoạch kiến huyết cũng muốn đem nhân giết chết hai người ở chung lâu như vậy nhất cử nhất động giữa hai loại quen thuộc vô cùng tỷ t ỉ một ánh mắt ý bảo lúc này khiến cho muội muội sáng tỏ lại đây từ bàn ăn phía dưới móc ra một phen cực kỳ truy thủ liền muốn hướng Trần ư ơ n g Huyệt Thái Dương c h ắ t đi động đ a o tử nhưng k h ô n g hảo Trần ư ơ n g này bỗng nhiên vừa mở miệng sợ tới mức mặt sau hai người cả kinh muội muội giao chặt đến giữa không trung liền chặt không nổi nữa không phải bởi vì Trần ư ơ n g mở miệng ra ngoài ý liệu vòn vẹn bởi vì Trần ư ơ n g vươn ra ngón giữa cùng ngón trỏ kẹp lấy chặt tới được truy thủ thân đau mà thôi người người s á chưa từng có nghĩ tới sẽ gặp loại này không thể tưởng tượng một màn hai tỷ muội kinh hãi rất nhiều đứng dậy liền muốn lui về phía sau muội muội càng là trực tiếp bung lỏng cầm chùy thủ thủ bất chấp cái khác từ khăn tắm nội bộ phía dưới móc xuống lục ra liền chuẩn bị đối với trần ư ơ n g n ổ s xuống bắn về phần như vậy có phải hay không sẽ kinh động bên ngoài nhân nơi nào còn bận tâm này đó siêu ngón giữa ngón trỏ mang theo chùy thủ trần ư ơ n g bay đầu cũng không thèm nhìn tới tùy tay về sau ném cách mấy mét cự ly thế nhưng lập tức sắp c h u n g muội muội cổ tay thủ đoạn a tiêu t h ả m thiết một tiếng cổ tay thủ đoạn Bị trùy thủ sắp trùng, thống khổ có thể nghĩ, súng lục rốt cuộc đ ắ n đo không trụ, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Đi. Tỷ tỷ kinh nghiệm phong phú rất nhiều, vừa thấy m ỗ i m ỗ i súng lục bị đánh rơi, một tiếng quát chói tai, liền hướng tới ôn tuyển ngoài cửa chạy đi. Kỳ quái, như thế nào sẽ có người tới giết ta đâu? Mắt thấy hai tóc vàng nữ nhân liền muốn trốn đi ra ngoài, ổn t ọ a ôn tuyển bên trong t r ầ n ư ờ n g thầm cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Án giờ di hiện tại tuy rằng thụ c ứ u rất nhiều, còn đưa tới Mỹ quốc xa đặc biệt chú ý, nhưng lại án giờ di ở mặt ngoài lão bản là Phương n i ệ p cùng Phùng Lập, cùng với xa tại úc sở c h a l e. chính mình nhận cứ phía sau màn h ẳ n là không có bại lộ mới đúng như vậy vì cái gì sẽ có người tới giết chính mình suy nghĩ kịch liệt biến hóa t r ầ n đương ngược lại là suy nghĩ cẩn thận một điểm nếu nói duy nhất sơ hở ở nơi nào cũng chỉ có năm trước chính mình mang theo phương nghiệp cùng phương l ậ p tại lo sang sơ lết phân bộ công ty cùng ờ ở sẽ gặp mặt nếu là có thận trọng cha mà nói liền có thể nhận thấy được chính mình thân phận không đơn giản tuyệt đối cùng ản giờ dịt có quan hệ bất quá có thể tế cha được điểm này nhân sáu không thế lực khẳng định không nhỏ c n đương sinh ra một điểm hứng thú Ngược lại muốn nhìn là cái gì thế lực muốn thư sát chính mình. Nếu nói chỉ là cảm thấy được chính mình cùng ản Giờ dịt có quan hệ mà nói, như vậy tại không có tham dò rõ ràng trạng h u ớ n g phía trước. Dựa theo lẽ thường đ ế nói, n không nên trước tiếp xúc gần gũi. Đảng tra rõ rõ ràng trạng h ô n g sau, mới đến làm ra quyết sách không phải sao? Như vậy vội vã liền muốn giết người, hoàn toàn không phù hợp như vậy lẽ thường. Như vậy sau lưng này thế lực mục đích ở đâu? Chưa xong còn tiếp 6 a u Chương 323, sát thủ. Trần Dương muốn giết người, phòng trưng ở trên tinh cầu này còn không có người có thể chân chính ngăn được. đừng nói này hai nữ sát thủ đem phía sau lưng lưu cho hắn bại lộ chính mình sơ hở liền tính hai người không chạy trốn cầm thương trực tiếp ngắm chuẩn hắn hắn cũng có thể vững vàng ngồi ở ôn tuyển trong không di động thân thể mẩy may liền nháy mắt kích sát đối phương căn bản không phải một giống loài chính tự lại như thế nào lợi hại sát thủ tại chân đương trong mắt cùng một con gà nhép cũng kém không bao nhiêu đằng hai tóc vàng nữ nhân trốn đi ra ngoài t r ầ n ư ơ n g mới chậm rãi từ ôn tuyển trung đứng lên thay quần áo đi ra đại sảnh trước sau tiêu phí một phút đồng hồ thời gian hai nữ nhân sớm liền không biết chạy đi nơi đâu t r ầ n đương ra hành lang. lại giống như có thể thấy hai người lưu lại tung tích như vậy rất nhanh đi đến khách sạn bãi đỗ xe ngầm chung ô 6 mới đến bãi đỗ xe ngầm liền thấy một chiếc màu đen SCUV mạnh vọt lại đây cửa xe c h ư xuống một chi xuống tiểu liên t h ỏ ra n g a n g anh liên tiếp tàn ảnh bị nhất trưởng thoi đạn đánh tan trần ư ơ n g sắc mặt bình tĩnh lưng đeo hai tay rõ ràng chỉ là đơn giản khóa chân lại chống r ô n g ngang qua mấy chục mét tự li đột nhiên sinh ra xúc địa thành thố não rác lập tức liền đuổi theo hướng ra ngoài chạy tới s u v vươn tay bắt lấy s u v sau toa cửa xe trần đương tùy ý xả cứng rắn vô cùng cửa xe tại r ă n g r ắ t chói hai tiếng vang t r o n g lập tức từ thân xe c h i a l ì a xoay tròn ném đi ra ngoài p h a n h toàn phi cửa xe ở giữa không trung vạch một đạo đường cong trực tiếp tạm bạo một chiếc xe vận tải tiền cửa kính xe sau đó phản p h t t ự a n h ư xe không có khởi động như vậy chân ương giống như phổ thông lên xe hành khách không lưng chen chân vào thế nhưng liền như vậy ngồi đi lên chân mắt há hốc mồm nhìn này hết thảy muội muội thân xác khiếp sợ đến tận đỉnh dại ra ánh mắt rõ ràng nói cho người khác nàng đã bởi vì quá mức rung động mất đi bình thường vận chuyển tư duy cũng là Sát thủ cũng là nhân, không phải điện ảnh chúng kia v à i có thể phi thiên xuống đất siêu nhân. Trên thực tế, trừ chút giết người kỹ xảo bên ngoài, các nàng cùng người thường trên lệnh cũng không lớn. Nguyên nhân vì như vậy, làm nhân loại bình thường nàng, trơ mắt nhìn đến như thế khủng bố đến không thể tưởng tượng cảnh tượng, thần sắc d ạ i ra cũng là đương nhiên. Các ngươi không phải đến phục vụ ta sao? Liên như vậy không chào hỏi đi, có phải hay không có điểm không lễ phép? Giống như không có nhìn đến muội muội d ạ i ra ánh mắt như vậy, Trần Dương ngồi trên sau tòa lạnh nhạt đặt câu hỏi, trong giọng nói vẫn chưa có bị ám sát nộ khí. Six á đạp phanh lại scu v lập tức phanh kịp ngồi ở điều khiển trên vị trí tỉ tỉ một đầu mồ hôi lạnh nhìn chằm chằm trần ư ơ n g trong tay cầm súng lục tối như mực h ọ n g súng dĩ nhiên nhắm ngay trần lương chán cũng không dám móc xuống cò súng đối không biết sao nàng đã dùng h ọ n g súng nhắm ngay trần lương chán song phương chi gian cự ly không có vượt qua 2 0 cm như vậy cự ly dưới nàng chỉ cần nhẹ nhàng b ó t cò súng một phát viên đạn liền có thể hoàn thành lần này mục tiêu nhiệm vụ nhưng nàng không thể móc xuống cò súng nàng chỉ cảm thấy đến cả người đang run rẩy run không ngừng so mới trước đây tại xóm nghèo đối mặt những người đó còn muốn sợ hãi, tựa như ngồi ở một đầu sư tử bên cạnh, liền tính sư tử tại nhắm mắt ngủ, nhân cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi, không thể ức chế sợ hãi. Nổ súng a, nổ súng a, nàng chưa từng có như vậy thống hận chính mình yếu đuối, vì cái gì muốn kinh hoàng, vì cái gì muốn run rẩy, chỉ cần bóp c ó súng, liền có thể bắn chết mục tiêu, đối, nhất định là như vậy, chỉ cần bóp c ó súng, hết thể liền kết thúc. Trong lòng tại lớn tiếng giống giận nàng, trung quy vẫn là không dám lập tức b ó c ó súng. Dung d ậ y vô cùng cánh tay dĩ nhiên bại lộ nàng giờ phút này nội tâm yếu đuối bất lực. Các ngươi này sát thủ nhưng là đương không đủ đủ tư cách. Ra. Trần Dương rất là thất vọng, đối trong truyền thuyết sát thủ cảm thấy thất vọng. Đây chính là chính mình lần đầu tiên trong hiện thực gặp được sát thủ, cư nhiên như vậy không nên việc. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, liền tính ám sát k è n n ở đi. Cái kia sát thủ cũng bất quá là tại trong đám người nhìn nhiều tổng thống tiên sinh liếc mắt nhìn, sau đó nâng súng liền bắn. Từ đâu đến nhiều như vậy đại chiến 300 hiệp, tình tiết rộng lớn mạnh mẽ s u Ngươi, ngươi sáu, phóng chúng ta đi, ta liền nói cho ngươi muốn biết sự tình. cầm thương tóc vàng nữ nhân hít sâu một hơi miễn cưỡng ngăn chặn chính mình nội tâm sợ hãi lắp bắp nói không b ù ô n g các ngươi đi không giống nhau có thể biết sao trần lương mới nói ra những lời này đột nhiên trong lòng vừa động sắc mặt k h ẽ biến hỏng tuy rằng không nói là điệu hồ ly s ơ n kế nhưng vô cùng có khả năng là đồng bộ động thủ như vậy ở tại trên lầu trương tâm n u liền có nguy hiểm các ngươi hay không là còn có đồng l o a cùng nhau trên hành động đi trần lương sắc mặt trầm xuống toàn bộ bên trong xe không khí đột nhiên phát sinh biến hóa giống như có một cái chuông lớn gõ vàng chấn đến mức c ầ m thương nữ nhân rốt cuộc bắt không được xuống lục nhẹ buông tay rơi xuống tuyệt không phải tóc vàng nữ nhân tâm lý tố chất quá sai luy kế hoàn thành hơn 10 lần nhiệm vụ nàng đối giết người sớm liền không có sợ hãi chi tâm khả mặc dù như thế đến từ nhân sâu sắc giác quan thứ 6 á u đang điên cuồng cảnh cáo nàng người này nguy hiểm rứt khoát so trên trăm điều rắn hổ mang tụ tập còn muốn đáng sợ đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần không chỉ cương ngạnh thân thể không thể nhúc nhích miệng hơi hơi mở ra lại phát không ra bất cứ thanh âm một c ơ tiểu tao vị từ nữ nhân phía dưới truyền đến cư nhiên bị t r ấ n ư ơ n g sợ tới mức tiểu không khống chế từng cái động vật chi gian đều có tin tức tố tồn tại nhân nguy hiểm giác quan thứ sáu trên thực tế đến từ chính đối còn lại giống loài tin tức tố cảm ứng do đó dẫn đến điện vị phản ứng cũng tạo thành sinh lý hiện tượng thay đổi trần lương tức giận thân thể không khỏi chính mình phân bố ra trên trăm bẹt kỳ dẻo liều lượng ẩn g i rổ sơ đi hệ nổi tin tức tố lập tức kích thích đến tóc vàng nữ nhân lê mũi khí điện vị phản ứng khiến cho nàng trực tiếp bởi vì tâm lý khẩn trương dẫn đến không khống chế hiện tượng xuất hiện lười lại cùng ngày hai nữ nhân v ư n g nghĩa vươn ra hai tay bắt lấy hai nữ nhân trần ư ơ n g rời đi s u v đi nhanh vượt qua đi ra ngoài s á h a i nữ nhân so buồn toàn lực buôn chạy còn có nhanh chóng mang theo một trận cuồng phong cũng không đợi thang máy trực tiếp tiến vào khẩn cấp thang lầu vọt đi lên mười lâu Trần Dương v ọ n vẹn tiêu phí không đến 10 giây thêm ở bên dưới chậm trễ thời gian trước sau hẳn là chỉ có khoảng chừng nửa phút phản ứng đã cực kỳ tất tốc đáng tiếc Trần Dương như trước đến chậm một bước một cước đem đại môn đá văng ra xa hoa căn hộ nội nơi nào còn có trương tâm nhu thân ảnh không có nhìn thấy nhân tuy rằng để người cảm thấy tiếc nuối nhưng l à Trần Dương lại nhẹ nhàng thở ra không thấy bóng người Thuyết Minh nhân còn sống kia liền xem như h o sự. bằng không n ế u giống hắn vừa rồi như vậy, nói không chừng đi lên cũng chỉ có thể nhìn thấy một khối nữ thi. Phòng tắm độ ấm đã băng lãnh, chiếu cố trương tâm nhu quản lý nữ nhân, kẻ chịu mất đi trí giác, thi vi còn mở ra, không có tắt đi. tủ lạnh sáu, quản lý nữ nhân ngã xuống đất địa phương, trần đương thò tay sờ sờ tủ lạnh bên trong, biết trước sau hẳn là không có vượt qua hai phút thời gian. như vậy sáu, nhắm mắt lại, hai cấp siêu tần dĩ nhiên mở ra, các loại lưu lại đến dấu vết giống như đèn kéo quân xuất hiện ở trần ư ơ n g đầu góc, không hề do dự, trần ư ơ n g song chỉ đạn động, kích choáng trong tay hai nữ nhân. lập tức nhanh chóng đi ra ngoài đuổi theo d i Lưu dấu vết tiền đến khách sạn do người dày đặc lưu động thường xuyên thời gian vượt qua một phút đồng hồ trên đây nhất định phải Trần ư ơ n g mở ra hai cấp siêu tần đến cảm ứng nếu là vượt qua 3 phút trên đây như vậy mùi cùng thân thể lưu lại nhiệt năng đều sẽ biến mất sáu trung q u y hắn cũng không phải cậu vận hóa thang máy dấu vết tại vận hóa trước thang máy dừng lại Trần ư ơ n g nhìn nhanh chóng hạ xuống thang máy đung nhiên cười cười theo sau sắc mặt lạnh lùng hai tay vươn ra bắt lấy phong bế lối thoát hiểm ngạnh sinh sinh cấp từ hai bên chia liệm mở ra lộ ra tối đen thâm động ầm vang sáu Thang máy vận chuyển tiếng vang tại lối thoát hiểm mở ra sau, thanh âm càng lớn tiếng. Trần ư ơ n g cúi đầu vừa thấy, không chút do dự nhảy xuống. Phanh! Kinh thiên động địa chấn vang, thiếu chút nữa khiến hạ xuống thang máy đỉnh chỉ vận chuyển, chỉnh chỉnh 7-8 t á lâu độ cao, bị Trần ư ơ n g nhảy xuống, hai chân dừng ở thang máy trên đỉnh, chấn đến mức thang máy chấn động không thôi, dắt chi phá vang làm người ta kinh hãi đạm chiến. Nếu dừng ở thang máy đỉnh chót, như vậy sự tình liền hảo làm. Trần ư ơ n g một tay sẽ rách thang máy đỉnh chót duy tu môn, đi xuống lộ ra đầu. Không đến vài cái bình phương thang máy bên trong bộ, hai t â y phương bạch chủng n m tử kinh ngạc cảm thấy lẫn lộn. còn giống như tại nghi hoặc thang máy xuất hiện cái gì vấn đề mà hai người trong tay bắt lấy hôn mê thiếu nữ không phải trương tâm nhu là ai vừa qua t r ầ n đương mà không chút thay đổi từ đỉnh c h ố c khe hở nhảy xuống phanh lại làm một chút chân vang t r ầ n đương vững vàng dừng ở thang máy bên trong bộ chỉ là so sánh vừa rồi chân vang lần này cần đôi chút rất nhiều ép úc cờ cờ đột nhiên xuất hiện t r ầ n đương khiến hai bạch c h ủ n g nam tử chừng mắt cứng lưỡi không thể tin được nhìn đứng ở nơi đó c h ầ n đương giống như tại hoài nghi có phải hay không chính mình hoa mắt đinh gian an hạ xuống thang máy tốt xấu coi như là hoàn thành chính mình sứ mệnh đi tới một lâu cửa thang máy chậm rãi hướng hai bên mở ra cùng với hai đống hắc ảnh bị ném đi ra ngoài Trần ư ơ n g ôm Trương Tâm Nu đi ra lần này còn là hắn sơ s ẩ y đại ý Trần ư ơ n g vẫn nghĩ chính mình không có bại lộ thân phận hẳn là không tồn tại cái gì nguy hiểm xấu thêm hắn đích s ắ c cũng không sợ gặp được cái gì nguy hiểm cho nên sơ xảy dưới liền không có quá nhiều phòng bị kết quả sự thật chứng minh nguy hiểm với hắn mà nói thật đúng là không tính tồn tại nhưng nếu là mang theo một không có bao nhiêu phòng hộ lực tiểu nữ như vậy sơ xảy chính là sơ s ẩ y may mắn hắn phản ứng đúng lúc Mới tại cuối cùng một k h ắ c đem thiếu nữ cấp cứu trở về, bằng không trương tâm nhu bị không do thế lực bắt cóc, như vậy Trần Dương cũng phải thương dưới cân não. Hai bạch trùng nam tử bị tùy tay kích c h o á n g Trần Dương tay phải ôm tiểu nữ, tay trái tùy ý s á c hai h ngất xỉu đi nam tử. Một lần nữa trở lại thang máy, lên lầu đi vào căn hộ bên trong. Vừa rồi một loạt sự tình, đến bây giờ mới thôi cũng bất quá mới qua vài phút mà thôi, cơ hồ chính là nhân hoảng hốt một lát mà thôi. Nhưng Trần Dương đã trước sau bắt bốn người bốn không biết sống chết ra hòa, xem ra chính mình lại muốn đảm đương một chút thẩm vấn quan nhân vật. Trần Dương đem trương tâm n h u đưa đến mặt k h á c phòng dàn xếp hảo, lại đem hôn mê quản lý nữ nhân ném vào phòng tắm. Lúc này mới đi qua đem hôn mê hai tóc vàng nữ nhân cứu tỉnh. Đánh thức thủ đoạn tự nhiên sẽ không thoải mái, trực tiếp một lọ nước lạnh tưới ở trên đầu, tự nhiên mà vậy liền thức tỉnh lại đây chưa xong còn tiếp. Chương 324, t h ẩ m vấn. 6. hai nữ nhân vừa mới thức tỉnh, lập tức liền theo bản năng lui về phía sau đi, làm ra phòng ngự bộ giang đến. Nhưng mà khi hai người ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt kỳ biến, dùng mình một cái, còn lại động tác ý tưởng lập tức tan thành mây khói. phía trước Trần Nương biểu hiện quá mức làm cho người ta sợ hãi, hai người lại như thế nào sẽ quên? Một hồi nhớ đến vừa rồi một màn, trong lòng Đảm Chiến có thể nghĩ, nô, no, ta nghĩ các ngươi hẳn là biết xấu, nên nói như thế nào đi. Trần Nương bình tĩnh ngồi ở bên giường, trên cao nhìn xuống nhìn trên thảm hai tóc vàng nữ nhân, nuốt xuống nước miếng nguội n g ộ i m ô i cắn chặt, không biết làm sao nhìn về phía một bên Tỷ Tỷ, tại trong lòng nàng Tỷ Tỷ luôn luôn so nàng ưu tú rất nhiều, nghĩ đến dưới tình huống như vậy, hẳn là sẽ so nàng có càng tốt biện pháp. Chúng ta có thể làm giao dịch sao? Tỷ Tỷ hít sâu mấy hơi thở. khiến chính mình khẩn trương cảm xúc xoa dịu đến giao dịch Trần ư ơ n g hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang tự hỏi cái gì như vậy. Ngươi tưởng lấy ta thả các ngươi điều kiện, sau đó nói ra ta cần gì đó đối tỷ tỷ trả lời thật rõ ràng. Hảo, các ngươi không có cò kẻ mặc cả quyền lợi, chỉ có nói cùng không nói lựa chọn. Trần ư ơ n g vừa nhắm mắt tỉnh, lập tức mở nói đi, các ngươi lựa chọn như thế nào? Ngươi sáu tỷ tỷ hiển nhiên không hề nghĩ đến Trần ư ơ n g sẽ như thế cường ngạnh tự tuyệt đúng. Các ngươi còn có hai đồng bạn là đi Trần ư ơ n g đứng dậy đi đến hành lang. đem t h a hai bạch c h ủ n g nam nhân nhắc tới chỗ tới, tùy ý ném xuống đất. Chúng ta không biết. Lệnh Trần Dương cảm thấy kỳ quái là, nhìn thấy này hai bạch c h ủ n g nam nhân, tóc vàng nữ nhân cư nhiên lắc lắc đầu, thần sắc vẫn chưa biến hóa. Một người muốn tưởng nói dối, có lẽ có thể làm được mặt không đổi sắt tâm không nhệ. Nhưng này cũng chỉ là tương đối mà nói, có thể gạt được phổ thông người bình thường, nhưng nếu là tưởng giấu giếm Trần Dương, đó là tuyệt nhiên không được. Là lấy Trần Dương có thể nhìn ra được đến, này hai tóc vàng nữ nhân đích s ắ c không biết những người này, cũng tức là nói, này hai nam nhân cùng này hai nữ nhân không phải cùng lộ. cùng thời gian lại đây tập kích lại không phải cùng đạo nhân mã 6. hoặc là nói này hai nhóm nhân mã chỉ là bị một thế lực phân biệt thuê tới được 10 giây lại cho các ngươi 10 giây thời gian nói cùng không nói Trần ư ơ n g lời cùng này hai nữ nhân đàm đến đàm đi trực tiếp bắt đầu đếm lên nhất nhị tam sáu thời gian tại cứ theo lẽ thường trôi qua hai nữ nhân cả người không ngừng được run rẩy kỳ thật làm vấn luyện đã lâu b ồ câu tại trước kia liền trải qua không chỉ một lần khảo vấn thừa nhận u ấ n luyện theo lý thuyết không đến mức địch nhân còn chưa bắt đầu khảo vấn hai người liền như vậy kinh hoàng nhưng lần này bất đồng dĩ vãng, không biết thế nào được. đối mặt biểu tình bình tĩnh này, Á Châu Nhân, hai người phảng phất vắt ngang tại núi cao trên vách núi như vậy, trong lòng không chỉ khẩn trương vô cùng, hơn nữa cùng với vô cùng đơn giản đến đếm, trong lòng thế nhưng có loại phá vỡ cảm giác. bắt cựu 6. tại cuối cùng một mười tự thượng, t r ầ n ư ơ n g thoáng tạm dừng dưới, đang muốn mở miệng nói ra cuối cùng một vài tự thời điểm, hai nữ nhân dĩ nhiên cảm xúc phá vỡ. ta nói, ta nói 6. u muội muội khóc giống chảy nước mắt, nước mắt lưu không ngừng chúng ta là lẽ xa sáu. cùng với muội muội mở miệng. kế tiếp sự tình liền đơn giản rất nhiều, chân ư ơ n g chỉ cần tùy tiện hỏi, hai nữ nhân thành thành thật thật trả lời, không dám có n ử a điểm giấu giếm. cái gọi là lệ x ạ là một ở trong nghề xú danh rõ ràng tổ chức. ban đầu là tại chiến tranh lệnh thời kỳ, s ô việt vu 1968 năm tại Âu Mỹ quốc gia thẩm đấu, lợi dụng dân bản xứ ưu thế, lựa chọn sử dụng một ít nữ nhân hình thành tổ chức. này đó nữ nhân tại trên tình báo bộ thủ cơ mật, hiển nhiên muốn so với nam nhân ưu tú rất nhiều, hơn nữa so sánh với dẫn nhân chú mục sổ việt an toàn ủy bàn cờ gờ b tân thành lập lên đến lệ xã muốn thấp đ i u rất nhiều. Vì thế tại s ổ Việt An toàn ủy ban đệ nhất tổng cục chỉ đạo dưới lệ x ạ lấy tìm tội cùng ám sát mục tiêu nhân vật vi nhiệm vụ của mình hoàn thành không thiếu nhiệm vụ càng là lưu lại rất nhiều vụ án không manh mối thằng đến s ổ Việt giải thể sau bởi vì hỗn loạn đại biến thế cục liên cờ gờ bờ đều tự thân khó bảo liền không muốn nói này cơ cấu ngoại tổ chức lệ x ạ nhưng mà tại 1998 năm lệ x ạ bị địa hạ thế lực lại tổ kiến trọng xuất nhân thế so sánh với trước kia hoàn toàn cấp s ổ Việt quốc gia phục vụ gián điệp tình báo tổ chức hiện tại tính chất đã toàn bộ thay đổi chỉ cần cấp tiền trở nên có thể nhận bên ngoài bất cứ nhiệm vụ. so thanh danh bại hoại b ợ l ệ c h tờ đỡ đ u i ỡ còn muốn tiếng xấu lan xa. Trần Dương trước kia thu thập tư liệu trong, liền có này tổ chức tương quan giới thiệu, cũng chính vì như thế, khi hắn biết hai tóc vàng nữ nhân là đến từ lại x ạ thời điểm, mày lập tức thâm thâm nhíu lại. này khả phiền t o á i Trần Dương cảm thấy đau đầu, nếu muốn từ này lại x ạ tổ chức bộ thủ ám sát hắn tình báo, kia trên cơ bản là không có khả năng sự tình, trừ phi mạnh mẽ đánh vào bọn họ tổng bộ. nhưng này cũng không giống b ợ l ệ c h tờ đỡ đ u i đ ai đều biết tổng bộ ở nơi nào, này lại x ạ tựa như trong bóng đêm lão thử như vậy, ủy biết tổng bộ ở địa phương nào. về phần kia hai nữ nhân sáu, bất quá cũng là đi làm quân cờ mà thôi, cấp bậc còn với không tới biết tổng bộ sở tại, mỗi lần đều là ở trong biêu kiện tiếp nhận mệnh lệnh, mà mỗi lần phát đến biêu kiện hỏm thư đều không giống nhau. dùng loại này phương pháp đến đoạn tuyệt truy tung khả năng tính, dù là trần ư ơ n g cũng không hề biện pháp. muốn đem này hai nữ nhân xử lý như thế nào? dẫn x à xuất động là không có khả năng, hai người kia liên lạc thượng cấp, mặc kệ xuất hiện cái gì tình huống, căn bản là sẽ không tại hai người trước mặt lộ diện, như vậy lợi dụng hai người dẫn ra mặt trên n h â n v ậ t rất khó thực thi. huống chi thật muốn làm như vậy. Trần Uyên liền phải làm ra cùng lệ xạ đối n g h ị c h quyết định. Ân, được rồi, hiện tại bắt đối phương hai người, nghĩ đến lệ xạ khẳng định sẽ không dễ dàng để yên. Trần ư ơ n n hỏi xong cần hỏi vấn đề, tùy tay lại đem hai nữ nhân đánh choáng, sau đó cứu tình hai bạch trùng nam tử. So sánh với hai nữ nhân, n à y hai bạch trùng nam tử liền muốn yếu đối rất nhiều. Trần ư ơ n n c ầ m thường còn chưa mở miệng hỏi, hai nam tử liền hoảng sợ đem tiền nhân hậu quả đổ đầu tử như vậy, toàn bộ nói ra. Cũng tức là nói, là các ngươi mặt trên nhân yêu cầu các ngươi tới được. Hai người gà mổ tóc vội vàng gật gật đầu. Trần u ư ơ n nghe được buồn cười. Nguyên lai like hai người kia là địa phương Los Angeles một bang vài á một chuyên môn ăn cắp ô tô nội quý trọng vật phẩm trái pháp luật tiểu đội, các ngươi đầu thật là gọi lấy s. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta thể tuyệt đối không có lừa ngươi. Câu hỏi hoàn tất, Trần Dương đánh trước điện thoại liên lạc cản giờ d ị c p Phương diện nhân, làm cho bọn họ lại đây tiếp đưa một chút. Nửa giờ sau, mấy chiếc xe sử nhập khách sạn trước sau 8 hình thể khoát đại hắc y bảo tiêu đi vào căn hộ, trực tiếp dùng thùng đem hai nam nhân cùng hai cái nữ nhân bỏ vào trong đó, theo sau lại dùng vận chuyển hàng hóa thang máy đưa vào bãi đỗ xe ngầm bên trong thùng xe sau. lại mở ly khai khách sạn, ra loại chuyện này, Trần ư ơ n g cũng vô tâm ở tại khách sạn nội, dứt khoát vào ở phân bộ viên khu nội, nơi này trụ túc hoàn cảnh không thể cùng năm sao cấp khách sạn so sánh, nhưng ít ra an toàn thượng không cần Trần ư ơ n g đi lo lắng trương tâm lưu, lão b ả n 6. Phương n g h i ệ p còn tại nước ngoài trao đổi suy ý, lưu lại viên khu chủ chỉ Mỹ quốc sự vụ cũng chỉ có Phùng Lập, đẩy cửa đi vào đến, đứng ở sofa tiền, Phùng Lập nói ta đã suốt đêm phái người đem cái kia s bắt đến, bước đầu thẩm vấn qua đi, là người xa lạ cho hắn nhất tuyệt bút tiền, khiến hắn phái người đi khách sạn bắt lấy trương tiểu thư, cho bao nhiêu tiền? kiến c á i kia s dám phái người tiến khách sạn bắt người, giống loại này đầu đường côn đồ cấp bậc nhân vật, làm cho bọn họ tại đầu đường ngõ nhỏ trung giáo h ơ n chút người bình thường khẳng định còn có thể, nhưng nếu là làm cho bọn họ tiến vào năm sao cấp khách sạn đi bắt một phi phú tức quý khách nhân, lớn như vậy l à gan còn không có. Nô, no, cái kia người xa lạ cho 5 vạn đô la, bởi vì sự thành sau còn đáp ứng lại cho gấp 2 tiền, cho nên 6. 5 vạn đô la, thêm sự thành sau 10 vạn đô la, này bút tiền đối với này chút đầu đường hôn hôn mà nói, tuyệt đối là một bút đại số lượng. c một chiếc h xe tại h t thị c h u y ể n điệu. Như vậy cũng bất quá mới kiếm lấy 1-2 0 0 0 ngàn đ ô la m à t h ô i Khó trách nguyện ý mạo loại này p h i ê u l ư u đi bắt nhân. Cái kia người xa lạ đặc thù như thế nào? căn cứ cái kia s q u t p h á p người xa lạ vẫn mang khẩu trang che lấp khuôn mặt, mặc một thân màu đen áo lông, thân cao tại 1.8 m t é t tà hưu. Còn lại đặc thù hắn cũng không có quá mức chú ý tới. Che giấu chính mình thân phận sao? Trần ư ơ n g t ú i đầu trầm ngâm. Loại này đặc thù cơ bản tương đương không có nói, chỉ cần ra ngõ nhỏ đ ổ i thân quần áo, như vậy ai cũng đừng nghĩ nhận không ra đến. Còn có cái gì manh mối sao? Trần ư ơ n g ngẩng đầu, nhìn Phùng Lập lắc đầu. Ngày mai phái những người này đem trương tiểu thư đ ổ i về kim tự tháp phòng thí nghiệm, cần phải bảo hộ an toàn. Nô, no, ta nhớ rõ dần ở trong này chấp hành nhiệm vụ là đi. Liên phái hắn tự mình hộ tống trương tiểu thư đi. Lão bản, ngươi là tường sáu. Nghe được trần lương như vậy phân phó, phùng lập thử do hỏi. đã có nhân tưởng ở sau lưng đối phó ta, có khả năng còn biết của ta thân phận. Trần ư ơ n g hờ hững xong đột nhiên lóe ra một đạo lanh quang như vậy, ta liền thoải mái đi ra ngoài, làm cho bọn họ hào hào đ ộ u thủ. Này, này hay không là quá mức nguy hiểm? Phùng lập s ử s ố t lập tức khuyên giải nói lão bản. chúng ta không có tất yếu mạo này phiêu lưu, không cần sợ. Trần ư ơ n g một tay nhất thụ ngăn lại Phùng Lập tiếp tục khuyên giải ta tự có đúng mực, ngươi không tất quá mức lo lắng. vậy được rồi, lão bản. dù sao cũng là chính mình thủ trưởng, nói ra này lời nói Phùng Lập tự nhiên không thể lại tiến hành khuyên giải. đ ả n g Phùng Lập đi ra ngoài, Trần ư ơ n g mới quanh tay đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ tối đen bóng đêm, không khỏi cảm thấy một tia buồn cười luôn luôn đều là ta trong bóng đêm phục kích người khác. hiện tại cư nhiên có người dám cùng ta ngoạn này một tay, nếu lợi dụng tia hai nữ nhân không thể dẫn xá xuất động. huống hồ l ệ xạ khả năng nhận được là không đầu nhiệm vụ tức chỉ trả tiền mà không nghiệm minh thân phận nhiệm vụ như vậy liền tính tìm đến lạy xạ tổng bộ cũng vô pháp tìm đến phía sau màn chỉ thị giả kia liền đổi một loại ý tưởng trần ư ơ n g tự mình đến dẫn x à x u ấ t động không phải hoàn mỹ sao muốn giết hắn người nhìn hắn nên ngang ở bên ngoài hoạt động có thể hay không n h ậ n được chưa xong còn tiếp 6. á u chương 325, sinh tử một khắc sự thật chứng minh có thể dùng loại này bí ẩn phương pháp đến ám sát hắn người đích xác đủ thần nhẫn tại los angeles n ố c 3 ngày thời gian trần đương thường xuyên đơn độc một người đi ra ngoài đi dạo nhìn như không hề để phòng bộ dáng, thật sự thập phần dễ dàng đ ã thủ, khả d ấ u ở phía sau màn thế lực, lại không hề động thủ d ấ u vết, phảng phất một kích không trúng sau, lập tức xa đ ộ n chạy trốn, biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi, rất khiến Trần u ư ơ n g cảm thấy tiếc lối. Địch nhân nếu rất i à o hạn, có đôi khi cũng là để người bội cảm phiền não sự tình. mắt thấy sau lưng thế lực không mắc câu, Trần ư ơ n g cũng chỉ có thể tạm thời buông tay, chuẩn bị phản hồi kim tự tháp phòng thí nghiệm. Ai ngờ không đợi hắn xuất phát, một kiện đột phát sự tình liền đánh gãy hắn hành trình. Sao thế này? Nữu c h ậ n mày, Trần u ư ơ n g trong lòng cảm thấy một tia khiếp sợ. Lão Phương hàn sáu vừa rồi được đến tin tức tại Nhật Bản Tokyo trao đổi hợp tác công việc thời điểm bị người tập kích bảy hiện tại không biết tung tích hiện nhiên chuyện này khiến Phùng Lập cũng rất là nôn nóng khi nói chuyện che giấu không trụ ánh mắt c h i Gian lo âu bị người tập kích Phương n g h i ệ p trước đó vài ngày hẳn là đến Nhật Bản tại c ù n g Nhật Bản địa phương dược sĩ trao đổi hợp tác hạng mục công việc như thế nào sẽ đột nhiên bị người tập kích điều tra ra là loại người nào động thủ sao Trần ư ơ n g chấn kinh một chút do hỏi không có hiện tại chỉ biết là là tại Tokyo mất tích chúng ta đã tra biến lúc ấy cư trụ khách sạn theo dõi. đều không có tìm đến Lao Phương Hạ Lạc. Phùng Lập nói ta đã phái người đi Tokyo, cũng liên hệ địa phương cảnh sát, thỉnh cầu rút sáu. Liên theo dõi cũng chưa tìm đến manh mối, kia vài lưu lại Phương n g h i ệ p bên cạnh Bảo Tiêu đâu. Trần ư ơ n g trầm giọng nói ta cho nhiều như vậy thuê Kim, bọn họ chính là như vậy làm việc. Phùng Lập im lặng, hắn đối kia vài Bảo Tiêu cũng là phi thường tức giận, chính mình h à o hữu như vậy đột nhiên mất tích, bọn họ trách nhiệm lớn nhất. Cho ta đứng Nhất Trương đi Tokyo vé máy bay. Dù sao cũng là chính mình đắc lực tài tướng, cũng là thủ hạ cực kỳ trọng yếu nhân tài, Trần ư ơ n g tuyệt đối không thể khoan nhượng Phương n i ệ p mất tích. mặc kệ như thế nào nhất định phải tìm ra vé máy bay lão bản ngươi muốn tự mình đi Tokyo Phùng Lập ngạc nhiên ta tỵ kinh phái người qua ngươi không cần sáu ta không yên lòng nói thật chúng ta hiện tại kia vài khẩn cấp lực lượng dùng đến tiến hành đặc thù hành động có lẽ còn có thể đảm nhiệm thế nhưng làm cho bọn họ đi làm loại này điều tra mất tích nhân viên sự tình căn bản không có khả năng Trần Dương ánh mắt ngưng tụ lộ ra một cỗ trầm trọng ý vị ta muốn tự thân xuất mã một chuyến kia được rồi Phùng Lập gật gật đầu đang muốn đi xuống đặt hàng vé máy bay thời điểm đ ỗ n g nhiên lại bị Trần Dương gọi lại. đợi đã tính vé máy bay vấn đề ta chính mình đến giải quyết ngươi không cần đ í n trần ư ơ n g nghĩ nghĩ trong lòng vừa động không biết phương nghiệp mất tích chuyện này hay không cùng chính mình tại lo sang giờ l i t t h ụ tập kích có liên quan nhất thời cải biến chủ ý chuẩn bị dùng một thân phận khác đi nhật bản tokyo còn có gần nhất ngươi muốn cẩn thận một điểm khiến cho dần cùng tụ tèm đứng ở bên cạnh ngươi đi khiến phùng lập lui ra trần ư ơ n g như có đăm chiêu nhìn ngoài cửa sổ phương nghiệp cùng phùng lập đều là từ cơ thạch hạch tâm trung hương nghị thực cảnh trung lịch lãm đi gia nhân bản thân liền không là cái gì người thường Thân thủ mặc dù còn không bằng thiết huyết thực chiến đặc thù bộ đội binh lính, nhưng thân thủ mạnh mẽ, cùng bình thường tinh nhuệ binh lính không kém là bao nhiêu. Tức là nói, có thể vô thanh vô tức, không kinh động một đám bảo tiêu, liền đem vương nghiệp cấp bắt đi nhân, nhất định thân thủ thập phần lợi hại. Không biết thế nào được, Trần ư ơ n g trong đầu b ỗ n g nhiên hiện ra bờ ni bóng dáng. Cái kia FBU tham viên, thân thủ cùng thương pháp dứt k h o á t so hải báo đột kích đội đội viên còn muốn lợi hại. Tại Trần ư ơ n g trong mắt tuy rằng không đáng giá nhất tới, nhưng đối với thường nhân mà nói, đã là khó có thể tưởng tượng c ư n g đại. Từ tại â m lâm trong đ à o thoát sau, cự ly trước mắt đã có hơn nửa tháng thời gian. không biết hắn đến cùng chạy đi nơi đâu s u hay không sẽ là hắn động thủ. Trần Lương càng phát ra cảm giác có loại này khả năng tính tồn tại. Nếu là bình thường đối địch thế lực, hẳn là sẽ không cố ý điều tra đến chính mình thân phận tư liệu, lại càng sẽ không trực tiếp liền vận dụng ám sát thủ đoạn. Bởi vì ám sát chính mình, bắt cóc phương nghiệp, đối với bọn họ ích lợi cũng không lớn. Buôn bán trên chiến trường xấu xa sự tình không thiếu, nhưng hiển nhiên rất ít sẽ có người như vậy không thủ quy củ động thủ giết người, bằng không ngươi tới ta đi đều như vậy làm kia còn phải là lấy chuyển h á n ý niệm. Trần Lương trước tiên đem hoài nghi đối tượng đặt ở bờ nhĩ trên người. Cái tia tham viên thê tử cùng b ằ n g h ữ u đều dừng ở chính mình trên n g ư ờ i h ữ u tình hưu lý đều khả năng triển khai đối ạ n giờ d ị p điên cuồng trả thủ. Nếu thật sự là hắn mà nói x ấ u như vậy 6. u Trần ư ơ n g ánh mắt hơi hơi nhao lại, nhẹ nhàng ở trên bàn hồng tiểu cốc thủy tinh bắn ra, toàn bộ cốc thủy tinh thong thả c h ấ n động lên, phảng phất có một chi nhìn không thấy đại thủ tại tả h ữ u lay động nó như vậy. Bất quá một lát thời gian, mạnh từ giữa vỡ vụn ra đến, biến thành một đống thủy tinh p h ê tiết. Nếu thật sự là cái tia FBI tham viên ngầm phá rối, như vậy chọc Trần ư ơ n g tự mình ậ thủ, liền đoạn không có khả năng còn có đường sống có thể đi. cái kia b ọ nhì hẳn phải chết không thể nghi ngờ kế tiếp Trần ư ơ n n vận dụng thủ đoạn giải quyết nhất trương giả dối hội chiếu cùng thân phận ngồi trên đi Nhật Bản Tokyo chuyến bay mà trước đó rẽ nọ b ị ạ dĩ nhiên dẫn dắt một chi tiểu tổ trước tiên trước lúc xuất phát hướng Nhật Bản Tokyo tại không có chuyện để truy tra đến phía sau màn thế lực thân phận k i vì cẩn thận khởi kiến Trần Uyên không có lựa chọn khoang h ạ n nhất mà là lựa chọn ngồi ở khoang phổ thông trung giấu ở mấy trăm hành khách bên trong trải qua một ít nghiêm khắc kiểm dịch sau Trần Uyên cuối cùng là đi lên sắp cất cánh Nhật Bản hàng không chuyến bay ngồi ở dựa vào cửa sổ trên vị trí t h trước đây siêu cấp vi khuẩn thổi quét toàn cầu ảnh hưởng. Đi Tokyo chuyến bay hành khách nhân số thiếu rất nhiều, có thể ngồi đầy hơn 300 người chuyến bay trên phi cơ, lắc đắc lẻ loi chỉ ngồi đầy c h ừ n g một nửa, rất nhiều vẫn là người Nhật Bản. Từ Los Angeles xuất phát đến Nhật Bản sân bay quốc tế n ạ g i t a đại khái cần 12 giờ t à h ữ u Trần u ư n n mở ra nổ tẹp úc, thừa dịp này đoạn lữ trình thời gian, nghiên cứu một chút trương tâm nhu di chuyển tính võng mạc tật bệnh. Nay thiếu nữ tiên tiên tính ngủ, nguyên nhân đến từ chính một loại đột biến gen, tổn thương võng mạc trùng tế b ả o cảm quan sợ thiết yếu một loại en dìm sinh ra. n à y không phải ngoại lực sở tạo thành tổn thương, mà là đến từ chính thiếu nữ di truyền tính đột biến đến gen, cũng chỉ có lợi dụng gen công trình học đến nghiên cứu giải quyết. Muốn nói Trần Nương vì sao sẽ như vậy tin tưởng c h ẳ n đầy, liền ở chỗ trước đó không lâu thời kỳ, Mỹ Quốc liền có phòng thí nghiệm trị liệu này trùng t ậ t bệnh phương pháp sinh ra, tuy rằng còn không hoàn thiện, không thể ứng dụng đến thực tiễn bên trong. Khả thêm Trần Nương văn minh tri tâm cung cấp tương quan tri thuật, giải quyết trong đó khó khăn điểm không nói chơi. Trần Nương nhanh chóng xem tại xuống đến nổ kẹp phục thượng kỹ thuật nguyên bản, trong lòng nắm chắc càng sâu một tầng. Lợi dụng gen công trình học. chế tạo ra tuyến vi rút tương quan vật dẫn này vật dẫn mang theo một bình thường nhân c ờ hở ở me s 5 gen này chủng gen tại một tuần lờ cờ ai c h u n g đột biến cực khả năng khiến cho đột biến gen khôi phục bình thường do đó một lần nữa chế tạo vắng mạc tế bào cảm quang yêu cầu e n z i m hắn xem tốc độ lại mau trên màn hình sở triển lãm tư liệu lại sẽ là tối nghĩa tiếng anh cùng đồ hình tư liệu chỗ ngồi bên cạnh vốn hảo kỳ một nữ nhân nhìn vài lần liền đau chóng hoa mắt rất là kính nể nhìn trần lương người nhật bản đối tri thức phong phú l i o sư cùng giáo thụ vốn liền cực kỳ tôn trọng chúng chi có tri thức có bản lĩnh nhân đi ở nơi nào đều sẽ nhận đến tôn kính, cũng không quay cái tia nữ nhân dùng tính ngưỡng á n h mắt nhìn Trần ư ơ n g Trần Dương đối bên cạnh cái tia diện m à bình thường nữ nhân không có hứng thú, xem hoàn này phân tư liệu sau, đống nhiên khép lại nổ tẹp t c xoa xoa huyệt Thái Dương nhắm mắt lại dưỡng thần lên. Hô hô hô xuyên, cực đại máy bay dân dụng thu hồi cơ g i ớ i bụng p h ư ơ n g Phi Cơ Luân, góc ngắm sông về phía xanh trắng thiên không, hướng tới xa ngoài vạn dặm Thái Bình Dương bị ngã bay đi. 12 giờ lưu trình, rất nhiều người sẽ lựa chọn tìm vài sự tình đến giết thời gian, t như xem sách hoặc là ngoạn dưới p bắt c h chơi. đảng chân ư ơ n g dưỡng thần hóa tất một lần nữa mở to mắt thời điểm lơ đãng mới phát hiện bên cạnh cái tia tháo xuống tính đen sau nữ nhân diện mạo cư nhiên cũng không bình phàm nhỏ nhắn linh lung mũi hơi hơi hướng thượng tiểu nhất trương anh đào cái miệng nhỏ nhắn phối hợp viên viên khuôn mặt nhỏ nhắn không có kính đen che thoạt nhìn thế nhưng ngoài ý muốn khả ái chân ư ơ n g cận nhìn h n g qua liền thu hồi tầm mắt nhưng hắn vừa rồi n g ẩ n ra hiện nhiên đã gợi ra nữ tử chú ý cần đến một điểm sao tích bạch thon dài bàn tay lại đây mở ra chocolate trong chiếc hộp bộ viên viên chocolate chờ người đến cầm lấy Trần Dương tại Hương nghĩ thực cảnh trung học tập hơn 10 chủng ngôn ngữ, trừ số ít vài loại ngôn ngữ còn lại chưa nói tới tinh thông, Nhật ngữ nghe còn chưa bao nhiêu đại vấn đề, nhưng muốn lưu loát đối thoại liền hơi hiện khó khăn. Không cần, cảm ơn. Trần Dương tự chính mình Nhật ngữ từ ngữ trung tìm này vài cái từ ngữ, cự tuyệt nữ tử thiện ý. Bất quá hắn này s ứ t sẹo Nhật ngữ, lập tức khiến cho nữ tử biết hắn không phải người Nhật Bản. Ngươi là Hàn Quốc người sao? Nhìn không được hảo kỳ, nữ tử dò hỏi. Không phải. Trần Dương đơn giản đáp một câu. Không phải Hàn Quốc nhân. nữ tử ánh mắt dạo qua một vòng người là tại Nhật Bản công tác sao, có thể nghe hiểu nàng lời nói, nghĩ đến nhất định là tại Nhật Bản sinh hoạt hồi lâu. Trần Dương n í u n h u mày, này nữ nhân có vẻ có chút quá mức dễ thân đi, có lẽ là Trần Dương n h u u mày biểu tình bị nữ tử phát hiện, nữ tử vội vàng nói xin lỗi xin lỗi. lắc đầu, Trần Dương v ấ t tay ý bảo không có cái gì, tiếp tục cúi đầu nhìn về phía chính mình nổ tẹp úp. k ý túc thể, cẩn thận. mới cúi đầu nhìn mấy hành, tay phải đỗng nhiên không có dự triệu cảnh cáo hắn. Trần Dương phản ứng cực nhanh, không có chung quanh xem xét, mà là nhanh chóng ở trên bàn phím gõ lên đến. màn hình biểu thị mạc thượng nhất thời hiện ra một hàng chưa đến. làm sao? có điểm không thích hợp. ta cảm giác được một tia của ta đồng bạn phát ra tin tức tố. có phải hay không ảo giác? đây chính là tại vạn dặm trên trời cao trên máy bay dân dụng có thể cảm thấy tay phải đồng bạn phát ra tin tức tố. chẳng phải là thuyết minh tay phải đồng bạn liền tại trên máy bay dân dụng cùng bọn họ gần trong găng tớc. loại này khả năng tính quá mức dọa người rồi. chân ương đồng tử co rụt lại, n đ ư n g tụ thành một đoàn, gõ bàn phím cánh tay hơi hơi chấn động, biểu hiện ra trong lòng run động. chương 326 s i n h tử một khắc 2 Như thế nào sẽ có t r ù n g hợp như vậy sự tình? Tùy ý lựa chọn một trận chuyến bay bên trên, liền có thể gặp tay phải đ n g loại. Nay đến cùng là hắn vận khí rất hảo, vẫn là vận khí quá kém. Áp lực hạ tâm trung rung động, Trần Dương nhanh chóng gõ bàn phím có phải hay không nào r á c 6. Chữ viết rõ ràng bị gõ tại màn hình biểu thị đỏ cụmẹn thượng, nhưng mà một lần này Trần Dương đợi hồi lâu, cũng không gặp đến tay phải thanh âm tại màng thai nội vang lên. Làm sao? Đinh ú c trưởng quan. Hạ giọng, Trần Dương môi mở máy, nhỏ giọng d ò hỏi. Nhưng là tay phải như trước không đáp lại, phảng phất lại ngủ say qua như vậy. Chuyện như vậy trước đó chưa từng có, Trần ư ơ n g nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, túi đầu chấm ngâm một lát, đ ỗ n g nhiên nhớ tới tay phải trước kia lời từng nói ra, chẳng lẽ nói là vì phòng ngựa chính mình tin tức tố tiết lộ, bị đồng loại phát hiện, cho nên Lâm vào ngủ say chung. Trần ư ơ n g giật mình, nếu thật là nguyên nhân này, như vậy cũng không khó giải thích vì sao tay phải đột nhiên không lên tiếng. Nhưng này dạng vừa đến liền có một thật lớn vấn đề, tại đây c h ủ n g hắn không biết địch nhân ở nơi nào, địch nhân cũng không biết hắn ở nơi nào tình huống, thật sự là rất không x o n g Tất yếu tại địch nhân phát quát chính mình thân phận phía trước, đem nó từ trong đám người tìm ra. này rất khó khăn, chung quy trên cả chiếc phi cơ nhưng là có 150 hơn hành khách, muốn từ chung tìm ra dấu ở bên trong phi nhân loại thiên ngoại alien, độ khó tuyệt đối không nhỏ. Cho dù như vậy, kỳ thật cũng tổng so trên mặt đất thành thị chung tốt hơn rất nhiều, bằng không Trần Dương liền muốn đau đầu như thế nào từ mấy ngàn trên vạn nhân khu phố chung đi tìm đến mục tiêu 6. Có lẽ thật sự trên mặt đất Trần Dương khẳng định là không chút do dự xoay người bỏ chạy. Tại chỉ có không đến 10% phần trăm mấy tỷ lệ thắng t h ư ợ n g cùng tay phải đồng loại chiến đấu thuần túy là không khôn ngoan hành vi, tốt xấu cũng là đã trải qua mấy lần như vậy chiến đấu. Trần u y n g rất nhanh tỉnh táo lại, làm bộ như không thèm để ý bộ dáng. Tùy ý tả hữu nhìn quét một vòng, đem c h u n g quanh hơn 10 người hành khách khuôn mặt thu hết đ á y mắt. Thất nam nhân năm nữ nhân sáu, trừ hai lão nhân bên ngoài, còn lại đều thuộc về tuổi trẻ nam nữ. Tay phải đồng loại không có khả năng ký sinh tại lão nhân trên người, cũng tức là nói lập tức bài trừ điệu kia hai lão nhân. Về phần nữ nhân, bởi vì sinh lý kết cấu khác biệt, tay phải từng nói qua, thật sự là không có cơ hội mà nói, vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, như vậy nó mới có thể lựa chọn nhân loại giống cái sinh vật tiến hành ký sinh. nếu là căn cứ vào trên đây nguyên nhân nam nữ nhân có thể tạm đúng không dư suy xét kia liền còn lại năm nam nhân trong đó một rõ ràng tuổi chỉ có vài mươi tuổi đầy mặt tính trẻ con còn tại hương trí bừng bừng ngoạn ai p a d cho chơi loại này hình tượng trực tiếp làm bài trừ liệu mặt khác nam hải bên cạnh nam nhân hiện nhiên cùng nam hải có thân thuộc quan hệ chính ngủ được nước miếng đều từ bên miệng chảy xuôi đi ra m ậ p m ạ p thân hình liên thảm lông đều che không trụ lộ ra bụng này cũng có thể bài trừ mặt khác còn thừa ba nam nhân một niên kỷ tại 30 tuổi tả hữu mang một bức t í n h đen nhìn c h ầ m c h ầ m thư tịch trên tay nhìn xem mùi ngon mắt không chớp rõ ràng chính trầm mê với trong sách văn tự trung, còn có hai cũng tại ngủ mơ trong, tuổi tại hơn 20 tuổi, xem như trần ương đánh dấu trọng yếu hải nghi đối tượng. che lên nổ tẹp ú c trần ương đứng dậy, một bên hướng tới khoang hậu vệ sinh gian phương hướng đi, một bên lơ đãng trung quanh tùy ý nhìn quanh, mở ra hai cấp siêu tần sau trần ương, cho dù chỉ là tùy ý nhìn quét một vòng, một mặt đi tới, cùng đem sở hữu hành khách biểu tình thu hết đ á y mắt, nhớ cho kỹ. cùng thời gian, sở hữu bị hắn thấy hành khách khuôn mặt cùng cử chỉ, hội bộ ở trong đầu một đám đèn kéo quân d ư ờ n g như t ậ t tốc x u t qua, mỗi người tính, đại khái tuổi, y dược. động tác, biểu tình, đặc thù nháy mắt phân loại sửa sang lại. khi hắn đi đến buồng vệ sinh đại môn thời điểm này khoang thuyền nội hơn 60 danh hành khách đã toàn bộ bị Trần Nương quy nạp hoàn tất. trong lòng đối này có một vô cùng rõ ràng lý giải. nếu là lúc này cho hắn hơn 60 tờ giấy, hắn thậm chí có thể tại mỗi một tờ giấy trắng mặt trên bằng nhanh nhất tốc độ phát họa ra mỗi người hội bộ bộ dạng đặc thù đi ra, bộ dáng cơ hồ sẽ cùng ảnh chụp trên lệch không có mấy, nhìn không ra một chút khác biệt. loại này phi nhân loại năng lực. hiện tại Trần Nương xử ra tới tâm ứng thủ hảo so ăn cơm uống nước, giống như bản năng như vậy thoải mái hoàn thành. đi vào toilet, đóng đại môn, Trần ư ơ n n nhìn toilet trung gương, trong lòng bắt đầu hồi tưởng bị ngay lập tức ghi nhớ kỹ hơn 60 cá nhân, năm trọng điểm hoài nghi đối tượng, tám thứ chi hoài nghi đối tượng, 10 cường độ thấp hoài nghi đối tượng, còn lại có thể trực tiếp bài trừ điệu. Thở dài một hơi, hắn không biết là thật có nhiều như vậy hoài nghi đối tượng đâu, vẫn là chính mình Trịnh Nhân nghi lân, xem ai có điểm khả năng tính liền cảm giác người khác là bị ký sinh sau khôi lỗi, nên như thế nào phân biệt đi ra. Nhắm mắt lại trái lo phải nghĩ, Trần ư ơ n n trong đầu không ngừng có ý niệm chợt lóe l qua, mỗi khi một ý tưởng xuất hiện kỳ liền bị lập tức phủ định, lại lần nữa toát ra một ý tưởng đi ra. Qua một hồi lâu nhi, hắn mới chậm rãi mở hai mắt. Không, có lẽ không cần đi cố ý tra tìm, nếu đối phương cũng tìm không thấy chính mình, thậm chí cũng chưa nhận thấy được chính mình, như vậy không thể tốt hơn. Bình an, cứ như vậy đợi đến hạ máy bay dân dụng, có bao nhiêu xa liền đi bao nhiêu xa, lập tức xa đột rời đi, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Húng chi tay phải đột nhiên yên lặng, không hẳn không phải kinh hoàng đối phương phát hiện chính mình, tức là nói, nguyên nhân vì đối phương còn không có phát hiện chính mình, cho nên mới tiến hành yên lặng. Bình tĩnh này khả năng tính. Trần Uyên ánh mắt t r ầ t lóe, mở ra vòi nước rửa tay, chuẩn bị phản hồi chính mình trôi ngồi ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi Phi Cơ hạ xuống. Đô đô đô sáu, tiên sinh, xin hỏi ngài có cái gì cần giúp sao? Có lẽ là Trần ư ơ n n tại toa lét nội ngốc lâu lắm, gợi ra chống không thừa phục vụ nhân viên chú ý, đi tới nhẹ nhàng gõ cửa, nhẹ giọng dò hỏi. Ân, không có việc gì. Trần ư ơ n n mở ra toa l e t môn, ngoài cửa quả nhiên đứng là một danh tuổi trẻ Nhật Bản nữ tính, chính là Cơ Thượng không thừa phục vụ nhân viên. Tiên sinh, nếu ngài không thoải mái mà nói, thỉnh cứ việc nói cho chúng ta biết, chúng ta đem tận khả năng giúp ngài. này danh không thừa nhân viên tiếng anh k h ẩ u âm có lẽ còn có điểm người nhật bản đ ặ c hữu quái dị hương vị nhưng nói chuyện thái độ không thể gọi là không lễ phép cùng tôn kính còn mang theo một tia quan tâm cảm ơn ta thật sự không có việc gì trần ư ơ n g h o á t tay ý bảo chính mình vô sự đang muốn dậm chân tại chỗ rời đi đông niên đồng tử co rụt lại giấu ở quần áo phía dưới cơ nhục lập tức căng thẳng gì không thừa phục vụ nhân viên gặp trần ư ơ n g sắc mặt không đúng nghi hoặc nhìn lại lại không biết lúc nào sau lưng nàng t ư nhiên đứng một danh dáng người cực kỳ cao lớn bạch chủ n g nam tử a xin lỗi tưởng chính mình chặn nam tử thượng toilet thông đạo này danh tuổi trẻ tiếp viên hàng không loan dưới eo, h ư ớ n g bên cạnh t r ạ m khai làm cho nam tử đi qua. Nam tử thân cao cơ hồ tại một m 9 tả hưu, mặc một thân màu đen đấu phục, mặt không chút thay đổi, thần sắc c ư ơ n g trực. để người vừa thấy dưới liền không cấm sinh ra này n h â n tuyệt đối không dễ tiếp cận, tính tình khẳng định rất xấu cảm giác. Nam tử trong mắt hơi hơi chuyển động, đầu tiên là từ tiếp viên hàng không trên người tạm dừng một chút, lập tức lại nhìn hướng đứng ở một bên trần đương. Hồ xuyên, hai người tầm mắt ở không trung giao hội, chỉ là như vậy ngay lập tức một lát, trần đương liền quay đầu đi. nẹ tránh nam tử nhìn thẳng đi nhanh hướng ra ngoài đi cái loại này ánh mắt sáu không có sai tuyệt đối không có sai không hề cảm tình sát thái không hề cảm xúc dao động phảng phất người chết ánh mắt sáu t r ầ n đương sắc mặt trầm trọng trở lại chính mình trên chỗ ngồi ngồi ở trên vị trí nghĩ nghĩ mở ra nổ tép u lại cũng không gõ bàn phím tay phải cảm giác không có sai lầm cũng không phải nó hảo giác nó đồng loại cư nhiên thật sự ở phi cơ bên trên là trong đó một cấu kiện vẫn là còn lại sở hữu cấu kiện đều ở trên phi cơ nếu là còn chưa ký sinh tiền tựa như tay phải bị phân ly ra đến. Như vậy cấu kiện lẫn nhau nhất định sẽ bởi vì cự ly q u a xa mà sinh ra b ạ n sinh nguyên thủy ý thức. Nhưng nếu là ký sinh tiền không có bị phân ly ra đến, mà là hoàn chỉnh ký sinh sau, cấu kiện chi gian liền có thể trực tiếp chia l i a mà sẽ không ảnh hưởng hạch o tâm không chế. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nếu là người trước đương nhiên tốt nhất, một cấu kiện ở trong này im lặng xuất hiện, tức đại biểu còn lại cấu kiện nhất định cách tương đương cự ly, Bằng không đều không dùng t r ấ n ư ơ n g động thủ, giữa chúng nó tự nhiên sẽ lẫn nhau tàn sát lên. Không song nhất là người sau, cũng là 99% khả năng tính. đuổi giết tay phải không có gặp được giống nó như vậy tổn thương, mà là hội bộ tụ tập cùng một chỗ ký sinh. như vậy liền tính trên phi cơ chỉ có một cấu kiện, một khi bị nó phát hiện, còn lại cấu kiện mặc dù vạn dặm chi ngoại cũng có thể cảm ứng được trong đó truyền qua tin tức. cứ như vậy Trần Ương liền không thể không đối mặt trên trúc mà đến còn lại cấu kiện, này còn không phải không xong nhất sáu. một cấu kiện có lẽ Trần Ương còn có một đường sinh cơ, liền sợ tay phải đồng loại, bốn cấu kiện toàn bộ đều tại đây c h ế c phi cơ mặt trên. như vậy nhược bị nó phát hiện Trần ư y ê thân phận, Trần ư y ê liền thật là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không hề còn sống cơ hội. mặc kệ như thế nào tưởng, tựa hồ bất cứ một loại tình huống đối Trần ư ơ n g mà nói đều cực kỳ bất lợi, tốt nhất biện pháp vẫn là không muốn khiến đối phương phát hiện cho thỏa đáng. Ân, vừa rồi hắn đúng lúc tránh đi ánh mắt đối diện, thêm tay phải còn tại yên lặng bên trong, đối phương có lẽ không có phát hiện chính mình. Trước kia cùng tay phải cấu kiện chiến đấu, dù sao cũng là tay phải chính mình cấu kiện, có thể nói phần thắng vẫn rất lớn, càng như là một loại thu về tính chất chiến đấu. mà lần này hiển nhiên cùng dĩ vãng đều không giống nhau, Trần Nương thật muốn phải đối mặt, là càng thêm cường đại cũng không lưu tình chút nào, mà hoàn sẽ không quen thuộc không chiếm ưu thế tay phải. Dù là Trần Nương vẫn chấn định tự nhiên, giờ phút này cẩn thận nghĩ đến, cũng cảm giác được trong lòng khẩn trương cùng trong lòng bàn tay thẩm thấu đi ra mồ hôi. Ngươi không sao chứ? Ta xem ngươi sắc mặt không được tốt. Một bên trên chỗ ngồi nữ tử, giống như đ ố i Trần Nương vẫn đều rất ngạc nhiên, liền tính lúc trước bị Trần Nương bất mãn, cũng thỉnh thoảng lặng lẽ đánh giá Trần Nương. Lúc này bỗng nhiên phát hiện Trần Nương sắc mặt âm trầm, hai tay nắm chặt, ánh mắt c h i g i a n rõ ràng có một tia lo âu. Sẽ không là say máy bay đi, hoặc là lần đầu tiên ngồi máy bay quá mức khẩn trương. Các loại ý niệm tại nữ tử trong đầu c h ầ n l ỗ nhớ tới chính mình trước kia lần đầu tiên ngồi máy bay ra làm trò cười cho thiên hạ nàng rốt cuộc nhẫn lại không trụ lên tiếng hỏi chương 327, sinh tử một khắc 3. trần ư ơ n g liếc nàng liếc mắt nhìn trầm mặc không nói gì loại này cự nhân ngàn d ả m chi ngoại thái độ khiến nữ tử ngượng ngùng quay đầu lại trong lòng có điểm tức giận cảm giác người kia cảm giác thật sự là không dễ ở trung bộ dáng nữ tử tức giận trần ư ơ n g thái độ lúc này nổi giận quay đầu đi không hề hảo kỳ đi quay đầu xem xét trần ư ơ n g động tĩnh trần ư ơ n g quyết định không cần gọi ra tay phải đồng loại chú ý chú ý cũng không lại đi cố ý quan sát cái kia bị ký sinh nam tử càng đánh mất cha tìm còn lại khả năng tồn tại cấu kiện ý tưởng mà là ngồi ở chính mình trên vị trí không nói một lời nhắm mắt lại ngủ hơn 12 giờ hành trình qua mới không đến một giờ thời gian rất nhiều người liền mệt mỏi đi lên nhắm hai mắt ngủ say trong lúc nhất thời toàn bộ khoang thuyền nội im lặng dị thường chỉ có vài cái số ít nhân phát ra hơi hơi tiếng ấy chính là như vậy sáu chính là như vậy đợi đến máy bay dân dụng hạ xuống hết thảy đều không muốn ra vấn đề mới tốt trần ương nhìn như nhắm mắt dưỡng thần tựa hồ đã thiết đi Kỳ thật tại người bên cạnh quan sát không đến địa phương, cơ nhục thủy trung bị vây tùy thời bùng nổ trạng thái, trong lòng cảnh giác tâm một khắc cũng không có lơi lỏng qua. Hắn không có khả năng như vậy lơi lỏng, vị biết là hay không ngay sau đó liền sẽ phát sinh một biến, nếu là không có thời khắc bảo trì cảnh giác tâm, đến thời điểm t r ở tay không kịp đại ý dưới khả năng liền đến không kịp. Thường xuyên bảo trì độ cao cảnh giác tâm, đối với hiện tại trần ư ơ n g mà nói cũng không lớn khó khăn. Trên đường ăn một bữa cơ thượng cơ m trưa, uống mấy chén thanh thủy, thời gian qua được bay nhanh, đằng bên cạnh nữ hải tử trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại thời điểm. Cự ly đến sân bay chỉ có không đến 20 phút. Trần Dương hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, trước mắt xem ra, hắn vận khí coi như không sai. Bảo trì hiện tại trạng hướng duy trì liên tục đi xuống, đợi phi cơ lập tức xa chạy ca bay, mấy chục triệu Tokyo thành phố lớn nội, cẩn thận một điểm liền khả năng rốt cuộc cùng tay phải đồng loại không gặp. Đối, tốt nhất về sau vĩnh viễn cũng không gặp. Như vậy đối song phương đều có ưu việt. Nắm này ý tưởng, Trần Dương tiếp tục ngồi ở nguyên vị chờ đợi phi cơ đáp xuống sân bay mặt trên. Nếu như sự tình thật sự giống như vậy phát triển đi xuống, có lẽ thật đúng là có thể như Trần Dương trong lòng tính toán như vậy. hết t h ể bình an thuận lợi rời đi nhưng mà sáu có lẽ là Trần ư ơ n g phía trước tại toilet cùng kia ký túc thể đối diện trong h ọ a cái kia dị c h ủ n g ký túc thể từng bước ở trên hành lang đi qua Đâu tả hưu chết đi ánh mắt dại ra đem quá đạo hai bên hành khách thu nhập đấy mắt không có chuyện để trốn thoát phía trước Trần ư ơ n g tâm tư thủy chung bị vây tối cảnh giác trạng thái ánh mắt vừa động liền thấy phía trước cái kia ký túc thể hành vi cử chỉ như vậy giống như xem kỹ cử chỉ đừng nói Trần ư ơ n g này cảm kích người cho dù là hơi chút chú ý một ít nhân cũng có thể cảm giác được này bạch chủ n g nam nhân cổ cái chỗ sao thế này chẳng lẽ là phát hiện ta? Trần Dương trong lòng chấn động, không khỏi cảm hơi hơi khẩn trương. Không đúng, xem dạng này, giống như không có xác định xấu. hẳn là chỉ là hoài nghi, hoặc là Tay phải tin tức tố vô ý thức tiết lộ, vẫn là sóng não bị ngẫu nhiên phát hiện. Trần Dương tỉnh táo lại, lập tức đứng dậy, tại kia ký túc thể còn chưa tìm t ò i lại đây lúc, t ú i đầu nhanh chóng cất bước chiều toa l e t phương hướng đi. Phi cơ mau hạ xuống thời điểm, mỗi người tất yếu trở lại trên chỗ ngồi gài dây an toàn, hắn tính toán tới trước toa l e t chờ đợi đến n à y thời khắc, sau đó mới quay trở lại. khi đó liền có thể tránh đi cái kia ký t ố c thể tìm đ ò i ê, Trần Dương mới đi ra mấy bước lộ, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo tối nghĩa chói tai thanh âm, giống như huyết hầu bị chảo phá dường như, khó nghe đến cực điểm. Một bước, hai bước, còn có sáu bước. cái kia dị c h ủ n g ký t ố c thể càng ngày càng tiếp cận chính mình, Trần Dương trong lòng càng phát ra chìm xuống. cái gì? Trần Dương tâm trầm không thôi, trên mặt biểu tình như trước, bình tĩnh xoay người đáp một câu. quả nhiên là cái kia dị c h ủ n g ký t ố c thể đi tới. không để ý c u n g quanh vài cái hành khách kỳ quái ánh mắt, hắn nhìn chậm chậm Trần Dương. dùng kiêm một đôi mắt cá chết ánh mắt chậm rãi ngưng tụ tại Trần Ương trên mặt không nói một lời t i ê n Sinh ngươi không sao chứ Trần Ương tận khả năng làm bộ như không có việc gì bộ dáng dùng n h u mày đến biểu đạt chính mình đột nhiên bị gọi lại bất mãn hắn này phúc thần sắp biểu diễn dứt khoát vừa đúng đổi làm một người khác đến căn bản nhận ra không ra khác thường thế nhưng đến phiên trước mắt này dị trùng ký t ố c thể Trần Ương biểu diễn không có khiến hắn sinh ra một chút dao động như cũ thông thả di động chính mình con mắt từ Trần ương trên mặt dần dần di động đến ngực nay phiên đánh ra xuống dưới tựa hồ là không có từ Trần ương trên người phát hiện cái gì. Dị trùng ký túc thể trong mắt dạo qua một vòng, chậm rãi quay người qua, giống như tính toán rời đi. Hồ sáu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, Trần ư ơ n g âm thầm may mắn không thôi, xem ra hắn thành công hay không gợi ra này ký túc thể chú ý. Đang lúc Trần ư ơ n g cũng chuẩn bị xoay người hướng về toilet đi thời điểm, đột nhiên chi tế, vốn trầm tĩnh lại đồng tử mạnh co rút nhanh, c o n người đột nhiên hình thành một điều châm hình, đạp ra đi cước bộ chốc lát thu hồi, nặng nghề mà đạp trên mặt đất. Cơ hồ chỉ là ngay lập tức chi gian, Trần u ư ơ n g đã cải biến dậm chân tại chỗ hành động, cả người một tiền lộn mèo ở không trung họa ra vài đạo vòng tròn. dừng ở 5-6 m é t ngoại trên hành lang. Di, quanh thân hành khách bị Trần ư ơ n g hành động hoảng sợ, tầm mắt toàn bộ tập trung đến rơi trên mặt đất Trần ư ơ n g trên người. Nhưng giờ này khắc này Trần ư ơ n g nào còn có tinh thần đi để ý tới quanh thân hành khách chú ý, hắn hiện tại tinh thần đã hoàn toàn cao độ tập trung, tụ tập tại mấy mét ngoại cái kia dị c h ủ n g ký t ố c thể trên người. Dị c h ủ n g ký t ố c thể còn vẫn duy trì vừa rồi xoay người sau bộ dáng, phảng phất không có chú ý tới sau lưng Trần ư ơ n g như vậy, nhưng mà Trần ư ơ n g sắc mặt trầm trọng vô cùng. Hoàng sáu, vừa rồi kia cổ không thể che lấp sát khí, nguyên lai like là thử sao? cái gọi là xác khí liền là tin tức tố đại lượng phóng t h í c h bị trùng quanh động vật tiếp thu lập tức gợi ra cảnh giác vật chất nhân loại bình thường bởi vì thoái hóa nguyên nhân đối tin tức tố cảm ứng cũng không rõ ràng căn bản không có nhận thấy được dị t r ủ n g ký t ố c thể phóng ra đến tin tức tố nhưng là trần n ư ơ n g bất động hiện trước mắt đã cùng nhân loại hoàn toàn không phải đồng đẳng cấp sinh vật hắn đối tin tức tố tiếp thu cùng cảm ứng năng lực cường đâu chỉ hơn 10 lần là lấy vừa rồi dị c h ủ n g ký t ố c thể vừa phóng ra bao hàm á c ý tin tức tố đi ra lập tức khiến trần n ư ơ n g nghĩ lầm nó muốn phát động tập kích sáu hiện tại xem ra Trần Uyên nơi nào còn không minh bạch chúng này ký túc thể lưu kế, không thể xác định thân phận, cho nên dùng loại này phương pháp sao? Đáng chết sáu! Trần ư ơ n n thở dài, thân mình cơ nhục run nhẹ nhẹ, đã là làm tốt phòng ngự cùng công kích chuẩn bị. Cự ly 7-8 m é t ngoại dị trùng ký túc thể mới chuyển qua thân thể, lại thong thả chuyển lại đây. Ban đầu giống như cương thi mặt khuôn mặt, chậm rãi phát thảo ra một kia khó coi đến cực điểm mỉm cười, màu nâu ánh mắt tụ lại tại Trần u ư ơ n trên người. Dâu sơ s ruột của sáu, tìm đến ngươi, ký t ố c thể, cẩn thận! Liên t ạ i dị trùng ký t ố c thể vừa r ứ t lời khi. lợi dụng yên lặng đến tranh né đồng loại t r i n h sát tay phải cũng thức tỉnh lại đây xiu ê xiu ê s á không khí bạo phá thanh mạnh liên thanh bạo khởi chấn đến mức trung quanh h à o kỳ quan vọng hành khách ánh mắt không kìm lòng được nhất bế m à n g hai dĩ nhiên bị này đạo bạo phá thanh chấn đến mức sinh đau lấy chân ư ơ n g hiện trước mắt sâu sắc ngũ quan dị c h ủ n g ký t ố c thể thân mình mới vừa động liền lập tức há miệng một u ố n g tự trực tiếp phun ra cái gì gọi mãnh cái gì gọi vang vô cùng đơn giản một tự từ chân ư ơ n g miệng trung v ừ a phun dứt khoát như mười giá chiến cơ cất cánh tiến lên như vậy như lôi quán nhị chấn động cùng với nổ tung dòng khí Phản Phất Điên Cuồng d ũ n g Tả Ra đến sóng thần thổi quét tứ phương, nhất thời chấn đến mức toàn bộ khoang thuyền mỗi người đều t h ả m thiết liên tụ, tạp vật tứ phi. Người trung q u a n h đơn giản nhận đến lan đến đều như thế t h ả m thiết, như vậy trực diện t r ầ n ư ơ n g dị c h ủ n g ký t ố c thể, sở nhận đến sóng xung kích liền càng thêm cự đại. Một điều ngưng tụ thành tuyến giống như cao áp súng bắn nước bạch khí, từ t r â n ư ơ n g miệng ngoại hơn 1 0 cm sự xuất hiện, ngay lập tức tiêu bắn mà ra, thẳng c h ị dị t n g ký t c thể mi tâm. Lấy t r â n ư ơ n g giờ này ngày này ngũ t ạ m khí quan cùng toàn thân lực lượng này bị khủng bố áp suất không khí, hoàn toàn có thể so sánh siêu cao áp súng bắn nước. Đoạn thiết liệt kim dễ như trở bàn tay, dễ dàng liền có thể bắn t h ủ n g hơn 10 mét ngoại thép tấm. Nhưng dị trùng ký t ố c thể vòn vẹn quay đầu, sai một ly, bạch khí trong dây lắt từ hắn bên t h a i thứ bắn xuyên qua, cận đem nó lỗ t h a i bên cạnh vẽ ra một vệt máu đi ra. Ngay sau đó, Trần Dương không có do dự, một kích chưa trung không hề ngoài ý muốn cảm giác, nếu cái này liền có thể đem dị trùng ký t ố c thể cấp giải quyết, hắn cũng không cần lo lắng khẩn trương thậm chí tiến hành tránh lui. Thân thể hướng phía trước nhất lùi, tay phải trong phút chốc chuyển hóa r ạ n g thái, hơn 10 đạo tối đen như mực lợi nhận bắn nhanh qua đi. c h t để từ đầu trí dưới bao phủ dị c h ủ n g ký t ố c thể toàn thân khanh khanh sáu nặng nề chói thai kim trúc và chạm thành cùng hỏa hoa tứ vẩy ra bán chỉ là một g i â y thời gian trần ư ơ n g cùng dị c h ủ n g ký t ố c thể hóa thành t à n ảnh đã qua lại giao thủ hơn 200 t r dưới tốc độ cực nhanh đã phi nhân loại mắt tưởng h có thể thấy rõ ràng trên thực tế hai phi nhân loại tại phi cơ khoang thuyền chi gian giao thủ cho dù khoang thuyền nội làm rất nhiều người từ lâu bị dư vi lan đến tới gần trần ư ơ n g cùng dị c h ủ n g ký t ố c thể giao thủ hơn 10 nhân màng thai vỡ tan tiêu thảm thiết vô cùng Thậm chí vài người trực tiếp liền bị dị c h ủ n g ký t ố c thể cấp thuận tay cắt thành t h ị t nát. Liên tính cách khá xa nhân, cũng nào còn có dư lực đi xem xét cổ quái dị thường. Trước tiên tại khoang thuyền truyền lại mở ra cự đại chân vang, không có đem nhân màng t h a i chân bạo, cũng c h ấ n đến mức choáng váng đầu hoa mắt, gây tò m vô cùng. Máu tươi cùng tàn chi tiên p h i trường hợp khủng bố viễn siêu nhân loại sức tưởng tượng cực hạn, không tốt. Nay dị c h ủ n g ký t ố c thể, thật sự chỉ là tay phải đồng loại một đơn độc cấu kiện sao? Vì cái gì chỉ là một cấu kiện, lực lượng liền như vậy cường. Muốn biết lúc này Trần Nương cùng tay phải. nhưng là hấp thu song sở hữu cấu kiện lực lượng cơ bản không sai biệt lắm đã khôi phục trạng thái mặc dù như vậy cư nhiên lực lượng cũng hơi kém này dị c h ủ n g ký tốt thể may mà hai người tốc độ tương xứng lúc này mới khiến cho trần ư ơ n g không có trước tiên liền đem bại hạ trận đến tay phải biến hóa đi ra liêm đao vung tốc độ lại dâng lên siêu siêu chi gian t ừ không trung sẽ qua tựa hồ liên không khí đều bị ngay lập tức một phân thành hai không kịp tránh đi dẫn đến tại mấy chục đạo liêm đao phong nhận phía trước đều bị đè ép một tầng không khí chưa xong còn tiếp chương 328 sinh tử một khắc 4 một trận trầm thấp ầm vang thanh t r vang lên cả chiếc máy bay dân dụng mạnh r u n d g y lên, điện quang thạch hòa gian lấy một loại khó có thể tin tưởng góc độ nghiêng hơn 30 độ, rất nhiều không có gài dây an toàn hành khách, nhất thời bị đột nhiên xuất bay ra đi. mà vốn là tại phục vụ không thừa phục vụ nhân viên, rõ ràng rơi càng thêm thế thảm, mấy tiếp viên hàng không không kịp phản ứng, thân thể giống như một bóng cao su như vậy hung hăng nện ở trên mặt tường. phi cơ nghiêng bất quá chỉ là bắt đầu mà thôi, cùng với ầm vang nổ vang, khoang thuyền đỉnh c h ố t vỡ vụn ra một đường kính nước chừng nửa mét đại động, chốc lát tạo thành cabin trong ngoài hoàn cảnh áp lực sai. Một cú cường đại hấp lực khiến cho khoang thuyền nội không khí lưu động tốc độ nhanh hơn, không thể đ ế m hết tạm vật phân phân chống rông c ộ n lên, rơi vào giống như hấp động lốc xoáy bình thường lỗ thủng bên trong. Khoang thuyền nội áp khí bình thường bảo trì tại mặt biển 2 0 0 0 m t ả ạ i hưu áp khí trình độ. Trên phi cơ một khi phá động, cân bằng trong ngoài áp khí sinh ra cường liệt xu thế sẽ lập tức hình thành một thông gió đường hầm. Càng la tới gần này đường hầm, không khí lưu tốc càng sẽ biến mau, đương không khí chảy ra thân máy thời điểm, trên cơ bản tốc độ đã đạt tới vận tốc âm thanh tiêu chuẩn. Mà giờ phút này đỉnh c h ó p phá vỡ đường kính nửa mét lỗ thủng. Nhất thời tại trung quanh mấy mét trong phạm vi, hình thành một c ô ước chừng 1.3 t ấ n hướng ra phía ngoài lôi kéo lực đạo, không có gài dây an toàn nhân có thể nghĩ, g i ữ a tiếng kêu gào thê thảm bị đột nhiên hít vào lỗ thủng, cuốn bay rơi vào vạn dặm trời cao bên trong, cơ hồ đạt tới vận tốc g â m thanh không khí lưu động, kia vài cái bị cuốn vào trong lỗ thủng x u i s ẻ o quỷ, quần áo cùng làn da hội đại diện tích bị lợi nhận bình thường không khí xé rách, theo sau tại không đến vài giây công phu gian, cực thấp dưỡng hàm lượng cùng dưới 0 57 độ nhiệt độ không khí cùng với mỗi giờ 805 km tốc độ gió, sẽ khiến một ít còn chưa có tử vong x u sẹo quỷ. dẫn đến huyết áp cùng tim đập xuất hiện t r í mạng phong trị, thường thường hơn 10 giây d ĩ nhiên tăng bệnh. Còn ngồi ở khoang thuyền bên trong hành khách, tâm tình cũng sẽ không dễ chịu. Lúc trước thình lình xảy ra chấn động liền khiến cho rất nhiều người m à n g thai bị hao tổn, chóng váng đầu hoa mắt, còn chưa phục hồi tinh thần, cự đại hấp lực cùng dưỡng khí rơi chậm lại, còn không kịp kéo xuống khẩn cấp dưỡng khí mặt nạ bảo hộ, rất nhiều người liền trực tiếp mất đi. Rời xa này khoang thuyền còn lại khoang thuyền, tình huống coi như lương hảo, nhưng mà máy bay dân dụng như vậy toán phương vị chấn động hòa khí áp rơi chậm lại, d ấ u diếm không được bất luận kẻ nào, mọi người sắc mặt trắng bệnh, hoảng loạn. Không biết đến cùng xuất hiện chuyện gì, thậm chí h ô Thiên t h ư ờ n g Địa khóc kêu cùng c ù n g loạn sợ hãi, cũng tại khoang thương vụ cùng khoang hạng nhất buộc phát ra đến. Hai danh ngồi ở khoang điều khiển nội cơ trưởng cùng phó cơ trưởng cho nhau đưa mắt nhìn nhau, thần sắc tái nhợt vô cùng. Đến cùng sao thế này sáu? Trong khoang áp khí kịch liệt rơi chầm lại, hẳn là cơ thể xuất hiện tổn hại, động cơ không có vấn đề sao? Động cơ không có vấn đề sáu, đã không chế được góc chế độ. Kỳ Đa, ngươi lập tức ổn định hành khách, khiến mọi người gài dây an toàn. Hảo, cơ trưởng dựa vào nhiều năm kinh nghiệm nhanh chóng tỉnh táo lại. trước bung sở hữu khoang thuyền nội dưỡng khí mặt nạ bảo hộ đồng thời hướng không trung giao thông quản chế viên tiến hành gọi nơi này là n ạ gì tạ không chế trung tâm quốc tế hàng không 355, các ngươi phi hành độ cao so với mặt biển rất thấp xuất hiện cảnh báo thỉnh lập tức kiểm tra độ cao biểu n ạ gì tạ không chế trung tâm ta là 355, thân máy phía sau sau khi xuất hiện tăng áp tấm ngăn tổn hại dưỡng khí tiết lộ d ị c h á p hệ thống tựa hồ cũng xuất hiện vấn đề 6. u xa tại trăm km n g o ạ i sân bay n ạ gì tạ đài quan sát thượng nghe vậy ồ nộ cổ hàng quản viên lấp bắp kinh hải sát mặt kỳ biến Vội vàng gọi đài quan sát người phụ trách. Làm sao? Đài quan sát người phụ trách mà Sủ Kỳ Di Ni ạ mặc một thân chế phục đi tới. Masu k ỳ Tiên Sinh không tốt. Quốc tế hàng không sau tăng áp tấm ngăn xuất hiện tổn hại 6. Cái gì? Đừng nói mà Sủ Kỳ Di Ni ạ, quanh thân hàng quản viên cũng thần sắc khẽ biến. Nhất t ể quay đầu nhìn về phía nơi này. Đến cùng sao thế này? Masu Kĩ Di Ni ạ vội vàng g ọ t lại đây. Đệ nặng âu ngộ giật cổ bà vai hỏi. Quốc tế hàng không xin hỏi các ngươi hiện trước mắt tình huống như thế nào? Còn có thể 6 đã không chế được phi hành độ cao, thế nhưng khoang thuyền áp lực đã tiết lộ mau một phút đồng hồ, tăng áp hệ thống cũng xuất hiện trục trặc, chúng ta còn không biết mặt sau khoang thuyền t r u n g hành khách tình huống, tăng áp hệ thống xuất hiện trục trặc, ý nghĩa khoang thuyền áp lực sẽ tiến thêm một bước rơi chậm lại, một khi thời gian dài không thể duy trì khoang thuyền nội áp lực, thế tất sẽ cho nhân thể mang đến một loạt không thích ứng, nghiêm trọng dưới khả năng sẽ tạo thành hôn mê bị choáng. 355, Thỉnh Bảo trì phi hành hàng tuyến, rơi chậm lại độ cao chí 7.000, chúng ta sẽ vì người an bài nhanh nhất hạ xuống t ô n g đạo, mặt dù kỳ dị l ỉ ạ treo xuống mịt đ ồ p h n trầm mặt đối với ổ u ngỗng cổ nói thông tri sân bay khẩn cấp cứu hộ tổ, đồng thời an bài bệnh viện cứu hộ là lập tức sơ l ý thông đạo, ta muốn các ngươi tại nhanh nhất thời gian bên trong sửa sang lại ra sở hữu chuyến bay tuyến đường. vâng đ à i quan sát nội một m ả n h khẩn trương, trăm km ngoại Thái Bình Dương trời cao bên trong quốc tế hàng không 355 tại chấn động sau m i ễ n c ư ỡ n g ổn định xuống dưới bảo trì lúc trước tốc độ chuẩn bị đi sân bay chỉ là tạo thành này hết t h ể nguyên nhân hai phi nhân loại giờ phút này đang đứng tại thân máy đỉnh c h ó xác ngoài bên trên cho nhau nhìn chăm chú vào đối phương. tùy thời chuẩn bị cấp ra trí mạng một kích vạn dặm trời cao bên trên dưỡng khí mỏng manh độ ấm chỉ có dưới không hơn 50 độ càng có vượt qua 800 km tốc độ gió thời thời khắc khắc từ bên cạnh thổi qua nếu không phải trần ương cùng dị chủ n g ký t ố c thể đều không là nhân loại bình thường chỉ sợ sớm liền bị lệ phong thổi bay không biết rất đến nơi nào đi chính như phía trước kia vài cái bị lan đến xui xẻo quỷ như vậy dâu sơ sáu n g ư ờ i ký sinh này nhân loại sáu vì cái gì còn bảo chỉ có bản thân ý thức thân máy sát ngoài bóng loáng cơ mặt không có ảnh hưởng hai người động tác song phương chi g i n cách hơn 10 mét cự ly Dị chủ ký t ố c thể đ ỗ n g nhiên mở miệng nói đến, lấy đặc thù âm điệu nói ra thanh âm, dù là trung quanh gió lạnh buốt thấu xương, cũng rõ ràng truyền đến trần ương m à n g thai bên trong. Này không quan ngươi sự, tay phải mấy chục đ i ề u liêm đao ở không trung không ngừng biến hóa ngươi đ ổ i giết ta lâu như vậy, cũng là thời điểm dừng lại đi. Không sáu, dốt dở, ngươi ăn cắp nhiều thứ như vậy, thật yếu đem ngươi trả bộ trở về sáu. Nếu ngươi vẫn là lựa chọn phản kháng, ta cũng chỉ có mang theo ngươi nguyên dịch quay trở về. Trần ương nghe này hai quái vật chi ra n ố i thoại, trong lòng trầm xuống. Tay phải quả nhiên không có cùng hắn nói qua nói thật, nó này rõ ràng chính là một ăn cắp đạo phạm a. Ngẫm lại cơ t h ạ c hải tâm, văn minh chi tâm, t í sơ cồn, từ biến thiết bị kiểm chế mấy thứ này, có nào một cái là bình phàm vật phẩm? Cho nên nói, đối với tay phải nói chuyện mà nói, đến cùng có vài phần là thật, vài phần là giả, Trần ư ơ n g cũng thật sự là làm không rõ ràng. Về sau thật đúng là chỉ có thể thập phần tín nhiệm ba phần. Ngươi chỉ một cấu kiện, ngươi xác định ngươi liền có thể thắng dễ dàng ta sao? Tay phải lạnh lùng nói chỉ có một cấu kiện, ngươi thắng qua ta tỷ lệ không đến 44% Ngươi xác định ngươi làm tốt mất đi một cấu kiện chuẩn bị. Không, ta thắng qua ngươi tỷ lệ không phải 44%, m à là 54. Dị trùng ký t ố c thể diện vô biểu tình, từ trong lòng móc ra một màu đen c h ế c hộp nếu ngươi không thể trong vòng 1 giờ giết ta, như vậy ngươi thắng qua ta tỷ lệ sẽ từ 46%, h ạ thấp 1% t r ở xuống. Á nguyên thể, tay phải thanh âm trầm xuống, hiển nhiên biết cái gì. Làm sao, Đinh ố c trưởng quan, Trần ư ơ n n bảo trì cảnh giác tác chiến tư thế để thấp thanh âm. Nó chỉ có một cấu kiện ở trong này, thế nhưng nó còn lại cấu kiện đã biết được hương vị. chỉ sợ nhiều nhất một giờ liền sẽ lợi dụng á nguyên thể phi thuyền bay qua đến tay phải tạm dừng dưới lại bổ sung nói hoàn hảo này cấu kiện không có mang theo á nguyên thể bằng không chúng ta chỉ có thể chờ chết này xem như tin tức tốt vẫn là tin tức xấu trần lương nhất quán thích đem tin tức xấu biến thành tin tức tốt cho nên nói chỉ cần chúng ta trong vòng một giờ đem nó giết chết sau đó trốn thoát liền không có vấn đề đi n ư n g tụ t ầ m mắt tập trung đến dị c h ủ n g ký t ố c thể trên người trần lương hít sâu một hơi đại lượng trời cao l ê n h không khí đột nhiên đổ vào trong miệng đùng đùng một chút trần lương sở hữu ý niệm toàn bộ ném cũng còn Tựa hồ cả người tinh khí thần toàn bộ trong nháy mắt này ngưng luyện thành một mảnh, chỉ có tìm đường sống trong chỗ chết kiên định. Lấy bọn họ hai phi nhân loại thể năng cùng phản ứng lực, đại bộ phận đan binh vũ khí nóng đều đã toàn bộ mất đi hiệu lực. Ngay cả đạn đạo một loại trọng hình sát thương vũ khí, chỉ cần không phải đại diện tích vân bạo đạn, bọn họ cũng có thể tại đạn đạo tập kích tới được kia một giây, nháy mắt chạy ra trăm mét c h i ngoại. Không thể đánh chúng vũ khí, lại như thế nào cường đại cũng là tương đương với không tồn tại. Ở trên tinh cầu này, có thể chân chính giết chết dị chủng k ý t ố c thể, cũng b ọ n b ẹ n chỉ có hiện trước mắt Trần Lương cùng tay phải tổng hợp thể. náy mắt sau đó t ứ c Trần ư ơ n g động thủ, hóa thành mấy chục điều liêm đao xúc tu, lấy Phô Thiên Cái Địa chi thế bao trùm dị chủng ký t ố c thể toàn bộ đầu, mặt bộ, trước ngực, bụng, chi dưới, vẹn vẹn là đơn giản một độ thứ, tay phải liền làm ra làm người ta khó có thể tưởng tượng biến hóa, mấy chục điều xúc tu mở rộng kéo dài đến giữa không trung bên trong, liền đột nhiên gấp khúc đâm xuống, cùng với 360 độ chuyển biến, cư nhiên quay lại đến dị chủng ký t ố c thể sau lưng, đâm về phía nó cái hố, như vậy không thể tưởng tượng biến hóa, thật sự không phải nhân loại có khả năng tưởng tượng. cũng tuyệt đối không phải trên địa cầu bất cứ sinh vật có khả năng thi triển ra đến, qua lại hoạt động rời đi, đột nhiên i ứ t đến, một không lưu thần sáu, không, cho dù lưu ý lực chú ý tăng lên tới cực điểm, đối mặt này một kích cũng tuyệt đối tránh không khỏi đi. d ị trùng ký t ố c thể không có tránh né, nó cũng tránh không khỏi đi, đi tới lui về phía sau tả hữu di động đã toàn bộ bị bao phủ, nó chỉ có thể ngạnh kháng này một đột thứ biến hóa, tê l à 6 d ị trùng ký t ố c thể nguyên bản nhân loại người da trắng diện mạo cùng cao lớn hình thể, đột nhiên từ sau lưng thậm chí trước ngực. mở rộng ra trên trăm điều nhiều đục màu đen cứng rắn xúc chi, ngay lập tức liền cùng tập kích tới được liềm đao chém bổ cùng một chỗ. Chênh c h a n h sáu, khó nghe chói hai bạo thứ thanh tròn, không tránh không né, khí thế hùng hổ tản ảnh bay loạn sáu. Hoàn toàn là phiến khắc t h ì quang, hai người giao thủ địa phương xé rách cao tốc lưu động không khí, liên thân máy sắc ngoài bộ vị cũng bị thuận thế xé qua, bất quy tắc kim trúc ra t r ợ t của lên, lưu lại làm người ta khủng bố đến cực điểm tối đen vết rạch. Chính là lúc này, Trần ư ơ n g ánh mắt đột nhiên c h ớ mắt, thân thể đã giống như phá nòng mà ra thiêu đốt đ ạ tháo, dọc theo thẳng t ắ c tuyến đường tiến lên. Chưa xong còn tiếp. Chương 329, sinh tử m ộ t khắc, nam. Tiếng lặng bất động phi cơ trên s ắ c ngoài, người nếu đứng ở mặt trên đều khả năng t r ư n g ngã, huống chi là tại vạn mét trời cao trung tật tốc phi hành bên trong. Chỉ là nên diện mà đến lệ phong, liền có thể đem đơn bạc nhân thể thổi được không biết tung tích, nhưng mà giờ phút này Trần ư ơ n g một tiến lên, tiến bộ dẫm lên phát lực, giống như một đạo xoắn ốc cái rủi, xoay tròn đâm về phía dị c h ủ n g ký túc thể cổ. Nay liền là Trần ư ơ n g cùng tay phải hợp tác chiến thuật, tay phải phụ trách cường công cùng nghiệp hộ, khiến cho dị c h ủ n g ký t ố c thể không thể phân thân hai cố. mà Trần Nương tắc thời cơ công kích, tìm kiếm dị c h ủ n g ký t ố c thể nhược điểm. Nhân loại tại vũ trụ đến nói, tuyệt không phải là một loại thích hợp ký sinh sinh vật, bản thân nhược điểm quyết định tay phải này trùng tộc, lại như thế nào cường hóa cũng có nhược điểm tồn tại. Lấy Trần Nương hiện nay lực lượng, tập trung một quyền lực lượng anh đi ra ngoài, cho dù là một chiếc vài chục tấn xe tải cũng phải xe đầu bạo liệt, c h ủ n g kích được lui về phía sau không chỉ. Cho nên chỉ cần đánh chúng đến dị chủ n g ký t ố c thể cổ, nhất thời liền có thể đem nó đầu đánh bay đi ra ngoài. Hai người giao thủ nhanh như điện quang t h n h hỏa, chỉ là sát na một lát, thiểm điện lôi minh tiến lên tốc độ. h ơ n m 0 mét cự ly tựa như không tồn tại như vậy trong chớp mắt Trần Ương đã đi tới dị trùng ký t ố c thể trước người không hề nghi ngờ xoắn ốc dòng khí Trần ư y ê n từng đ i ề u cốt thép d ư ờ n g như ngân xanh phản phất từng đ i ề u thanh xà quấn quanh tại cánh tay trái bên trên nương tụ cùng một chỗ bừng bừng phấn chấn đi ra lực lượng đã là hắn hai cấp siêu thần k h i có khả năng phát huy ra lực lượng lớn nhất n a y một kích cho dù là chủ chiến xe tăng ngay mặt nạnh kháng thượng cũng phải lõm đi vào một hố to c h ỉ n h chiếc chủ t r ạ m xe tăng nhất thời liền phải phế bỏ không thua gì một phát đạn xuyên thép cự đại uy lực v n y thời khắc mấu chốt Dị trùng ký t ố c thể tựa hồ cũng ý thức được coi thường trần ư ơ n g này nhân loại, nó không hề nghĩ đến tay phải không có tiêu diệt nhân loại ý thức thể, cư nhiên có thể cùng tay phải hiệp đồng tác chiến. Nay tại chúng nó này chủng tộc chung là từ chưa từng có sự tình, đẳng cấp cao chúng nó, thế nhưng sẽ cùng nhân loại loại này đê đẳng cấp sinh vật hợp tác. Đáng tiếc dị trùng ký t ố c thể phản ứng t ấ t tốc, chỉ là một đơn độc cấu kiện liền có thể cùng tay phải hoàn toàn thể đối kháng nó, ký sinh tại nhân loại trên người phản ứng năng lực cũng là thần kỳ nhanh đến từ điểm. mắt thấy trần ư ơ n g tả quyền liền muốn anh kích đến nó nơi cổ, dị chủ n g ký t ố c thể cổ đột nhiên vỡ ra. Hóa thành dầm r ạ p dày đặc giống như gai nhọn màu đen vật thể, cùng t r ấ n Dương Tả Quyền va chạm cùng một chỗ. Trần Dương toàn thân trải qua cải tạo, đa từ này thân thể mềm dẻo cùng xương cốt chắc chắn trên trình độ, liền không là nhân loại tưởng tượng phạm vi. Khả dù là như thế, có thể n ạ n kháng sắt thép quyền đầu, này gai nhọn bình thường màu đen vật thể, nháy mắt đâm vào Trần Dương Tả Quyền xương cốt c h u n g Bất quá phá Trần Dương phòng, d a n h kích qua trùng kích lực cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải. Quyền tứ chạm vào nhau, dị chủ n g ký tốt thể cổ biến hóa đi ra gai nhọn vật thể, một chút bị đâm cho lui về phía sau không chỉ. Ngạnh sinh sinh từ cổ phía sau tê lạp l à p ra, mang theo đại phiến huyết n ụ c bay ngang vang khắp nơi. Lưỡng bại câu thương, c h ầ n lương cùng dị c h ủ n g ký t ố c thể ai cũng không có chiếm cứ đến ai tiện nghi. Nhưng là trung q u y như vậy giao phong ra ngoài dị c h ủ n g ký t ố c thể ngoài ý liệu, tay phải biến hóa đi ra liêm đao chờ đợi chính là này thời cơ. Liên tại dị c h ủ n g ký t ố c thể thụ thương hơi hơi nhất đốn kia một khắc liêm đao đột nhiên lại biến, liệt phân ra càng nhiều tiểu liêm đao. Vượt qua cùng chi tranh phong tương đối, đối thứ, hướng tới dị chủ n g ký t ố c thể biến hóa tiết chi và đi. Là tạ, hơn 10 điều tiết chi đột nhiên bị một đao hai đoạn. trực tiếp bay tứ tung đi ra ngoài. T6 dị c h ủ n g ký túc thể phát ra bén nhọn chói hai tiếng vang, không lùi mà tiến tới, bên người tới gần lại đây, liền tưởng trước đem Trần ư ơ n g cấp giết chết. Không tốt, Trần ư ơ n g biết chính mình không thể cùng dị c h ủ n g ký túc thể lại gần mấy mét trong phạm vi, bằng không chính mình phản ứng năng lực kém dị c h ủ n g ký t ố c thể, chỉ sợ sẽ không cẩn thận liền bị cắt đầu. lập tức tật tốc lui về phía sau, đạp lên thân máy sát ngoài hướng tới cánh vị trí chạy đi. vài cái đánh nhau gian, Trần ư ơ n g áo sớm liền vỡ vụn, lộ ra sốc v ắ c r ă n chắc hoàn mỹ thân thể, mà dưới chân g ả y ra càng là vừa rồi trùng kích khi. vừa dẫm liền vỡ toang thành mảnh vụn. thế nhưng chân trần hành tẩu gian, vừa dẫm một chút như thế khổng lồ lực lượng, ngược lại khiến hắn thân thể càng thêm ổn định, cho dù máy bay dân dụng cao tốc phi hành t r ù n g cũng có thể tùy ý nhảy lên. hô, đinh ốc trường quan khiến ta tiến vào cấp 4 đại n á o siêu tần. trần ương lại không chần chờ, lập tức thả lỏng toàn thân, khiến tay phải đem chính mình đại não siêu tần tiến vào cái thứ tư chính tự. cấp 3 đại não siêu tần, mặc dù có thể khiến cho chính mình giống như thần linh như vậy, thu thập chung quanh sở hữu tin tức đối với tương lai tiến hành dự p h á n nhưng tiêu hao dưỡng khí quá đại. chỉ có thể gánh vác mấy giây mà thôi. Nhưng mà cái thứ tư cấp bậc k i ể u mới đại não siêu tần, tại đối với tương lai dự p h á n thượng có lẽ còn không đạt được cấp 3, nhưng đối ký ức hồi tưởng, cùng tin tức thu thập bên trên đã là không kém gì cấp b Hơn nữa tại dưỡng khí cùng toàn thân nhiệt lượng tiêu hao thượng cũng đạt tới một cân bằng trạng thái. Đối mặt dị c h ủ n g ký t ố c thể loại này nguy cấp chính mình sinh mệnh đại địch, Trần Dương không dám nhiều làm giữ lại, lập tức khiến tay phải đem chính mình đại não điều đến cấp 4. n a y điều chỉnh quá trình trong thời gian ngắn hoàn thành, Trần Dương chỉ cảm thấy đầu nhức tạng, đủ loại tin tức một cố não hội tụ trí đầu óc. nhanh chóng xử lý phân tích hoàn tất. v h a n h hắn hướng cánh chạy đi, mặt sau dị trùng ký t ố t c thể cũng theo sát sau đó, một lần nữa sinh trưởng ra tiết chi giống như mũi tên nhọn dường như siêu siêu không ngừng hướng tới trần ương sau lưng thứ bắn xuyên qua, tay phải hóa thành liêm đao không ngừng ngăn cản thứ bắn tới được bén nhọn tiết chi, chịu, kháng, chạm, p h á c h đẳng nhiều loại sắc bén phương thức, ở không trung nện được tiếng vang liên thành một mảnh, hỏa hoa bay ngang trói mắt. Phanh, cánh phía dưới động cơ phản lực chỗ ra vào, nhất thời bạo tạc linh kiện bắn ra bốn phía, một đoàn lớn hỏa diễm cùng với tối đen sương khói từ giữa phun bắn đi ra. cả chiếc máy bay dân dụng nhất thời nghiêng mất tốc độ, đáng chết, tiến vào cấp 4 siêu tần trạng thái c h ờ n lương, lãnh tính không có tỉnh tự dao động trên gương mặt, cũng khe như mày, người kia cố ý đem động cơ tổn hại, là tưởng làm gì? nếu là tính toán dựa vào máy bay dân dụng mất tốc độ va chạm mặt đất, lấy này đến ngã chết chính mình, không thể nghi ngờ là không có khả năng sự tỉnh. trung q h i đối người thường hẳn phải chết không thể nghi ngờ va chạm, hắn t á chỉ c cần tại phi cơ đụng lên mặt đất kia một khắc, n g ự lực nhảy vọt ra đi, liền có thể tránh đi bạo tạc cùng trùng kích lực. cho dù liền tính hiện tại từ vạn mét trời cao trung nhảy xuống đi, Trần Uyên cũng không khẳng định sẽ như thế tử vong. Đương ở không trung đạt tới lớn nhất kết thúc tốc độ 175 m/s sau hạ xuống tốc độ đem bảo trì không biến. Lấy loại này trùng kích lực mà nói, Trần ư ơ n n cải tạo qua đi thân thể hoàn toàn có thể thừa nhận được, liên thủ thương cũng sẽ không. Đồng lý mà nói, đối với dị trùng ký t ố c thể đến nói, cũng là giống nhau đạo lý. Như vậy nó hủy hoại động cơ là tưởng làm gì? Ngay sau đó, Trần ư ơ n n biết dị trùng ký túc thể cố ý hủy hoại trong đó một động cơ, phá hủy nửa thân cánh. d ẫ n đến máy bay dân dụng cân bằng tính mất đi phối hợp, cả chiếc máy bay dân dụng lập tức chấn động không n ấ t t ả Hưu qua lại nghiêng, dùng lúc trước lực lượng rất khó bảo trì thân thể ổn định tính, mà làm xong loại chuyện này dị c h ủ n g ký túc thể, đột nhiên v ọ t lại đây. Nguyên lai là như vậy, bởi vì nó nhìn ra tay phải chỉ phụ trách chủ công cùng p h ò n g n g ự không có khống chế toàn thân, cho nên dị c h ủ n g ký túc thấy rõ vi dưới loại trạng thái này, hắn không thể bảo trì thân thể cân bằng, liền sẽ chống cự không trụ nó công kích. đáng tiếc tiến vào cấp 4 siêu t ầ n c h n đường, như vậy lượng biến đổi tin tức căn bản không đủ vi lo, máy bay dân dụng biến hóa các loại góc độ tin tức. toàn bộ hội tụ tại trong đầu, theo bản năng điều chỉnh toàn thân hoạt động phương hướng cùng vận t á c phối hợp. Đường máy bay dân dụng hướng lên trên chấn động một chút khi, chân đường hai chân lòng bàn chân cơ đục run nhẹ nhẹ, cũng cùng hướng lên trên phập phồng. Nháy mắt triệt tiêu cái này chấn động, mà đường máy bay dân dụng xuống phía dưới chấn động khi, hắn cũng theo sát xuống phía dưới, gắt gao phụ h ỏ a máy bay dân dụng chấn động tần suất cùng góc chế độ, dẫn đến thân thể ổn n h ợ c thiết tháp, không chịu một chút ảnh hưởng. 6 6 hai phi nhân loại tại trên máy bay dân dụng tàn ảnh bay ngang, ra tay tàn nhẫn. Ngồi ở khoang điều khiển t r u n g hai danh cơ trưởng. sát mặt càng thêm tái nhợt lên. Không được, cánh phải động cơ mất đi tín hiệu, đã hoàn toàn tổn hại. Như thế nào có thể? Vì cái gì sẽ đột nhiên bạo tạc? Từ cabin đỉnh chót tăng áp cách ly bản tổn hại, đến bây giờ động cơ cũng bị hư hao, này một hệ liệt không thể tưởng tượng sự cố phát sinh phải khiến kinh nghiệm phong phú cơ trưởng thiếu chút nữa chân tay luống cuống. Này, này căn bản không phù hợp đạo lý a. Phó cơ trưởng trà lau trên chán mùa hôi lạnh, đã có thể tưởng tượng đến phía sau cabin t r ù n g chỉ sợ đồ uống, đồ ăn vặt, bộ sách, ba lô đằng vụn tạp vật t ạ p vật t r u n g quanh v ẩ ra, hành khách tuyệt vọng rít theo thế cảnh tượng. cơ trưởng, thế nào sáu? còn có thể hay không khống chế? phó cơ trưởng m ồ hôi lâm ly gần như hư thoát. cơ trưởng tuy rằng cũng hảo không bao nhiêu, nhưng so với phó cơ trưởng, rõ ràng còn miễn cưỡng bảo trì nhất định l ê n h tĩnh. tạm tạm sáu. bất quá chúng ta tất yếu phải lập tức khẩn cấp hạ xuống. một động cơ phản lực hư hao, nhưng còn có còn lại động cơ còn tại bình thường vận tác, miễn cưỡng có thể thi hành khổng lồ máy bay dân dụng đi tới, nhưng ai cũng không biết còn có thể bảo trì như vậy trạng thái bao lâu? cự ly sân bay n ạ gì tạ còn có bao lâu? 10 phút. được rồi, có lẽ có thể hành sáu. Cơ trưởng nói còn chưa nói xong, một trận càng thêm mãnh liệt cường đại chấn động chợt bùng nổ, thiếu chút nữa đem hắn từ trên tòa ùi bắn lên. Đáng chết sáu, hai người vốn là tái nhận đến cực điểm s ắ c mặt, hiện tại đã hoàn toàn nhìn không tới vết sắc. Sáu, sáu. Tokyo c h i y o o đ ạ khu n ạ gạ tạ đình, thủ tướng b i ế t t ự a b ngồi ở xa hoa văn phòng bên trong, xoa xoa huyệt thái dương, thở dài. Hắn uống một ngụm nước, đ ô n g nhiên đứng dậy hướng đi bên cửa sổ, nhìn bên ngoài p h ố cảnh, lâm vào trầm mặc. Nhật Bản chẳng lẽ thật sự không thể tránh né muốn đi hướng suy yếu sao? Dù có thế nào cố gắng. đều trốn không thoát mệnh trung chú định sao. a b mệt mỏi đã lâu trong lòng, có vẻ càng thêm mọi m ệ t thậm chí có loại buông tay sở hữu cố gắng xúc động. Từ lại tranh cử thành công thủ tướng trước tới nay, hắn không để ý rất nhiều quốc dân phản đối, kiên trì bền bỉ đẩy vào tổng quát kinh tế kích thích kế hoạch, ý đồ trùng chấn suy yếu bên trong Nhật Bản kinh tế. Nhưng mà hiệu quả không lớn không nói, gần nhất nở g m n siêu cấp vi khuẩn, càng là tại vốn liền trầm trọng Nhật Bản trên kinh tế, lại t h n g một cây đ a o chưa xong còn tiếp. Chương 330 m sinh tử một khắc. 6 Nhật Bản sau này đi con đường nào? a b hơi có chút mở m ị t này tao không ngừng trầm hàng thuế lớn, có lẽ đơn giản tu tu bổ bổ thật sự không thể ngăn cản tiếp tục trầm xuống. thật lạ như thế nào cho phải? hoặc là nói, hắn sau này nên làm cái gì bây giờ? có lẽ chỉ lo cùng chính mình là tốt nhất quyết định đi. đối, chính khách vốn chỉ cần làm được điểm này liền đủ rồi, mặc kệ là đối với chính mình chính đảng, vẫn là đối với chính mình gia tộc đến nói, v ậ n tâm tự thân lợi ích mới là trọng yếu nhất. v ề phần làm như vậy, có phải hay không sẽ khiến Nhật Bản rơi vào thâm nguyên, hay không sẽ khiến Nhật dân đến mai đan, này thật sự trọng yếu sao? l i ề n tính hắn cứu vớt Nhật Bản lại như thế nào nhân loại chỗ thiếu hụt chí nhất liền là quên đi đặc biệt đối đại công thần là tối sẽ quên đi đối Anh Quốc làm ra cự đại công hiến chủ trì hiệu còn không phải chiến tranh vừa chấm dứt nhân dân lập tức không chút do dự một cước đem hắn đạp xuống đài nhân loại loại này xã hội tụ tập sinh vật công lao lại lớn cũng chỉ có thể khiến một đời nhân nhớ kỹ mà thôi nhưng muốn là làm ra cái gì ác sự lại có thể thế đại truyền lưu đi xuống vĩnh không bỏ quên cho nên a b hắn theo chính tới nay liền không có chân chính nghĩ tới vi Nhật Bản tương lai thiết thực suy xét qua mặc kệ hắn làm ra cái dạng gì chính sách đều chỉ là vì cho mình kiếm lợi cùng với phục vụ s a u lương chính đảng cùng lợi ích của gia tộc mà thôi nghĩ đến đây a b sung sướng rất nhiều đối quốc dân đều là một ít dễ dàng bị dư luận khống chế ngốc tử mà thôi bọn họ có ý kiến gì căn bản không trọng yếu trở thành chính mình dưới chân đá kê chân đó là bọn họ vinh hạnh t r ầ m ngâm a b mặt sau văn phòng đại môn bị đột nhiên mở ra đ ầ y mặt trầm trọng biểu tình bí thư quan đi đến các hạ có chuyện cần thông chi ngài một chút chuyện gì có một chiếc nhật bản hàng không máy bay dân dụng mất đi không chế cái gì Ab quay đầu, trong thần sắc tràn ngập kinh ngạc. 6. 6. s xin r ù cụ khu ở Tokyo nội thành trung ương ngã về tây khu vực, tụ tập rất nhiều đại hình xí nghiệp tổng xã cao ố c chọc trời. Đi ở nơi này trên ngã tư đường, ngẩng đầu chứng kiến chỉ là siêu nhà cao tầng quần, có chút đồ sộ. Bất quá tại xin r ù cụ khu nổi tiếng nhất vẫn là nổi tiếng hải ngoại đèn đỏ, khu kịch ca m ô đinh. Nay phiến náo nhiệt nhất cũng là hỗn loạn nhất truyền thống buôn bán khu, tập trung ước chừng hơn 3.000 gia các loại quy mô phong cách từ bà, câu lạc bộ, lữ quán, ca tính đẳng châu an chơi. Tới gần buổi chiều 4 h thời gian. Xin rủ cụ khu đầu đường nhân lưu lượng dần dần bắt đầu tăng nhiều, tùy ý có thể thấy được lui tới vội vàng đám người. Hiện đại xã hội hiệu suất cao sinh hoạt tiết tấu, một phương diện mang đến không gì sánh kịp hiện đại văn minh, về phương diện khác cũng khiến cho nhân loại tinh thần sinh hoạt vô cùng hư không. Rất nhiều người trên mặt mang theo không phải lo âu, chính là mặt không chút thay đổi. Được đến một phương diện vừa phải mất đi một phương diện, v ậ toàn đôi bên sự tình trung quy thuộc về số ít. Nhưng mà hôm nay độ bước tại đầu đường đám người, nhất định nhìn thấy một kiện trung thân khó có thể quên sự tình. Kia, yeah, đó là cái gì? Đầu tiên là nhỏ bé tiếng gầm rú. Theo sát càng lúc càng lớn chấn động thanh, khiến cho rất nhiều tại đầu đường hành tẩu mọi người ngẩng đầu lên. Sau đó sáu, bọn họ trợn mắt há hốc mồm. xa xa thấy một chiếc nhật bản hàng không khổng lồ máy bay dân dụng, cái đuôi treo tối đen sương khói, giống như một đầu khủng bố quái thú lướt đi mà đến. A 5 m ộ t danh chức nghiệp nữ tính nhịn không được hét dầm lên. A 5 chạy mau a, đám người phản ứng lại đây, chưa bao giờ kinh lịch qua loại này trường hợp nhân lập tức tứ tán n ẽ ra, mà còn có càng nhiều nhân lại nguyên nhân vì chưa bao giờ kinh lịch qua một màn này, ngược lại giật mình ngây người. mờ mịt nhìn không chung máy bay dân dụng lướt đi bay qua 6. phanh nhấp nô hai điều tàn ảnh giao thác mà qua chắc chắn máy bay dân dụng hợp kim sắc ngoài nhất thời lên tiếng trả lời phá vỡ liên tục xuất hiện vô số thâm tầng dấu chân không tốt chân ư ơ n g hơi hơi biến sắc không nghĩ tới gì c h ủ n g ký t ố c thể quả nhiên khó giải quyết rõ ràng chỉ là một đơn độc cấu kiện thế nhưng tự thân mở ra cấp 4 siêu tần h như trước không thể lấy được tự phong thậm chí tại lâu dài đánh giá chung ngược lại có điểm rơi vào hạ phong nếu là tiếp tục như vậy đi xuống chính mình thật sự có thể tại một giờ bên trong đào thoát dị c h ủ n g ký túc thể dây dưa sao? đợi đến nó còn lại ba cấu kiện đến đây, trần đương chỉ sợ ngay cả một hiệp đều kiên trì không đi xuống, lập tức liền sẽ bị đường trường vành sắt thành thịt vụn. hô hô hô 6 u bay nhanh lệ phong không ngừng thổi tập lại đây, dưới chân tokyo đô thị càng ngày càng tiếp cận, vô số siêu nhà cao tầng xuất hiện ở chính mình trước mắt, l i ê n tại hắn cùng dị c h ủ n g ký túc thể dây dưa chém giết trong lúc, lại phá hủy một động cơ máy bay dân dụng, không thể tiếp tục bảo trì vững vàng phi hành, mất tốc độ tà lao xuống đi xuống. Không có dựa theo nguyên kế hoạch tại sân bay n ạ gì tại hạ xuống, ngược lại trượt phá tầng m â y từ sân bay n ạ gì tại trên không bay qua. Lại như vậy đi xuống, n à y chiếc máy bay dân dụng liền sẽ tái diễn 911 sự kiện đâm vào cao lầu d à y đặc Tokyo đô thị trung tâm khu vực. Bởi vậy sẽ dẫn phát cái gì hậu quả, tuyệt đối là làm người nghe k i n h sợ. Nhưng là hiện tại Trần ư ơ n g không thể đi tự hỏi mấy vấn đề này, tinh thần cao độ tập trung tại dị trùng ký túc thể hắn, chỉ có một ý niệm, kia liền lại như thế nào thoát khỏi nó dây dưa. Chói hai tiếng rít càng lúc càng lớn, Trần ư ơ n g tả hữu n a giống như hầu vương tại trong tùng lâm tự do di động như vậy, t h ì lao xuống rơi xuống dưới đi máy bay dân dụng không có gì, hai quái vật tại máy bay dân dụng đỉnh c h ố p lại rào sắt cùng một chỗ, hóa thành trăm m ư ơ i đồng thời giao thủ tàn ảnh, nhanh đến liên cao tốc máy quay đều rất khó quay chụp tình cảnh. Mỗi một lần hai người cho nhau đối trạng, thế tất sẽ tạo thành không khí trên diện rộng chấn động, đồng thời chấn đến mức phi cơ hợp kim sắt ngoài lõm vào. Nếu như là tại trên mặt đất giao thủ, hai quái vật dư ba sớm liền đem cả đường cái cấp phá hủy được không còn một mảnh. m vang. Tới gần buổi chiều 4 h rưỡi, mau 3 tháng phân dương quang có vẻ nu hòa mỹ lệ. mang theo một tia tịch dương dư huy xuyên thấu qua lạc địa thủy tinh dắt vào cao ốc vốn là cực kỳ tốt đẹp một màn cảnh đẹp nhưng mà một tiếng rít t h e thế triệt để đánh vỡ cảnh đẹp lưu cho mọi người mơ màng không gian chỉ còn lại kinh ngạc cùng sợ hãi này danh trong tay cầm cặp văn kiện há to miệng trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ thần sắc rít t h e thế nhìn đối diện kia tòa thấp hơn 10 tầng cao ốc trên không một trận khổng lồ máy bay dân dụng lướt đi lao xuống lại đây sau lưng mang theo một cỗ t ố i đen khói đặc giống như vũ trụ t r ù n g sao chổi mỹ lệ cái đ ô i như vậy nhưng này cùng sao chổi cái đuôi so sánh Máy bay dân dụng này phúc bộ dáng thật sự là để người cười không nổi, hoặc là nháy mắt đại não dại ra, hoặc là càng tiến thêm một bước lớn tiếng hoảng sợ rít té thế, thế. Đặc biệt này chiếc máy bay dân dụng còn hướng về chính mình này phương hướng mà đến. Trong phòng làm việc lớn hơn 10 cái đang vùi đầu công tác Nhật Bản đi làm động, nghe được nữ tử rít té thế, thế, nghi hoặc ngẩn đầu, còn chưa phản ứng lại đây, vừa lúc thấy máy bay dân dụng cuối cùng tiến lên tới được cảnh tượng, cự đại cánh máy hoành t ạ o lại đây. Cách cách sáu, bình thường chắc chắn là địa thủy tinh, giờ phút này rứt khoát so mỉ ă n liền còn muốn yếu ớt, nháy mắt tại cánh máy hoành t ạ o dưới thoát phá được không còn một mảnh. liên ngăn cản một lát thời gian đều vô pháp làm được bung bung sáu phanh 6. đánh vỡ lạc địa thủy tinh cánh máy tiếp tục hướng phía trước tiến lên một đường mặc kệ là làm công thiết bị vẫn là cách ly tưởng hoặc là che ở đi tới trên phương hướng nam nữ đều thật rõ ràng tại cánh máy tiến lên, lên dưới biến thành triệt để rách nát ngọn ý chỉnh chỉnh một tầng cao ốc máy bay dân dụng từ bên cạnh sát người mà qua thế nhưng cánh máy lại giống như cắt vào bánh n g t sắc b ả l ê n dao dễ như trở bàn tay cắt vào cao ốc này cách mặt đất vài trăm mét một tầng lâu không chút nào dừng lại hoặc là nói liên thoáng ngăn cản xuống x u n g thế cũng chưa làm được Vành, Vành, Vành, liên tục 3 tiếng đánh vỡ vách tường t h a n h âm. Tại cánh máy hoành tạo đại lâu động tĩnh t r u n g cũng không thu hút. Trần ư ơ n g bị một kích đánh bay, lưng ngạnh sinh sinh liên tục đụng bạo 3 tòa t h ừ a trong tường, thật vất vả mới dừng lại đến. Sau lưng chống đỡ xa hoa bàn công tác, chốc lát chi i à n tứ phân ngũ liệt bạo thành một đoàn gỗ vụn. Sĩ trưởng văn phòng bên trong vốn trang hoàng vô cùng tốt gia cụ, thi hoạ, phản phất tao nộ một hồi lực phá hoại siêu cường b á o t á cùng lốc xoáy, so phế phẩm thu mua chạm còn muốn r ã n át. TT6 dị chủ n g ký t ố c thể một kích đắc thủ, tự nhiên sẽ không như vậy dừng tay. chói thai h y trong tiếng, theo sát sau đó vọt lại đây, không thể đếm hết tiết chi hóa thành bạo vũ lê hoa trầm, hướng t ớ i trần ư ơ n g bắn nhanh lại đây, trần ư ơ n g phía trước liền ăn này ngoạn ý mệt, không dám đón đỡ thứ này, vội vàng lui về phía sau xung bạo sau lưng thủy tinh, vừa v ặ n nhảy đến cắt xong chỉnh chỉnh một tầng lâu cánh máy mặt trên, giả như có thể liền như vậy trốn thoát, có lẽ chính là một chuyện tốt, mới nhảy dựng đến cánh máy mặt trên, mặt sau dị trùng ký túc thể cũng theo lại đây, này đến từ ngoại tinh cầu dị trùng sinh vật ký túc tại nhân loại trên người, cũng không biết tại ngắn ngủi mấy tháng gian động cái gì tay chân. cư nhiên so trần ư ơ n g tốc độ còn hơn một chút rõ ràng cánh máy hoạt đã bay ra có mấy chục mét cự l y nó hai chân ép xuống sử lực mặt trên gạch men sứ bạo liệt dập nát không nói liên phía dưới thép xi si măng mặt đất cũng giống như mạn n ệ n như vậy tầng tầng vỡ ra toàn bộ thân thể giống như da tốc phát x ạ hỏa tiễn mạnh ngang qua mấy chục mét không t r ù n g cự l y nháy mắt đi đến trần ư ơ n g bên cạnh ở như vậy mãnh liệt bùng nổ tiến lên c h i gian dị trùng ký tốc thể tiết chi ngưng tụ thành một căn cực đại mũi thương cao tốc xoay tròn bảy bện ra xoắn c đồ án kéo quanh thân dòng khí cũng theo sát y thế nhưng phảng phất một đạo thọc bắn tới được lốc xoáy như vậy, thanh thế kinh người đồng thời tốc độ cũng nhanh đến cực điểm như vậy tiến lên, trần ư ơ n g không chút nghi ngờ, mặc dù là một chiếc chủ chiến xe tăng tre ở dị trùng ký t ố c thể trước mặt, nó cũng có thể đem chỉnh chiếc chủ chiến xe tăng từ đầu tới đuôi đâm bạo, đuôi đâm bạo q u á y nát thành kim trúc mạnh vụn chỉnh chiếc chủ chiến xe tăng triệt để rụng rời, linh kiện đều tìm không đến một khối hoàn chỉnh như thế khủng bố c h u n g kích, thử hỏi trần ư ơ n g dám đi ngăn cản, nhưng hắn không thể không ngăn cản, đơn giản là vừa dừng ở cánh máy m ặ t trên, hắn lại tiến hành trốn tránh, dù có thế nào trốn tránh cự ly. cũng trốn không thoát dị trùng ký t ố c thể chuyển biến tốc độ. Huống chi thật muốn tranh n ẽ đến thời điểm quay lưng cho địch, hắn chỉ sẽ chết được càng thêm thế thảm. Vì vậy, chân lương đồng tử đột nhiên quyết trương, kiên quyết quát đinh ốc 6. Cách 6. tay phải vốn liêm đ a o ngay lập tức biến hóa, h ả o như thủy ngân như vậy nhanh chóng lùi về cánh tay, biến chất thành bao trùm tới cả cánh tay màu đen sắc ngoài. Đồng thời cả bàn tay, dĩ nhiên biến hóa thành giống như bạo long răng nhọn dường như sắt thép tính chất bạo ả o thiểm điện như vậy hướng tới xoắn ốc thọc bắn tới được dị trùng ký t ố c thể t r ụ tới. Chương 331 sinh tử m ộ t k h ắ c bảy. cái gì gọi là đại âm h y thanh, đương trần lương cùng tay phải biến hóa đi ra sắt thép bạo chảo cùng dị c h ủ n g ký túc thể xoắn ốc tiết chi v a chạm cùng một chỗ thời điểm, có như vậy trong nháy mắt, phản phất liên thời gian đều đình trệ như vậy, hết thảy mọi thứ biến hóa lưu động tốc độ đều chậm lại xuống dưới, thậm chí trần lương có thể rõ ràng thấy trong không khí chúng quanh bay ra mảnh nhỏ, trần ai hỏa hoa cùng với dị c h ủ n g ký t ố c thể trên người mỗi một sợi lông tơ, vành sáu thời gian đình trệ trung quy chỉ là ảo giác, đằng ảo giác vừa qua, hai người tương giao sinh ra va đập lực đạo có thể so với một tấn TNT tạc d ư b o tạc. cự đại loạn lưu từ va chạm chỗ giao hội đột nhiên bùng nổ, nhất thời hình thành một vòng phô thiên cái địa khí lãng, giống như bài sơn đảo hải thổi quét đi ra ngoài. trong lúc nhất thời, trên cánh máy phương địa phương, đột nhiên bởi vì dòng khí bài ra, hình thành một hình cầu chân không, trừ chân ư ơ n g cùng dị c h ủ n g ký túc bên ngoài cơ thể, không có vật gì khác. bất quá ngay sau đó, chân không quyển lập tức lại bị không khí chạy trở về, cũng chính là chân ư ơ n g cùng dị c h ủ n g ký túc thể đổi làm phổ thông thường nhân, nhất thời liền phải bị không khí trọng áp áp bạo thành một đoàn thịt vụn. a n g r á thổi quét đi ra ngoài dòng khí quyển, như sắc bén nhất lợi nhận. Từ trên, từ dưới, từ trên cánh máy cắt mà qua, liên vừa rồi h o à n h tạo cả một tầng lâu cũng chưa đoạn l i ệ t cánh máy, chốc lát bị một phân thành hai, vô quy tắc quy tích hướng mặt đất nện tới. Mà lúc đi mất tốc độ máy bay dân dụng, từ cao ố c bên cạnh sát thân qua đi, tốc độ không giảm mảy may, không nhìn mặt đất dít t h e thế chạy trốn đám người, thẳng lăng lăng tiếp tục va hướng đối diện cao ố c Như thế giống như Mỹ quốc đại phiến trung tai h nạn cảnh tượng, mang cho nhân thị d ắ c trùng tích lực, không phải bất cứ điện ảnh có thể tương đối, nhưng mà ở đây trải qua một màn này đám người, không ai cười được. Đối mặt tử vong tai nạn u y h i ế p mỗi người trong lòng chỉ có một cảm giác. kia liền là sợ hãi. giữa hai tòa cao ốc cự ly bất quá trên trăm mét, trong nháy mắt lướt đi mất tốc độ máy bay dân dụng lao xuống đâm vào cao ốc trung tầng, phóng lên cao hỏa diễm cùng khí lãng, khiến cho c h u n g quanh hơn 10 km trong phạm vi đều có thể nhìn đến kia tối đen cuồn cuộn khói đặc. đứng ở cao ốc ngã tư đường phía dưới chiếc xe cùng đám người lại đầu tiên muốn đối mặt không phải theo sát sau đó bạo tạc m à n h nhỏ, mà là trước đập xuống xuống dưới nửa thành cánh máy. ầm vang s u như thế một mảng lớn cánh máy tự trời cao hung hăng đập xuống xuống dưới, nhất thời khiến phía dưới hơn 10 chiếc xe trở thành tai nạn thừa nhận phẩm. h ỏ a Diễm cùng đại cổ bắn ra bốn phía vẩy ra mảnh nhỏ cùng linh kiện, không kịp tránh thoát đến đám người kêu t h ả m thiết liên tục. Nhưng này như trước không phải khủng bố nhất sự tình, máy bay dân dụng đâm vào cao ốc trung tầng, không biết nháy mắt phá hủy bao nhiêu t h ừ a trọng cột đá cùng vách tường, đại phiến đá vụn cùng tiêu đốt tạp vật tự thiên không rơi xuống, khiến cả ngã tư đường cơ hồ trở thành hỏa diễm hải dương. Này chính là tai nạn, một hồi thình lình xảy ra tai nạn. Đối với uổng mạng liên lụy nhân, c h ầ n n g không thể trong lòng thượng một tiếng xin lỗi, chỉ vì giờ phút này hắn sinh mệnh cũng nguy tại sớm tối. nếu không thể mau chóng trốn thoát dị c h ủ n g ký t ố c thể chém giết đợi đến còn lại ba cấu kiện đến đây như vậy hắn lại nghĩ trốn thoát l i ề n khó ở không chung cùng dị c h ủ n g ký t ố c thể toàn lực một lần giao thủ va chạm t r â n ư ơ n g chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều bị chấn động được sắp lệch vị trí dường như may mắn nghiêm trọng nhất thương chỉ là tay phải xương tay đoan liệt cũng tại ngay sau đó bị chữa trị hoàn thiện nhưng tổng đến lần này toàn lực giao thủ nháy mắt t r â n đương biết chính mình là thuộc hạ phong rõ ràng chính mình nhận đến như vậy chấn động khả xem dị chủ n g ký t ố c thể bộ dáng lại giống như bất vi s động căn bản không có nhận đến một chút thương tổn bộ dáng. nó đã không có bận tâm ký t ố c thể sinh mệnh 6 tay phải trực tiếp tại t r ầ n ương m à n g thai nội chấn động, t r ầ n ương giật mình, nguyên lai like như vậy, dị trùng ký t ố c thể căn bản không bận tâm chính mình ký sinh nhân loại sinh mệnh, cho nên phát huy hoàn toàn tiềm lực, thêm nó quả thật muốn so với tay phải càng tốt hơn, lúc này mới có thể vững vàng chiếm cứ thượng phong. như vậy nếu như vậy, liền càng không thể cùng này quái vật ở trong này tiếp tục dây dưa đi xuống, hai người chạm vào nhau sinh ra cự đại trùng kích lực, không chỉ tại sát na chi tế tạo thành một chân không cầu, còn khiến cho t r ầ n ương cùng dị chủ n g ký t ố c thể lấy tương phản phương hướng bắn nhanh đi ra ngoài. một bị bắt chàng hồi vừa rồi kia tòa cao ố c một lấy so lao xuống đi xuống máy bay dân dụng còn muốn càng nhanh tốc độ đi trước một bước đụng b ạ o thủy tinh rơi vào đối diện kia tòa tương đối hải cao ố c bên trong dầm 6. bột thủy tinh t o á i chân ư ơ n g thân thể trên mặt đất lăn một vòng trên hành lang thảm đều bởi vậy ma sát ra một cô khói xanh còn chưa tới kịp đứng lên cả tòa cao ố c giống như bị vây tám cấp động đất chúng như vậy cùng với cự đại tiếng nổ mạnh ầm ầm m á n h liệt chấn động lên máy bay dân dụng đụng vào phía dưới đi s a u 6 đây chính là một cơ hội tốt c n ư ơ n g biết đặng ị c h r n ký t ố c thể lại đây khi này trong đó sẽ có 4-5 g i â y chống không kỳ, chỉ cần bắt lấy cơ hội này mà nói x ấ u Đinh ố c trưởng c o n 6. Trần ư ơ n g không quan tâm vài cái nam nữ vị v á t ư ở n g hoảng sợ m ạ c danh thần sắc, phảng phất viên đạn ra nỏng, tại hành lang giấy lên một trận tật phong, người đã ngay lập tức vượt qua cả hành lang. Trong lúc mặc kệ phía trước ngăn cản là gia cụ, vẫn là v á t t ư ở n g Trần ư ơ n g một mực mặc kệ, hung t n v a chạy qua, một chút đụng bạo xong việc, kiên quyết đường thẳng đi tới. Tay phải cùng Trần u y n g hợp tác lâu như vậy, hai người tâm tư có đôi khi không cần nhiều liền lẫn nhau minh bạch, tự nhiên biết Trần u y n g là cái gì ý tứ, lập tức đoạn tuyệt sóng não. Tiên lặng ngủ đông qua đi. Nó này một ngủ đông, trừ phi dị c h ủ n g ký túc thể dựa vào ký ức trực tiếp tìm đến Trần Dương, bằng không cách một đạo v ế t tưởng, Trần Dương lại c h ậ m lại tự thân hô hấp cùng máu lưu động, dị c h ủ n g ký túc thể cũng chỉ sẽ đem Trần Dương làm như nhân loại bình thường. d ầ m Lại đánh vỡ một đạo thủy tinh, Trần Dương chống giống nhảy vọt ra đi. Phía dưới là trên trăm mét trời cao, Trần Dương đương nhiên không phải tưởng nhảy kháng trăm mét trời cao rơi xuống tư vị là cái gì, là nhảy vọt ra đi, kỳ thật là hóa thành một đạo đường q n g rơi xuống bốn tầng lầu, mắt thấy liền muốn đâm vào thủy tinh bên trong. Trần Uyng hai tay lỏng bàn tay hướng ra ngoài, năm ngón tay nhất trường, giống như thần lầm như vậy đặt tại kính cường lực bên trên. Ngay sau đó Trần ư ơ n g một tiếng lột mèo, cư nhiên tại nhà cao tầng bên ngoài kính cường lực, vuông góc trên phương hướng không nhìn địa cầu dẫn lực ảnh hưởng, xoa dịu lạc trùng kích lực sau, buôn chạy lên, nhanh như điện chớp, hạ lạc tốc độ không kịp hắn buôn chạy tốc độ, Trần ư ơ n g như giẫm trên đất bằng, t h ì địa cầu dẫn lực không có gì, để người hoàn toàn không thể tưởng được đây là tại kiến trúc ngoại thủy tinh tầng mặt trên. Nay c h ừ cần kinh người thể lực bên ngoài, còn cần làm cho người ta sợ hãi tính toán năng lực. có thể nắm chắc sở hữu lượng biến đổi tin tức cũng hóa thành mình dùng trừ giờ phút này mở ra cấp 4 siêu t ầ n t r â n nước ngoại ngay cả cái kia dị c h ủ n g ký t ố c thể chỉ sợ cũng khó lấy làm được như thế cử trọng n h ư ợ c kinh h trình độ bất quá vài giây c h i gian t r ầ n ư ơ n g dĩ nhiên ở trên kính cường lực buôn chạy trên trăm mét mắt thấy lại có vài tầng lâu liền muốn đến cao ốc sau lưng ngã tư đường t r ầ n ư ơ n g đống nhiên đối với kính cường lực liền thật thành một điều hư ảnh đột nhiên bắn ra ngoài đối diện cao ốc liền tại mấy chục mét ngoại c n lương một chút bắn ra ngoài cơ hồ nháy mắt đi đến đại lâu trước mặt p h a phất một chỉ nhảy xuống miêu. Nhẹ nhàng thân thể không chứa nửa trọng lượng, c h ú n g kính cường lực lập tức đi nhanh, đại cổ trùng kích lực bị chia đều đi ra ngoài, chỉ là gợi ra kính cường lực từng sợi chấn độ. n g Mà chân lương thân thể bởi vì quá mức tập tốc, thêm trên ngã tư đường tất cả mọi người bị đối diện bạo t c hấp dẫn qua đi, cũng chưa đưa tới bất luận kẻ nào chú ý, liền trực tiếp đi nhanh đi đến cao ố p mặt trái. Theo sau Trần Lương tìm một chỗ mở ra cửa sổ, k h o n g lưng nhảy đi vào, Tả Hưu hai mắt nhìn quét một vòng, trốn một gian phòng tư liệu nội, nhắm lại hai mắt, giảm thấp hô hấp tần suất, thả lỏng thân thể cơ n h c giống như lâm vào ngủ đông như vậy. Hào hiềm 6 Không biết như vậy cái kia quái vật có thể hay không tìm đến, hẳn là sẽ không. của ta hành động nhanh như vậy, chỉ sợ kia quái vật cũng tìm không thấy. Nghĩ đến đây, Trần Ương trong lòng xem như yên tĩnh một chút, nhưng là sau một lát, Trần ư y ê n sợ hãi cả kinh. Chờ một chút, nếu kia quái vật tìm không thấy ta, đợi đến còn lại cấu kiện đến thời điểm, hay không sẽ vận dụng phản vật chất đem cả tòa To Kỳ o Thành Thị phá hủy. Trần Ương ra đầu du lên, cảm giác cái kia quái vật nếu thật sự làm như vậy, chỉ sợ chính mình cũng trốn không thoát u Đợi đã, vân vân, nếu là nó thật sự vận dụng phản vật chất. chính mình cũng là không phải không hẳn sẽ chết phản vật chất lại lợi hại chỉ cần chính mình trốn địa để dưới không ở b ả o tạc trung tâm nhiều nhất thụ thương nói là như vậy nhưng sự tình thật sự như thế phát sinh cũng quả quyết sẽ không như vậy nhẹ nhàng trần ương như trước cảm thấy đau đầu may mà tỉnh táo lại né 2 giờ cái gì cũng không phát sinh trần ương mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra xem ra cái kia dị c h ủ n g ký t ố c thể cũng không tính toán lợi dụng phản vật chất đem tô kỳ o thị một hơi trực tiếp từ trên bản đồ xóa bỏ cũng là ngẫm lại cái kia dị c h ủ n g ký t ố c thể ban đầu sợ nếu tay phải không phản kháng mà nói nó là tính toán bắt sống liên t í n h phản kháng, nó cũng muốn đem tay phải nguyên dịch thi thể mang về, vận dụng phản vật chất khả năng sẽ triệt để lao đi tay phải, này hiển nhiên sẽ không phù hợp dị c h ủ n g ký túc thể mục đích. đương nhiên, dị c h ủ n g ký túc thể không vận dụng phản vật chất đối với Trần ư ơ n g mà nói có thể xem như một kiện thiên đại hảo sự, ít nhất không cần bất đắc dĩ đối mặt một hồi thổi quét toàn tô ký ô thị đại bạo tạc. Tâm đi ra phòng tư liệu, bên ngoài dĩ nhiên bị bóng đêm bao phủ, thỉnh thoảng truyền đến xe cứu thương cùng cháy thanh âm, nhắc nhở Trần ư ơ n g máy bay dân dụng rơi tan, chỉ sợ đã chấn động toàn thế giới. Đây chính là từ 911 sự kiện tới nay. lại một lần nữa xuất hiện máy bay dân dụng mất tốc độ đâm vào đặc đại thành thị trung tâm la khủng bố phân tử vẫn là thiên hai nghĩ đến mới bình ổn xuống đi tin tức g i ớ i giống như hỏi huyết tinh vị đạo cá mập như vậy tương lai một ngày hai ngày bên trong đến từ toàn thế giới tin tức phóng viên hội đem khu vực này triệt để bế tắt trụ tại nào đó gian văn phòng bên trong tìm một kiện hộp thân màu đen ô phục t h a y trần ư ơ n g đi đến hai tầng mở ra cửa sổ nhảy xuống tựa hồ là bởi vì máy bay dân dụng liền tại bên cạnh rơi tan này phiến khu phố bị phong tỏa trên đường cái người đều không thấy được một nhưng là đợi đến trần ư ơ n g chuyển qua một ngã tư đường khi Ánh vào mi mắt là chen l ấ n đám người cùng khóc người nhà, cả tòa cao ốc nửa tầng trên mất đi cân bằng sập xuống dưới, không thể đếm hết nhân viên vùi lấp tử vong. Thê thảm bi thương không khí che giấu không trụ phiu ê tán tại thiên không. Chương 332, b à n bạc thượng. Một chiếc máy bay dân dụng t r ò n g chành nhảy vào tokyo thị, đâm vào một tòa cao ốc bên trong, tạo thành hơn 1.000 n h â n thương vong sáu. Không cần đến ngày hôm sau, vào lúc ban đêm, toàn thế giới các nơi truyền thông liền hỏa tốc chạy tới hiện trường trực tiếp cứu viện cùng hiện trường tình huống, các đại quân sự cùng chính trị phân tích chuyên gia đầy mặt nghiêm túc ngồi ở trước máy quay. cùng người chủ trì đối thoại phân tích đến cùng đây là khủng bố tập kích đâu vẫn là một hồi tự nhiên tai nạn dẫn đến sự cố toàn bộ Nhật Bản rõ ràng cảnh giới lên liên còn tại thu thập của c ả Mỹ Quốc cũng nghe tin lập tức hành động khiến đóng tại Nhật Bản quân đội đề cao phòng bị trạng thái Trần Dương khuôn mặt q u t cách lại biến hóa từ một 27-28 t u ổ i bộ dáng trẻ tuổi nhân đột nhiên biến đổi trở thành một niên hứng kỷ vừa thấy liền hứng có 35 36 n tuổi bộ dáng thành thục đến cực điểm tinh tráng nam tử tựa hồ là nhận đến ngày hôm qua kia khởi sự kiện trọng đại ảnh hưởng đi ở đầu đường thượng rõ ràng dòng người muốn thua ấ t rất nhiều đặc biệt nhà cao tầng quần đi làm nhân càng là trong lòng hoảng loạn, sợ lại đến một chiếc máy bay dân dụng đụng vào chính mình trên đầu, kia thật đúng là x u i x ẻ o đến cực điểm. Một chiếc tối đen xe bẹn chậm rãi xử đến, dừng lại tại ven đường. Nơi này vốn liền là vùng ngoại thành địa giới, thêm chính là nghỉ thời gian, hơn 10 phút trên đường có lẽ đều nhìn không thấy một bóng người đi qua. Xe ngừng lại ở trong này hồi lâu, mới có một túi đầu nam tử bước chậm mà đến, bắt lấy cửa xe kéo ra, túi người ngồi xuống. b ố sáu. Sau xe trên ghế chỉ có r ẹ p n bi a một người, cao mày nhìn nhìn vào trần lương, thử hỏi. Ân. là ta. Trần Dương gật gật đầu, quen thuộc thanh âm ngược lại là vẫn chưa thay đổi. Kinh ngạc nhìn chăm chăm chính mình khuôn mặt xa lạ l ã o bản, không t h ó i quen hỏi nhiều dèn ó bị áp chế trong lòng nghĩ hoặc đưa qua một phần tư liệu nói buốt. căn cứ mấy ngày này điều tra, Phương t i ê n Sinh mất tích phía trước, từng c ù n g này gia tộc tập đoàn tiếp xúc qua. Gia tộc tập đoàn, Trần Dương đối với này từ ngược lại là không có bao nhiêu đại ngoài ý muốn. đệ nhị thế chiến sau bởi vì Mỹ Quốc nguyên nhân đối Nhật Bản kiến trúc thượng tầng thanh lý cũng không sạch sẽ, dẫn đến rất nhiều cổ lão gia tộc thế lực kéo dài đến nay, tuy rằng đ điệu. nhưng tại chính trị giới cùng thương giới tùy ý có thể thấy được này đó thế lực bằng dáng thậm chí có chút gia tộc thế lực không chế được Nhật Bản kinh tế mạnh m ạ h là gia tộc nào tập đoàn Trần ư ơ n g Trầm ngâm nói là phụ gì gia tộc d ẽ nọ b ì ạ gian nan n h i ệ m phụ gì hai chữ này gia tộc mở một nhà tên là tổ mộ công ty chủ nghiệp đề cập thực phẩm gia công tại Nhật Bản xem như rất lớn thực phẩm xí nghiệp thực phẩm gia công Trần ư ơ n g nhất thời cảm giác mạc danh kỳ diệu bọn họ như thế nào sẽ cùng phương nghiệp nhất lên quan hệ không bọn họ như thế nào sẽ tìm tới phương nghiệp Phương nghiệp trên danh nghĩa là ả n d giờ d ị c h Bắc Mỹ phân bộ người phụ trách tìm tới phương nghiệp tức là ý nghĩa này phủ dị gia tộc đối ả n d giờ d ị c h có điều cầu k h ả m ộ t khai thực phẩm gia công công ty xí nghiệp ả n giờ d ị c h sinh vật chế dược nhưng là cùng này không lớn tương quan như vậy vì cái gì bọn họ muốn tìm tới phương nghiệp này 6! u ta không rõ ràng đại khái trừ mất tích phương nghiệp tiên sinh ngoại ai cũng không rõ ràng chân tướng d ẽ nọ bi ạ lơ đầu đến Nhật Bản một đoạn này thời kỳ tìm tới phương nghiệp xí nghiệp cùng công ty hẳn là rất nhiều đi vì cái gì ngươi cho rằng này gia tổ mộ có vấn đề. Trần Uyên ngược lại bắt được một mấu chốt điểm. Bột, tư liệu bên trên có đối phương Tiên Sinh Bảo Tiêu chi tiết thu thập tư liệu 6. Nghe được d ẽ Nọ Bỉ ạ nói như vậy, Trần ư ơ n n cúi đầu cẩn thận lật xem k h ở i văn kiện đến. Lúc này mới minh bạch vì sao d ẹ Nọ Bỉ Ả nghiêm trọng hoài nghi này ra công ty. Lúc ấy Phương n g h i ệ p cùng này ra công ty đại biểu bàn bạc một hồi, vài cái Bảo Tiêu liền kỳ quái phát hiện, cái kia đại biểu nổi giận đùng đùng ly khai, thần sắc cực kỳ khó coi. Muốn nói này sao nhiều tiếp xúc công ty, h i ể n nhiên chỉ có điểm này, là bọn Bảo Tiêu trong trí nhớ tương đối khắc sâu cùng cảm thấy kỳ quái một việc. Nếu chỉ bằng mượn điểm này. liên hoài nghi phương nghiệp mất tích cùng này ra công ty có quan hệ mà nói xấu trần lương đóng lại văn kiện trầm giọng nói không khỏi có vẻ có chút chứng cứ không đủ xấu bất quá ta cũng rất ngạc nhiên này ra đề cập thực phẩm ra công công ty vì cái gì muốn tới tìm phương nghiệp rẽ nọ bị ạ còn tìm đến cái gì còn lại manh mối sao thời gian q u á n g ắ n chúng ta cũng chỉ tìm đến này điểm đáng ngờ xấu rẽ nọ bị ạ rất là khó xử trần ư ơ n g lý giải gật gật đầu trung q u y rẽ nọ bị ạ không phải chuyên môn làm loại này tình báo công tác c n g chi vẫn là chưa từng có đến qua nhật bản có thể có loại này điều tra kết quả dĩ nhiên không sai. lại nói tiếp, trần lương hiện tại trung q u y căn cơ không ổn, hết thảy đều vẫn là t â n kéo lên đ ộ i ngũ, tương quan nhân tài cực kỳ khuyết thiếu, có thể có tình báo chuyên nghiệp t ố chất nhân viên có thể nói một đều không có. là lấy một khi xuất hiện loại này xa lạ đối địch thế lực công kích, trần lương thậm chí rất khó biết được cái kia đối địch thế lực đến cùng là ai, là ai tại cùng hắn đối h ị c h thật là cái kia b ọ nhì, cái kia b ọ nhì là không sai, nhưng là trần lương thực hoài nghi hắn thủ đoạn có sâu như vậy, có thể sai xử một nhà nhật bản công ty. Căn bản không phải một phản bội FBI tham viên có khả năng làm được 6. u Loại này khả năng tính cơ bản là x e r o Hơi hơi nhắm mắt lại trầm tư một lát, Trần ư ơ n n đ ỗ n g nhiên mở to mắt liên hệ kia ra công ty, chúng ta đi bãi phỏng một chút. Bãi phỏng. Rẽ nọ, Bia ngẩn ra b u ộ t dùng cái gì danh nghĩa? Liên dùng công ty danh nghĩa 6. Trần u ư ơ n trắng non răng nhanh nhất lộ, khoe miệng hiện ra một chút mỉm cười đi bàn bạc một kiện hợp tác công việc. Không sai, ăn giờ gì là không có để cập thực phẩm gia công, nhưng tục ngữ nói có tiền tùy hứng không đạo lý, Trần u y n nện tiền thành lập một nhà thực phẩm công ty không phải có thể. Tự nhiên mà vậy Trần ư ơ n g không có như vậy n h à m chán, thật sự l ệ n tiền đi thành lập một nhà thực phẩm công ty, đại gia đều là minh bạch nhân, đương nhiên biết hết thảy chỉ cần một cái cớ mà thôi. Nếu này ra tổ mộ công ty trước tiếp xúc qua phương nghiệp, như vậy giáp mặt đối đến từ án dở d ị c t tổng bộ thân mật chi thủ khi nghĩ đến cũng sẽ không cự tuyệt đi. Đến buổi chiều thời gian, Trần ư ơ n g liền được đến tin tức tổ mộ công ty quả nhiên không có cự tuyệt, chỉ là đem bàn bạc hợp tác công việc địa phương, đặt ở phụ di gia tộc trạch viện bên trong. Hoan n n Hoan n ê n 6 đứng ở cửa nên đón hai hàng nhân, toàn bộ đều là mặc màu đen đấu phục. mặt không chút thay đổi chẳng h á n mà đứng ở trung ư ơ n g một vị, niên k ỳ lại ra ngoài trần ư ơ n g dự kiến trẻ tuổi, đại khái cận có hơn 30 tuổi, mang một bức màu đen cung kính, hào hoa phong nhã rất có lễ phép bộ dáng. bị nhân p h ù di A kỳ nỏ hoan nên la tiên sinh đại giá quan lâm, mặc một thân nhật bản cổ lão truyền thống phục sức phủ di A kỳ nỏ cung kính tuổi người, thò tay làm ra thỉnh. tên giả la húc trần ư ơ n g sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có nhìn đến phủ di A kỳ nỏ cung kính lễ phép như vậy, lạnh nhạt nói phủ g i tiên sinh có lễ. nhật bản loại này cổ lão t r ạ viện, trước kia trần ư ơ n g không thiếu tại điện ảnh bên trong xem qua. lúc ấy không cảm thấy như thế nào, thế nhưng nay tự mình bước vào trong đó, hắn vẫn là lộ ra một tia hứng thú. tuy rằng này tòa nhà tỉ mỉ che chở, cổ xưa như mới, nhưng bước vào trong đó như trước có thể cảm giác được tuế nguyệt lưu lại từng tia dấu vết. bất quá loại này nhà cũ luôn chính là một loại cổ lão hương vị, tuế nguyệt lịch sử dấu vết chẳng những sẽ không ảnh hưởng loại này trình tự phong phú mỹ cảm, còn có thể có một cỗ cổ, cổ kính hương vị. la tiên sinh, bên này thịnh, nhập r a tùy tục thay bước gỗ, trần ư ơ n g đi ở mặt sau, phụ dì ạ kỳ nọ đi ở phía trước dẫn đường, trải qua một điều hành lang. một tòa thạch đầu hoa viên bại lộ tại trần ư ơ n g trước mặt đông sáu trong viện mảnh dài ống trúc đông đầy dòng nước đập xuống đi xuống cùng dưới đáy đá hoa cương và chạm phát ra thanh thúy tiếng vang lập tức lại nâng lên đến mỗi khi dòng nước tràn đầy vòng đi vòng lại lại đập xuống đi xuống nước chảy róc rách đình viện bình tĩnh bầu không khí trúc hàng rào cùng hàng rào này quả thật là một cực kỳ tuyệt đẹp tràn ngập nhật bản cổ lao khí tức tòa nhà trần ư ơ n g tùy ý hỏi phụ di tiên sinh này tòa tòa nhà có rất lâu lịch sử đi nghe được trần ư ơ n g nói lời nói bên cạnh tiên dịch vội vàng v i phụ di ạ kỳ nọ h i ê n dịch Phu gì ạ Kỳ nọ Thủy Trung bảo trì đầy mặt mỉm cười gật gật đầu nói đúng vậy là t i ê n sinh này tòa tòa nhà từ ta tổ phụ bắt đầu cũng đã tồn tại cách này hẳn là có hơn 100 năm lịch sử kia thật đúng là cổ lao a Trần Ương cảm thán nói 100 niên lịch sử kiến trúc Kỳ thật nghiêm túc nói đi còn nói không thượng chân chính cổ lao c h u n g quy không nói thế giới còn lại địa phương chỉ là đối diện Trung Quốc như vậy kiến trúc liền chỗ nào cũng có còn rất nhiều mấy trăm năm kiến trúc đúng vậy s á Phu gì ạ Kỳ nọ r ứ t k h o á t phất p h t tay khiến h i ê n dịch rời đi nói thẳng k h ở i tiếng Anh Phu gì tiên sinh tiếng Anh thực có thể a. Trần Uyên hơi chút cảm thấy ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng này người Nhật Bản sẽ không nói tiếng Anh đâu. l ư ợ c biết một điểm, khiến La Tiên Sinh c h ê cười. La Tiên Sinh, bên này thỉnh. Hai người đi vào một gian đơn giản hẹp dài tạ tạ mị phòng, có thể rõ ràng nhìn đến, ấm áp dương quang xuyên thấu qua tinh xảo trầm một cửa chớp rắc vào trong phòng, ngồi ở tạ tạ mị thượng, vừa lúc có thể xuyên thấu qua cửa sổ thượng thức bên ngoài đình viện. Đợi đến hai người ngồi xuống, liền có m ặ c hòa phục thị nữ chậm rãi đi vào đến, vì hai người dùng truyền thống Nhật Bản trà nghệ pha hai ly trà sau, mới chậm rãi lui đi ra ngoài. Không biết La Tiên Sinh. lần này đại biểu quý công ty tiến đến đến cùng có cái gì hợp tác công việc cần thương lượng phù gì ạ kỳ nọ không có động trên bàn chén trà hai mắt tầm mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trần ương phù gì tiên sinh đối với này hẳn là tối rõ ràng bất quá đi đối mặt p h j gì ạ kỳ nọ ánh mắt trần ương từ chối cho ý kiến ha ha là tiên sinh nói đùa ta cũng không phải phật tổ như thế nào có thể rõ ràng quý công ty mục đích ánh mắt lóe ra dưới phù gì ạ kỳ nọ nói sang chuyện khác nói quý công ty làm gần nhất toàn cầu tối nổi tiếng công ty bị nhân thật sự là không biết tổ mộ có cái gì có thể cùng quý công ty hợp tác tài nguyên Phù gì ạ kỳ nọ lời này nói liền có chút khoa trương. Gần nhất toàn cầu đệ nhất n h ậ t từ không thể nghi ngờ là NRMF NG -E siêu cấp vi khuẩn. Án giờ dịch tuy rằng là duy nhất có thể đối kháng n r m r -E siêu cấp vi khuẩn chất kháng sinh nghiên phát công ty, nhưng muốn nói trên đời nổi tiếng hiện nhiên là không có khả năng. Đại đa số quần chúng đối với này chút căn bản không thèm để ý, cũng không lý giải. Chỉ cần biết nước ngoài một nhà công ty khai phá chất kháng sinh có thể cứu mạng là có thể. Nhưng muốn nói án giờ gì không nổi danh cũng là không hợp lý. Ít nhất tại các quốc gia chính phủ cùng với y d ư ợ giới. này ra công ty đích xác nổi bật phủ qua sở hữu lũng đoạn đại hình k hóa thuốc bác sĩ chưa xong còn tiếp chương 333, b à n bạc hạ trung quốc có câu nạn nữ g tên là người khôn không nói chuyện m p mờ t r ầ n ương nâng trung trà lên thổi một hơi c h ầ m rãi thưởng thức dưới phủ gì tiên sinh rõ ràng biết ta nói là có ý tứ gì vì sao phải giả ngu sung l ă n g nói rõ đi phương nghiệp có phải hay không tại các ngươi trong tay lời này vừa ra phủ dĩ bùi g ù i nói nguyên lai like là lần này sự ai không dối gạt la tiên sinh ta nghe được quý công ty phương tiên sinh mất tích sau cũng rất là nôn nóng nhưng ta tưởng La Tiên Sinh là hiểu lầm, Phương Tiên Sinh mất tích một chuyện cùng chúng ta tuyệt không quan hệ. Ta minh bạch La Tiên Sinh không phải thực tin tưởng, cũng biết chúng ta quả thật đi tìm Phương Tiên Sinh. p h u gì ạ kỳ nọ ngược lại là thực thản nhiên, đổ đầu tử như vậy đem tiền nhân hậu quả nói ra. Bất quá chúng ta tổ mộ chỉ là một giật dây nhân, cùng Phương Tiên Sinh bàn bạc cũng không phải chúng ta. Úc, Đây là có chuyện gì? Trần ư ơ n n lộ ra kinh ngạc thần sắc, Phương Tiên Sinh tựa hồ cùng Sủ m Mỹ tổ mộ chế dược có chút hiểu lầm, cho nên ta liền tưởng giật dây giải hòa một chút sáu. Phụ gì ạ ký nọ tiết n ố i nói chỉ là phương tiên sinh giống như không có lý giải đến chúng ta thiện ý cự tuyệt chúng ta giải hòa. Sumitomo chế dược 6 t r ầ n ư ơ n g thần sắc vừa động. Sumitomo chế dược tại Nhật Bản cũng là số một số hai chế dược sĩ nghiệp lớn trên quốc tế cũng là tiền 50 quốc tế dược sĩ công ty nhưng chỉ là điều này có lẽ còn không đáng giá trần ư ơ n g chú ý nhưng mà Sumitomo chế dược này ra dược sĩ chỉ là một khổng lồ tập đoàn cấp dưới một nhà công ty mà thôi tên là Sumitomo tập đoàn thế lực to lớn là Nhật Bản tối cổ lão sĩ nghiệp tập đoàn chi nhất. đã là có được hơn 400 năm lịch sử gia tộc tại Việt. Nay cổ lão Nhật Bản tại Việt, trước hết là do s ù m ỉ Tổ mộ Mạ xạ Tổ mộ Vu 1.585 năm đến 1.652 năm tại kinh đô khởi đầu phú sĩ ốc điểm lành mà đến. Sau này trải qua Minh trị duy tân hỗn loạn thời kỳ sau, tiến cử nước ngoài kỹ thuật cùng máy móc sinh sản, không ngừng phát triển lớn mạnh đồng thời. Đề cập máy móc công nghiệp, than đá công nghiệp, dây điện chế tạo nghiệp, lâm nghiệp đẳng tương quan nghề. Cho tới bây giờ, Sụmỉ Tổ mộ tập đoàn có được hơn 20 gia xí nghiệp, trong đó nổi danh nhất cũng có đủ thực lực liền là Sụmỉ Tổ ngô ngân hàng. Sủ mì tổ mổ kim trúc công nghiệp, sủ mì tổ mổ hóa học tam gia xí nghiệp, cùng với hiện nay sủ mì tổ mổ thương sự, sủ mì tổ mổ điện khí công nghiệp, nhật bản điện khí tam gia công ty. n a y quái vật lớn có được tài chính cùng thực lực, đừng nói là hiện tại ả d d ị ì liền tính là lao phở đối mặt này tại việt, cũng phải cam bái hạ phong không đáng giá nhất tới, cũng khó trách trần ư ơ n g n h u mày. p h ù gì tiên sinh là sủ mì tổ mổ chế dược có cái gì quan hệ? Trần ư ơ n g phảng phất không có nghe được phụ gì ả k nọ dối trá chi ý, mày tùy theo ra ra, phát ra tiếng hỏi. Nội tử chính là sủ mì tổ mổ chế dược xã trưởng. Phu di a k i nọ cười tủm tỉm nói, nguyên lai like như vậy. Trần Dương gật gật đầu như vậy khiến cho quý phu nhân đi ra cùng ta bàn bạc đi. Nói vừa xong, Trần Dương tầm mắt chế t đi, chuyển hướng Phu di a kỳ nọ phía sau cửa trượt. Phu di a k i nọ biến sắc, khó có thể tin tưởng nhìn về phía Trần Dương. Hắn như thế nào biết chính mình thê tử liền tại cửa trượt mặt sau, hắn t ọ a n h ư vậy gần, có thể tin tưởng không có một kia tiếng vang phát ra đến. Là tiên sinh ngài hảo. Liên tại Trần ư ơ n g vừa dứt lời, cửa trượt chợt kéo ra, lộ ra ngồi x ồ n ở bên trong nữ nhân. Nữ tử niên kỷ ước chừng hơn 30 tuổi. Dung mạo tinh xảo như hoạ, cả người tràn ngập yêu nhã khí chất, chỉ là ngồi s ổ m ở nơi đó, lại cấp nhân đột hiện ra một loại mềm mại đáng yêu cảm giác. Nhưng mà khi nữ nhân thanh em xuất hiện h i trong giọng nói kia cổ hương vị, từng từ giống như ngồi ở hoàng đế bên cạnh mẫu nghi thiên hạ chính cung nương nương, áp bách người không thở nổi. Đây là một tự tin thập phần cường đại nữ nhân. Không biết sao, Trần Dương trong lòng toát ra ý nghĩ này. Lần đầu gặp mặt, chiêu đại không chu toàn còn thỉnh thứ lỗi. Nữ nhân cả người tản mát ra cường đại khí thế, thế nhưng để người trong lúc nhất thời bỏ qua một bên phụ gì ạ k i n ó không tự chủ được nhìn trầm trầm này nữ nhân ngươi chính là Sủ Mi t ổ Mô chế dược xã trưởng Trần Dương biểu tình lạnh nhạt nữ khí thủy trung như nhất phản p h ậ t nữ nhân phát ra khí thế không tồn tại như vậy là ta chính là Sủ Mi t ổ Mô chế dược xã trưởng một xã trưởng xuất khẩu nữ nhân ánh mắt tinh quang c h ợ n lóe tăng thêm nữ khí nữ nhân vừa xuất hiện p h ù gì ạ k ỳ nọ ngược lại không như là gia chủ như vậy ngược lại tránh r a chính mình vị trí cười tủm tỉm khiến nữ nhân ngồi xuống La t i ê n Sinh là đại biểu àn d ị c h tới được sao nữ nhân nhìn thẳng Trần Dương Nói chuyện chi gian không tha người nghi ngờ, không sai. Trần Ương Bình t ĩ n h nói Phương Tiên Sinh mất tích sau, tổng bộ bên kia vẫn thực nôn nóng, phái ta lại đây điều tra lần này sự kiện. Ta minh bạch là Tiên Sinh lần này ý đồ đến. Nữ nhân nói nói, nhưng việc này đích xác cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta sủ mỉ tổ mộ chế dược lại như thế nào không tốt, cũng không khả năng làm ra bắt cóc loại này trái pháp luật sự tình đi ra. Trái pháp luật. Muốn nói này chủ tài việt sẽ không làm cái gì trái pháp luật sự tình, Trần Ương tự nhiên sẽ không tin tưởng. Nhưng chính như nữ nhân theo như lời như vậy. s ú mĩ tổ mổ chế dược như thế nào cũng là quốc tế dược sĩ bắt cóc nước ngoài một nhà công ty cao tầng loại chuyện này đích xác khả năng không lớn làm được. Trọng yếu nhất là như vậy bắt cóc đối với s ú mĩ tổ mổ chế dược lại có cái gì ưu việt đâu? Lấy phương nghiệp đến uy hiếp h ạ n giờ d p Không có như vậy n g â y t h ơ nhân án giờ d ị p cũng không khả năng bởi vì còn tin mà thỏa hiệp. Huống hồ một khi loại chuyện này sáng tỏ, s ú mĩ tổ mổ chế dược trừ phi là không tưởng tại y dược giới h u n đi xuống và không quả quyết sẽ không làm loại này cật lực bất thảo hảo chi sự. là lấy vừa nghe đến phụ gì ạ kỳ nọ nó nói ra s ù mịt ổ m ộ chế dược thời điểm trần ư ơ n g hoài nghi liền vứt bỏ vài phần chúng ta s ù mịt ổ mổ chế dược là rất tưởng cùng quý công ty hợp tác đáng tiếc phương tiên sinh tại phía trước bàn bạc chúng giống như thực không hài lòng chúng ta đề xuất điều kiện cho nên sự tình cũng không chi nữ nhân mỉm cười sinh ý bất thành hữu nghị trường tồn nếu sinh ý bàn bạc bất thành chúng ta liền làm ra loại này xấu xa sự như vậy chúng ta s ù mịt ổ m ộ tập đoàn cũng không khả năng phát triển đến bây giờ tình trạng này ân có lẽ là ta hiểu lầm Trần Dương đung nhiên đứng dậy chuyện này khả năng thật sự cùng các ngươi không có quan hệ, xin lỗi, ta trước cáo tử. Nói xong, Trần Dương không cho p h ù gì ạ kỳ nọ cùng nữ nhân đáp lời thời gian, trực tiếp đi ra ngoài. p h ù gì ạ kỳ nọ vội vàng đứng dậy đưa tiễn. Một lát sau nhi, p h ù gì ạ kỳ nọ bước chậm trở về, hiện nhiên đã là đem nhân cho đưa đi. Người thấy thế nào? Nữ nhân còn ngồi ở tại chỗ, biểu tình y ê n tĩnh, giống như đang hỏi một bé nhỏ không đáng kể vấn đề như vậy Thực không đơn giản. p h gì a kỳ nọ chậm rãi nói cái kia la húc, không biết ngươi phát hiện không có, nhìn đến của ngươi thời điểm 6 hắn cảm xúc không có một chút biến hoa xấu hơn nữa đáng sợ nhất là này vẫn là người đầu tiên biết chúng ta sau còn có người ngồi ở chỗ kia nếu này đó còn có thể nói là hắn lỗ t h a i sâu sắc mà nói như vậy hắn nói chuyện ngữ khí thủy trung chưa từng biết qua nghĩ nghĩ phụ gì ạ kỳ nọ bổ sung nói vừa rồi đi ra thời điểm ta phát hiện hắn đi đường tư thế thực cổ u á i trước sau c ư ớ c bộ khoảng thời gian giống như từ đầu tới đuôi đều là giống nhau nữ nhân cười cười p h ả n phất tại khen ngợi phụ gì ạ kỳ nọ d ư ờ n g như của ngươi quan sát thực không sai cái kia nam nhân thực đáng sợ luôn ngữ đến tận đây nữ nhân tươi cười rút đi, trong mắt không hề một tia cảm xúc ta chưa từng có gặp qua một nam nhân sẽ ở nhìn đến của ta thời điểm thờ ơ, lời kiểu này như thế cuồng vọng tự đại, nhưng p h ù g i ạ kỳ nó lại gật gật đầu, p h ả n phất đây là cái gì đương nhiên sự tình như vậy, phái những người này đi giám thị một chút, không muốn khiến hắn chạy ra chúng ta tầm nhìn, có này tất yếu sao? nghe được nữ nhân phân phó, p h ù g i ạ kỳ nọ do dự, đây là mặt trên ý tứ, nữ nhân vươn tay cuộn lên chính mình thanh thi, m à không chút thay đổi nói hẳn d dịu u ậ t khởi thật sự là có điểm bất đồng tầm thường, này r a công ty lai lịch cũng thực thần bí. Hình như là trong một đêm bĩnh đi ra dường như không chỉ là Mỹ Quốc chính phủ, liên kia vài láo bài tài việt cũng tại quan vọng. á n giờ dịt cứ việc không có đưa ra thị trường công bố tài báo, nhưng căn cứ đơn giản phân tích, liên có thể được ra á n giờ dịt dựa vào kiểu mới chất kháng sinh, đạt được hàng loạt quốc gia chính sách duy trì, đồng thời thu hoạch cực ngạch lợi nhuận. Có thể nói, lần này thổi quét toàn cầu siêu cấp vi khuẩn khiến rất nhiều quốc gia cùng xí nghiệp công ty tổn thất thảm trọng, không thiếu công ty thậm chí trực tiếp phá sản. So không năm thế giới tài chính nguy cơ còn muốn khủng bố một bậc. Tại đây trưởng không ngờ có thể trốn phóng b a Ngược lại là một nhà phía trước không tiếng tăm tiểu công ty, giống như Lưu Tinh như vậy đột nhiên xuất hiện, nháy mắt dựa vào k i ể u mới c h ấ c kháng sinh tranh thủ tuyệt bút để người đỏ mắt lợi nhuận. Đừng nói kia vài chế dược xí nghiệp, liền tính là không tưởng làm lão bại tại h i ệ t Cũng thập phần đỏ mắt ản g d ờ d ị t lần này kỳ ngộ. Trên thế giới này có như vậy hảo kỳ ngộ sao? Có như vậy xảo kỳ ngộ sao? Hoài nghi có lẽ chỉ là nguyên nhân một bộ phận, nhưng mắt thèm kia mấy trăm ức độ lã lợi ích bánh ngọn, lại khiến rất nhiều người muốn động thủ. Bất quá chính như phía trước phủ gì hạ kỳ nọ theo như lời như vậy. chuyện này bọn họ xù mì tổ mộ đích xác không có tham dự chỉ là lợi dụng tại bản địa lực lượng giúp đỡ mà thôi nếu phương nghiệp không tính toán cùng bọn họ xù mì tổ mộ hợp tác như vậy dựa vào loại này phương pháp bồi thường dưới tổ thất kỳ thật cũng coi như không sai lại nói tiếp ta cũng có chút kỳ quái p h u gì a kỳ nỏ nghi hoặc nói bắt cóc cái kia phương nghiệp có tác dụng gì sao dùng con tin đ ế n uy hiếp một nhà công ty thỏa hiệp là không có khả năng đi cái kia phương nghiệp cũng không phải ản dở dịt lá bản bọn họ là tưởng phá hủy ản dở dịt ta xấu nữ nhân chỉ nói này một câu l i ề n không có tiếp tục xâm nhập đi xuống sáu sáu đi ra trạch viện trần lương ngồi trên chờ ở ngoài cửa xe đoàn xe chậm rãi rời đi lái lên đường b ấ t thế nào rẽ nọ bi ạ hiếu kỳ nói trần lương trầm ngâm nói khó mà nói khó mà nói rẽ nọ bi ạ khó hiểu dựa theo lẽ thường đến nói s ụ m bị tổ m ộ chế dược là không có khả năng bắt cóc phương nghiệp bởi vì này dạng làm đối với bọn họ không có bao nhiêu lớn ưu việt s á trần lương nhất đ ố n bông bật cười chính mình còn chưa cùng rẽ nọ bi ạ nói rõ ràng tiền nhân hậu quả đâu vì thế trước đem sự tình trải qua thoáng nói một lần, mới rồi nói tiếp thế nhưng ta cảm giác bọn họ có điều d ấ u diếm. Trần u ư ơ n nhớ lại vừa rồi một màn, tuy rằng cái kia xã trưởng nói chuyện nhìn thẳng hắn ánh mắt, có vẻ nghiêm túc thành khẩn, giống như không có cái gì vấn đề, có thể nói ra những lời này thời điểm, nàng có lẽ cũng chưa nhận thấy được chính mình tâm dẫn t h o a n g có điểm nhanh hơn. Nhân nói r ồ i có thể luyện tập đến mặt không đổi sắc, nhưng muốn khống chế tâm dẫn không vì thế làm ra nửa điểm thay đổi, kia không phải nhân loại có thể đạt tới trình độ. chương 3 3 t r ư n xâm nhập thượng kia kế tiếp làm sao được? Rẽ nọ bị á hỏi. về trước khách sạn đi. Trần ư ơ n g miết cảm như có đam chiêu, được đến Trần ư ơ n g phân phó, đoàn xe lập tức ra tốc sử hướng khách sạn bên trong. 6. 6. Đinh Ốc trưởng quan, ngươi tỉnh, kiểm tra hạ bộ phòng. Trần ư ơ n g mới từ phòng tắm bên trong đi ra, liền cảm giác được tay phải từ yên lặng trung thức tỉnh lại đây. Nô, no. ngươi như vậy đột nhiên tỉnh lại s hay không quan trọng. Trần ư ơ n g đề cao cảnh giác, nếu là gì c h ủ n g ký t ố c thể liền tại phụ cận, kia tay phải thức tỉnh thế tất sẽ đưa tới một hồi đại chiến. Tay phải nói yên tâm, không cảm giác được dị thường, hẳn là không ở phụ cận. vậy là tốt rồi trần ư ơ n g nhẹ nhàng thở ra hắn khả thật sự là không tưởng lại đối mặt dị c h ủ n g ký t ố c thể lần trước hắn có cơ hội nhân cơ hội trốn thoát điệu không có nghĩa là lại gặp gỡ còn có thể có cơ hội này đúng còn chưa hỏi ngươi đây là cái gì địa phương tay phải ở trong căn hộ kéo dài dạo qua một vòng đã nhận ra không thích hợp trần đương vu v ô đầu tay phải vẫn yên lặng ở trên phi cơ là đột nhiên tỉnh lại không biết chuyện này cũng là thực bình thường lập tức đem sự tình trải qua toàn bộ chi tiết nói cho tay phải nói cách khác ngươi còn muốn lưu lại nhật bản tìm kiếm của ngươi cái kia thủ hạ Tay phải bất mãn nói chúng ta tất yếu mau ly khai nơi này, bằng không tại đây tiểu địa phương có rất đại tỷ lệ gặp được của ta đồng loại. Tiểu địa phương, Trần Lương cười khổ Nhật Bản cũng không có như vậy tiểu đi s u Hảo, ta biết, ta sẽ mau ly khai Nhật Bản. Phương nghiệp cố nhiên là hắn phía dưới trọng yếu nhân tài, nhưng sự tình đa biến, hiện nay giống như tay phải theo như lời, vì để người v à o nhất, tốt nhất vẫn là mau ly khai Nhật Bản. Nghĩ đến đảng dị c h ủ n g ký t ố c thể còn lại vài cái cấu kiện để tụ nơi này thời điểm, thế tất sẽ đ ố i Nhật Bản triển khai đại diện tích thì v i ở lại chỗ này khẳng định rất là nguy hiểm. Nếu ngươi hoài nghi nhân loại kia đối với ngươi nói dối, tay phải nghĩ nghĩ, lãnh đạo nói vậy ngươi làm gì vô nghĩa, trực tiếp đem nàng bắt lại khảo v ấ n không phải có thể, trực tiếp bắt lại, trần ư ơ n g sửng sốt, lập tức n ế u mày làm như vậy không tốt đi, nếu chỉ là hoài nghi liền đi bắt người, như vậy liền toàn lộn s ộ n ký túc thể, từ kết cấu thân thể đến nói, nghiêm khắc trên ý nghĩa đến nói ngươi đã không xem như nhân loại, tay phải nói vì cái gì người còn muốn dùng chính mình nhân loại ánh mắt nhìn vấn đề, chúng ta hiện tại đích xác nhỏ yếu, không thể gợi ra nhân loại xã hội quá nhiều chú ý. nhưng này tuyệt không ý nghĩa chúng ta liền cần chân tay có c ó n g tuần hoàn các ngươi nhân loại quy tắc làm việc đối với chúng ta còn có cái gì ý nghĩa sao? Huống chi liền như các ngươi nhân loại theo như lời không có chứng cứ biết rõ là ngươi làm bọn họ có thể bắt ngươi làm sao được? Huống hồ ta không cho rằng kia nhân loại có thể hoài nghi đến ngươi trên đầu đến tay phải này một phiên không khách khí giáo dục trần ư ơ n g trầm mặc không nói gì ý niệm ở trong đầu chuyển vài cái ngược lại là tán thành tay phải quan niệm đinh úc trường quan ngươi nói không sai quả thật là ta quan niệm t r ó i buộc ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trần Uyên thì Thảo tự nói giao sắt chặt đầy rối, ngược lại không ngược lại là một hảo thủ đoạn. Đồng tình tay phải này thuyết pháp, Trần ư ơ n n tuyệt không k h ắ c người. Lập tức làm tốt chuẩn bị, đợi đến ban đêm hàng lâm, liền lặng yên không một tiếng động tránh đi khách sạn theo dõi, hướng tới phủ d ì gia chạy đi. Phủ Dị gia tọa lạc tại ngoại ô vùng núi, Bàng Sơn Y Thủy hoàn cảnh tuyệt đẹp, chỉ là đường trưởng một điểm, có xe cũng phải lái hơn nửa giờ. Nhưng đối với Trần Uyên mà nói, tại đây c h ù xe cộ lưu lượng cực nhỏ trên đường, hắn tốc độ ngược lại có thể phát huy lớn nhất cực hạn, không đến hơn 10 phút liền đến tòa nhà bên ngoài. Ban ngày vào thời điểm. Trần ư ơ n g liền có thể nhận thấy được này tòa tòa nhà c h u n g đi qua đi lại ẩn tàng rất nhiều bảo tiêu, bảo hộ cực kỳ nghiêm mật. Đáng tiếc này đó người thường tiêu chuẩn bảo tiêu đối với Trần ư ơ n g đến nói như không có gì, tùy ý khiêu dược tượng 5 m é t rất cao từ đây lẳng lặng trên cao nhìn xuống nhìn cả tòa trại viện. Nay tòa trại viện lịch sử dài lâu, diện tích chỉ sợ vượt qua trên vạn bình phương, liếc mắt nhìn t r o n g qua, trừ đèn sáng địa phương bên ngoài, còn lại tối đen phòng ốc còn không biết có bao nhiêu. Trần ư ơ n g chậm rãi hô hấp một hơi, một cấp siêu tần trận mở ra, ngay lập tức chi gian lấy hắn làm trung tâm. phạm vi trên trăm mét trong phạm vi các loại thanh âm tin tức dai trốn không thoát hắn b à n h h a i cách trần lương hơn 10 mét ngoại trên hành lang vài cái thân xuyên màu đen tây trang trắng hán đứng lặng canh giữ ở nơi đó hai mắt thường thường liền quét về phía bốn phía có vẻ cực kỳ cảnh giác lại càng không được là mới đứng ở trên tường trong chốc lát trần lương liền nhìn đến mấy bảo tiêu lính hai đầu đại cầu đi tới càng không ngừng trên mặt đất người tới người lui như vậy cảnh r ấ c s á u có cái gì nhận không ra người sự tình sao trần ư ơ n g sơ cảm cảm giác loại trình độ này cảnh vệ lực lượng đối với một tuân thủ pháp luật thương nhân đ n nói có phải hay không quá mức khẩn trương chút? Được rồi, Trần Dương cũng không lớn cho rằng cái kia phụ gì ạ kỳ nọ cùng hắn t h ê t ử xã trưởng sẽ là cái gì tuân thủ pháp luật thương nhân. h ô sáu. Một trận gió lạnh suy phất mà qua, trên trời mây đen che nguyệt, càng thêm tối đen. Bất quá là một lát thời gian, cư nhiên phiu ê lên lạnh lẽo thấu xương mau mau mưa phủ đến. Bóng đêm vốn là hố nám, lần này đổ mưa đêm, liền nơi nơi đều làm ô n g mông ngông lung lung hơi nước, không chỉ để người cảm thấy một tia rét lạnh, còn lập tức che lấp nhân tầm mắt, có thể thấy được phạm vi không đến 6 7 mét. Thời tiết như vậy đột nhiên biến hóa. rất nhiều còn tại tuần tra bảo tiêu cảnh vệ nắm hai điều đại cầu từ nơi này rời đi liên canh dự ở trên hành lang bảo tiêu cũng rụt rụt cổ, hướng bên trong lùi bước một bước. vẫn khí như vậy hảo sao sáu, trần đương mặt không chút thay đổi, nhẹ nhàng một điểm nhân dĩ nhiên nhảy vọt ra đi, trực tiếp tại ốc trên đầu buôn tàu lên. hắn hiện tại đều có thể ở cao lầu bên ngoài trên kính cường lực bút đầu, h ư ớ n g chi là này trung nhà cũ ốc đầu đi lại lên dứt khoát giống như một chỉ đại miêu, lặng yên vô thanh không có phát ra đình điểm tiếng v a n g động tĩnh. đi đến ban ngày trong trí nhớ phòng ở, nhìn phía dưới không người gác, trần đương đi xuống n y dự. nhẹ nhàng dừng ở sân bên trong, không có nhân, tự nhiên không có nhân, nơi này hiện nhiên chỉ là dùng đến chiêu đái khách nhân sở hữu. Đại buổi tối kia hai người khẳng định sẽ không ở trong này, thậm chí nói không chừng cái kia xã trưởng hoặc là phụ dì đều khả năng sẽ không tại đây tòa trại viện. Chung quy khai như vậy nhất đại gia công ty, tất nhiên sẽ có rất nhiều công tác cùng xã giao, buổi tối không trở lại cũng là đương nhiên. Nếu vận khí không tốt, Trần Dương khả năng liền như vậy uổng công một chuyến. Không có đi ý đồ c h ả o một người đến hỏi, Trần Dương lại phản hồi nóc nhà, ở trong đầu phát thảo ra một bức bản đồ địa hình. mỗi đến một phòng ở liền lặng lẽ nghe một chút, nếu là bên trong có người, liền dừng chân cẩn thận nghe có phải hay không cái kia nữ nhân xã trưởng cùng phụ g ì giống như quỷ mỹ như vậy, mặc dù là tối đen bóng đêm cùng băng lánh mưa phùn cũng vô pháp ngăn cản trần lương, nhất lùi nhảy dựng, ở sau người lưu lại một đạo tàn ảnh, đạo mắt liền bị vây hơn 10 mét có hơn, nhất lưu khói đen dường như g i ò xét nửa chạy viện, trần ư ơ n g đống nhiên dừng chân, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, tìm đến, l i ê n tại hắn rơi chân gian nhà này nội, trần lương nghe được ban ngày khi phụ dì cùng cái kia nữ nhân thanh âm. Bất quá ngoài cửa thực xuôi đứng hai H Y Bảo Tiêu, một khác không rời canh giữ ở nơi đó, lạnh lùng ánh mắt đem chúng quanh sở hữu hoàn cảnh thu hết đáy mắt. Rất tốt x ấ u Thấp giọng nói một câu, Trần Dương bỗng nhiên đổi chiều đi xuống, hai tay tật tốc vươn ra, đột nhiên k h ấ u tại hai H Y Bảo Tiêu cổ chỗ h ế t h ầ u năm ngón tay khép lại sở. Giang giác sáu, cốt cách đoạn liệt giòn vang cơ hồ vùi lấp tại tiếng mưa rơi dưới, hai Bảo Tiêu che chính mình h ế t h ầ u khó có thể tin tưởng trong ánh mắt, tràn ngập không cam tâm. Nay hai tráng hán đều là thân cao thể t r á n g cao lớn và bỡ, tại Á Châu nhân trung như vậy hình thể rất là hiếm thấy. có điểm như là đánh bóng rổ tuyển thủ như vậy trăm hơn 80 cân thể trọng người bình thường đều khả năng ôm không đứng dậy nhưng mà Trần ư ơ n g đổi chiều tại bên trên mái hiên hai tay hơi hơi nhấc tới liền đơn giản như vậy giam hai người cổ ngạnh sinh sinh từ trên mặt đất nhấc lên theo sau thật cẩn thận đem hai người thi thể đặt ở nóc nhà Trần ư ơ n g lúc này mới nhảy xuống ngày mai ngươi liền không muốn đi công ty đi ta ra ra chỗ đó một chuyến hắn có chút việc tìm ngươi phong ốc cửa trượt bên trong ban g à y cái kia nữ nhân xã trưởng còn tại nhẹ giọng thầm thì nói chuyện Ân ta biết kia liền như vậy g i ô cô Ngươi cũng sớm điểm nghỉ n g ơ i đi. Phu gì ạ Kỳ nọ vừa rất lời, cửa trượt cư nhiên liền bị nhân từ bên ngoài kéo ra. Sao thế này? Phu gì ạ Kỳ nọ rất là bất mãn, lấy ra hạ cư nhiên dám không nghe phân phó liền kéo ra chủ nhân đại môn. Ai dám như vậy không thủ q u ý củ? Phu gì xã trưởng xem ra thực không chào đón ta. À? Nhẹ nhàng một câu, lại khiến ngồi ở bên trong hai người thần sắc biến đổi. Nhất tề đem đầu chuyển qua. Quả nhiên tại cổng lớn, ban ngày chứng kiến đến cái kia ản giờ d t đại biểu, liền như vậy phụ hai tay đứng ở cửa. Hắn là vào bằng cách nào? Cửa bảo tiêu đâu? Trong nay mắt. f u j i A Kỳ Nọ trong đầu hiện ra các loại ý niệm, đều đánh không lại giờ phút này trong đầu run động. Ngươi, ngươi là vào bằng cách nào? Cuối cùng, f u j i A k i Nọ áp lực hạ tâm trung run g động, trầm giọng hỏi. Đối mặt không lường được lượng địch nhân, đầu tiên muốn làm chính là lãnh tĩnh, sau đó lại tìm kiếm cơ hội. Đây là Phù Di A Kỳ Nọ vẫn làm, cũng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn mực. đương nhiên là đi vào đến. Trần Dương còn có tâm tình mở vui đùa. Ngươi sáu. p h i A k i Nọ lạnh lùng nói ngươi này là phi pháp xâm nhập tư nhân trại viện, tin hay không ta lập tức báo nguy bắt ngươi. Có thể a. xin cứ tự nhiên. Trần ư ơ n g làm thỉnh thủ thế, tựa hồ đối phủ g ì ạ k ỷ nọ uy hiếp cũng không để ý, trực tiếp đem tầm mắt chuyển hướng về phía không nói một lời cái kia nữ nhân. Từ ban sơ nhìn thấy Trần ư ơ n g lúc s ư n g suốt, đến lập tức chấn định x u ố n g dưới. Này tuy rằng là nữ nhân, lại muốn so bên cạnh phủ g ì ạ k ỷ nọ ưu tú rất nhiều, cũng khó trách có thể dựa vào một nữ nhân chi thần. Ngồi xuống một nhà k h ó a thuốc bác sĩ xã trưởng vị trí, không có quan h â n bản lĩnh đây chính là không được. Sumi To m u nữ sĩ, ban ngày từ biệt, lâu rồi không gặp vẫn khỏe chứ. đã c h a xét dưới tư liệu Trần ư ơ n g liền như thế tùy ý đi vào phòng nội. giống như đem nơi này trở thành chính mình ra, không khách khi đứng ở hai người trước người, trên cao nhìn xuống nhìn hai người. La Tiên Sinh, ta Trượng Phu nói lời nói cũng không phải là tại uy hiếp ngươi. s u m i Tô m o Dại Cổ Thản nhiên nói. Chương 335, xâm nhập, hạ. Chỉ cần chúng ta hiện tại quát to một tiếng, La Tiên Sinh ngươi liền đi không được. So với phù gì ạ kỳ nọ uy hiếp, s u m i t o m o Dại Cổ loại này mặt không chút thay đổi dường như uy hiếp thủ đoạn, giống như sẽ càng để người cảm thấy kinh hoàng cùng trong đó cường độ. Đáng tiếc, s u m i t o Mộ d ạ đối mặt là Trần Lương. Loại trình độ này uy hiếp nếu là có thể đối c h ầ n ư ơ n g hữu hiệu, đó mới là tên là thiên phương Giả đảm. Đi không được. t r ầ n ư ơ n g khoanh tay nhìn xuống hai người, bình tĩnh dị thường hai vị vẫn là lo lắng một chút chính mình đi. Ta nếu có thể đi đến nơi này, liền tự nhiên không tất lo lắng hay không có thể đi ra ngoài vấn đề. t r ầ n ư ơ n g như thế đạm tĩnh bộ dáng, p h u gì ạ kỳ n ộ nhịn không được đồng tử co dụ lại, trong lòng bắt đầu cân nhắc này trên thân n a m nhân, có phải hay không mang theo cái gì vũ khí. Nghĩ đến cũng là, nếu như trên người không có mang theo chí mạng vũ khí, hắn dám như vậy xâm nhập nhà mình phòng vệ sâm nghiêm tòa nhà sao? đó chính là tìm chết, lại liên tưởng đến không có động tĩnh bảo tiêu, phù gì h k i nọ rốt cuộc quyết định vẫn là trước không cần quá mức lô m ã n g vi diệu, bằng không đợi này dư bảo tiêu lại đây, nói không chừng cũng chỉ có năng lực vì chính mình cùng gia cô nhặt xác, như vậy cho dù đem trước mắt này nam nhân bắt lấy thì có thể thế nào? người sáu muốn cái gì? Fuji a k i nọ hỏi, ta muốn cái gì? hai vị còn không rõ ràng sao? t r ầ n ư ơ n g thân thể chưa động chỉ cần đem phương nghiệp giao ra đây, các ngươi hôm nay buổi tối là có thể s sống, đơn giản một sống tự. để lộ ra không gì sánh kịp tin tưởng, không nói phủ gì ạ kỳ nọ sắc mặt kỳ biến, ngay cả lẳng lặng ngồi sồn tại bàn biên su mì tổ mồ d à i ô cổ cũng ngẩng đầu kinh ngạc một chút. La t i ê n sinh ý tứ này ta không hiểu. Phủ gì ạ kỳ nọ miễn cưỡng chấn định xuống dưới ban ngày ta cùng nội tử đã nói qua, chuyện này cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cũng không có ích lợi đ u cầu đến bắt cóc Phương t i ê n sinh, lại càng sẽ không đi làm loại này không có đạo nghĩa trái pháp luật sự tình. Trung quốc có câu nạn nữ, ta tưởng hai vị hẳn là cũng nghe nói qua. Trần ư ơ n g k h o miệng phát thảo ra một tia cười lạnh, lộ ra trắng non răng n a n h phản phất giữa đêm khuya che giấu lao hổ răng nhọn tên là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ giả như hai vị cố ý như thế ta cũng chỉ vô cùng khách khí đợi đã ta hiểu được s ú m m tổ mồ d ạ ổ cổ đột nhiên mở miệng ngăn lại p h ủ g i ạ kỳ nọ muốn nói lời nói ta biết là tiên sinh quyết tâm ta có thể đem phương tiên sinh hạ lạc nói cho cho ngươi Dạ a c ổ ngươi xấu đối mặt s ú m m tổ mồ d ạ ổ cổ này lời nói t r ư ớ c hết giật mình không phải trần lương mà là nữ nhân đối diện p h ủ g i ạ kỳ nọ lắc đầu s ú bỉ tổ mồ ra ổ cổ nói là tiên sinh đã rất rõ ràng, chúng ta không có tất yếu d ấ u g i ế m đi xuống, như vậy đối song phương đều không hảo. Bất quá ta muốn biết, chúng ta nói ra phương tiên sinh hạ là sao, la tiên sinh hay không sẽ tuân thủ chính mình lời hứa? Đương nhiên. Trần ư ơ n g mỉm cười nói ta vẫn đều là một tuân thủ lời hứa nhân. Kia liền hảo. Ta tin tưởng Trần Tiên sinh nói lời nói. Nói xong, s ú bỉ tổ mồ ra ổ cổ từ ngồi s ổ m tư thế đứng lên, cung kính không lưng nói là tiên sinh, xin theo ta đến. Trực tiếp kéo ra cửa t r ư ợ t s b ị tổ m ộ ra ổ cổ cư nhiên liền như vậy mặc kệ Trần ư ơ n g đi ra ngoài. Phù gì a kỳ nọ trong lòng một chút k h ẩ n t r ư n g lên, thật cẩn thận nhìn chằm chằm trần ư ơ n g biểu tình, sợ hắn đ ộ g nhiên móc ra vũ khí. Nói không chính xác đi ra ngoài, nhưng khiến phù gì a kỳ nọ may mắn là trần ư ơ n g sắc mặt chưa thêm biến hóa, giống như đối x ú m ỉ t ổ m ồ i ờ ổ c ổ mà nói tin như vậy, xoay người theo sát sau đó, thế nhưng không để ý sau lưng phù gì ạ kỳ nọ. Cơ hội tốt, đại hảo cơ hội. p h u gì a kỳ nọ vui mừng quá đỗi, nếu là thừa dịp d i ổ c ổ đem này nam nhân dẫn dắt rời đi, hắn chỉ cần kêu một tiếng. liền có thể đưa tới bảo tiêu đem này tự đại ra hỏa đoàn đoàn vây quanh, tuyệt đối gọi hắn như vậy chạy không được, không được, làm như vậy mà nói, kia liền trí ra ổ cổ ở trong nguy hiểm, quỷ biết hắn gọi nhân tới được thời điểm, hay không sẽ khiến cái kia nam nhân b í quá hóa liều giết chết giải ổ cổ. nghĩ đến này dạng khả năng tính, phụ di hạ kỳ nọ một chút d o dự lên, không có xúc động chấp hành chính mình khai trước ý tưởng, nói đến phức tạp, n à y đó ý niệm tại phụ di hạ kỳ nọ trong đầu trong trước mắt, hắn răng nhanh nhất cán, vung tay gọi người ý tưởng, không dám mạo khiến g i ả ổ cổ rơi vào nguy hiểm khả năng. cũng đứng dậy đi theo cái kia nam nhân phía sau. nơi này đã là trạch viện chỗ sâu, chứ ban sơ canh giữ ở ngoài cửa hai bảo tiêu bên ngoài, vì không h á i à y chủ nhân tư mật, liền không có tuần tra cảnh vệ. dĩ vãng như vậy an bài tại phủ gì ạ kỳ nọ ý niệm chung là đương nhiên sự tình, hiện tại nhưng không khỏi cảm thấy một tia hối hận. sớm biết sẽ như vậy, liền tuyệt đối muốn khiến trạch viện nội từng cái địa phương đều phủ đầy cảnh vệ sáu, ít nhất cũng có thể an bài mấy chỉ đại cầu ở trong này tuần tra. hối hận đồng thời, phủ gì ạ kỳ nọ trong lòng cũng là tức giận, đối bên ngoài tuần tra bảo tiêu m ắ n g to một đám phế vật. thế nhưng khiến một người s ờ s o ạ n tiến vào cũng chưa nhận ra đây là loại nào một đám phế vật chỉ là hiện tại mặc kệ như thế nào tức giận tưởng việc này cũng có chút không làm nên chuyện gì ba người vòng qua hành lang su m i tổ mồ d o i ổ cổ c ư ớ bộ dừng lại xoay người nói la t i ê n sinh thỉnh phương nghiệp liền tại bên trong trần ương không có dậm chân tại chỗ hướng về phía trước mà là đem tầm mắt di động đến su m i tổ mồ d o i ổ cổ trên đầu không chút để ý hỏi đúng vậy phương tiên sinh liền tại bên trong su m i t o mồ dại ổ c gật gật đầu khẳng định nói trần ương phía sau phụ gì k nọ sửng sốt cái kia người Trung Quốc phương nghiệp ở bên trong, điều này sao có thể 6 u Không phải rõ ràng 6 u đúng, hắn phản ứng lại đây, chẳng lẽ nói 6 u vẫn là xù mì tổ mồ xã trưởng trước hết mời đi. Trần ư ơ n g như trước không có t i ế n lên kéo ra đại môn đi vào đi. hảo, xù mì tổ mồ giở ổ cổ vẫn duy trì thành thục nữ nhân quyến rũ tươi cười, nhẹ nhàng vươn tay bắt lấy đại môn, chậm rãi kéo ra. phòng trong tối đen một mảnh, không có ánh đèn dưới căn bản thấy không rõ lắm. xù mì tổ mồ g i cổ trước một bước đi vào, giống như thật là thành tâm thành ý mang theo Trần ư ơ n g lại đây tìm đến phương nghiệp dường như. Trần ư y n g đầy mặt bình tĩnh, cũng theo sát sau đi vào. Hô s á Liên tại Trần ư ơ n g bước vào đi vào lúc, một trận gió lạnh từ phòng trong thổi tới, gọi người không khỏi cổ co rụt lại. Siêu, hai điều h ắ c ảnh bỗng nhiên từ đại môn hai bên thoáng hiện, điện quang thạch hỏa gian, cơ hồ chảo chính là để người trở tay không kịp. Đổi làm thường nhân, cho dù có sở cảnh giác, kia cũng khẳng định là chú ý tới đi ở phía trước xu mỉ tổ mồ giải ổ cổ, nơi nào sẽ lưu ý đến mới bước vào đại môn, hai bên liền có nhân đánh tới, khiến người ta trái tim băng giá nhất là lãnh liệt hàn quang rõ ràng chính là dao kình phong thê lương. đập vào mặt tới, liền như vậy hướng tới Trần ư ơ n g Huyệt Thái Dương ngoan xuyên qua đến, hoàn toàn là một kích cấp lấy nhân tính mệnh thực hiện, không có một chút liều tình ý tứ. đáng tiếc thập phần tiếc lối, Trần ư ơ n g thần sắc đều không có chẳng sợ sinh ra một điểm dao động, hai nào lại đây bóng người tật như gió, mắt thấy trụy liền muốn cắm vào hắn hai bên Huyệt Thái Dương, Trần ư ơ n g lúc này mới ra tay. Sau tới trước, liên tàn ảnh cũng không nhìn thấy, hai đánh lén nhân chỉ cảm thấy thân mình chấn động, trụy còn chưa chân chính cắm vào Trần ư n g Huyệt Thái Dương trung, thế nhưng liền đ ì n h chỉ u ố n dưới, không phải nói cố định u ố n dưới, hơn nữa á u hai người không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm truy này nam nhân này nam nhân sáu thế nhưng chỉ dùng hai căn ngón tay kẹp lấy t r ù y mũi dao liền như thế khiến cao xuyên qua đi t r ù y ngừng lại đây là nhân loại có thể làm được sự tình sao hoảng sợ ánh mắt ném về phía trần ư ơ n g lại thấy vươn ra hai tay trần ư ơ n g giống như chỉ làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình liên đầu cũng chưa thiên lại đây xem các nàng liếc mắt nhìn giống như đương lần này tập kích căn bản không tồn tại như vậy càng thêm đáng sợ sự tình lập tức sinh liền tại hai người đánh lén lâm vào hoảng sợ thời điểm trần ư ơ n g kẹp lấy t y mũi dao ngón tay du lên. một tiếng thanh thủy cách hai thanh t h ù y đột nhiên vỡ tan ra đột nhiên bạo liệt thành từng khối mảnh nhỏ rơi xuống t6 hai người đánh lén ngược lại hấp một ngụm khí lạnh thấy như vậy một màn nào còn có tiếp tục công kích trí niệm chỉ cảm thấy nhân sinh vài thập niên nhận thức bị toàn bộ đảo điên như vậy đầu t r ố n g rỗng một mảnh chỉ ngây ngốc nhìn chính mình trong tay tàn phế truy cả người run rẩy không thôi này hai người đánh lén đều sợ tới mức đầu t r ố n g rỗng quay đầu thấy một màn này s u mì t ổ mồ d à i ổ cổ lần đầu tiên chân chính cảm thấy khiếp sợ vô cùng nhịn không được về sau rút lui vài bước lại không phục phía trước mặt không chút thay đổi s u m i tổ m ộ xã trưởng, không biết này hai vị đến cùng là cái gì ý tứ. Trần ư ơ n g bình tĩnh nói nếu nói là một loại hoang n ê n nghi thức, có tất yếu vận dụng r a o sao? Ta, ta sáu. s u m i tổ m ộ dậy ổ cổ chỉ sợ là có sinh lần đầu tiên ấp ác ấ úng, cư nhiên nhất thời nói không ra lời. Hiện nhiên Trần ư ơ n g biểu hiện triệt để đem nàng cung kinh thất thần. Đúng, s u mì tổ m ộ xã trưởng không phải mới vừa nói, Phương Niệp g h liền ở trong này sao? Không biết ta như thế nào không có thấy. Trần ư ơ n g nhìn quét một vòng, tầm mắt lập tức ngưng tụ tại s u m m i tổ mồ ậ cổ trên người. rõ ràng chỉ là đơn giản nhìn chăm chú, nhưng có vừa rồi sở sinh một màn, s ú m b t o mồ ra ổ cổ cảm thấy một cỗ trầm trọng áp lực, cơ hội để người có điểm không thở nổi, đây chính là đối mặt ra ra thời điểm, đều chưa bao giờ cảm thụ qua, không biết thế nào được, nàng đỗng nhiên cảm giác được, trước mắt này nam tử trên người chỉ sợ đã dính đầy máu tươi, này đáng sợ nam nhân cùng trước kia đối mặt địch nhân đều không giống nhau, một khi nói lao có lợi hắn, hậu quả tuyệt đối là chính mình sợ không thể thừa nhận. Ngươi, ngươi không cần thương tổn dại ổ cổ, p h ì ạ kỳ nọ ở phía sau cứ việc cũng nhìn xem nuốt nước miếng. nhưng nhìn đến chính mình thê tử khả năng sẽ nhận đến tương tổn vẫn là vọt lại đây che ở s u m i tô mồ r ư u cổ phía trước nếu các ngươi còn muốn đùa bỡn loại này hoa chiêu t r ầ n đương vẫn bình tĩnh sắc mặt đống nhiên chầm xuống giống như tình thiên đột nhiên bị mây đen bao phủ như vậy ta phía trước nói cũng không phải là đang nói đùa la thiên sinh xin lỗi lần này ta thật sự minh bạch s u m i t o mồ r ư u cổ đột nhiên quỳ trên mặt đất vui đầu giải thích thỉnh tha thứ ta vừa rồi tiểu tâm tư lần này thỉnh ngài tin tưởng ta ta nhất định đem sự tỉnh từ đầu tới cuối nói cho ngài biết đúng không kia liền bám chặt thời gian đi. t r ầ n ư ơ n g tùy ý nhìn hai mắt chỉ ngây ngốc hai người đánh lén, cư nhiên là hai thân xuyên hòa phục thị nữ, không biết như thế nào từ Sú m ỉ Tổ Mộ d ạ Ổ Cổ c h â đó chiếm được cám chỉ. Từ chân ư ơ n g bước vào này phòng ốc nháy mắt liền triển khai đánh lén. Nếu không phải là chân ư ơ n g người khác chỉ sợ sơ sẩy đại ý dĩ nhiên nuốt hận đương trường. Nay Sú Mĩ Tổ Mộ d ạ Ổ Cổ tâm tư nhưng thật sự đủ cay nghiệt. t r ầ n ư ơ n g ngược lại là không có quá lớn cảm giác, lại như thế nào cay nghiệt tâm tư. v ũ Trần ư ơ n g xem ra cũng cùng tiểu hải tử đánh nhau như vậy. Chương 336 nguyên do. Sú Mĩ Tổ Mộ d ạ Cổ là người thông minh. mắt thấy hai mai phủ cám thủ đều không thể giết chết đối phương, nàng lúc này buông tay còn lại tâm tư, thành thành thật thật đem sự tình tiền nhân hậu quả nói ra. Sú Mị Tổ Mộ rời ổ cụ ra ra, là trước mắt Sú Mị Tổ Mộ tập đoàn phía sau màn trường k h ô n giả, g theo nàng biết, là m ỹ Quốc Phương diện có một thế lực cùng Sú Mị Tổ Mộ tập đoàn cao tầng tiếp xúc, cần bọn họ giúp làm vài sự tình. Kia liền là nguy h i ế p còn tại Nhật Bản bàn bạc công việc, á n giờ d ị c t Bắc m ỹ phân b ộ người phụ trách phương nghiệp, cung cấp một ít phương tiện, không cần tự mình đi độc thủ, liền đổi lấy không thiếu bồi thường hợp tác, này tại s Mị Tổ Mộ tập đoàn cao tầng xem ra. coi như là một bút không sai mua bán, c h u n g quy cùng ở phía trước cùng Phương nghiệp hợp tác bàn bạc tàn biến. Phương nghiệp không khách khí hành vi khiến s ú m ỹ tổ m ộ tập đoàn cao tầng rất là bất mãn, liền biết thời biết thế cung cấp phương tiện lấy s ú m ỹ tổ m ộ tập đoàn tại Nhật Bản thế lực làm loại chuyện này r ứ t c h o á t so Nhật Bản chính phủ còn muốn đến thuận lợi ẩn nấp rất nhiều, cũng dẫn đến Trần Dương phái nhân viên không thể truy tra đi xuống, manh mối toàn bộ bị giấu ở phía sau màn. Đến cùng là cái gì thế lực cho các ngươi s ú mì tổ mổ tập đoàn cũng vô pháp cử tuyệt. Trần Dương phát ra tiếng d hỏi, đó là một nhà đến từ Mỹ Quốc tiến xuất khẩu điện khí mậu dịch công ty. bởi vì trước kia cùng chúng ta su m ỹ tổ m ộ tập đoàn ký kết qua hợp tác hiệp nghị cho nên lần này bọn họ đưa ra yêu cầu tính toán ở trên hợp tác phương án n ợ c bộ chỉ cần chúng ta cung cấp một ít rút cho nên chúng ta không thể cự tuyệt một nhà điện khí m u dịch công ty đưa ra loại này yêu cầu các ngươi liền không cảm giác kỳ quái sao trần lương khép hờ mắt từ chối cho ý kiến thái độ khiến ở đây phủ d ì ạ kỳ nọ trong lòng hoảng loạn su m ỹ tổ m ộ giở ổ cổ trải qua vừa rồi khiếp sợ sau hiện tại dĩ nhiên tỉnh táo lại hoàn giới n g ự khí nói kia ra công ty cũng không đơn giản x u cụ thể tình huống ta không phải thực lý giải nhưng theo ta đoán kia ra công ty có mỹ phương bối cảnh được tha một vòng tròn cư nhiên liền đi vòng đến mỹ phương trên đầu còn có so loại chuyện này càng thêm không nói gì sao không vì thế nhân biết hoạt động ở thế giới này hắc ám phương diện rất nhiều trần đương hơi hơi lắc b ắ c kinh h ã i cẩn thận suy tư một chút ngược lại là tiếp nhận xuống dưới mỹ quốc chính phủ lần này sự kiện sau khẳng định đối ảnh i ờ dịt có điều tâm nghi nhưng ả n giờ dịt dù sao cũng là hải ngoại công ty đồng thời cùng nhiều quốc gia ký kết hiệp nghị không tốt trực tiếp xuống tay huống hồ tại trình tự cùng pháp luật vấn đề thượng ả n g i ở dịt bắc mỹ phân bộ không có đinh điểm vấn đề khiến Mỹ quốc chính phủ cũng tìm không thấy một chút thoát như vậy không có chứng cứ suy đoán chung quy chỉ là suy đoán cứ việc lại như thế nào hoài nghi ẩn giờ ị ì hay không cùng đột nhiên xuất hiện siêu cấp vi khuẩn có điều liên hệ tại được đến tiến thêm một bước chứng cứ phía trước Mỹ quốc chính phủ sẽ không khởi động đối án giờ dị d t điều tra chính t ự như vậy nếu muốn tìm đến chứng cứ mặc kệ lán xạ vẫn là kia có lẽ liền đem đột phá khẩu đặt ở phương nghiệp cùng phùng lập đảng người phụ trách trên người tại Mỹ quốc thời điểm phùng lập an toàn thi t h rất là đúng chỗ vì phòng ngừa ngoài ý muốn khả năng không tốt xuống tay thế nhưng đi đến nhật bản bàn bạc hợp tác công việc phương nghiệp an toàn thi thố bởi vì nhân sinh không q u e n khẳng định sẽ có điều sơ hở địa phương tự nhiên hảo xuống tay rất nhiều bắt góc khảo vấn tìm kiếm manh mối loại này kỹ xảo không phải khủng bố phần tử thủ đoạn bằng v à o mượn vị kỳ tiết lộ bại lộ xuất hiện vấn kiện là có thể nhìn ra kia không thiếu làm loại sự tình này mà kia vài d ấ u ở phía sau màn không có bại lộ đi ra gì đó chỉ sợ càng thêm nghe dợn cả người mỹ h ư ơ n g bối cảnh người nói là suy đoán trần ư ơ n g nói nếu là có được mỹ p h ư ơ n g bối cảnh công ty bắt cóc một người còn cần tìm các ngươi sao? cho nên nói chỉ là cung cấp phương tiện sáu, chúng ta phụ trách đem nhân đưa đến Mỹ Quốc mà thôi. Su Mi t o Mộ d a u Cổ nhìn thoáng qua chính mình Trượng Phu lợi dụng tổ mộ công ty thực phẩm ra công suất khẩu thông đạo. Trần Dương Trầm Ngâm nói như vậy người đâu? đã tiến bước. hôm nay buổi tối 1 1 giờ Trung liền muốn xuất cảng. xin lỗi, khả năng đã không còn kịp rồi. Su Mi t o m o Dậu Cổ xin lỗi nói, hiện tại đã là buổi tối 9 h giờ rơi c h u n g nửa giờ khẳng định không kịp. ta tưởng ngươi hẳn là có biện pháp một chiếc điện thoại đem nhân đuổi về đến đây đi. không được 6. u trên thuyền có kia gia điện khí công ty nhân nếu ta gọi điện thoại qua chỉ biết lập tức khiến p h ư ơ n g Tiên Sinh nhận đến chí mạng nguy hiểm Sumitomo d ầ o cô đề nghị nói là Tiên Sinh ta có thể đem đến Mỹ Quốc cảng địa điểm thời gian toàn bộ nói cho ngươi các ngươi hoàn toàn có thể tại Mỹ Quốc ốm cây đợi t h ỏ giải cứu p h ư ơ n g Tiên Sinh Trần Lương trầm mặc không nói nội tâm cười lạnh không thôi nếu là đúng như này nữ nhân theo như lời kia gia công ty có đủ mỹ phương bối cảnh hoặc l a n xạ cùng kia tổ kiến bao gia công ty mà nói vận chuyển đến Mỹ quốc đi hắn còn có thể rất tốt đem nhân cứu trở về đến Bất quá này nữ nhân có một điểm nói không sai, gọi điện thoại qua, thế tất sẽ đả thảo kinh xả, đ ả n g Trần ư ơ n g lại đuổi qua, quỷ biết Phương n g h i ệ p lại sẽ bị đưa đến nơi nào đi. Trần ư ơ n g đầu g óc ý niệm nhanh quay ngược trở lại, lập tức lại đem con thuyền cùng cảng vị trí hỏi một lần, xác nhận Sủ Mì Tổ Mô Giả Cổ không có nói dối sau, lúc này mới gật gật đầu nói rất tốt, ngươi thực thông minh, đem sự tình giao cho rất rõ ràng, dựa theo vừa rồi hứa hẹn, ta hẳn là tha các ngươi tính mạng. Lời này vừa ra, s Mì Tổ m g i Cổ còn có thể bảo trì nhất định chấn định, ngược lại là bên cạnh phủ gì ạ kỳ nọ đại thả lỏng, biểu tình thả lỏng không thiếu. bất quá sáu ai ngờ trần ư ơ n g lời vừa chuyển liền như vậy thả các ngươi đối với ta kế tiếp làm việc thực không có phương tiện cho nên xin lỗi đợi đã la thiên sinh ngươi giết chúng ta ngươi cho rằng các ngươi ả n dở dịt có thể đào thoát hoài nghi sao sụp mỉ t ổ m bộ d ậ ổ cổ tuy rằng trên mặt còn duy trì chấn định biểu tình nhưng dù sao là nữ nhân không dù sao cũng là nhân loại trừ sinh không chỗ nào lớn nhân nào có nhân không sợ chết vừa nghe đến trần ư ơ n g cư nhiên tính toán vi phạm lời hứa sụp mỉ t ổ bộ cổ thân mình hơi hơi chấn động tựa hồ cũng sinh ra kinh hoàng cảm xúc ngươi cũng nói chỉ là hoài nghi Trần Nương cười, loại này rõ ràng ấm áp t ư ơ i cười, tại hắn trên mặt lại biểu hiện một loại nói không nên lời tàn khốc. Hoài nghi chỉ là hoài nghi, không có chứng cứ ai có thể lấy chúng ta ả n giờ dịt làm sao được? Đây chính là có pháp luật thế giới. Ngươi cho rằng mỗi người đều có thể giống ta như vậy, chỉ là hoài nghi liền dám bước đồng sao? La Thiên Sinh, cầu ngài, ta cho chúng ta phía trước làm những chuyện như vậy cảm giác sâu sắc xin lỗi, nhưng chúng ta nhất định sẽ bù lại sáu. Su mì tô m ộ u da ổ c ổ quỳ d ạ p trên mặt đất, hướng tới Trần Nương b ỏ động lại đây, đi đến Trần Nương bên chân khẩn cầu nói. giống súmỉ tổ mồ giải ổ cổ như vậy khí thịnh vô cùng cường thế nữ tính giống như như vậy khẩn cầu người khác bộ dáng phụ gì ạ kỳ nọ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến không khỏi há miệng lại suy sụp buông tay nhìn trần lương vừa rồi đối mặt đánh lén kia một màn cảnh tượng phụ gì ạ kỳ nọ trong lòng không cảm thấy tại chính mình tiêu cứu sau có thể hay không kiên chỉ đến bảo tiêu lại đây giải ổ cổ 6 Hít h sâu một hơi phụ gì ạ kỳ nọ đang định không quan tâm cao giọng cầu cứu thời điểm liền thấy ghé vào trần ư ơ n g bên trần súmỉ tổ mồ giải ổ cổ khẩn cầu chi gian bỗng nhiên vừa nhấc đầu không biết lúc nào đã tháo xuống trên đầu cây c h â m mạnh hướng tới Trần ương đuổi lâm tới. Lần này nếu là đâm trúng, thế tất Kim Chúc cây châm hội đâm vào đuổi tròng, tạo thành một ít đổ màu sáu. Nhưng cũng v ọ n vẹn như thế. Nhưng Sú Mị t ổ Mô d ạ o Cổ trên mặt trồi lên cười lạnh. Nàng trên cây châm lây dính x ỉ a ni đờ. Chỉ cần đâm trúng trước mắt này Nam Nhân đuổi, ngắn n g ủ i hơn 10 giây, này Nam Nhân liền sẽ mất đi năng lực phản kháng, nửa phút nội liền sẽ chí tử. Nhưng là sáu. Sú Mị Tô Mô d ạ o Cổ còn bảo trì chảo cây châm đâm về phía Trần u n g n tư thế, mà Trần ư y ê n như trước cùng vừa rồi như vậy, liên thân thể cũng không núc ních một chút. nhưng s ú mì t ổ m ồ d ạ ổ cổ cười lạnh rút đi, mặt không có chút máu. tại sao có thể như vậy? vì cái gì đâm không đi vào? thật giống như không phải đâm vào trên đùi, mà là đâm vào một khối cứng rắn trên thép tấm như vậy. hào ngạn sao? trần lương t ú i đầu, vươn tay bắt lấy s ú mì t ổ m ồ da ổ cổ cổ, ngạnh sinh sinh đem nàng từ mặt đất nhấc tới. ách sáu, bị người trào cổ để ở giữa không trung, cái loại này hít thở không thông khó chịu có thể nghĩ. s ú mì t ổ m ộ da ổ cổ hai tay bắt lấy trần ư ơ n g tay phải, gian nan muốn gỡ ra, đáng tiếc trần ư ơ n g một tay xách nàng tay phải, giống như một phen cương tiên dường như. căn bản kích thích không được m ả y m a y giải ô okay. cô chủ nhân p h u gì ạ k ý nỏ cùng hai cái h ò a phục nữ nhân đánh về phía trần đương muốn em s ủ mì tổ mổ ra ô c ổ giải cứu đi ra 336. một tay s á c s ủ mì tổ mổ ra ô c ổ này nữ nhân trần đương tùy ý xoay người tay trái ngón giữa tật tốc điểm ra ngay lập tức chi gian tại nhào lại đây ba người trên chắn nhẹ nhàng điểm một chút điểm này tốc độ cực nhanh nhào lại đây ba người l i ề n phản ứng cũng không làm ra như bị sét đánh nhất thời ngửa đầu liền đến trần đương kia nhìn như tùy ý dùng ngón giữa nhẹ nhàng tại ba người trên t r á n điểm kích Kỳ thật tại ngay lập tức một lát, một c ố lực đạo chấn động truyền qua, đột nhiên khiến ba người đầu nội đại não chấn động lên, phá hủy đại não tổ chức kết cấu, trực tiếp khiến ba người bị mất mạng đương trường. Nhiều, mệnh sáu. Su Mị Tô Mô d i u cô bị gắt gao chế trụ yết hầu, hô hấp càng ngày càng khó khăn, sắc mặt nẹn g h đỏ tím, còn ý đồ tiến hành cầu xin tha thứ. n à y nữ nhân tuy rằng vừa rồi vẫn nói đều là chút nói thật, nhưng ngầm lại vẫn làm chuẩn bị, chờ chân đương sơ sẩy thả lỏng thời điểm, liền lấy ra cây c h â m đâm về phía hắn trên người. Không đợi này nữ nhân tiếp tục cầu xin tha thứ, miễn cho nàng còn có cái gì còn lại thủ đoạn. Trần Dương thủ dùng một chút lực r ă n g dắc một chút bóp nát s ù mỉ tổ mồ d ờ cổ khí quản, đem nữ nhân thi thể vứt trên mặt đất. Trần Dương khom lưng nhặt lên kia căn cây trầm, dự tính này n g ọ n ý t h ư ợ n g chỉ sợ đ ồ cái gì đ ộ c cũng không dám chủ quan, liền một lần nữa cắm vào s ù mỉ tổ mồ d ờ cổ tóc bên trên. Theo sau, Trần Dương xem xem thời gian, trước đêm này bốn người thi thể toàn bộ ném đến trên nóc nhà đi, sau đó dọc theo đường cũ bắt đầu phản hồi. Dây đặc tiểu vũ tại gió lạnh suy phát dưới, đã thăng cấp vi mưa vừa, như vậy thời tiết hiển nhiên khiến rất nhiều tuần tra bảo tiêu cảnh giác lơi lỏng xuống dưới, tụi vào cùng nhau nhỏ giọng trò chuyện. lại không biết chính mình nóc nhà bên trên, trần đương lặng yên mà qua, không có lưu lại dấu vết trần đương dự tính, đợi đến nơi này nhân phát hiện không thích hợp, tìm đến kia tứ khối thi thể thời điểm, khẳng định đã là thật lâu về sau. trung quy lại có ai có thể tưởng tượng đến, mất tích nhân cư nhiên d ấ u ở trên nóc nhà, mà đến thời điểm đó, mặc kệ s ủ m ỹ tổ mộ tập đoàn hay không đối ản dở gì sinh ra hoài nghi, trần đương thân ở nước ngoài cũng không e ngại đến từ nhật bản s ủ m ỹ tổ mộ tập đoàn chưa xong còn tiếp. chương 337 t ì m gió lạnh như trước cùng với mưa vừa suy phất mà xuống, trần đương không có kinh động tòa nhà bất cứ cảnh báo. Dọc theo đường cũ bắt đầu phản hồi. Biết được Phương n g h i ệ p sẽ ở hôm nay buổi tối ngồi thuyền rời đi, Trần Dương cũng không lại chậm trễ thời gian, toàn lực hướng về cảng chạy đi. Vịnh Tokyo cảng có rất nhiều, lớn nhỏ ven bờ l u y kế cũng có hơn 10 nhiều, không thể đếm hết tàu hàng ngày qua ngày qua lại ra vào, mang về vô số nguyên liệu tiến hành gia công sau, lại làm thành phẩm vận chuyển đến thế giới các nơi. Nhất là Nhật Bản điện tử sản phẩm kỹ thuật phi thường phát đạt, rất nhiều tàu hàng hóa trang trở các loại điện tử sản phẩm, vận đến nước khác đi bán, kiếm lấy đại lượng kỹ thuật lợi nhuận. Nửa giờ thời gian, cho dù đi sẽ đến. dọc theo đường đi cũng sẽ nhận đến đèn xanh đèn đỏ cùng cái khác chiếc xe ngăn cản. x a x a không bằng trần ương c ấ p bộ tấn mãnh, hắn toàn lực buôn tập dưới, tốc độ nhanh chóng vô cùng, tiến vào thành thị sau, liền tại trên mái nhà cao tầng khiêu dược tiến lên. như vậy tốc độ đích xác rất nhanh, chỗ thiếu h ụ t liền ở chỗ mỗi một lần khiêu dược, thế tất sẽ dẫn đến dưới chân s i mang mặt đất tứ phân ngũ liệt, tạo thành trình độ nhất định phá hư. một bên c ấ p phi, trần ương một bên cũng đang tự hỏi, từ lần này sự kiện đến xem, hắn vẫn là rất khuyết thiếu tương quan đắc lực nhân tài, nếu là tiếp theo còn xuất hiện như vậy cùng loại sự tình, chẳng lẽ còn cần hắn tự mình ra tay sao? cho nên Trần ư ơ n g cảm giác bước tiếp theo hẳn là tìm chút tương quan tình báo nhân viên sử dụng chỉ là tình báo nhân viên cũng không phải là lính đánh thuê nói đến dễ dàng tìm lên đến nhưng là khó khăn vô cùng ngược lại là Mỹ Quốc cùng Âu Châu các quốc gia đều có từ quân sự tình báo công tác xuất ngũ nhân viên cũng nhận các đại công ty thuê nhưng Trần ư ơ n g làm loại chuyện này cũng tuyệt đối không yên lòng này đó tổ chức tình báo về hưu nhân viên nhưng nếu chính mình bồi dưỡng mà nói như vậy tiêu phí thời gian cũng quá lâu tiền còn chỉ là việc nhỏ nhưng nhân viên huấn luyện động một cái là 1 ư năm t năm Trần ư ơ n g cũng không loại này Mỹ Quốc thời gian. Suy tư nửa ngày cũng không tìm ra biện pháp giải quyết đi ra, ngược lại là càng đã xuất hiện ở Trần ư ơ n g trước mắt. Tựa như trên thế giới còn lại địa phương quốc tế càng như vậy, nơi này càng phủ đầy các sắc trầm trọng cần c a n n e r cầu bờ, cần cầu, cần cầu, cầu đường dây, chào đấu, máy kéo mọi thứ đều toàn đều đã ban đêm 11 giờ, còn có con thuyền dỡ hàng hóa. Nơi này con thuyền như thế nhiều, Trần ư ơ n g cũng không có cách nào khác tìm đến tổ mộ công ty vận chuyển con thuyền, bất quá này không trọng yếu. Hắn đi đến dỡ hàng An Bài Trung Tâm, tùy ý tìm một trực ban nhân viên thân mật hỏi chính mình muốn tìm kiếm mục tiêu. sẽ thấy Trần ư ơ n g thân mật hành vi, này d a n h đêm khuya trực ban nhân viên, lập tức nhiệt tình đem mục tiêu địa điểm nói cho Trần Dương, còn tính toán xung phong nhận việc cùng nhau đi chỉ lộ. Trần Dương từ chối này dành trực ban nhân viên chỉ lộ, khiến hắn ngủ say quá khứ, giúp hắn hảo hảo tại phòng trực ban phòng thay đồ nghỉ nơi g qua đi, liền thẳng đến mục đích. Quả nhiên tại cảng bên kia, Trần ư ơ n g trốn tránh cần k e n n e r sau lưng, thấy chính mình muốn tìm kiếm mục tiêu, một chiếc vận chuyển thực phẩm tàu hàng O cần cầu nắm lên màu đỏ cần t e l l e r chậm rãi từ mặt đất treo lên, vận chuyển đến tàu hàng bên trên. bên bờ đứng vài danh công tác nhân viên, n g â g đầu thần sắc chú ý nhìn c ầ n k e n e r lên thuyền đối với người khác đến nói, khẳng định là phi thường khó khăn hành vi. nhưng mà đối với trần ư ơ n g mà nói, không còn gì đơn giản hơn. thừa dịp kia vài cái công tác nhân viên không có chú ý tới bên này tình huống, trần ư ơ n g nhảy mà lên, ngang qua mấy chục mét độ cao, ngay lập tức thân hình tiệm dừng ở tàu hàng bong tàu bên trên. lớn như vậy một chiếc tàu hàng, muốn tàng thân địa phương rất nhiều. trần ư ơ n g không có khả năng tốn thời gian đi nhất nhất tìm kiếm, đó là ngốc tử mới làm sự tình. chỉ cần bắt lấy một người đến hỏi. đó mới là đơn giản nhất cùng trực tiếp nhất sự tình. Bất quá Trần Lương không có lập tức động thủ, mà là che giấu lên đến, trước tiến hành một phen quan sát. Tiền Bối, ngày mai là người nữ Nhi sinh nhật đi, liền như vậy đi không nghiêm trọng chứ? Ân, không có việc gì, mơ sẽ không trách ta. Ha ha, Tiền Bối, của ngươi nữ Nhi thật sự là đối phụ thân thiện, g i ả i nhân ý a sáu, không giống nhà ta cái k i ê m lịch ngậm hải tử. Hai danh mặc chế phục trên t u y ề n công tác nhân viên, dọc theo hành lang đi tới, một bên trò chuyện, một bên mặt lộ vẻ tươi cười. Đằng này hai người đi qua, hành lang trên không mới hạ xuống một đạo thân ảnh. chính là Trần ư ơ n g nhìn thoáng qua hai đi qua nhân b ó n g dáng Trần ư ơ n g không có lưu lại kia hai người ngược lại tiếp tục hướng con thuyền bên trong xâm nhập chuyển qua một điều hành lang đứng ở bên thuyền thượng một nam tử hấp dẫn Trần ư ơ n g chú ý phía trước hắn gặp được nhân đều là một ít người thường không đáng nhiều hơn chú ý thế nhưng hiện tại này đứng ở bên thuyền nam tử đang từ hắn hành vi cử chỉ đến xem liền không là tầm thường người thường người thường ai sẽ thỉnh thoảng lại đem tầm mắt qua lại đảo qua trong mắt tràn ngập cảnh giác hơn nữa tay phải thủy trùng tới gần eo b i n bảo trì tùy thời có thể rút ra xuống ống động tác sao Chắc đương muốn tìm chính là người như thế.